t r ư ơ n g ba mươi ba sơ trận t r ư ơ n g ba mươi ba sơ trợ v ị p t o t chụp qua đại mét xinh đẹp biến hướng nhìn xem cước này c h u y ể n bóng đường vòng cung tinh chuẩn henry c h u y ể n bóng bay thẳng bên trong cấm khu henry đỉnh đầu rơi xuống hắn vai trái phá tan mà mộ tay phải ẩn nấp níu lại khác nhất danh hậu vệ quần áo chơi bóng giống đấu vật tay thanh ra lên nhảy không gian phần cổ cơ bắc bạo khởi ở giữa trán tâm cầu vanh ra một cái rất có sức kéo nện bắn n g ư ợ c bóng ra tại một tuyến nửa trước mét chỗ bắn lên từ cắt dưới nách chui vào lưới ổ nước anh bbc bình luận phát ra cồn loạn cầm rú thợ gì henry hắn giống một đầu báo săn nhào về phía con n g ồ i phá tan phòng thủ đánh đầu gỗ ổn bóng lưới rung động kịch liệt thủ môn n ư ợ t cặt quỳ xuống đất mờ mịt ba không nước pháp đội triệt để phá hủy mata h e n r i cùng ngự tót đôi này bạn nối khố lại một lần để đối thủ tuyệt vọng vịu tót phóng tới góc cờ khu cố ý đưa lưng về phía ghế dự bị lần nữa biểu hiện ra số mười bốn quần áo chơi bóng đối ca mê ra khoa trương làm gọi điện thoại thủ thế trong miệng ngôi ngự ngầm phúng roi nói uy dãy số trả lại ngươi tín hiệu không tốt hengi lập tức xông lại ôm nghệ thuật cổ chúc mừng đối bên sân phóng viên mịp rộ phồn giống to đây mới là kinh điện tổ hợp một ít người họ cứ sao vị thuật trong lòng đã nghĩ kỹ đêm nay tại hỗn hợp phỏng vấn khu phỏng vấn văn án chính hắn đều không nghĩ tới mình như thế có tài hoa có ít người trộm đi dây số lại trộm không đi ta đạn lợi hẹn q u ặ t tợ phóng viên ninh h bình đưa nghệ thuật trợ công hengi đầu truy đánh nát màn ta cầu một lúc chân chính bị đánh xuyên là ghế dự bị bên trên cái kia số mười một tôn nghiêm phòng tuyến gh dự bị bên trên roi mặt không thay đổi nhai lấy kẹo cao su cả nạn diễn truyền bà trong phòng bình luận nhìn xem ống kính ho hắn ngay lấy kẹo cao su nhưng ánh mắt cũng không có nhẹ nhàng như vậy santini sẽ lựa chọn thế nào tiếp tục tín nhiệm lao tướng vẫn là cho người mới cơ hội manta phòng tuyến hoàn toàn bị bừa bỡn vì tốt truyền bóng giống dao giải phẫu henzi thì dùng thô bạo nhất phương thức kết thúc đây chính là nước pháp đội c h â kinh khủng y ê u nhã cùng bạo lực cùng tồn tại nhưng vấn đề tới đưa người tốt cùng henzi trạng thái lửa nóng doi còn có cơ hội không phong thay quần áo chính trị có đôi khi so chiến thuật bản càng khó xử hợp lý diễn truyền bá thất k h a n lợi trước nước pháp tuyển thủ quốc gia h dịp cạn tổ nạ chen vào nói do nhất định phải chờ lợi nhưng hắn sẽ không một một chờ ta thích tiểu tử này tính tình cùng đ á pháp còn có hắn tại phỏng vấn lúc nói lời có chút rất có c h i ế t lý santini phải cẩn thận trong phòng thay quần áo có mùi thuốc súng tranh tài đã mất đi lo lắng nhưng chân chính hy kịch khả năng vừa mới bắt đầu roi sẽ đ ă n g chẳng sao nếu như hắn ra sân hắn có thể chứng minh mình xứng với số mười một sao chúng ta rửa mắt m à đ ợ i trên sân bóng phan bóng đá hát vang mạ xây l à sệ ống kính t r ò đến, đến roi hắn nhìn c h ầ m c h ầ m sân bóng ngón tay vô ý thức đánh đầu gối phản p h t tại đến n ư ợ c nước pháp đội thế công như thủy t i ề u ba phút sau lì dạ dù tựa như tia chốc cắt vào vùng cấm địa hậu vệ xì mòn vợ dạ chùi bóng chậm n ử a nhịp giày đinh quét đến bắt cở chân người mắt cá chân coi trọng tài văng lên vê dạ tuyệt vọng nhấp tay nhưng di đan sớm đã ôm lấy bóng ra dùng ống tay háo xoa xoa ánh mắt bình tĩnh như biển sâu di đan đưa bóng vững vàng đặt ở b ê n a n ti điểm lui lại bốn bước đây là hắn cố định bước cách mà ta thủ môn nhựt cắt trên môn tuyến tả hữu nhảy vọt ý đồ quái nhiễu nhưng di đan ngay cả mỹ mắt đều không ngần một chút hắn ngay cả chúc mừng đều như thế ưu nhã pháp sân thi đấu bốn so không điểm số để san tin y lâm vào cuồng hỉ phản phất đã quên để roi ra sân chuyện này mà nhìn trên đài người đại diện mì ạ si ở đầu ngón tay tại hai cánh tay máy ấn phím bên trên đánh r a phong bạo điện thoại a quan hệ xã hội đ o à n đội thu kiện người nước pháp lợi h ẹ quật tờ quan hệ phóng viên chuẩn bị và không kiềm chế được nỗi lòng thông bàn thảo phối đồ hắn kéo quần áo chơi bóng đặc tả làm nhạt roi thu kiện người monaco chủ tịch kèm bố ra tin nhắn soạn sẵn không phát đưa chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện liên quan tới đứa bé kia điện thoại B, di đan đường dây riêng tin nhắn soạn sẵn không phát đưa xì dịu do i sự tình đ ừ n g đắt lại họp báo cắn không công người ạ xì ổ không biết roi vì sao lại cuốn vào cuộc nháo kịch này hắn thấy roi quá mức phong mang tất lộ t i ế n câu lạc bộ liền tranh đoạt xuất ra đầu tiên t i ế n quốc gia đội liền cướp đoạt công vân l á o tướng quần áo chơi bóng mà h i u thuật là giải ấu dô tuyệt s á t công thần nhất là tại vật cốp x ỉ nhục bị loại đại bối cảnh dưới giải ấu dô công vân tức thì bị vô hạn phóng đại dẫn phát quốc gia đội phan bóng đá lựa giận cùng bắn ngược là chuyện rất bình thường l i a xì -sì、o phẫn nộ cùng tính kế ở chỗ như truyền thông đem roi hương ngạnh hành vi cùng di đan khóa lại này lại g i a o động l i a xì -sì、o quản lý đế quốc căn cơ hắn hạch tâm lợi ích di đan hình tượng nhất định phải h o à n mỹ do i tranh luận không thể tung v ó đến quốc vương trên thân bên sân lợi h、e、ẹ quản tợ phóng viên lần nữa viết xuống tốc ký hiệu thuật chủ sinh do i biến thành bối cảnh tấm Phút、71. hen -di cánh kích, hắn ở bên trái sườn bộ nhận banh một, trái tốc trái bảy bên bộ mươi sườn di ở sau về nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên là trệ dễ ghẹt khu săn thú hắn giống cự nhân gỗ lì h t bay lên không lực á p mạ mồ hất đầu bạo n ệ m từ phía sau thậm chí không thể đụng phải hắn quần áo chơi bóng bóng như như đạn pháo nhập vào lưới ổ thủ môn mười c ắ t ngay cả cứu thua động tác đều không làm ra năm s a không trệ dễ ghẹt sau khi hạ xuống gầm thét hai tay mở ra như thắng lợi thập tự giá ông kính cắt đến mạ m ồ ngồi liệt trên mặt đất m a ta huấn luyện viên rốt cục nhìn không được mạ m ồ bị thay đổi hắn đêm nay bị nước pháp tiền đạo thay phiên n h ã thứ từ quan viên dơ bảng mười một roi thay đổi mười bốn nhựu toàn mà nước pháp đ d o i đang chàng Vịu tọt. hắn chậm rãi đi xuống sân bóng nhưng trong ánh mắt hỏa diễm cũng không có dợt tắt v ữ u tốt chậm rãi đi xuống cự tuyệt cùng d o i vô tay trực tiếp ngồi vào ghế dự bị dùng khăn mặt che lại đầu di đ a n khẽ gật đầu ánh mắt tránh đi v ữ u tốt đối mặt kệ lẹo thì t h ầ m để tiểu tử kêu mình xông tử trung nhìn trên đài truyền đến lẹ tẻ tiếng vỗ tay nhưng càng nhiều người hô to xì bẩn. s i b a kháng nghị thay người quyết định trung lập phan bóng đá hiếu kỳ nhìn quanh muốn nhìn một chút cái này đoạt dãy số người trẻ tuổi đến cùng có năng lực gì roi đạp vào thẳng cỏ dưới chân hắn không phải nằm so không rác rời thời gian di đan ư c không điều chỉnh bước điểm chân trái trèo trống chân phải má ngoài chân thẳng băng xoa ra một cái kể sát đất đường vòng cung bóng nhanh không nhanh nhưng tinh chuẩn xuyên thấu hai tên phòng thủ cầu thủ đóng cửa kẽ hở thẳng đến roi dưới chân c ả n nạn bình luận ngữ khí tỉnh táo bên trong mang theo chờ m o n g di đan xinh đẹp thoát khỏi má ngoài chân cho khe do nhật banh xem hắn xử lý như thế nào do chân phải ngừng bóng c ả dạ b ộ t dừng về truy dưới vai trái chìm làm ra cắt bóng t ư thái r o i không có liều mạng mà là chân phải nhanh chóng hai lần đ ả o chân vượt bóng biên độ không lớn nhưng tiết tấu cực nhanh lập tức chân trái má ngoài chân đưa bóng phía bên phải phía trước khẽ đẩy đồng thời đệ thấp trọng tâm bạo tranh lên nhanh do nhật banh đối mặt cạ dạ q ộ t đào chân chân trái chân phải tơ lụa giống như là bờ qua lưới lao má ngoài chân bạo tranh cạ dạ bột quay thân muốn theo đầu gối lại bởi vì nhanh quay ngược trở lại biến hướng mà có chút như nhúng da bị bỏ lại nửa cái thân vị cạ dạ bột đầu gối tại tiếng hét hắn bị một bước qua rơi hai mét doi khởi động giống bắn r a khí châm lửa bùm. vừa mới lên trận hậu vệ trệ cụ thì ngang bù phòng doi chân phải nâng lên làm bộ bên trong cắt lại tại tiếp bóng trong nháy mắt dùng chân phải bên trong đưa bóng gạt về bên trái bù phòng đến rồi doi nhấc chân làm bộ bên trong cắt lửa gạt đến chân phải bên trong nhẹ nhàng một vòng trệ cụ thì mắt cá chân vặn một cái dây đinh tại thảm cỏ bên trên cọ sát ra bùn đất mạch vụn nhưng roi đã từ hắn phía bên phải lướt qua. thượng đế a cái này biến hướng để phòng thủ cầu thủ mình trượt chân mình đối mặt vùng cấm địa trước hai người phủ kín r o i làm bộ cường đột chân trái t r e o trống chân phải giả bắn thật trụ đương hai người đồng thời chen chân vào đánh chắn lúc hắn chân trái góp chân phía bên phải một đập bóng từ khe hở giữa đám người bên trong xuyên qua mà chính hắn thì nhẹ nhàng linh hoạt phía bên phải theo bóng ngay bước để hai tên phòng thủ cầu thủ đụng vào nhau hai người phủ kín r o i cười chân trái góp chân một đập bóng từ khe hở giữa đám người xuyên qua người phòng thủ giống bảo lình bình đồng dạng chạm vào nhau doi không có tốc độ cao nhất truy bóng mà là chạy chậm hai bước để bóng tự nhiên lăn đến chân phải thoải mái dễ chịu khu điều chỉnh bước điểm thủ môn xuất kích chọn bắn thủ môn mười c ậ t đã xuất kích đến nhỏ vùng cấm địa tuyến do chân phải mu bàn chân nhẹ nhàng vậy một cái bóng gạch ra thấp đường vòng cung vừa vặn vượt qua thủ môn đầu ngón tay tại dưới xà ngang x u ô i theo bắn vào lưỡi ổ bóng nhanh không tính nhanh nhưng góc độ xảo trá đến cực điểm thủ môn thậm chí không có làm ra hoàn chỉnh cứu thua động tác chỉ là phí công nửa đầu nhìn xem bóng rơi vào góc chết bóng trên không trung vẽ lấy từ vòng đường vòng cung thủ môn ngón tay cách bóng còn có toàn bộ hệ ngân hạ khoảng cách doi quốc gia đội thủ bóng tới nhanh như vậy lưới vốn tại run dày điểm số bài đang tiêu đốt pháp sân thi đấu trên mặt đất trấn di đ a n khỏe miệng g h é n ế t đối mạc c â lẹo gật đầu ra hiệu tiểu tử này không tệ hen di đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó lắc đầu cười khẽ vỗ tay nhưng không quá độ nhiệt tình trong đôi mắt mang theo thưởng thức cùng cạnh tranh m u ố n trễ dễ ghép n ế t miệng cười to tiến lên vớt vớt roi tóc hắn mới không quan tâm ai mặc mẹ nhà hắn số m ộ ư ơ i một quần áo chơi bóng chỉ để ý ngươi có thể hay không ghi bàn h u u tóc dùng khăn mặt che lại đầu nhưng từ trong khe hở nhìn lén ngón tay bót trắng bệnh rồi cự tuyệt chúc mừng m ặ t không thay đổi quanh người thậm chí không có nhìn ghế dự bị một chút tay phải vỗ nhẹ nhẹ hạ ngực trái đội huy lực đạo vừa vặn để trước ngực số mười một số lượng có chút rung động giống đang nói lúc này mới vừa mới bắt đầu cái kia bị r ộ i bia người trẻ tuổi làm tóc dinh dính cháo đột nhiên đào ở lan can nổi gân xanh gào thét rồi xé nát bọn hắn chương ba mươi b ố hiện tại đổi ta tới nghe chương ba mươi b ố hiện tại đổi ta tới nghe rồi xé nát bọn hắn người chung quanh s ử n g s ố t một giây lúc trước cùng hắn phát sinh tranh chấp người không có lại nói cái gì có người thậm chí vô vỗ bà vai hắn lúc trước trung niên lạc hậu phan bóng đá đối mặt với đồng bạn nói lẩm bẩm giao hấn trận banh này xác thực như bức tiếng pháp bình luận hiện ra hạ g i ọ n g rung động không có chúc mừng không đây mới là đáng sợ nhất chúc mừng hắn đi đường tư thái tựa như đang nói loại này đ i b ả n đối ta mà nói chỉ là thông thường thao tác n g h e một chút hiện tại khán đài những cái kia tiếng mắng đâu những cái kia chửi mắng hoành phi đâu đều bị cái này một cái đ i b ả n thiều thành cho tàn diễn truyền bá thất khen ngợi cạn tổ n ạ phát ra đế vương lời bình rốt cục nước pháp đội có một cái không giống người đưa thư tiền đạo diễn truyền bá thất trong nháy mắt tiến tĩnh người chủ trì xấu hổ h ò k h a n các ngươi luôn nói si dịu là nghệ thuật ra nhìn xem đứa nhỏ này đ i bàn trọng phóng roi chọn bắn c h ầ m k í n h can t ố nạ đột nhiên vô tới bàn mẹ nhà hắn đây mới gọi là bóng đá không phải hen di loại kia bắn gọn không phải trệ dễ g ẹ t đầu truy là nơi này ngón tay đâm về h u y ệ t thái dương dùng nơi này đá bóng v ự n ọ n ha hắn sẽ chỉ dùng đầu gối suy nghĩ người chủ trì ý đồ giảng hòa ngài cho là hắn xứng với số m ộ ư ơ i một dãy số can tổ nạ cười lạnh năm đó ta mặc số bảy lúc mẫu số bảy mới gọi số bảy dãy số không trọng yếu chuyên kỳ mặc cái gì dãy số đều là chuyên kỳ phút thứ tám mươi một sa nôn cánh phải lên chân dài bốn mươi mét chuyển như đạn đạo đánh tới hướng vùng cấm đ ị a u trễ dễ ghét trước điểm vọt lên đánh đầu đưa đỏ r d i chân trái đệm nhẹ nhàng một đệm bóng như như lông vũ p h i ê u khởi vừa vặn vượt qua đánh tới hậu vệ đ ỉ n h đầu m a n ta trung vệ ngửa đầu tuyệt vọng như bị t r e o đùa để tuyến con dối sa nôn chuyển xa trễ dễ g h t đưa đỏ roi lan không thể bóng trêu đùa hậu vệ rết vào vùng cấm đ i ệ bóng chưa rơi xuống đất roi đã như là báo đi săn thoát ra hai bước hất ra người phòng thủ hai cái thân vị giết vào vùng cấm điện chân phải má ngoài chân phía bên phải một nhóm hậu vệ trọng tâm bị dẫn ra r o i lại đột nhiên dùng chân phải bên trong trục về bên trái đối thủ mắt cá chân cơ hồ v n gãy má ngoài chân phát bóng trục trở về mang a chân người mắt cá chân muốn đ o ạ n mất chân trái làm bộ xuất g ô n thủ môn cùng hậu vệ đồng thời bị lửa r o i lại lần nữa biến hướng chân phải phát bóng phía bên phải chợt sẻn hậu vệ như diều đứt dây từ trước người hắn sẽ qua giả bắn lại biến hướng c h ợ sẻn hậu vệ như bị ném ra túi rác đối mặt thủ môn hắn nhấc chân giả bắn như cắt quỳ xuống đất vồ hụt do i chân phải thấp phẳng giúp bắn bóng gọt hướng cầu môn thời khắc hậu vệ đ á i mẹ hết sức phủ kín nhưng hắn chỉ có thể vô ích lạp vò mà nhìn xem bóng đánh vào mắt cá chân hắn bên trên bạo lực chiết xạ nhập lưới thấp phẳng giúp bắn chiết xạ bu gù gù gù gù thứ bảy bóng đây không phải đ i bàn đây là đồ sát là nhục nhã là doi tại hướng toàn thế giới t u y ê n cáo ai còn dám chất v ấ n ta chê dễ ghét cười lớn trực tiếp chạy tới vớt vớt roi đầu hô to tiểu tử ngươi nếu có thể một mực như thế g i bàn con mẹ nó ngươi nghĩ mặc số mấy liền mẹ hắn mặc số、mấy? hengi bản năng giơ hai tay lên muốn chúc mừng đột nhiên ý thức được đây là đoạt dãy số người mới cải thành vỗ tay ba lần cường độ giống đang bay đánh không nghe lời học đồ mặc kệ l o p h i nước đại nửa tràn bóp lấy roi phần gáy ghé vào lỗ thai hằng giống lần sau lại chơi như vậy ta chưa s ẻ n đoạn chân ngươi nhưng trong mắt mang cười trung niên phan bóng đá yên lặng thu hồi phù hợp có ý t u ậ t khăn quảng cổ đối đồng bạn nói được thôi tiểu t ử này sắp thực xứng với số mười một thứ tư quan viên lần nữa g ơ lên thay người bài số bảy rộ thần thay đổi số mười hai hengi ca nạn bình luận thanh tuyến đột nhiên cất cao nhìn tóc vàng tung bay rộ thần đạp vào cái này monaco ma thuật sư so bất luận kẻ nào đều hiểu doi vị trí chạy mật mã tranh tài còn lại cuối cùng mười phút không đối đôi này ma q u ỷ cộng tác tới nói ba phút đầy đủ để man ta lại lưu một lần máu ống kính đảo qua man ta cầu thủ trắng bật mặt xem bọn hắn ánh mắt đây không phải mọi mệt, mệt là sợ hãi monaco tổ hợp đăng trảng mang ý nghĩa đồ sắt không có t ử bi thời gian doi trên mặt lộ ra m ỉ m cười di đan thoát khỏi rất bình thường ưu nhã chuyền bóng rất bình thường tinh diệu nhưng rộ thần ra sân giờ khắp này hắn đột nhiên đã không còn một mình chiến đấu hăng hái cảm giác hai người tại bên trong vòng gặp thoáng qua lúc r ộ thần dùng ngón tay trọ tại h u y ệ t thái dương vẽ một vòng tròn trên mặt mang cười sâu xa tựa hồ muốn nói ta sẽ dùng c h u y ể n bóng tìm tới ngươi đương r ộ thần tóc vàng lướt qua thảm có lúc man ta vết thương đang đợi cuối cùng một môi nóng h ổ i mối bình luận viên lưu lại trí mạng lo lắng nhớ ký ta r ộ thần chân trái c h u y ể n bóng r o i quỷ mị vị trí chạy khả năng này là đêm nay tàn nhẫn nhất chào cảm ơn man ta người nếu như các ngươi còn có khí lực cầu nguyện hiện tại chính là thời điểm tranh tài phút thứ tám mươi tám bảy so không điểm số bài tại trong hết vụ mơ hồ hiện trường đột nhiên yên tĩnh một cái trước mắt phản phất trước bao t ắ p nạt thở di đan dùng chân trái má ngoài chân gậy nhẹ bóng nhẹ nhàng linh hoạt v ọ t phía bên trái đường tìm tới dộ thần tóc vàng ma dực nhận banh sắt na giữ thừa thể lực liên tục biến hướng d ừ n g để man ta phải hậu vệ đầu gối đã phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu van tại ba người bao bọc bên trong lên chân dộ thần chân trái vạch phá ban đêm giống như là một đường huyền nguyện bóng vạch ra trái với không khí động lực học đường vòng cung t r ư ớ hướng ra phía ngoài xoáy lại quỷ quyệt bên trong trụ vòng qua trước điểm chạy d gẹn đỉnh đầu tinh chuẩn rơi hướng từ vòng khu vực dỗ thần tập、bóng. mà từ r ồ i thanh âm đột nhiên cất cao đến phá âm r ồ i từ hậu vệ bao bọc bên trong đột chen mà ra trong nháy mắt ngắn ngủi mất đi trọng tâm nhưng lại ung dung giống như là đưa lưng về phía cầu môn quân vương tại bóng sắp lướt qua bên cạnh thân một cái c h ư ớ c mắt hắn không thể tưởng tượng vận chuyển hương e o đ u ô i phải như đôi bọ cạp xoay ngược vung lên giày đinh nổi lên vụn cỏ chưa rơi xuống đất bóng r a đã nổ nhập lưới ổ hoàn thành suốt gôn sau thuận thế l á n lộn lam sắc cầu áo dính đầy có nước đọng trên mặt lại lộ ra nụ cười tăng cốc bọ cạp vây bôi bọ cạp vây bôi cái thứ tám cái thứ tám h chín h chín ra mắt hát chít đây quả thực không thể tưởng tượng nổi ngữ tốc càng lúc càng nhanh nhìn xem động tác này nhìn xem cái này ưu nhã nhìn xem cái thiên phú này hắn đưa lưng về phía cầu môn hắn căn bản không cần nhìn hắn chính là biết bóng ở nơi nào gần như tiếng hét đây là nghệ thuật đây là ma thuật đây là khinh nhuần thần linh bóng đá mang theo tông giáo của nhật pháp chứng kiến các ngươi mới thiên tài sinh ra đi đột nhiên hạ r i ọ n g sau đó lại lần bộc phát dù ồ ồ ồ ồ ồ ồ thế tâm liệt phế gầm rú hắn để man ta người quỳ xuống hắn để pháp đứng lên mang theo tiếng khóc n ư c nở c thương lai giải quả cầu vàng được chủ xuất sinh chứng minh cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân hô lên thuần túy cảm xúc phát tiết không có bất kỳ cái gì từ ngữ bóng lưới còn tại rung động do chậm rãi từ thảm cỏ bên trên trống lên thân thể hãn chiến bảo màu xanh lam dính đầy bùn đất cùng một cỏ màu đen lọn tóc nhỏ xuống mồ hôi tại đèn chiếu hạ chết xạ ra vương miệng vầng sáng r o i n g ầ g đầu lên hàm dưới tuyến kéo căng ra lăng lệ độ cong hầu kết theo chưa bình phục thở dốc trên dưới chậm trùng hắn mở ra năm ngón tay chống đỡ thai thân thể xoay c h ậ m chậm mang theo một loại nào đó tàn khốc vật luật cặp k i a con mắt màu đen quét về phía khán đài dùng mỗi một độ góc tinh chuẩn đo đạt lấy pháp sân thi đấu mỗi một nơi hẻo lánh tám vạn người mỗi người một vẻ hai phải năm ngón tay xuề ra bóng ma giống như là muốn đem trận đấu này đến nay tất cả hư thành chửi rủa cùng chất vấn hết thầ bị mồ hôi ở mức quần áo chơi bóng dán tại phía sau lưng theo x ư ơ n g b ả vai chập trùng thành g á o thét sư tông hiện tại đến phiên tà tới nghe một giây sau dô thần tóc vàng tại trong tầm mắt nổ tung cái này m o na cô tóc vàng lưu manh dùng trăm mét bắn vọt tốc độ vượt ngang nửa cái sân bóng thả người nhảy lên đem roi hung hăng áp đảo tại thảm c ỏ bên trên con mẹ nó ngươi chính là người điên dô thần tiếng giống hòa với vụn cỏ r ố t vào roi trong t hai hắn cảm giác mình sương sần đều muốn bị đẻ gãy nhưng không đợi thở dốc che dễ g h t như núi cao bóng ma đã bao phủ xuống du ven tú tiền đạo trực tiếp quỳ trượt lên gia nhập đ ta mười tám tuổi dạng này đ i bàn ta có thể nói khoác đến bây giờ mà kể là cùng bắt cờ lôi cuống theo nhau mà tới t r ồ n g người trọng lượng để trọng tài đều nhữ mày nhìn biểu sợ nước pháp đội tại mình chúc mừng lúc giảm quân số tại mảnh này trong hỗn loạn chỉ có di đan đứng yên như điện thờ đương roi rốt cục dãy rủi lấy từ trong đám người leo ra lam sắc cầu đáo dính đầy có nước động cùng đồng đội nước bọn hắn trông thấy cặp kia trưởng không qua vô số quán quân tay chính hướng mình rút tới di đan lòng bàn tay đập vào hắn phía sau lưng lực đạo rất nhẹ lại giống phủ xuống hắn t ấ tỷ bệ n dịu ẹ bị đa tốt ba cái âm tiết đại biểu ngươi th giờ phút này sờ tây re răng sờ tiếng gầm bắt đầu sôi trào bác khán đài trước hết nhất buộc phát h ò hét như g i ã hỏa lan tràn phía đông tử trùng khu vung vệ cờ xí hợp thành đại dương màu xanh lam liền ngay cả vip trong bao xương danh lưu nhóm đều giật ra cả vạn cái k i a từng bị bia tới thấu tuổi trẻ phan bóng đá đang bị đám người nắm nâng q u á đỉnh đầu chính như roi lúc trước suy nghĩ các ngươi có thể yêu ta c h ừ n g d ư ờ n g cũng có thể hận ta cổ vọng điều này đại biểu các ngươi mẹ nhà hắn đối t a khắc sâu ấn tượng tối nay về sau pháp tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng vĩnh viễn ghi khắc tên của ta lợi quám tở trang đầu tháng m ư ơ i một m ư ơ một nghìn năm trăm một mươi bốn ra x ứ n g v ớ i hết t h đồ do y số. p h ố i đ h r o i b ỏ cạp vây đuôi trong nháy mắt hiệu tọt tại ghế dự bị quẳng khăn mặt độc nhất vô nhị sạn t i n mì thừa nhận cho hắn số m ộ ư ơ i một lúc ta liền biết đường tọt u thời đại kết thúc theo tham quốc tế bản từ phòng thay quần áo thích khách đến pháp mới thái tử r o i hai mươi phút phá vỡ trật tự số liệu phân tích r o i t r ư ê n hạt ghi bàn tiếp bóng vẹn vẹn bảy lần hiệu suất siêu cùng thời kỳ h e n gi ba trăm phần trăm m m cả báo di đang người nối nghiệp không hắn càng giống can tổ n so sánh đồ do nhẹ nhàng linh hoạt trọ bắn bọ cạp vây đuôi vs cản tổ n một nghìn chín trăm milan báo thể thao m ù a dạ tỷ khẩn cấp liên hệ mì hạ c i o inter thị trường chuyển nhượng mùa hè quyết định chính thức gia nhập roi tranh đoạt chiến đương viên bộ vì ở gì thất s u n g c ả n ã lì tiết mục nói thẳng mê lên nước pháp tân tình nơi này có thể nhìn thấy l i g một tin tức không nhiều nhưng hắn thật rất có tính cách tờ latini di đan hiện tại ta muốn biết hắn lúc nào nói ta là thời điểm chuẩn bị sẵn sàng đến ý đá bóng ông kinh trước hắn lộ ra mê người như vậy thật thân thể của hắn làm ta mê muội báo điệu b a y e n cảnh báo nước pháp mới hạch hấp dẫn nam bộ tri tình vẹ kẹn bùa ở, ở lợi bình sau trận n h đấu hỗn hợp phỏng vấn cu nước pháp đội chủ xoáy sạn tìm ý đối mặt phóng viên liên quan tới roi đặt câu hỏi lộ ra hiếm thấy tiêu dùng số một mươi một quần áo chơi bóng hiện tại các ngươi biết vì cái gì ta dám quyết định như vậy hãn vị trí chạy không thuộc về tuổi tác này cay độc mà cuối cùng một bóng lắc đầu vậy căn bản không phải huấn luyện có thể dạy đồ vật vậy c o n hắn là vĩ đại cầu thủ nhưng bóng đá chưa từng vì bất luận kẻ nào dừng lại trễ dễ ghẹt trực tiếp nhất ta tiến vào rất nhiều bóng nhưng sẽ không đ ế m thử loại kia b ỏ cạp v ớ i bôi không phải là không thể là biết sẽ bị huấn luyện viên mắng mà lại c â a hậu vệ trung tâm tuyệt sẽ không cho phép các ngươi làm như thế ta duy nhất biết đến chính là ghi bàn bất luận cái gì phương thức hèn di tối chính trị chính xác hắn để cho ta nhớ tới một nghìn chín trăm chín mươi tám năm chính mình bất quá những mày ta khi đó cũng không có đảm lượng mặc tiền bối dãy số để xem g h tốt nhất mặt mũi ta tại phòng thay quần áo thông đạo n u lại cổ áo của hắn cũng nói cho hắn biết nghe tiểu tử hôm nay ngươi thắng được tôn trọng của ta nhưng dám can đảm ở trận tiếp theo tranh tài lúc mềm chân ta sẽ đích thân phá hủy ngươi không sai chính là như vậy chúng ta nhất định phải khích lệ hậu bối không ngừng tiến lên mà kệ được thực dụng nhất huấn luyện ta đã chuẩn bị kỹ càng tại phòng thủ bên trong cho hắn càng nhiều áp lực dừng lại dạng này hắn mới có thể học được trang đi oliv dạy ờ rô vớt cút tuyệt không phải nhi đồng nhạc viên rô thần tối kết tình ngươi thấy được hắn chính là loại này tuổi trẻ tiên yên không thể tưởng tượng nổi ngươi chỉ cần đem bóng truyền cho hắn hắn liền có thể đ i bàn đương nhiên ta chuyền bóng cũng rất bình thường điệu di đan tối ý vị sâu xa khi hắn tại phút thứ tám mươi bảy hỏi ta phải chăng nên chuyền bóng lúc ta nói theo ngươi nghĩ đá hiện tại các ngươi nhìn thấy kết quả đây coi như là một loại công khai tỏ thái độ hôn hợp phỏng vấn cu ánh đèn trứng mắt b ị t rổ phồn san sát doi đứng tại ống kính trước hắn có chút túi đầu khỏe môi nếch lên cười ôn h ỏ i ý giống mới từ sân trường sân bóng đi ra học sinh xuất sắc mà không phải vừa mới tại sở tây je phở giang sở hoàn thành giết hành động vĩ đại đạo phủ quốc gia đội ra mắt cảm giác thế nào ngươi biết đây là ta lần đầu tiên tới đội bóng đá bóng dừng lại ánh mắt đảo qua các phóng viên căng cứ n g mặt ta nhìn thấy rất nhiều từng có qua vô số vinh dự tiền bối năm năm trước ta ngay tại cấn dị phổ thẹn nhìn xem bọn hắn xuất chiến 1998 n c h n t ư ơ i t n n gật c ộ t các ký giả ngòi bút treo tại cuốn sổ bên trên lúc ấy ta liền nói với mình roi người muốn giống như bọn họ hắn đột nhiên cười lên m á trái hiện hiện một thiếu niên khí lún đồng tiền bọn hắn về sau lấy được gật c ộ t quán quân l ờ i hẹ quặn cỡ thâm n i ê n phóng viên phili bút máy lạch cạch rơi trên mặt đất cái nụ cười này quái tia dùng bọc cạp vây đuôi nục nh di d a n hiện tại là trên thế giới tốt nhất giữa trận để sam lấy được hết thảy hắn hiện tại là ta huấn luyện viên điều này đại biểu lấy một loại vận mệnh phía trên ẩ n ẩ n phụ động truyền thừa bbc phóng viên chừng tóm ắ t cái này không giống mười tám tuổi cầu thủ sẽ dùng từ ngữ mà ta vững tin n g ư ờ i muốn giống như bọn họ không phải đơn chỉ tiến vào quốc gia đội thưởng thụ người đóng thuế cùng f a n bóng đá cung cấp hết thảy hắn đông nhiên nhìn thẳng ống kính mà là muốn thắng được quán quân giống một nghìn chín trăm chín mươi tám năm nước pháp đội đồng dạng ta ngay tại vì cái này mục tiêu đem hết toàn lực ra mắt liền lên diễn h chín hắn nghiêng đầu một chút tóc chán rủ xuống c h e khuất l ô n g mày như cái bị khen ngợi sau ngượng ngùng sinh viên đây là một cái tốt đẹp bắt đầu không phải sao chúng ta thắng bóng tám so với không mỹ lan báo thể thao phóng viên đột nhiên h ấ t đến nam hải này dùng đàm luận thời tiết ngữ khí nói lên cái này huyết tẩy điểm số rất tốt điểm số tại ta dân tộc văn hóa bên trong tám là cái cắt tường số lượng đại biểu cho hảo vận và mỹ hảo tương lai hắn ngáy mắt mấy cái ta tiến vào ba cái bóng không sai ba cũng có một cái mỹ hảo ngụ ý afp phóng viên điên cùng lật lạp tộc cha đồng phương văn hóa đông phương chứ danh triết học gia lão tử tại h ắ n lấy làm thảo luận hắn trôi chạy phun ra tiếng trung phát â m đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh v n v n tại cả phòng trong ánh mắt đờ đẫn hắn ôn hòa dùng tiếng pháp phiên dịch cũng bổ sung trận đ ầ u hạt trịt liền mang ý nghĩa tương lai hết thể đều có khả năng đoạt quần áo chơi bóng dây số nụ cười của hắn không thay đổi chút nào thậm chí càng sáng tỏ chút chưa từng có sự tình ta không biết ta tiếp nhận quốc gia đội chiếc mộ đồng thời đạt được số mười một quần áo chơi bóng ta cho rằng đây là để cho ta gánh chịu càng nhiều trách nhiệm ý tứ doi có chút điều chỉnh một chút thế đứng hai tay tự nhiên g ũ xuống trước người ánh mắt chân thành mạ bình hòa tại t là một vị vĩ đ ta i bối, ề n h ắ vừa tới quốc gia đội lúc hắn liền chủ động cùng ta giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nói cho ta như thế nào thích hứng nơi này tiết tấu tại trong phòng thay quần áo hắn luôn luôn chiếu cố tuổi trẻ cầu thủ điểm này ta nghĩ tất cả cùng hắn cộng sự qua người đều sẽ tán đồng hắn ngữ khi ôn hòa nhưng ánh mắt kiên định thanh âm không nhanh không chậm lại mang theo một loại không thể nghi ngờ trầm ổ n đương nhiên ta không cho rằng số m ộ ư ơ i một là thực t ậ t dây số nước pháp đội trong lịch sử cái số này gánh chịu qua quá nhiều truyền kỳ tỉ như do bất bài s và c h a s s e u l o c o đi đi ơ để sam cũng xuyên qua số m ộ ư ơ i một không phải sao bọn hắn mỗi một vị đều dùng biểu hiện của mình c h ắ p vá ra cái số này vinh quang nói đến đây khoe miệng của hắn có chút dâng lên lộ ra một vòng khiêm tốn lại tự tin mỉm cười làm ta tiếp nhận cái số này lúc thật giống như trong đầu có vô số cái thanh âm tại nói cho ta rồi hiện tại giờ đến phiên ngươi gánh chịu trách nhiệm hắn dừng lại một cái trước mắt ánh mắt đảo qua ở đây phóng viên cuối cùng nhẹ giọng nói bổ sung ta vững tin ở trong đó nhất định cũng bao hàm được tập thanh âm năm hai nghìn ba ngày ba mươi tháng ba trong cabin ánh đèn điều ngầm tiếng động cơ chầm thấp bốn người ngồi vây quanh bài bộ k ẹ tản mát bàn nhỏ trên bảng lệ q u ỳ n là nước pháp truyền thống bài bộ k ẹ cách chơi cùng loại bài bờ dịt cộng tác đối kháng hai v hai di đan cùng mạ kệ leo một đội thu g i m cùng trệ dệ gẹ một đội di đ a n đầu ngón tay gõ nhẹ mép b à n suy nghĩ phải trang sướng bài tám mươi hắn nhàn nhạt báo điểm mạc lẽ l è o nết miệng cười một tiếng vung ra một chương vương bài cụt vẹn thuận tay lấy đi chê dễ ghét trước mặt thẻ đánh bạc thu d è m những mày nắm vớt bài do dự mẹt đáng chết cuối cùng bất đắc di cân bài chê dễ ghét thua một ván hùng hùng hổ hổ t y bài lần sau ta muốn cùng cờ lầu một đội chê dễ ghét liếc mắt ngồi ở bên cạnh nằm ngựa tại chỗ ngồi bên trên yên tính đọc sách roi cố ý để cao âm lượng ha ha tiểu tử du ven tú đối ngươi cảm thấy hứng thú ngươi biết không roi cũng không ngẩm đầu lên lật qua một trang quán bar nói chuyện lâu thật sao ta không có nhận đến điện thoại trễ dễ ghét cơi nhạo ngươi lương tuần nhiều ít tám n g h n euro khoa trương lắc đầu so tỏ di n o rẻ nhất kỹ nữ còn tỏ di n o lúc nào kinh tế như thế phát đạn david thu d è m nhữ mày đánh gãy đ ừ n g như cái thô tục mạ xảy lẹt ngư dân di đan nhữ mày không vui nhưng không có thật sự tức giận mạ xảy lẹt làm gì ngươi nhưng hai người giống như thương lượng xong thu d è m lập tức tiến hành mọc g h thức chào hàng hắn hạ giọng bắt trước du ven tú giám đốc mọc ghi ọ n điệu nghe mọc g h sẽ không như thế keo kiệt hắn chi ít sẽ cho ngươi cơ sở lương tuần lật cấp ba tới gần trụ sở huấn luyện tỏ dị nổ trung tâm thành phố nhà trọ mỗi ghi bàn ngoài định mức 5.000 euro tiền thưởng trang tí onlist xuất tràng phí khắc tính thậm chí giúp ngươi giải quyết thuế vụ vấn đề nói x o n g thủ dèm cùng trệ dễ ghẹt nhìn nhau cười một tiếng một bên nghe gì đan đối m à kệ lấy vị thâm trường chớp mắt thế nào tiểu tử n g ư ơ i nói chuyện nha ta hầu như không cần nộp thuế r o i lười biếng nói nha tu thèn monaco lúc nào chiếm đoạt ý trệ dễ g ẹ t bắt đầu du ven tú nội bộ vật trần liệm tỷ chiến thuật đại sư nhưng chán ghét quỷ lười tỷ ẩu là phòng thay quần áo quốc vương chớ chọc hắn nhưng hắn cũng sẽ không vô cớ khi dễ người mới chỉ cần ngươi đừng nghĩ đoạt mã số của hắn nè v é n huấn luyện của ma ngươi sẽ hận hắn vi phong toàn đội duy nhất có thể suốt đêm đi ba ngày thứ hai còn đập ra về nanti quái vật thu dẹm bổ sung còn có david kia bảo tính tỉnh không có việc gì chúng ta la tin bang bảo kê ngươi roi rốt cục khép x á c h lại n h ữ mày lập lại lần nữa nếu như bọn hắn thật muốn ta sẽ đánh điện thoại đúng không hắn ngồi dậy hành lang chết đối diện ngồi một tôn hếp mắt ngủ nông trang nghiêm hát tháp a chít vậy ra tại xác nhận không ngại về sau đã về đội Ta ta t bốn nửa giờ phi hành về sau đám cầu thủ xoa đau nhức cái cổ đi xuống cầu thang mạng di đàn đi ở đằng trước mạng cậy lẹo ngáp một cái roi tay trái mang theo ba lô vừa định giơ lên cánh tay phải hoạt động một chút gân cốt sân bay chung quanh mới tăng phòng không đạn đạo trận địa bao cắt lũy lên công sự che chắn về sau ít sở da em binh sĩ nòng súng tại nắng sớm bên trong hiện ra lệnh màu lam trên đường chạy hai khung đồ trang ngụy trang f 1 6 vừa mới kết thúc tuần tra động cơ d í t lên sẽ rách sáng sớm yên tĩnh sân bay trên đường chạy hậu cần mặt đất nhân viên cùng mời diên phóng viên đã xuống tới do nhanh lên đem cánh tay bung ô xuống cỗ xe lái về phía đội bóng ngủ lại david inter còn ủi nẹn tổ hộ thẻn xe bọc thép tại đại lộ bên cạnh tuần tra khách sạn xe buýt lộ tuyến bị cưỡng chế điều chỉnh tránh đi nước mỹ đại sứ quán cùng bộ quốc phòng cao úc nơi đó đã bị bê tông chướng ạ i vật trên đường cùng lưới sắt vây quanh henry lúc trước sắp xếp quay đầu nếu như sạt đàm hợp xỉn có xỉ dịu cấp pháp liên hợp quốc có thể hay không cho hắn càng nhiều thời gian. m à kệ từ đối diện chỗ ngồi cầm gần đây điểm nóng t r e o cho roi cẩn thận một chút ngươi số mười một quần áo chơi bóng sẽ bị xem như nước mỹ đạn đạo tọa độ lão đội trưởng đệ xeo lì đứng lên cảnh cáo toàn đội đừng với phóng viên sách chiến tranh cái từ này trừ phi các n g ư ơ i mẹ hắn muốn hại ta nhóm bị một sạt nghe lén t h u d è m đem nơi đó nhân viên tiếp đ á i tặng quả hải táng ném qua đi ngậm miệng đi ngươi câu nói này một sạt nghe được rõ ràng vậy l i ề n đ ể bọn hắn nghe lão tử muốn tại cái này tiến bọn hắn mấy cái bóng henry vừa uống vào miệng nước trực tiếp phun ra ngoài sặc phải ho khăn t ấ u trễ g h t hai tay ôm đầu ngựa điều phát nổ câu nói này ai nói rồi đừng mẹ hắn hại chúng ta bị diệt khẩu ngâm miệng thái điều như thế điều hẳn là để cho ta tới nói dỗ thân cùng tiếu xuất khí âm thanh con mẹ nó ngươi thật sự là rác rưởi nói chi thần l ý ra rủ cùng xá nồn đồng thời hít một hơi l ã n h khí không có tham dự thảo luận hai người bọn họ hiệu lực câu lạc bộ tương đối mất cảm trên xe buýt cười vang chỉ có y toọt nhìn qua ngoài cửa sổ nguyên bản sắc mặt âm trầm đột nhiên và mẹo giống nén cười lại giống run dày cô n á hôn đản ngồi tại bên cạnh hắn vầy dạ vỗ vô, vô bờ vai của hắn vung lòng một chút Đá, ít sở ra n người đã chạy trước. bởi vì trung đông thế cục hỗn loạn sân khách đối ít sở ra em tranh tài đổi đến y xỉn xỉ lì vạ lờ mộ cử hành henry cười lạnh lần sau dứt khoát đi kẹo hạ vị ngục giam đá được rồi lý dạ dù một cốc đá ngã lăn dương hành lý cầu nông dưỡng đám này tạm trùng hủy chúng ta hành trình bọn hắn tuyển xỉn xỉ lì chí ít có thể ăn bữa ngon di đan tỉnh táo mỉm cười nhưng trong mắt rõ ràng mang theo nộp khí phòng h ọ p phòng vệ sinh cửa bị bỗng nhiên đẩy ra trễ dễ ghét nhanh chân đi ra vung lấy trên tay g i ọ t nước sắc m ặ tâm trầm đến có thể v ặ n xuất thủy đến cái này mẹ hắn cái quỷ gì loại rượu này cửa hàng ngay cả khối đáng chết xà phòng đều không có r ồ i cười lạnh chế nhạo nói hiện tại chúng ta lại có mới khai chiến lý do hiện tại là ân đoán cá nhân vì xà phòng vì trễ dễ ghét năm 2003 n g à y mùng ngày hai tháng b ố lôi tá bà n vê la sân bóng nước pháp, đội phòng thay quần áo. nước pháp đội làm thành một vòng để xeo đ đứng tại trung ương giận g ữ hét gậy s ạ p v ò n trễ dễ ghét h ạ ạ lạp h ở giảng s ờ vì s ạ phòng p vì trễ dễ ghét vì pháp toàn đội phản xạ có điều kiện đi theo hô s o n g đột nhiên trầm mặc thu rèm cái thứ nhất phá công thao cái này cái gì cầu thí khẩu hiệu m ạ kẽ l è o che mặt nghe giống bột giặt quảng cáo tại toàn đội xấu hổ cười vang bên trong henry đột nhiên một cước dấm lên băng ghế giật ra cổ áo g à o thét vậy bây giờ chúng ta đi làm lật đám này chạy trốn cầu tặc trùng di đan cơi lạnh hiếm thấy bạo thô mẹ nhà hàn đúng mở màn vẹn vẹn hai điểm m ư ơ i năm giây nước pháp đội phòng tuyến lại bị triệt để xé nát chèn n ô một ít sở ra en đài truyền hình quốc gia kích tình bành trướng lại cực độ thiên vị hệ tờ hiệu ngữ bình luận thông qua tv tín hiệu truyền lại đến ít sở ra en mỗi gia đình tv chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy bắt đầu giờ v ì v o giờ v ì v o hắn qua rơi mất lý giả dù người pháp giống gỗ đồng dạng bị chê bừa nhìn cái này biến hướng nhìn cái tốc độ này lý giả dù vị này cái gọi là cấp thế giới hậu vệ trái vệ tại giờ v ì vô trước mặt tựa như cái nghiệp dư cầu thủ bình luận viên gần như tiếng hét tạp bóng sút gôn không đây là thiên tài linh cảm giờ vị v ụ cước này truyền bóng tựa như david vương ném đa tác tinh chuẩn tìm tới afid afid afid go on mười mười người pháp n ộ n g bọn hắn cho là mình là vô địch thế giới không tại ít sở daen chiến sĩ trước mặt bọn hắn chỉ là một đám mặc màu la m áo ngủ n g ộ n g du người nhìn xem t h ủ d è m biểu lộ hắn không thể tin được bản thệ đang g à o thét nhưng bóng đã tiến v à o đây chính là chúng ta thực lực nhớ kỹ giờ khắc này năm hai nghìn ba ngày mùng ngày hai tháng bốn h l ợ n mộ ban đêm thuộc về ít sở daen người pháp cho là bọn họ có thể nhẹ nhóm thủ thắng không giờ v ì vô cùng hạ phịt nói cho bọn hắn trên sân bóng không có kẻ yếu trên màn hình tv tốc độ ánh sáng mất bóng về sau nước pháp đội t r ú n g tướng trên mặt hiện lên một cái chớp mắt mê mang di đ a n lặng lẽ chống n ạ n h yên lặng đi trở về bên trong vòng đem bóng dẫm tại dưới chân ngẩng đầu liếc nhìn ít s ở r a e n lựa chàng vây dạ c h ậ n mắt m à kẽ lựa chết c h ầ m c h ầ m đối thủ hen di buộc dây dạy cười khẽ r o i bùn chàng tranh tài thay thế với tòa suất r a đầu tiên xuất hiện bên phải đường vị trí h ắ n chậm dai đi trở về bên trong vòng trên đường đột nhiên m i t miệm lộ ra tiêu dung g i bàn ít sờ da em cầu thủ hạ phịt nước đại thoát y giờ vị vô thì nhấc lên quần áo chơi bóng lộ ra áo thun kẹo hạ vị k i ê u ngạo chữ giờ sạ lẻm cả gian quán ba bộ u c phát gia đình thai nhức góc gieo họ bia chén trên không trùng chạm vào nhau b ọ t biển về ra mọi người hát vang hy vọng chi ca ít sở ra en quốc ca biện pháp đại học ký túc xá các học sinh xông ra gian phòng tại hành lang bên trên ôm vô tay cứ việc nội quy trường học cấm chỉ có người hay là đốt lên d i ễ m hỏa liệu giót nào đó do thái cộng đồng trung tâm một đám mặc ít sở ra en quần áo chơi bóng phan bóng đá tại trước tv đối mặt esn trực tiếp điên cùng chúc mừng có người dơ cao giờ vờ máy ghi lại ghi bản trong nháy mắt các ngươi thấy không chúng ta ghi bả đối nước pháp lọt xăng dơ lết i thể dục và ba mấy vị nước mỹ người do thái chỉ vào màn hình hô to đây chính là chúng ta đội bóng tiểu quốc gia không cự nhân sát thủ gã lấy thẳng ít sở ra en quân đội chính quy điện đài điện đài bình luận viên dồn dập hệ tờ hiệu ngữ bối cảnh có hay không tuyến điện tạ tâm giờ vị vô đột phá quà rơi lý ra rủ tạp bóng không sút gôn afid afid bóng vào rồi mười mười ít sở ra en dẫn trước nước pháp lặp lại mười thêm cắt biên cảnh chạm gác các binh sĩ ném xuống trường ôm ở cùng một chỗ nhảy vọt quan chỉ huy ạ vì đối điện đài hô to chúng ta ghi b ả n đối nước pháp lê lấy biên cảnh đội tuần tra trong xe dịp đám binh sĩ dơ cao nằm đấm máy the gần nở rộ xỉ đối bầu trời nổ súng chúc mừng Bờ tây căn cứ quân sự toàn bộ nhà ăn xôi trào ai thản trung sĩ nhảy lên cái bản dẫn đầu các binh sĩ hô to ami ít s e r ư ợ c hai í s e ra en nhân dân vĩnh sinh c h ễ dễ ghét nổi giận đùng đùng đối i t s e ra en giữa trận thẹo bảng đỉnh nói ra hiện tại chúc mừng đi chờ một lúc để người khóc nhưng không nghĩ tới đối phương nhữ mày cười khẽ, khóc、à. chúng ta có thể giữ vững cái này điểm số mãi cho đến chúng ta chết giả hệ thờ hiệu ngữ bình luận ở sau đó hai mươi mấy phút bên trong càng ngày càng phép lối nhìn xem những này cái gọi là cấp thế giới ngôi sao bóng đá hendy đột phá bị đoạn thân tinh roi s u ấ t g ô n bị nào v ậ y ra, s u ấ t xa bay lên khán đài ha ha ha đây chính là chúng ta phòng thủ đây chính là chúng ta cứng cõi tổ quốc không sợ bất luận cái gì cường địch z i d a n trệ dễ ghẹt mà kẹo lẹo tại trước mặt chúng ta các ngươi cũng bất quá như thế ngay tại hắn quần tiếu thời khắc ngữ khí đột nhiên trì trệ ây doi tại bản phương nửa chàng cánh phải quay thân tiếp di đàn điểm bóng ngừng bóng chân phải cạnh ngoài một nhóm xuyên hang theo mình xoay trái phương hướng ngược người bóng điểm qua không quan hệ theo còn tại truy điểm bóng cho dẻm. thu d ẹ m thu d ẹ m cho khe trở về roi lên nhanh ý đồ mạnh ăn cà thi t cà thi t rất có kinh nghiệm tạ vị cà thi t bị bỏ lại bình luận mạnh miệng nhưng thanh n m đã bắt đầu phát run không không quan hệ phong tuyến của chúng ta y nguyên vững chắc roi mạnh hơn thì sao hắn có thể một người đánh xuyên qua chúng ta sao không có khả năng c h trong khả năng.、Mở、màn m ảnh trễ dễ ghét n như thiên thần tự tượng đằng không mạ lên đã bị t h ễ dễ ghét hán kiêng lật ra hình bạo lực đầu truy bóng vào rồi một xoa、so、một nước pháp đội san đều tỷ số đây chính là chúng ta đáp lại đây chính là chúng ta lựa giận chê dễ g h ẹ t rơi xuống đất gầm thét henry xông đi lên ôm r o i nắm tay phi nước đại nhìn xem ít sở ra g h n người biểu lộ bọn hắn coi là có thể giữ vững không áo lam quân đoàn chưa từng tiếp nhận lục nhã chê dễ g h ẹ t dùng tối nam nhân phương thức t u y ê n cáo p h á p vĩnh viễn không khuất phủ điểm ấy còn nghi vấn ô n g kinh c ắ t đến nước pháp ghế dự bị rộ t h ầ n bật lên thân c ù n g hống để sẹo l ì huy quyền gào thét tranh tài hiện tại mới chính thức bắt đầu chê dễ g ẹ n đột nhiên vô vô roi bà vai xích lại gần thì thầm vài câu ánh mắt lóe ra rảo hoạt con mang do i đầu tiên là xứng sở lập tức n i ế t miệng lên hội ý đ ư ờ n g c o n g chê dễ ghét lại hướng henzi đưa mắt liếc ra ý qua một cái ba người đột nhiên ra tốc phóng tới bên sân t ạ i ít s ở r a en ghế dự bị trước bọn hắn đồng loạt dừng lại đồng bộ nâng lên hai tay làm ra khoa trường xoa tay động tác khỏe miệng mang theo khiêu khích cười lạnh bình luận viên hoang mang nước pháp đội cái này kỳ quái chúc mừng chê dễ ghét doi cùng henzi ở đây bên cạnh lặp đi lặp lại xoa tay đây là tại ám chỉ cái gì ít sờ da en thủ môn bao tay quá trơn vẫn là trở lại lúc chê dễ ghét quát chúng ta chỉ là đang nhắc nhở một ít người xà phòng nên bù hàng chương ba mươi bảy chúng ta có thể chờ mong cạo kẻo lộ tổ hợp sao câu truy đọc chương ba mươi bảy chúng ta có thể chờ mong cạo kẻo lộ tổ hợp sao câu truy đọc đây chính là thiên tài thuần thúy không có gì sánh kịp thiên phú cụ tờ ngươi thấy được sao h á n lược bộc phát h á n quyết sách đơn giản giống tuổi trẻ ronaldo mượt mà ôn hòa gương mặt luôn mang theo một tia nho nhã mỉm cười mái tóc màu sáng bạc hướng về sau trải cẩn thận tỉ mỉ giống như là mi lan cái nào đó lao bãi quán cà phê khách quen thấu kính sau hai mắt đồng thời lõe ra thương nhân k h ô n khéo cùng phan bóng đá cùng nhật khi thì giống tại tính toán chuyển nhượng dự toán khi thì lại giống đứa bé bởi vì đặc sắc ghi bản mà hưng phấn c ắ t xén khảo cứu màu xanh đậm âu phục cà vạt vĩnh viễn beo đến đ o a n chính trước ngực cải lấy in ter mi lan đội v u trong ngực sân bóng trong dạp mộ dạ thì hai mắt tỏa ánh sáng ngón tay không tự giác đánh lan can cục tợ tỉnh táo vớt ve cái c ằ m ánh mắt gấp chằm chằm trên trận tình trạng hắn cùng mã tin đều là mười tám tuổi nếu để cho bọn hắn thi chạy ai sẽ thắng ta không biết dừng lại một lát trừ cái đó ra không cần tương đối mộ dạ t ì nhẹn ánh mắt vẫn khóa chặt trên người roi t h ấ p giọng tiếp tục nói tưởng tượng một chút một ư ơ i chín tuổi tin nhì lạ đều cần chúng ta thanh toán ba triệu usd cho chi lê đại học đội đứa bé này chỉ cần bốn triệu rưỡi euro ký tên phí cùng tiền lương đều có thể đàm phán hắn dừng một chút chân mày hơi nhữ lại ngón tay vô ý thức đập bao xương lan g can nhưng vấn đề là chúng ta lúc nào mới có thể ngồi ở trên bàn đàm phán nếu như r i ê n majit tại mùa hè đột nhiên hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay đâu cụng tợ vẫn như cũng nhìn chằm chằm đấu trường mà không thay đổi nói tiếp hắn sẽ làm sao tuyển là đi bet ma bơ ngồi bằng ghế vẫn là đến mị hạc chúng ta chí ít sẽ cho hắn tranh đoạt chủ lực cơ hội mộ dạ thì cười khổ một cái lấy mắt kiếng xuống xoa xoa đáng chết thờ lo gentino hắn luôn có thể để người trẻ tuổi tin tưởng dù là tại rio mazit nhìn máy đun nước cũng so tại nơi khác đương hạch tâm có tiền đồ hơn cũng tờ rốt cục quay đầu ánh mắt tỉnh táo đến gần như lanh khốc vậy cũng chớ đợi đến mùa hè hiện tại liền để họ t ì li liên hệ hắn người đại diện tại rio mazit còn không có nghe được hương vị trước đó mộ dạ thì hít sâu một hơi một lần nữa đeo lên kính mắt k h o miệng hiện ra một tia bất ý người nói đúng có chút cơ hội t r ớ c mắt l ạ qua c ũ n g tờ nhìn chăm c h ú sân bóng lạnh lùng khuôn mặt nổi lên hiện ra một tia tinh minh t h ầ n sắc gậy hạ dạ trong mắt ta chính là khối phế liệu nhưng thú vị là cụm tờ tiếp tục nói s c t đau chủ tịch tạ mạ dỗ một mực đối khối này phế liệu tình hữu tập trung năm đó gậy hạ dạ tại phờ l à mẹn cố lúc bọn hắn liền từng có ý đồ dùng gậy hạ dạ đơn đổi ca ca kia là thiên phương dạ đàm nhưng nếu như tại khối này phế liệu bên ngoài chúng ta lại thanh toán một bút hợp lý chuyển lửa phí cụm tờ ngon trọ ở trên bản vẽ ra một con số là có thể đem sgt đ cái kia tuổi trẻ thiên tài đưa đến mỹ át Inter, điên thấu kính sau cặp kia luôn luôn mang theo ư u buồn con mắt giờ phút này sáng đến kinh người mộ dạ thì dùng fans hâm mộ bóng đá quen thuộc nhất khẩu hiệu bắt đầu nó g n tay không tự giác gõ lấy bao xương pha lê nếu như chúng ta đầy đủ may mắn thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút phát run cả c ạ cùng roi tổ hợp này nói đến đây hắn đột nhiên đứng người lên cũng tờ nhìn xem vị này tên hiệu n ở dạ tù gì tri vương dễ hại n ở dạ tù v ộ i y chủ tịch chỉ gặp hắn hai tay khoa tay lấy đường tấn công một cái bờ ra dịu ma thuật sư một cái pháp t i ể m điện bọn hắn có thể cọ sát ra hỏa hoa mộ dạ t h đột nhiên q u a n người xanh đen giao nhau tay áo chụp tại dưới ánh đèn lấp lóe đủ để cam đoàn tương lai m ư ờ i năm mì ạt vinh quang giày da của hắn ở trên thảm ép r a kích động vết tích phản phất đã thấy hai người trẻ tuổi kia kể vai chiến đấu hình tượng ngẫm lại xem c ụ c tờ c ả cạ ưu n h ã cho khe doi bạo lực đột phá lại thêm vì ở gì không không chúng ta hẳn là về mua át gi an o t ă n g thêm đứa bé kia kết thúc mộ giả t h đột nhiên hạ giọng nay lại là so đại quốc tế thời đại huy hoàng hơn t i ê n trường hắn nhẹ giọng hừ lên một bài nhẹ nhàng làn điệu xe hin o n xạ tạ nờ dạ tụ dỗ hẹo không nhảy đều là du ven tú người đi theo tiết tấu nhẹ nhàng d ậ m chân cà vạt kẹp bên trên xà tinh linh huy chương tại dưới ánh đèn chiếu sáng r ạ n g rỡ giờ khắc này hắn không phải ông chùm dầu mỏ chỉ là cái làm lấy xanh đen đẹp mộng lao nam hải bên ngoài dạng doi lần nữa đột phá nước pháp phan bóng đá khán đài buộc phát gia đình thai nhức g ố c gieo họ phút thứ ba mươi bảy henry ở bên trái đường nhật banh đối mặt ít sở ra e n phải hậu vệ ép sát đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng theo đường chéo quét về phía vùng cấm địa tuyến đầu henry ma thuật sư chuyền bóng nhìn cái này má ngoài chân xe rách ít sở ra em phòng tuyến bị xé mở một khe nước do tại vòng cung bán n g u y ệ t t r ư ớ c vùng cấm địa bên ngoài nhận banh chân trái t r ẹ o trống chân phải đưa bóng đảo ngược một nhóm giả bộ phía bên phải đột phá ít sở ra em tiền vệ phòng ngự hiểm dở vô trọng tâm bị lừa rồi trong nháy mắt chân trái chia xuống đất rừng chân phải đảo ngược cắt bóng trực tiếp vượt qua giờ vô r o i chân trái t r ẹ o trống chân phải phát bóng rừng cắt bóng thượng đế a đây quả thực là đang nghệ thuật hềm dở vô bị hắn trở thành q u gỗ h e n z i tại r o i đột phá đồng thời nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái mang đi hai tên trung vệ chê dễ ghét thì ngang di động đem khác nhất danh hậu vệ đứng tại pên a n t i điểm phụ c ít sở ra em bình luận mạnh miệng như hoảng không sao phong tuyến của chúng ta còn tại người pháp chỉ là tại mù quáng làm việc bọn hắn tiến không hay giờ vô chỉ là hơi mất vị người pháp loại này sức tưởng tượng động tác căn bản vô dụng phong tuyến của chúng ta vững như thành đồng v â n v â n vậy ra tại sao không ai chằm chằm trung vệ đâu trung vệ ở đâu không không trận banh này sao có thể để hắn nhẹ nhàng như vậy lên chân chúng ta phòng thủ như dây rán đồng dạng khi tất cả người coi là do i muốn mình gõ cửa lúc vậy giả từ đó vòng bắt đầu chạy chậm lại tại tiến vào tiến công ba khu sau đột nhiên ba lần biến hướng hất ra c h ầ m c h ầ m phòng sau cắm vào vòng cùng bán nguyện trước vùng cấm điện tại nhận banh trước năm giây doi quay đầu thoáng nhìn dư quang khoa chặt bắt đầu trước chạy v ậ y giả. h á n giả bắn chân chuyền dùng chân phải bên trong đưa bóng ngược lại tam giác v ớ i gõ vậy giả nên bóng xuất mạnh chân phải chính mu bàn chân bạo lực giúp bắn bóng như như đạn pháo thẳng vọt cầu môn g ó c trên bên phải bóng quỹ tích trước cấp tốc lên cao sau đó rõ ràng hạ xuống in sở ra em thủ môn đủ u ạ u ạ cứu thua lúc đầu ngón tay miễn cưỡng lao tới nhưng không vẫy dạ bùm cái này bạo xạ đánh nát ít sở r a e n người mộng đẹp hai mươi một t h e bờ lu p h ả n siêu đây chính là pháp l ử a giận vẫy dạ phi nước đại trình diện một bên đối ít sở r a e n ghế dự bị đấm ngực g ầ m thét trực tiếp đáp lễ bọn hắn trước đây đối với hắn đánh máy bay trào phúng nước pháp toàn đội tập thể vây quanh hắn chúc mừng henry cởi lớn xoa vẫy dạ đầu trọc doi thì chỉ chỉ ánh mắt của mình ra hiệu ta đã sớm nhìn thấy ngươi vẫy dạ nguyên bản kìm nén nổi giận trong bụng hắn lúc trước còn dự định thay h ả o hình đệ t h ự ậ t ra mặt chất vấn roi vì cái gì cướp đi hắn số m ư ơ i một quần áo chơi bó nhưng giờ phút này bị roi cái này quỷ mị trợ công nhóm lửa n h i ệ t huyết hắn đã sớm đem ân o á n ném đến lên chín tầng mây hắn ôm roi như đầu hưng ơ phấn gấu ngựa nặng chụp lại đánh hắn phía sau lưng giống đến sắc mặt hắc bên trong tấu đỏ chuyến đi xinh đẹp tiểu tử h ị u t o á t đứng tại ghế dự bị trợn tròn trong mắt miệng có chút mở ra hắn trơ mắt nhìn xem mình thân thiết nhất huynh đệ với dạ thế mà cùng cựu nhân roi k ề vai sắc cánh chúc mừng đến so với ai khác đều han h i u tật nội tâm đang gấm thét a chít người mày dầm mắt to cũng phản bội cách mạng nói xong cùng một c h ỗ chống lại tiểu tử này đâu nửa tràng b ít sở ra em tiền đạo hạ mỹ t ụ t gệ h ản ý đồ dẫn bóng đột tiến vậy dạ như nổi giận tê giác va chạm đi lên một cái hung ác hợp lý đối kháng đem nó đánh ngã cái này đây tuyệt đối là phạm lỗi vậy dạ quả thực là tại đấu vật nhân loại bi hoan cũng không tương thông ít sở ra em bình luận kêu trên đồng thời nước pháp bình luận đang cười lạnh hoan mỹ phòng thủ t ụ t gệ h ản cho là hắn là ai dám ở vậy dạ trước mặt chơi dưới chân mà k ẽ leo được banh về sau nhẹ nhàng linh hoạt khé trụn lắc kéo bức đoạt y đan thẻo lập tức phân cho cánh trái lì dạ dù nước pháp trái áp dẫn bóng tật tiến đột nhiên biến hướng bên trong cắt hấp dẫn phòng thủ sau về gõ mạ k â lèo ngay tại mạ k â lèo nhận banh trong ngáy mắt di đan lặng yên trước trên vào ngón tay ẩn nấp một chỉ chuyển nơi này đương bóng chuyển đến pháp số m ộ ư ơ i dưới chân kia một cái trước mắt vùng cấm địa hắn bắt đầu tiếp mạ k â lèo cho khe di đan chân trái một lĩnh hời hợt qua rơi nào cướp ta bu cassis đối mặt bù phòng hạ ra đủ hắn chân phải giống bóng q u a n người đột nhiên phía bên trái một nhóm hạ dạ đủ trực tiếp bị đính tại tại chỗ g i t vào vùng cấm địa về sau di đan chân trái bạo xạ bóng đập t m ầ m tại bẹp nạt đổ trên đùi, ma h u y ễ n bước chân c h í mạng c h ế t s ạ ba một đây chính là bóng đá chi thần ban cho pháp lễ vật nước pháp bình luận điên cùng thời điểm ít s ờ ra em bình luận tại sụp đổ lại là c h ế t s ạ chúng ta hậu vệ hôm nay bị nguyền rủa sao trận banh này trận banh này rõ ràng có thể phủ kín bernardo n g ư ơ i tại sao muốn chen chân vào di đan mặt không thay đổi chỉ chỉ này phản phất cái này ghi bàn sớm tại hắn trong tính toán ít s ờ ra em cầu thủ đ ủ rũ đi ra sân thủ môn điên cùng đánh cột cửa phát t i ế t nước pháp ghế dự bị toàn thể vọt tới bên sân hiệu u ậ t cũng quên sinh khí g ơ cao hai tay g e o họ nửa trang ba một dẫn trước nước pháp đội trong phòng thay quần áo bầu không khí lửa nóng nhưng mỗi người biểu hiện hoàn toàn khác biệt santini dùng sức đập chiến thuật bản bạch bản bút của v ũ tại năm tháng liên tiếp bên trên vẽ lên ba cái dấu chấm than 45 phút lại kiên trì 45 phút chúng ta chính là toàn châu âu chi thứ nhất k hóa chặt giải euro vé vào cửa đội bóng nước pháp đội dẫn trước ưu thế đạt tới chín điểm chỉ cần lấy thêm một điểm liền có thể nâng lên ra biên santini nội tâm cùng tiếu h giặc kẹt ghi chép lập tức liền lạc ủ a ta di đan an tính lau dày chơi bóng ngẫu nhiên ngầng đầu nhìn một chút sạn tỉ n h chiến thuật bản ít sở ra n m người hiệp thứ hai sẽ phong thưởng mà kết lèo ngươi cùng ta đổi vị k h ô n g tiết tấu đột nhiên liếc nhìn roi roi tại nghe xong chiến thuật sâu đã từng b e o ống nghe lên hóa thân âm nhạc tiểu tử tiểu tử này t r u y ề n bóng vẫn được nhưng đến dậy hắn lúc nào nên chậm lại vậy ra nhìn di đan một chút hai tay để trần nện tủ quần áo bắt đầu như cái đội trưởng đồng dạng hành xử trách nhiệm kim loại cửa tủ bị nện ra v ế t lõm nếu ai hiệp thứ hai thư giãn ta đem hắn chân n h t vào trong nung đít nhất là ngươi hụi pot hắn này lại lại nghĩ tới hiệu truyện nhưng do trạng thái lửa nóng cho dù hiệp thứ hai sẽ bị thay đổi cũng có hai lần mấu chốt một lần trợ công tới sổ muốn chủ trì công đạo hiệu tuật cũng phải mình không chịu thua kém ta ra sân có thể đem hắn chỉ doi việc để hoạt động đến càng tốt hơn hiệu tuật nói chương ba mươi tám săn giết thời khắc bắt đầu cầu truy đọc chương ba mươi tám săn giết thời khắc bắt đầu cầu truy đọc các t h ì vĩ đại ít sở ra em phải hậu vệ hắn khởi xướng tiến công chuyến cho thẹo tinh d i ệ u hai qua một thu rẽm bị vỡn các t h ì tiếp tục bắn gọn danh g i i cuối cùng ngược lại tam giác chuyển về giờ bị vô thiên tài tiếp bóng si v ẹ sợ như cái c ọ gỗ đồng dạng bị qua rơi mất giờ vị vô dẫn bóng g i ế t vào vùng tấm địa gạ lặt liên tục lùi về phía sau ít sở ra em bình luận cơ hồ phá âm giờ vị vô hoành gõ dàn bùa ử a sút u ôn bặt hệ thần nhào trong n g á y mắt bình luận thanh em đột nhiên c ấ t cao gần như tiếng hét nu ô ô ô ô ô bặt hệ cái này đáng chết nước pháp thủ môn hắn làm sao làm được dàn bùa ử a bạo xạ lại bị đập ra đi thượng đế a cái này không công bằng bình luận thở hồn hẹn mang theo tiếng khóc n ư c nở chúng ta khoảng cách ghi bàn chỉ kém năm cm chỉ kém năm cm sân bóng bên trong mấy ngàn tên ít sở ra en phan bóng đá nguyên bản đã nhảy lên chuẩn bị chúc mừng lại tại b ạ t thể cứu thua trong nháy mắt tập thể cứng đ ở sau đó buộc phát ra chấn tiên kêu trên một vị mang theo mũ tròn nhỏ lão người do thái đấm ngược d ầ m chân dùng hệ tờ hiệu n a m a n g to trận banh này làm sao có thể không tiến những người trẻ tuổi kia ô m đầu quỳ xuống đất có người thậm chí tức giận đạp đạp chỗ ngồi lưu dót do thái cộng đồng quán ba từ gieo hỏ đến tính mịch c h i ế máy truyền hình nước mỹ người do thái rờ cao bia chén chuẩn bị cạn ly lại tại bóng ra bị đập ra sau toàn bộ dừng lại quán ba trong nháy m một vị mang theo mạ cạ bỉ k ẹ o hạ vi mạ cạ bỉ k ẹ o hạ vi khăn quảng cổ phan bóng đá hung hăng n ệ n xuống chảy đến rượu bia bọt biển tung tóe một bàn người pháp trộm đi chúng ta ghi bàn giờ x á lẹm đầu đường nhà hàng nhỏ lão b à n g â y người tại giá n ư ớ n g trước trong tay thịt nướng rơi vào lửa than bên trong toát ra một trận tiêu khói một vị đạo do thái lạ bi nhắm mắt cầu nguyện thấp giọng n h i ệ m tụng lần tiếp theo lần tiếp theo nhất định sẽ t i ế n xác thực ống kính cắt trả câu trận dàn bùa hửa q u xuống đất ô n đầu giờ vị vụ phân độ đá bay thẳng cỏ mà bạt thể nếp miệng cười một tiếng đem bóng đá mạnh kéo hướng về phía trước trận nước pháp đài truyền hình bình luận bà t h ệ hắn chỉ là làm hắn nên làm ít sở ra en người thật sự cho rằng có thể công phá vô địch thế giới đại môn bà t h ệ chuyển xa đưa đến bên trong vòng vị trí chê dễ ghép di đan tại tiếp ứng roi cùng hen di đều tại hướng phía trước vị trí chạy phản kích phản kích phản kích chê dễ ghép ruộng cạn n ổ hành một điểm tranh bóng trên không đưa bóng gỡ cho di đan di đan n h ậ n banh chân trái kéo một phát thân thể như cự t h á p xoay tròn phải phát trái trụ tại cả xịt cùng thẹo bằng nỉnh vây quét bên trong như xuyên hoa hồ điểm phá vây di đan dỗ lạ phải phát chơi ạ hắn giống đang nhảy điệu tàng tổ hai cái ít sở ra en người bị hắn đùa bỡn xoay quanh di đàn phá vây về sau xoa ra một cái kể s ắ t đất đường vòng cung bóng như tuần hành đạn đạo tìm tới henji henji vừa chạy vừa n g n g đầu tại bóng đạn trong n á y mắt đệm đẩy bóng lăng không cứ gãy vọt trọt khe phía trước a senan chuyển chạy bản lính không có phí công luyện henji cước này chuyển bóng thượng đế a hắn căn bản không ngừng bóng trực tiếp lăng không đẩy ra một đầu tử vong đường vòng cung do trình diễn lanh khóc săn rết nhận banh sắt a di hạ phi cung ác bên trên đoạn nhưng roi ngửa ra sau thân thể mũi chân gảy nhẹ bóng như như lông vũ trôi hướng cánh phải đứng không. lập tức hắn bạo nhanh khởi động cánh phải bao tác ít sở ra en phòng tuyến điên cùng về truy nhưng roi g ó p chân về đập cho thủ d ẻ m mình như như ưu linh chui vào vùng cấm điện roi khởi bóng bán gọn về làm hắn giống một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào ít sở ra en trái tim của người ta t h ủ d i m vượt qua từ dưới lên chê dễ gạnh đánh đầu một cọ bóng b i ế n tuyến bay hướng về sau điểm do như ác hổ phát ăn tại cách đất không đến một mét vị trí bay người đánh đầu nước p h á t bình luận tại hắn đằng không mà lên trong nháy mắt lâm vào triệt để đến cuồng du oh oh oh oh oh oh oh oh sát thủ máu lạnh băng lãnh đạn hắn ám sát ít sở ra en người một tia hy vọng cuối cùng 4-1. t r a n h tài kết thúc kết thúc ống kính bay chậm doi bay lên không thân thể cơ hồ song song tại mặt đất đầu truy bạo kích bóng như như đạn pháo đánh vào lưới ổ ít sở ra en thủ môn đủ ủ ạ ưu ạ thậm t chí chưa kịp đưa tay doi lúc ngẩng đầu lên bình luận gào thét còn tại tiếp tục xem hắn ánh mắt không tình cảm chút nào không có chút nào thương hại đây chính là trời sinh kẻ hủy diệt doi hắn dùng lanh khốc nhất phương thức tuyên cao ít sở ra en người tử hình doi đứng dậy trễ dễ g h t cồn tiếu phong tới hắn giống lay động chạm hình ôm bờ vai của hắn nhưng r o i không cười hắn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên ngón trỏ chống đỡ h u y ệ t thái dương một cái băng lanh đến cực hạn tử hình thủ thế ít sở ra em quân đội chính quy điện đài ngay tại tiếp sóng tranh tài bình luận viên âm thanh r u n dày lấy bốn so với một chúng ta bị tàn sát cái k i a đang chết nước pháp số một ư ơ i một tại thêm các biên cảnh nghi xem xét dìm chẳng gác quan chỉ h u y hạ v ì một cước đạp lăn điện đài đỏ lên mặt gà o ghét cái k i a tạm trụng roi hắn cho là mình là ai hắn xông ra chẳng gác thâu bạo giải khai của lính đối nước pháp đội phương hướng mắng chuẩn bị đi tiểu ẩm 6 2 m m đạn từ 4 0 0 m bên ngoài phế tích cửa sổ bán ra tinh chuẩn xuyên qua hạ vị h u y ệ t thái dương thân thể của hắn cứng ngắc một cái trước mắt lập tức trùng điệp vừa ngã vào đất cắt bên trên nước tiểu hòa với máu tươi rót vào đất khô cằn nổ súng là cái 15 t u ổ i palestine thiếu niên lệ thuộc vào hạ sở cạ liệt sĩ lữ hắn dùng chính là một thanh phòng chế s vờ nòng súng quấn lấy phai màu lục vải kia là hắn ka ka di vật ba năm trước đây chết tại cùng một cái chạm gác súng máy hạ thiếu niên chậm rãi kéo cái chốt lui xác và môi k i n h động lấy máu và lửa chúng ta đem cứu dối ngươi palestine ánh mắt của hắn so roi lạnh hơn đây không phải là cầu thủ có thể có sắc khí mà là bị chiếm lĩnh thổ bên trên sinh trưởng r a ngâm độc hận ý sau đó roi bị lựa tọt thay đổi trận này nước pháp đội sân khách lấy một so với bốn điểm số lớn chiến thắng roi ngồi tại phòng thay quần áo trên ghế dài túi đầu buộc lên giày ra dây g i à y cọ rửa sau tóc khô mát xoa tung di đan trên cổ dựng lấy khăn mặt cùng chệ dễ g ẹ t một trái một phải đứng ở trước mặt hắn giống hai cái đến nói chuyện làm ăn mạ phi ạ di đan ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo không cho cự tuyệt quên uy cùng chúng ta đi tham gia cái tiệ tùng roi ngầm đầu những mày cái gì tiệ tùng chê dễ ghét nết miệng cười một tiếng hạ giọng một đám người do thái dùng nhiều tiền liền muốn thấy chúng ta một mặt hiện tại bọn hắn đối ngươi đặc biệt cảm thấy hứng thú doi khỏe miệng có cắp bông lúc ních ta không phải cảm thấy rất hứng thú di đan có chút túi người thanh âm mang theo m ê hoặc đi ngồi nửa giờ năm mươi usd chê dễ ghét nhữ mày nói bổ sung tiền mặt không cần giao thuế roi lắc đầu ngữ khí lãnh đạm ta không muốn bị xem như động vật cảnh p h o n g thay quần áo trong nháy mắt an tính một giây chê dễ g h t nhữ mày di đan lại cười hắn ngồi vào roi bên cạnh cánh tay d ự n vào bờ vai của hắn thanh âm trầm thấp nghe ngươi vừa mới ở đây bên trên chinh phục bọn hắn quốc gia đội hiện tại bọn hắn trả tiền mời chúng ta hưởng thụ nổi thống khổ của bọn hắn Hắn dừng lại một chút ánh mắt mang theo nghiền ngấm ngươi chán ghét bị đương động vật vậy liền coi bọn họ là máy rút tiền r o i trầm mặc một lát gật gật đầu sân bóng nội bộ bãi đỗ xe sáu người chờ đợi đưa đón xe cộ của bọn họ một bên thấp giọng trò chuyện chê dễ ghét đột nhiên tiếp vào điện thoại khoe miệng g ơ lên một vòng ngoạn vị tiêu dùng chê dễ g h t c u ố điện thoại nhìn về phía roi tiểu tử ngươi còn không có tại ý đá bóng liền đã có người để mắt tới ngươi. chê dễ ghẹt cười đến ý vị t h â m trường phẹ đờ gì c ả phòn tạ nạ ỉn dạ phì bạn gái trước hiện tại italia một đài truyền hình n ầ u bài vẫy dạ h ừ c ư ờ i xem ra người ý so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiệt tình chê dễ ghẹt vỗ vô, vô roi bà vai nửa đồ nửa thật mi lan không có gì tốt người pháp nên đến tỏ gì nổ đá bóng tựa như ngươi phỏng vấn nói cái này mẹ hắn là truyền thừa đúng không xi、sì、dịu Gì đ à n khỏe miệng khẽnh biết từ chối cho ý kiến nhún nhún vai ngươi đi luôn đi vẫy dạ trừng mắt phẹ đờ dị cạ phòn tạ nạ cùng phì liệp tổ ỉn dạ phì tỉnh cảm lưu lên bắt đầu tại h nghìn năm đoạn này có thụ chú mục giới bóng đá kim đồng ngọc nữ quan hệ kéo dài tầm ba niên cuối cùng tại năm 2003 tháng 3 chính thức chia tay tại tiết mục bên trong phòng ta na nghẹn áo tuyên bố ta số chín quần áo chơi bóng nên đưa hiệu giặt về sau nàng từng tại từ tạt bóng viết hắn sống ở việt vị tuyến bên trên mà ta cần m ì n h s á t sinh hoạt chọn vị trí 2007 n i ê n nàng gả cho xí nghiệp g i a phỉ lì ruột cồn y mà y ế n dạ phỉ nhiều năm chưa lập gia đình 2019 n i ê n tiếp nhận nghệ vẹn mà ỉn một phỏng vấn lúc nói thẳng có chút ghi bản có thể làm lại có ít người bỏ lỡ chính là vĩnh viễn mấy phút sau một cô italia một truyền thông lái xe tiến bãi đỗ xe cửa xe mở ra phẹ đờ gì c ả phó ontana cất bước mà ra đầu tháng bốn bạ lơ m ổ vẫn mang ý l ệ n h nàng lại chỉ mặc một bộ tu thân màu nâu n h ạ t dê nhung áo khoác đai lưng đ e o đến vừa đúng phát họa ra tinh tế thân e o cùng sung mãn ngược tuyến áo khoác và thao dưới một đôi giẫm lên dì mị tù mảnh cao g ó t chân dài như ẩn như hiện màu vàng kim nhạt tóc dài hơi cuộn rủ xuống đầu vai môi sắc là điệu thấp lại mê người hoa hồng bánh đầu đỏ nhãn tuyến có chút thừa tiêu mang theo một tia lười biếng sắc bén lãnh diễm bên trong lộ ra như có như không chọc người, giống như là biết mình nàng chậm rãi đến gần ánh mắt tại mọi người trên mặt khẽ quét mà qua n h i ệ tình t chào hỏi hàn huyên cuối cùng lạc trên người roi phẹ đợi d cả tiếng nói chấm thấp mang theo một tia khàn khàn từ tính roi nàng đưa ra một chương danh thiếp của mình đầu ngón tay như có như không tại hắn lòng bàn tay sờ nhẹ tại ngươi rời đi ý trước có hứng thú hay không làm ngắn gọn bài tin tức đêm nay một chén cà phê thời gian là được rồi roi tiếp nhận danh thiếp đầu ngón tay vớt ve đánh bóng kiểu chữ ánh mắt bình tĩnh nhưng khỏe miệng có chút dơ lên một cái khó mà nắm lấy độ cong n ữ khí lạnh ạ t lại mang theo vi rượu thăm dò có lẽ nhưng ta còn không xác định đêm nay an bài phẹ đợi gì cạ cơ khẽ ánh mắt mang theo khiêu chiến vậy liền xem ngươi an bài bên trong có hay không so với một ly cà phê càng đáng giá sự tình nàng quay người đi hướng xe áo khoác và t á o theo bộ pháp nhẹ nhàng đ ô n g đưa lưu lại một sợi nhàn nhạt cam hương hoa khí v ậ y dạ thấp giọng thổi cái huýt sáo xem ra ý phỏng vấn so với chúng ta tưởng tượng phức tạp c h ễ dễ ghẹt cười xấu xa tiểu tử ngươi tốt nhất cẩn thận một chút ịn dạ vì bạn gái trước cũng không phải cái gì đơn giản cà phê mời doi đem danh thiếp thu vào túi lắc đầu bất đắc gì nói ai biết được có lẽ cà phê cũng không tệ Trưng thích ta, cầu truy ưa bọn hắn càng chỉ sẽ cầu để ọ c chỉ càng thích ta, cầu Trưng ta, truy Tụt ưa bọn hắn hèn. Ha ha ha ha. sẽ đọc. đ cho ta cười một lát trễ dễ ghét tiếng khách sạn đại đường liền cười đến gặp cả người hắn b ị n vầy dạ bà vai khoa trương bắt t r ư ớ c roi dáng vẻ ta thật không nghĩ tới tiểu tử này tại trước mặt nữ nhân như thế ngây thơ cái kêu ít sở ra en cô nàng đều nhanh hóa ở trên người hắn hắn thế mà còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn hắn đột nhiên đứng thẳng người hai tay trên không chúng khoa tay ra một cái khoa trương vòng tròn cô nàng kia chân t r ê dễ g h ẹ t nhau mắt lại mười ngón chầm rãi khép lại thành một cái hoàn mỹ hình tròn so trang đi onlit cúp còn tránh cái này đều có thể nhịn xuống nét mặt của hắn rất giống g ặ p ủy thu rèm n g h e vậy những mày từng tại m o na cô hiệu lực kinh lịch tăng thêm di đan đối roi thưởng thức để hắn bắt đầu đem cái này người trẻ tuổi trở thành người một nhà s á c thực không nghĩ tới hắn b ư ớ c cảm trong thanh âm mang theo lão điệu trêu chọc tiểu tử này trên trận như đầu sói dưới trận thế mà cùng dê đồng dạng ngay cả luôn luôn trầm ổn di đan cũng nhịn không được cười ra tiếng đầu chọc tại khách sạn đèn thủy tinh hạ hiện ra vui vẻ con trạch cuối cùng vẫn là v hắn thu cạnh trên mặt lộ r a cái nụ cười ý vị thâm trường liền hắn cái bộ r á n g này chờ lấy xem đi p h i l i p bộ cái k i a bạn gái trước có thể đem hắn ăn sống nữa tươi lời còn chưa dứt toàn bộ đại đường b ộ phát ra một trận cười vang dẫn tới sân khấu nhân viên tiếp tân đều hiếu kỳ thăm dò nhìn quanh năm 2003 n g à y mùng ngày hai tháng b ạ n lợm mô chặt vào tối cạm kéo lẹ tệ ra y ho bị ẩn đầu quán cà phê phẹ đờ dỉ cả ngồi tại quán cà phê nơi hẻo lánh đầu ngón tay điểm nhẹ lấy chén cà phê xuôi theo ánh mắt quét về phía cửa ra vào máu nâu nhà táo khoác khoác lên trên ghế rựa nàng hôm nay mặc một kiện sâu tiểu hồng sắc tơ chất áo sơ mi cổ áo hơi mở xương q u a i xanh bên trên treo lấy một đầu dài nhỏ kim sắc xương q u a i xanh liên hạ thân là màu đen cao heo bút chỉ váy váy xẻ tà chỗ lộ ra mười cm mảnh cao gót gót giày đâm vào trên sàn nhà mỗi một âm thanh khẽ chọc đều giống như một loại nào đó y mắng uy hiếp vanh hai bên trên một đôi bằng bạc mỡ đỡ xạ khuyên thai theo nàng quay đầu động tác nhẹ nhàng lắc lư tóc rắn nữa yêu con mắt phảng phất đối diện cửa ra vào chờ đợi con mồi hiện thân t u y ệ t không phải tình cờ truyền thông phỏng vấn mà là dấu diếm i bóng đá vòng đặc hữu quyền lực trò chơi cùng người tinh kế làm italia một đài truyền hình đầu bài nàng cần khóa chặt kế tiếp có khả năng đổ bộ cja hiện tượng cấp tân tinh lần đầu ý bài tin tức quyền gagliani milan ceo tại milan báo thể thao phỏng vấn bên trong vô ý đề cập hiện đại bóng đá cần roi loại này gồm cả tốc độ cùng kỹ thuật cầu thủ đương nhiên chúng ta cùng in dạ phi sờ và hợp tác rất bình thường vui sướng nhưng bóng đá vĩnh viễn cần mò mới doi quốc gia đội ra mắt ngày kế tiếp thuật hoặc càng là đang ra dạng n à y tiêu đề đ ư ơ nước g n pháp lại sinh ra một vị hiện tượng cấp thiên tài du ven tú vinh quang đem lại thêm một sợi q u a n mang phối đồ di đan đ tờ latini chế dễ ghép người mặc đen trắng đường vân kinh điện t n h trụ du ven tú giám đốc m ọ c ghi tại điện đài thăm hỏi bên trong hồi ức chúng ta năm đó đưa vào xì d i u lúc cũng không ai tin tưởng hắn có thể trở thành truyền kỳ có chút thiên phú chỉ có thể dùng quán quân n g h i ệ p chứng hiện tại inter chủ tịch mộ dạ tỷ bản nhân cùng huấn luyện viên trưởng của t ờ lại bị đập tới xuất hiện tại vã lơ mộ quan sát nước pháp đội giao đấu ít sở ra en cả tràn tranh tài do chưa tỏ thái độ muốn đổ cja cũng đã dẫn phát phương bắc tam cường tranh đoạt hắn đôi câu vài lời đều có thể trở thành chuyển nhượng thị trường trong chóng đo chiều gió bị ấn đầu quán cà phê lan bèo đô tắt chỗ ngồi sau một giờ một giờ trước nàng hẹn thăm hỏi địa điểm cùng thời gian đây là một lần không nghi thức thăm hỏi song phương ước định lần này không cho phép ghi âm nhưng thông minh phóng viên không có ý định tuân thủ đầu bên kia điện thoại doi thanh âm chấm thấp mang theo tiếng pháp khẩu âm tiếng ý ngắn gọn mà khắc chế vẫn là hai câu từ địa phương thế là nàng tỉ mỉ chuẩn bị lời dạo đầu ngươi học tập tiếng ý là vì gia nhập liên minh cg a sao một cái nhìn như vô hại lại giấu dếm phong man vấn đề đã có thể thăm dò hắn chuyển nhượng ý đồ lại có thể quan sát phản ứng của hắn r o i đẩy cửa vào bộ pháp trầm ổ n hắt cả sắc áo khoác nổi bật lên thân hình hắn to non dài lông mày xương tại dưới ánh đèn bỏ ra một đường sắc bén bóng ma hắn kéo ra cái ghế ngồi xuống động tác dứt khoát không có dư thừa khách sáo con ngươi màu đen tại dưới ánh đèn co rút lại một cái trước mắt giống như là ước định lại giống là một loại nào đó y m ắng khiêu khích phẹ đờ gì cả theo kế hoạch ném ra ngoài nàng lời dạo đầu người có học tập tiểu ý ta chú ý tới ngươi dùng hai câu rất đẹp từ địa phương do nhữ mày rêu rêu nói an họ giạt hữu sợ t tại thời gian chính xác ta từ bố già trong phim ảnh nhìn cố ý hỏi trễ dễ g h c h học được phát â m nữ phóng viên khỏe môi k h ẽ n n ế t công thức hóa tiêu dung cứng ở trên mặt phe đờ dị ca nhẹ nhàng nuốt ve vành t hai bên trên mở đờ xa ngân sức đầu ngón tay chuyển đến kim loại lạnh buốt xúc cảm nàng trong mắt mắt nhìn mình trung điệp hai chân mảnh cao gót phát h ỏ a ra hoàn mỹ mu bản chân đường cong son môi tại chén cà phê xuôi theo lưu lại mập mở ấ n ký đến cùng vẫn còn con ít nàng dưới đáy lòng tuổi khẽ khỏe mắt liếc qua đảo qua roi hình dáng rõ ràng bên mặt mười tám tuổi coi như ánh mắt lại s ắ bén cuối cùng chạ nàng quá hiểu được như thế nào vận dụng những thứ này có chút nghiêng thân lúc áo sơ mi cổ áo như ẩn như hiện s ư ơ n g quay xanh chuyển bút lúc cổ tay ưu nhã đường cong thậm chí ngẫu nhiên lơ đãng t ứ chi tiếp xúc những năm gần đây nhiều ít ngôi sao bóng đá tại những n à y trọ vật hạ quân lính tan giã để chúng ta thay cái chủ đề nàng hứng hở đem một sợi phát ra đường đến sau thai động tác này để nước hoa khí tức như có như không phiêu tán ra d i ọ c h o a hương cùng hoa hồng trí mạng hỗn hợp tựa như nàng phỏng vấn phong cách ngọt nào cạm bẫy bọc lấy bén mận đ ộ n xem ra tại sắp xếp của người bên trong cái này ly cà phê rất trọng yếu thanh âm của nàng gi mang theo d i y công tính toán trọc người âm cối r ồ i n g ư ớ c mắt con n g ư n i màu đen bên trong chiếu đến cà phê nhiệt khí n g ư ỡ khí bình tĩnh cà phê có thể trọng yếu cũng có thể không trọng yếu trọng yếu là cùng ai uống phẹ đợi gì cả khe giật mình ngân thiệt tại chén xuôi theo đập ra thanh thúy tiếng vang câu thứ hai từ địa phương là ciso -E、ngọ cộ m ộ n cặp kẹo ta sẽ giống cà phê đồng dạng đúng giờ xuất hiện xin sĩ lý người dùng cà phê đồng n g đúng giờ t hiện xin sĩ lý người dùng cà phê đồng dạng đúng g i hiện xin sĩ lý n g ư i dùng cà phê ví von không thể thiếu tồn tại doi ám chỉ hắn mới l n này phỏng vấn tuyệt đối hợp tâm thậm lần thứ nhất chân chính thấy rõ do roi mặt mười tám tuổi lại không có chút nào ngây thơ ánh mắt ôn hòa nhưng này loại ôn hòa giống như là tỉ mỉ rèn đúc vào đao liều mạng bao vây lấy bên trong phong mang không cho nó tùy tiện h i ể n lộ ta hiện tại tin tưởng cả nali nói ngươi thật sự so ta tưởng tượng muốn tấn u lãng chỉ cần hắn toát ra một tia thẹt thùng một tia dao động một tia người thiếu niên đặc hữu muốn biểu hiện ngày mai trang đầu tiêu đề nàng đều đã nghĩ kỹ tân tinh tự bộ c nguyện vì mi lan từ bỏ còn lại lựa chọn doi đáy mắt nhiệt độ chưa biến lúc nào tưởng tượng phẹ đờ gì cả hô hấp dừng lại một giây nàng cấp tốc điều chỉnh sách lược đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh lạc bọc tiêu d u n g vẫn như cũ h o à n mỹ từ ngươi bản mùa giải l i g a 17 t m ư ơ trận t bóng bốn trợ công quốc gia đội hai trận bốn bóng một trợ công bắt đầu y ưu tú cầu thủ đáng giá bị n h ớ kỹ không phải sao roi khẽ vượt c ằ m giống như cười mà không phải cười như vậy y ưu tú phóng viên hẳn là hỏi tốt hơn vấn đề hắn bưng lên chén cà phê nhấp một miếng ánh mắt vượt qua chén xuôi theo nhìn thằng nàng phản phất tại nói đừng lãng phí thời gian trực tiếp sáng nào phẹ đờ dị cả ngón tay tại ghi âm trên ngòi bút có chút nắm chặt hắn so với nàng tưởng tượng am hiểu hơn trưởng n à n g nhẹ nhàng cười một tiếng quyết định không còn vòng vo vò. vậy bây giờ chúng ta nên tâm sự bóng đá có người nói sơ vạ lực bộ phát tăng thêm dừng lại ỉn dạ phỉ khữu giác giá trị một trăm i triệu ớt rô ớt rô giá trị bản thân ngươi cho là mình giá trị nhiều ít cần mấy trận tranh tài chứng minh mạnh hơn bọn họ r o i khỏe miệng gánh n ế t lạnh lùng m á khắt chế số lượng là cho kế toán viên cao cấp chơi giá trị thực sự ở chỗ đ ư ơ n g đối thủ nhìn thấy tên của ngươi xuất hiện tại xuất g a đầu tiên danh sách lúc phòng tuyến của bọn hắn có thể hay không phát run gác ly hạ n h i công khai đàm luận qua ta đúng không có chút nhỡ mày cái này đại biểu bọn hắn cho rằng do lực buộc phát ra la y cứu giác bản thân liền bắt đầu trở nên đáng tiền hướng về sau dựa vào về thành ghế lúc hắn cười về phần cần mấy trận tranh tài chứng minh có đôi khi một trận tranh tài là đủ rồi một trận tranh tài nàng dưới đáy lòng c ư ờ i nhạo như thế nào một trận tranh tài đâu nàng ngâng lên cặp kia con mắt màu xanh lục gác ly án n h ỉ tại ngày mùng ngày một tháng tư đối rô ma báo thể thao nói qua một câu rất thú vị cố ý dừng lại đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn có chút thiên tài đáng giá chờ đợi tựa như chúng ta đợi cả, cả đ ồ n dạng hay hơn chính là đằng sau câu kia hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng không đáng giá nhắc tới không bằng hỏi một chút làm sao thuyết phục hắn cởi món kia đáng chết số 25 quần áo chơi bóng nàng đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước vành hai bên trên mở đ ỡ xả khuyên thai theo động tác nguy hiểm lắc lư cho nên r ồ i ngươi dự định lúc nào cởi món kia số 25 quần áo chơi bóng đâu hiện tại cái này từ đơn giống đạn bắn ra trong nháy mắt p h ả đờ gì cả sách tay ba rơi trên mặt đất ngươi có thể đại diện toàn quyền mẹt lật c ô đi sao nếu như có thể năm phút bên trong chỉ cần ngươi nói hắn mỉm cười hạ giọng nét mặt biểu lộ cười sâu xa ngôn ngữ thậm chí mang tới thô tục chữ ta năm nay mùa hè liền muốn mẹ nhà hắn nhìn ngươi tại san siso đã bể bộ xì ạ cái mông k ê u milan muốn làm liền chỉ còn lại thanh toán ta kia đáng thương phí bồi thường vi phạm hợp đồng về sau ta biết lái bình c h ẳ n g thịnh hô to phỏ dạ milan bộ xì ạ milan tiếng địa phương ý là khoác lác người một nghìn chín trăm linh tám niên inter từ milan phân liệt lúc milan phan bóng đá châm t r ọ c phản bội còn tự xưng là thuần khiết ta thuần từ xưa đến nay p h d đ r gì c a màng n h ĩ ông ông tác hưởng nàng phản xạ có điều kiện gạt ra một cái tiểu dung đáng tiếc ta không phải bà bà dạ doi đột nhiên cười bà bà dạ coi như xong xuyên việt giả đồng hành vợ không thể lừa gạt thật tiếc mối đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn bất quá hắn d ư ơ n g mắt năm phút trước ngươi xác thực rất giống có thể đại biểu milan d á n g v ẻ câu nói này giống đem kiếm hai lưỡi đã châm chọc nàng vi phạm đặt câu hỏi vừa tối bày ra nàng vừa rồi giả bộ phỏng vấn kỹ xảo thú vị là thanh âm của hắn trầm thấp mà c h ầ m c h ạ m chính là cái này số hai mươi lăm quần áo chơi bóng chứng kiến ta đánh vào những cái kia ghi bàn chính là mặt nó ta mới hấp dẫn milan á n h mắt hắn nhìn thẳng p h d đ e gì cả với ta mà nói quần áo chơi bóng chỉ là số lượng chữ số bảy số chín số mười một số hai mươi lăm bọn chúng đều như thế hấp dẫn milan ánh mắt đối với người mà nói là vinh hạnh sao fed gì cả nghiêm mặt ý đồ vãn hồi thế cục như vậy nếu như milan vì ngươi cung cấp số bảy hoặc là số chín quần áo chơi bóng nàng âm cuối có chút d ư ơ n g lên ngươi chọn thứ nào đâu doi đột nhiên cười a đây thật là cái vấn đề thú vị ta chỉ là làm ta chuyện nên làm là milan đưa ánh mắt nhìn về phía ta tốt h ta ta cảm thấy vinh hạnh hắn chậm rãi bưng lên chén cà phê như vậy vấn đề thứ hai đáng thương p h i l i p p i n s ẽ bị bán được đi đâu đâu fed dị cả ngón tay bỗng nhiên nắm chặt bút máy tại laptop bên trên vạch ra một đường đột một vết tích con ngươi của nàng có chút phóng đại cánh m ô i nhẹ nhàng tách ra đây là đêm nay nàng lần thứ nhất rõ ràng như thế thất thố ta thời gian rất sớm liền nhìn ăn giờ dê đá bóng tên kia đơn giản mạnh đáng sợ cũng càng thêm toàn năng ta cảm thấy ta cùng hắn cùng một chỗ sẽ có rất tốt phản ứng hóa học ngươi cảm thấy ngươi có thể thay thế phi liệt bộ son m ô i bởi vì vô ý thức khét cắn mà pha tạp tỉ mỉ quản lý thái dương c h ả y ra m ồ hơi mịn nữ phóng viên còn tại nếm thử tốt nhất d â y ruộ phải biết s ở vạ từng nói qua số chín mang ý nghĩa ăn hết đối thủ g i cười nữ khí chém đinh chặt sát ta giờ phút này vừa lúc rất đói cái gì đều ăn được. bút ký của nàng bản bên trên còn ghi chép lấy đến tiếp sau chiến thuật tính chất đặt câu hỏi thiết kế nhưng nàng không muốn hỏi a n c e l o ti t cây thông noel trận hình cần tiền đạo lui về tổ chức ngươi bình quân một trận chạy mười hai ba km cũng chỉ có một chấm hai lần mấu chốt c h u y ể n bóng như thế nào đền bù cái này được điểm philippo càng ít gagli a n nghĩ nói milan cần có thể tại hai mươi lăm m khu vực tỉnh táo xử lý bóng tiền đạo ngươi ở ngoài vùng tâm trúng gôn s u ấ t vẹn vẹn ba mươi bốn phần trăm như thế nào thuyết phục bọn hắn philippo càng nhỏ hơn tờ rằng đẽo nói hiện đại tiền đạo cần có giữa trận tư duy ngươi như thế nào đối đại số trí nào nhân vật tại lập tức diễn biến phi libapo không có p h ẹ đờ dỉ cả ngón tay dưới bàn có chút n ắ m c h ặ t mảnh cao góp vô ý thức chống đỡ chân bàn hai chân trùng điệp tư thế để nàng xem ra giống như là tại phòng ngự cái gì r o i thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm giống như là một thanh chậm rãi ra khỏi vỏ đao để chúng ta thay cái chủ đề đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn tiết tấu chậm chạp mà áp bách ngươi đã được đến ngươi muốn tin tức hắn không che giấu nữa chính mình trường không muốn trực tiếp đâm thủng nàng mạnh khóe buộc nàng thừa nhận mình tính kế là thời điểm đóng lại ngươi cái kia đáng chết ghi âm út doi giống một cái sấm rền bổ tiến mảng nhị của nàng chấn động đến n nàng hiện a tại ngồi chỗ ngồi là ý tác gia lan đeo đỗ tắt chỗ ngồi sáu mươi tám năm trước cùng một ngày lan đeo đỗ t á t có lẽ chính là tại t r ư ơ n g này trên bàn viết xuống báo chết lưu r i a uy tộc cuối cùng thành tiêu bản bởi vì mỗi lớn thi đấu vòng tròn lịch đấu chặt chẽ hiệu lực tại cja liga một la liga cầu thủ đều cần chạy về câu lạc bộ tham chiến nước pháp đội không cần tập thể chạy về cơn gì phổ thẹn cùng ngày liền tuyên bố giải tán chỉ là y nguyên ở tại trong t i ự u điếm chờ đợi ngày mai lên đường doi vắng mặt để sạn tin y có chút t ứ c giận cùng ngày d ạ n g sáng điện thoại di động của hắn thu được một thì tin nhắn khách sạn trong phòng doi nửa tựa ở đầu giường màn hình điện thoại di động yếu ớt chỉ riêng chiếu vào hắn hình dáng rõ ràng trên mặt hắn cúi đầu mắt nhìn trong ngực ngủ say nữ phóng viên phè đờ dị c ạ tóc vàng tán tại trong khuỵ tay của hắn theo hô hấp có chút chập trùng trên thân lưu tại trong căn phòng mở tối mở mịt ra một k i a mập mở nhiệt độ hắn ngon cái tại điện thoại trên màn hình gõ nhẹ biên tập một đầu tin nhắn ta tại t r ạ n g vạn g tối tiếp nhận ý phóng viên phỏng vấn mặc dù ta có thể cam đoàn cũng không có đề cập quốc gia đội tin tức nhưng nếu như cái này vi phạm với truyền thông lệnh cấm ta nguyện ý chủ động giao nạp tiền phạt phát xong hắn cười l ệ n h một tiếng đưa di động ném sang một bên santini cái này tệ loại lấy ta làm súng làm vậy ta cho ngươi cũng tới điểm nhắn dược phẹ đờ dỉ cạ tựa hồ bị động tắc của hắn có chút kinh động vô ý thức hướng trong ngực hắn cọ sát ấm áp hô hấp phất qua hắn xương k h a i xanh hóa đá người khác nữu hiện tại chính không có chút nào phòng bị nằm tại trong ngực hắn roi cúi đầu nhìn nàng một cái đưa tay đẩy ra nàng trên c h á n thoái phát đầu ngón tay tại nàng vành t hai bên trên mở đ ỡ xả khuyên t hai bên trên nhẹ nhàng bắn ra sáng sớm phẹ đờ dị c ả từ xốc xếp trên giường bừng tỉnh tơ lụa cái chăn trượt xuống nàng vô ý thức kéo chăn mền c h e khuất ngực trong phòng một mảnh hút nộn d ì mỹ tù mảnh cao góp n g ã n g ử a trên mặt đất trên nệm màu đen tơ dệt vật treo ở cuối giường áo sơ mi cùng cả vạt dây dưa nhét vào ghế xô p a kém phản phất một trận kịch liệt chiến dịch sau tàn cuộc bên giường xe đẩy bên trên người ph một chén t i ể u ý áp xúc cà phê bên cạnh là không động đ ư c đường xốp giòn t i ể u ý như tụng kẹp lấy hạnh nhân bơ n h â n bánh mới m ẹ cắt miếng ạ t mạ giam đ ô n g cùng mặt dưa một đĩa nhỏ v ẹ có ý nổ xỉn xi、si、ly sữa dây lạc máu cam tươi ép nước ly pha lê vách tường ngưng kết dòng nước nàng luốt luốt h u y ệ t thái dương ta đúng là điên ta đã từng thể cũng không tiếp tục cùng hoạt động bóng đá viên ánh mắt chuyển hướng b a n công v ạ c lợt mộ nắng sớm dài vào cửa sổ sát đất địa trung hải làm giống chính nàng con mắt nơi xa mông thờ g i nô núi hình dáng tại sương mù bên trong như ẩn như hiện bến cảng bỏ neo du thuyền theo gợ Rồi, chính nửa thân trần lấy nằm tựa ở bàn công trên ghế mây bên hông nông rộng b u ộ c lên k h ă n tắm cơ bụng bên trên chưa khô giọt nước tại dưới ánh mặt trời lấp lóe hắn một tay bưng cà phê một cái tay khác giơ một phần báo chí mang tính tiêu chí màu hồng báo chí toàn cầu duy nhất dùng này nhàn sắt báo thể thao giấy nguồn gốc từ lúc đầu giá rẻ trang giấy truyền thống mỹ lan báo thể thao báo chí che khuất mặt của hắn chỉ lộ ra như pho tượng cảm tuyến phẹ đờ gì cả đột nhiên nhớ tới nàng ghi âm bút còn giấu ở tối hôm qua trong sách tay nhưng bên trong nội dùng chỉ sợ sớm đã không phải nàng có thể khống chế độc nhất vô nhị bà cạm kéo l ồ khu trục ta đối rô ma số không tình cảm phó tiêu chiến thần lúc trước tự bộ bị trục chi tiết vĩnh hằng chi thành yên đoán lại đốt chiến hỏa du ven tú tú sáu bóng thị kiến thì ở đồ ma huyện vũ bộ di và ổ tái xuất như ác n g ộ n g trở về phó tiêu trận khởi động đồ sát n g ư ợ c lữ lão phụ nhân phong tuyến toàn diện thất tỉnh mộ dạ thì tập kích đã chuẩn bị kỹ càng cướp đi nước pháp c i bảo phó tiêu in t e r chủ tịch chính thức tuyên chiến đem hỏa tốc tầm đ ả n nước pháp tân tinh người đại diện tranh đoạt chiến gây cấn đen đỏ chi tâm sau cùng lễ vật phó tiêu mà đi n ì hợp đồng lúc thẳng thắn riê ma dít là duy nhất để cho ta giao động tồ t tạo đội trưởng mã đi nỉ h g rốt cuộc hợp đồng ac milan đem nghề nghiệp của mình tiếp sống hiến tặng cho đen đỏ quân đoàn trung tâm tất nhiên là không cần nói cũng biết ngoại trừ trung tâm bên ngoài mã đi nỉ h g biểu hiện ra ít có thành thật tại hợp đồng sau tiếp nhận phỏng vấn hắn biểu thị ngoại trừ ac milan bên ngoài gia nhập liên minh rio mazit cùng dô kể vai chiến đấu cũng làm mình một cái khác học tưởng thậm chí tại năm ngoái mùa hè mã đi nỉ h g đã từng cùng rio mazit có chỗ bàn bạc mã đi nỉ nói ta sẽ chỉ lựa chọn rio mazit sẽ không lựa chọn còn lại bất kỳ địa phương nào bởi vì ta đã tại ac milan gia nhập liên minh rio mazit bên ngoài còn lại bất luận cái gì câu lạc bộ đều chính là một cái lôi bước mà đi n h ỉ còn tiết lộ một kiện hiếm hay biết sự tình năm ngoái mùa hè rio mazit chủ tịch tơ dê đã từng cùng ta hiệp đ ả m qua chuyển n h ư ợ n g công việc nhưng là cuối cùng ta không có đi đối với ta mà nói phóng ra một bước này có chút quá muộn cái này ít nhiều có chút tiết đ ộ i bởi vì phụ thêm rio mazit chiến b ả o màu trắng cũng là một cái r ụ hoặc phè đờ gì cạ rón rén đi tới tơ lụa áo ngủ theo bộ pháp trượt ra một cái khe nàng lưới biếng tựa t r ư ra m t h e n à g l ư đầu ngón tay xẹt qua hắn kéo căng vài tuyến ta là tới đào mó không phải đến trở thành tin tức doi cố ý đem milan báo thể thao lật đến soạt rung động ánh mắt đóng đinh ở xạ thủ bảng trên số liệu p h i l i p p i n e bộ cái này mùa giải hai mươi lăm bóng vừa vặn đối diêu mazitzo ma đều ngồi b ă n g ghế hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu c h ó p mũi cơ hồ đụng vào môi của nàng sẽ không phải thật ngâm a n c e l o ti t nữ a nhi có thể đừng đề cập hắn sao fedr gì cả móng tay lâm vào b ả vai hắn doi lúc này mới bắt đầu đón nàng nói chúng ta vĩnh viễn không cách nào dự liệu được về sau sẽ phát sinh cái gì cho nên hết thể tương lai đều là tin tức fedr gì cả n h ữ mày đây rốt cuộc là cái dạng gì người đâu hắn là cái thứ hai có loại cảm giác này phóng viên chỉ bất quá cái thứ nhất rồi sẽ không theo hắn đi ngủ kia ngươi có dự liệu được cái này tin tức phát sinh sao giọng nói của nàng mập mờ mà m ê hoặc đùi cách tơ chất áo ngủ để lên nóng d ự c khí tức thổi tới trên báo chí mặt giấy trận trận phát run mỹ lan báo thể thao phải thêm phù hợp phụ trương hắn cười nhẹ lấy b u ô n g tay ra mặc cho báo chí bay xuống trên mặt đất thật sự là tin tức trọng đại dù làn hữu gióp đế quốc cao ốc cũng bị đụng một lần ta cũng sẽ trước nhìn cái này chương bốn mươi muốn thành vương liền phải trước lựa chọn chiến trường cầu truy đọc chương bốn mươi muốn thành vương liền phải trước lựa chọn chiến trường cầu truy đọc rồi nghe n g ư ơ i trước không muốn về monaco ý phá sân mạ gạ d ì n mắt sẽ tổ chức ra đợi mười tám tròn năm lễ ăn mừng hoạt động ta đã bay đến milan sẽ cùng ngươi có mặt hoạt động lần này cái này đối ngươi rất trọng yếu r ồ i đưa điện thoại di động kẹp ở vai cân cổ một bên buộc lên áo sơ mi tay áo t r ụ p một bên hướng ngoài cửa đi nghe bị ở cổ nghị ạ x ì ô gọi thẳng người đại diện biệt d a n h trong nháy mắt n g h xi ô hô hấp rõ ràng trì trệ mắt thảm đỏ sẽ không giút ta qua rơi nice hậu vệ đầu bên kia điện thoại n g h x ì ô thanh â m mang theo người đại diện đặc h rồi toàn bộ y rơi bóng đá quyền quý cũng sẽ ở m ắ t l ê ăn mừng lộ diện để sang bên kia ta có thể giải quyết không r o i đánh gây hắn xác nhận không có việc lớn gì sau đứng tại c h ỗ nghe monaco cần ta nữ phóng viên dựa nghiêng ở ghế s o f a bên cạnh bỏ lỡ cùng v ị ở gì, thì ở rồ i xã giao cơ hội nàng m ô i đỏ khẽ nhết ta có thể cùng ngươi gặp may thảm do nhìn nàng một cái nghi ạ xì ồ còn tại tranh thủ nghe mười tám tuổi di đan cũng không có loại này lộ ra ánh sáng độ mỹ ở cô ta nói ta muốn bảo đảm ta có thể cầm xuống nghi một quán quân doi khẽ đây là quyết định ba giây chất không nghị a siêu đột nhiên ý thức được trong ống nghe chuyển đến không phải người thiếu niên của tường mà là ngôi sao bóng đá quyết đoán s o 18 t u ổ i di đang càng trưởng thành sớm hơn càng có chủ kiến càng phong mang tất lộ đầu bên kia điện thoại dài rằng giặc lạng im về sau nghị a siêu lỏng loẹt cà vạt thì thảo đáng chết hắn lời mới vừa nói dáng vẻ đơn giản giống 22 tuổi mazadona tại gian dạy cọc bô la hắn để điện thoại di động xuống bộ này điện thoại mới chỉ cất một cái m a số roi trợ lý ở ngoài cửa cẩn thận từng ly từng tí gó cửa tiên sinh mát tạp chí hoạt động người phụ trách còn đang chờ ngài hồi phục Nghi、si, sang、oh, hít A-si-ô hơi, lại sửa sâu một hơi, sửa sang lại cả vạt. cà khi hắn mở miệng lần nữa lúc thanh âm đã khôi phục ngày xưa khôn khéo cùng t h ô n g dòng nói cho bọn hắn thật đáng tiếc do i lựa chọn vì monaco mà chiến hắn dừng một chút nhét miệng lên một cái phức tạp mỉm cười bất quá dạng này cũng tốt liên hệ lời hẹn、e、quảng tờ bên kia quan hệ phóng viên mới thông bản thảo liền gọi monaco tân vương cự tuyệt m ạ t vàng lựa chọn chiến trường doi dẫm lên sân huấn luyện thảm cỏ đi tới lúc toàn bộ monaco sân huấn luyện phảm phát bị nhân xuống yên lạc hóa liệu cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc hắn h u t sáo lao tiên chúng ta tiểu tử hiện tại thế nhưng là quốc gia đội anh hùng nước pháp tiền đạo cánh r ơ lên lông mày sớm biết ta liền nên kiên trì một chút tham gia lần trước tập huấn d ộ thần tên kia thế mà đều ra lớn như vậy danh tiếng sơ quy luy lắc đầu đi tới giống d á m thưởng đồ cổ nhìn từ trên xuống dưới roi bốn hạt đ i bản một lần trợ công nói thật ngươi có phải hay không đem linh hồn bán cho ma q u ỷ rồi vậy cũng bán quá tiện nghi đi l i u luy t r e o chọc hắc gã lạt đồ lớn giọng nổ vang tại sân huấn luyện bên trên cái này argentina người thô lô ô n roi cổ hiện tại giờ đến phiên ngươi bắt lấy di đan về sau chúng ta chính là nước pháp số m ư ơ i cùng argentina số m ư ơ i hoàng kim tổ hợp do i nhữ mày ngươi cảm thấy ngươi là argentina số mười sao ta cảm thấy ta là gã lạt đồ trả lời lẽ t h ẳ n g khí hùng dẫn tới chung quanh một trận cười vang hệ dạ do dự c ọ tới lúc nghe doi vừa mới tiến quốc gia đội lại xử lý nghệ thuật về sau hắn hiện tại rất bình thường may mắn mình lúc ấy không có vì xạ bạn n h ỉ ra mặt huynh huynh đệ ngươi quá quá đ i ể u ngươi cũng không tệ a doi thuận miệng đáp nhưng vẫn là cùng hệ dạ hàn huyên vài câu vũ vũ cánh tay của hắn lấy đó thân mật tại được chứng kiến phòng thay quần áo trật tự quần quận sóng ngầm về sau doi quyết định tay bắt đầu nâng lên tự mình bồi dưỡng trẻ trung phái thế lực ngoại trừ cùng bộ vụ s í c h ờ tuổi trẻ tuyển thủ quốc gia nhiều liên lạc đi lại bên ngoài còn có cấp chiến lược xã giao khóa chặt tương lai hạch tâm những này chưa tiến vào quốc gia đội nhưng tương lai khả năng tiến vào quốc gia đội người trẻ tuổi tương lai một lời không hợp đại khái có thể một câu a nha chúng h u n h đệ thế nhưng là hại khổ ta nha sau đó địch tại c ấ n di phổ thèn hen di không quen nhìn lao tất trèo lên vây mặt hất hàm sai khiến hắn chỉ là hận không phải mình vây mặt hất hàm sai khiến thôi roi cũng thế về sau hắn đem ánh mắt vượt qua đám người rơi vào cách đó không xa cái tia trầm mặt thân ảnh bên trên abi đồ đứng ở đằng kia giống một tòa trầm một núi cái này ngày bình thường nói ít đến thương cảm hậu vệ giờ phút này lộ ra hiếm thấy tiếu dung giản dị khuôn mặt tại dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ chân thành đương roi đến gần lúc hắn chỉ nói một câu thanh âm không lớn nhưng từng chữ rõ ràng ta xem trận đấu kia roi ngươi l ạ i như kỳ tích cầu thủ câu nói này giống một khối đá đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ roi cũng cười gật gật đầu bởi vì tất cả mọi người biết ạ bị đ ồ chưa từng thuyết khách lời nói khách sáo năm hai nghìn ba ngày mùng ngày năm tháng b ố league một vòng thứ ba mươi mốt thi đấu vòng tròn monaco sân nhà lên chiến mai sở ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo hải tử đề Sam thanh â m hướng phòng thay đồ bên trong chiến thuật giảng giải đồng dạng trầm thấp chính xác nhưng trận đấu này ta cần ngươi ngồi tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi tranh quan lịch đấu đến cuối cùng bắn vọt giai đoạn chúng ta cần ngươi bảo trì khỏe mạnh thi đấu vòng tròn còn lại cuối cùng bảy vòng monaco lấy năm mươi năm điểm ưu thế xếp hạng thứ nhất ly o n nhiều thi đấu một vòng lấy năm mươi b ố điểm đứng h ạ n g thứ hai về sau là năm mươi hai điểm mạ s ạ i h lẹt năm mươi một điểm bồ kỳ ô bốn mươi tám điểm ô ảo sơ giờ bốn mươi bảy điểm sổ xóa sa bani xuất ra đầu tiên s ạ bani ngồi tại thay quần áo tổ chức máy móc gật gật đầu hắn ngăn tủ y nguyên so doi càng tới gần trong phòng thay quần áo cái này đã tưởng tượng t r ừ n g cho vị trí hạch tâm vinh quang bây giờ lại giống khối c h â m t r ọ c mộng đĩa để sam tuyên bố hắn xuất r a đầu tiên trong n y mắt trong phòng thay quần áo phản ứng cực kỳ giống mặc kịch liễu lì thổi cái tẩu điều huýt sáo hệ dạ làm bộ buộc dây dày túi đầu che giấu biểu lộ mà doi chỉ là bình tĩnh lau dày chơi bóng ngay cả lông mày đều không ngẩn một chút tôi nói nói hắn là doi phản ứng không có giả mù sa mưa chúc phúc không có dối trá cổ vũ thậm chí không có người thắng thương hại loại tiết r i ệ t để coi thường để hắn ý thức được tại đầu này hậu chỉ là khối bị đá kéo chướng ngại vợt d i ễ u lì bên trong rừng a ở ngoài vùng cấm đột nhiên lên chân nai sở thủ môn cứu thua tụt tay nhưng hậu vệ vượt lên trước giải vây monaco tiến công vẫn còn tiếp tục pùn sô xuất xa trận banh này vừa nhanh vừa mạnh nhưng sát xả ngang bay ra g i à n h giới cuối cùng nai sở phòng tuyến hôm nay tổ chức đến tương đương như mật d i ễ u lì ảo nao n ắ m tóc tại pùn sô xuất xa sau khi thất bại quay người lúc hung hang đá một c ư ớ c thẳng cỏ gạ lạt đồ đá phạt vòng qua bức tường người thẳng đến góc chết bị thủ môn đơn trưởng đỡ ra monaco thế công như thủy triều nhưng từ đầu đến cuối kém một cách cuối cùng g ạ l ạ t đồ quỳ xuống đất nắm tay không cam l ò n g đánh mặt đất s ạ bà ni xuất xa bị hậu vệ phủ kín s ạ bà ni đánh đầu thủ môn vững vàng ôm lấy bẹt nạ đi trên b ả o xuất xa đánh bay nhìn trên đài một vị mặc monaco số 25 quần áo chơi bóng tiểu cô nương dắt lấy phụ thân tay áo ba ba r ồ i đ â u vì cái gì không phải hắn xuất gôn ủ n s xổ chân trái lăng không thay đổi đường bóng nhiều lần đường vòng cung xinh đẹp nhưng lại bị thủ môn phi thần đập ra monaco hôm nay x u t gôn không ít nhưng ai sợ phòng tiến vững như bàn thạch cả nạn bình luận nói ra bên sân để s a n biểu lộ dần dần nôn nóng m o n a c o tiến công lần lượt không công mà lui phan hâm mộ bóng đá bắt đầu có chút thất vọng sa b ả n y lại một lần đ o ạ t điểm bị thủ môn đập ra đây đã là m o n a c o nửa chàng chương tám lần s u ấ t gôn bị hóa giải nai sở phan bóng đá khu cái kia từng tại màn ta tranh tài lúc bị dội bia người trẻ tuổi mang theo nai sở khăn quảng cổ rất nhanh bị t r ù n g quanh m o n a c o phan bóng đá nhận ra con mẹ nó n g ơ i lại là nai sở phan bóng đá người trẻ tuổi đ h ố n núi b a i có vấn đề gì không ta là người pháp cũng là nai sở người hôm nay doi ghi bàn ta sẽ không gieo họ nhưng vẫn là cao hứng cho hắn ống kính cắt trình diện bên cạnh dộ thần d ự a n g h i ê n g ở ghế dự bị lều che nắng một bên k h u ỵ tay đụng đụng roi bà vai khỏe môi n i ế t lên loại kia đã tưởng mang theo điểm vô lại cười ta liền nói không có chúng ta quốc gia đội m o na cổ tổ hợp không được đi hắn cố ý tại chúng ta hai chữ bên trên cắn trọng âm roi ngồi tại ghế dự bị bên trên ngay từ đầu còn cười cùng dộ thần nói chuyện t h i ế m nhưng theo tranh tài tiến lên nét mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng thử chung k h á n đ à i mấy cái roi ủng hộ đã bắt đầu hô to để x a m đổi roi phần thâm mộ bóng đá bắt đầu g ơ lên roi hoành phi luis hai sợ ta đi ôm nhìn trên đài càng ngày càng nhiều roi hai mươi lăm tại v ư n g mỗi một lần không công mà lui về sau sa bani biểu lộ đều càng thêm chết lặng thằng đến một lần cưỡng ép đột phá bị đánh ngã hắn nằm tại thảm cỏ bên trên nhìn qua luis hai sở tạ đi ùm trần nhà ánh đèn đột nhiên cười đó là một loại thoải mái cũng là tuyệt vọng hắn ý thức được thuộc về hắn thời đại vĩnh viễn sẽ không trở về ghế bình luận bên trên mịt rổ phồn cơ hồ muốn bị kích động tiếng gầm đánh vỡ hiệp thứ hai đã qua mười phút do ý nguyên ngồi tại ghế dự bị lên bình luận viên trong thanh â m mang theo khó có thể tin run dậy đây là chúng ta quen biết cái kia quả quyết đề xăm sao bên sân ống kính lần nữa quét về phía roi hai tay của hắn ôm ngực ánh mắt gắt gao đính tại trên trận để sam đứng tại kỹ thuật khu đưa lưng về phía hắn phản phất tận lực né tránh cái kia đạo cơ hồ muốn đốt xuyên hắn c á i hót ánh mắt roi gần nhất trạng thái tốt đơn giản lạ thường bình luận tiếp tục gào thét nếu như bây giờ có người hỏi ta ai là mạnh nhất trên thế giới một ư ơ i tám tuổi cầu thủ ta không có bất cứ chút do dự nào là roi nhìn trên đài monaco tử trung khán đài đã sao động b ấ t an có người bắt đầu cơ phù hợp có roi cự phúc ảnh chân dung cờ xí nếu có người hỏi lại ta hiện tại tòa này sân bóng bên trong có thể tìm ra tốt nhất cầu thủ là ai? Ta tại vẫn như cũ sẽ không do dự, là Bình luận cơ hội cũ cơ sẽ do dự, doi. là là đối mô rộ phồn thét, còn. cầm Trước tốt mặt lễ ngươi của k naco g ngươi thong dòng có chờ điểm để đợi. bài m số n o phạt góc cơ hội phạt góc mở ra sở quỵu t ù y vọt lên tranh bóng trên không nhưng mai sở trung vệ vượt lên trước đánh đầu giải vây m o naco phan bóng đa tiếng thở dài giống như thủy t r i ề u thối lui thay vào đó là liên tiếp la lên roi roi roi ghế dự bị bên trên roi t i ế u rung sớm đã biến mất ngón tay vô ý thức đập châu ngồi lan can tiết tấu càng lúc càng nhanh ống tính bắt được roi bỗng nhiên đứng lên nhanh chân đi hướng để sam vô vô cánh tay của hắn roi đứng dậy hắn đi hướng đ ề sam vô vô huấn luyện viên cánh tay ra hiệu mình nên ra sân bình luận kích động hô to monaco kỳ tích c h i tử chủ động mở chiến ống k í n h dừng lại roi đứng tại bên sân ánh mắt sắc bén như đ a o đ ư ờ n g thứ tư quan viên r ơ lên điện từ bài đỏ tươi hai mươi lăm ở trong màn đêm trướng mắt mà lộ ra lên lúc nhìn trên đài tiếng gầm giống như là b i ể n gầm ẩm vang nổ tung roi roi monaco tử trung khán đài phan bóng đá trong nháy mắt toàn bộ nhảy dựng lên màu đỏ khăn quẳng cổ giống sôi trào nham tương điên của múa ngay tại roi đạp vào thảm cỏ một m h á y mắt cả tòa sân bóng tiếng gầm lần nữa cất cao tiếng trống tiếng còi tiếng d ậ m chân hôn thành một mảnh hắn lộ ra t i ê u d u n g đi hướng kết quả xạ ban g h i cùng hắn vô tay sau chạy c h ậ mà m qua mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào phía trước mà nai sở thủ môn xoa xoa thủ sáo biểu lộ thì trở nên ngưng trọng lên bình luận kinh hô luis hai s ở tạ đi ủ n tuổi trẻ thiên tài trở về mà hắn hiện tại trong mắt chỉ có thắng lợi có bằng hưu nói về người đại diện chuyển nhộ trước khẳng định x é đổi nhưng liên quan đến mấu chốt kịch bản bước mặt tạm thời không thể đổi coi hắn là công cụ người liền t hai chúng ta thật sự là quá mạnh á chương bốn mươi mốt hai chúng ta thật sự là quá mạnh á gạ lạt đồ cánh phải cầm bóng xinh đẹp động tác giả ạ bắt đồ nạ đồ bị hoàng trọng tâm hoàn toàn biến mất bình luận viên thanh â m trong nháy mắt tất cao n ữ tốc gấp rút mà hưng phấn gạ lạt đồ linh xảo một vòng qua rơi mất ạ bắt đồ nạ đồ hoàn toàn bị chơi bừa n a i sờ phòng tuyến bắt đầu bối rối lui về ống kính bắt được gạ lạt đồ khỏe miệng nâng lên kia xóa nam mỹ cầu thủ đặc hữu g i ả hoặc ý c ư i chân phải của hắn má ngoài chân nhẹ nhàng lắp một cái má ngoài chân đường vòng cung bóng cái này chuyển bóng quá mỹ rượu b vòng qua nai sở giữa trận mặc đánh chặn tinh chuẩn hướng lấy vùng cấm địa tuyến đầu roi bay đi roi bình luận cơ hồ pha âm hoàn mỹ vị trí chạy hoàn mỹ thời cơ nai sở trung vệ sa mi c h ả o l i ề u mạng về truy nhưng đã tới không k ị p nhìn trên đài m o na c o phan bóng đá tập thể nín hơi vô số hai tay đã g ơ lên giữa không trùng chỉ chờ k i a m ộ t tiếng sắp buộc phát reo họ nai sở thủ môn gỡ gì g õ gì ni khẩn trương điều chỉnh chọn vị trí ánh mắt gắt gao khóa chặt roi mỗi một cái nhỏ bé động tác mà bàn mạ rột thì cắn răng bắn gọn y đồ tại một khắc cuối cùng quấy nhiều sốc gôn roi mừng bóng cả t ò a sân bóng p h ẳ n g phất tại giờ khắc này lương kết chỉ còn lại bình luận tình cảm bánh liệt hò hét cơ hội tới monaco sắc cơ do i n h ậ n banh nai sờ phòng tuyến trong nháy mắt kéo c ă n g hắn chân phải nhẹ nhàng linh hoạt một lĩnh bạn mạ rộ như lâm đại địch hai tay khẽnh n ế t đầu gối thối lượng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm d o i bà vai lại vẫn bị hắn tiết tấu hoảng trọng tâm lắc lư đào chân hai đầu chân dài linh xào quần bóng như hồ điệp xuyên hoa bạn mạ rộ con ngươi co vào bước chân bắt đầu chần chờ má ngoài chân đẩy nan bóng doi chân phải hướng ra phía ngoài bán ra bạn mạ rộ lập tức lức ngang phủ kín nhưng một giây sau trục trở về cánh tay trái của hắn tự nhiên mở ra cân bằng thân thể đùi phải cao cao dơ lên ánh mắt lại liếc nhìn góc xa nai sờ thủ môn gỡ dị gọ dị ni bị lửa hắn vội ý thức phía bên phải bên cạnh lướt ngang nửa bước nhưng roi mắt cá chân lại tại tiếp bóng trong nháy mắt đột nhiên nhắc chuyển mang tính tiêu chí ngắm xa đánh gần góc gần ẩm bóng như, như đạn pháo đánh phía góc gần gỡ dị gọ dị ni kinh hãi quay người cứu thua thủ sáo khoảng cách bóng đá xa không thể chạm nhưng trận banh này góc độ đánh cho quá cái n ă n hung hăng đập trúng cột cửa bên trong đạn về trong c h ẳ n g bị hậu vệ giải vây và a a a monaco phan bóng đá gieo hò đã vọt tới ít hầu nhưng lại nạnh xinh xinh nuốt xuống hóa thành một mảnh ảo nào thở dài r ồ i q u a n người đối gã lạt độ dùng sức vỗ tay sau đó hai tay mở ra bàn tay hướng lên đ ố i khán đài liên tục ba lần dương lên huy động giống như tại tỉnh lại s í c h khí thanh âm lại lớn điểm p a n bóng đá đáp lại như sơn băng hải tiếu rồi rồi rồi lựu y cùng ủn xôi lẫn nhau cái trước nết miệng cười một tiếng từ phía sau lắc đầu nhưng hai người trong mắt đều là đồng dạng suy nghĩ tiểu tử này thật có ý đồ bình luận hít sâu một hơi thanh â m vẫn mang theo d u n dậy đây chính là roi dù là chưa đi đến hắn cũng có thể để đối thủ sợ hãi để đồng đội phân chấn để phan bóng đá điên cuồng monaco sĩ khí đã bị hắn một tay nhóm lửa tại giới bóng đá lóa mắt tân tinh quật khởi thường thường nương theo lấy phòng thay quần áo quần quần sóng ngầm nhưng roi là may mắn hắn gặp hiệu ly vị này sẽ vì messi nhường đường người pháp so bất luận kẻ nào đều hiểu được như thế nào cùng thiên tài cùng múa 2007 n i ê n messi lần đầu giải quả cầu vàng trước ba liệu ly công khai biểu thị đứa nhỏ này thiên phú cần bị che chở khi đó liệu ly đã 31 t u ổ i mà messi vừa đầy 20 tuổi ba ca tầng quản lý minh sắc đem messi định vì tương lai h ạ n tâm liệu ly lựa chọn thể diện chuyển tiếp cuối cùng chuyển nhượng r o ma lúc thậm chí chủ động hàng lương đặt vững m ộ n g hai đến m ộ n g ba hòa ổn chuyển tiếp zika sưng liệu ly hy sinh là ba ca triết học tốt nhất thuyết minh monaco phòng thay quần áo đạt thành một loại vi rượu ăn ý liệu ly là đội trưởng doi là vừa bài sự cân bằng này bắt nguồn từ lẫn nhau trí tuệ ghữu lì lấy đội trưởng thân phận thống lĩnh phòng thay quần áo do i thì lại lấy vương bài tư thái chúa tể đấu t r ư ở n g doi từ đầu tới cuối duy trì lấy đối công hân lao tướng kính trọng mà ghữu lì thì chủ động lui khỏi vị trí chiến thuật thứ tịch cam tâm lá xanh chính như ghữu lì nguyên thoại chân chính vĩ đại không phải vĩnh viên đứng tại đèn chiều dưới mà là biết khi nào đem đèn tặng cho càng sáng hơn người chính như hắn đoán được mười sáu tuổi messi phi phạm bây giờ hắn cũng minh bạch doi tương lai xa không chỉ tại luis hai sở tạ đi ủng thẳng cỏ ghữu lì cánh phải nhanh như điện chấp xé mở phòng tuyến một cái cắt sắt mặt đất quét ngang phía trước cầu môn. doi vùng cấm địa bên trong tránh nhận banh sau tại hai người bao bọc bên trong trái đột phải lắc nếm thử lắc kéo góc độ góc cửa đột nhiên hắn chân trái nhẹ nhàng linh hoạt rất mạnh lập tức hướng về sau một thuận sau lưng gạ lạt đô như lợi kiếm ra khỏi v ò cắm vào vùng cấm địa gạ lạt đô lắc kéo phòng thủ bạo xạ phá lưới bình luận khàn cả giọng cơ hồ p h a âm cái này phối hợp đẹp như họa monaco hoàng tam giác vàng rốt cục n ở rộ qua mang g i bàn sau gạ lạt đổ triệt để đến c u n g hắn xe phát bóng áo lộ ra mồ hôi lâm ly trên lưng mới văn tình trung báo quốc bốn chữ lớn đối khán đài dùng tiếng tây ban nha gấ vì argentina cả tòa sân bóng trong nháy mắt nổ tung xem không hiểu nhưng rất là trấn kinh do i nhìn c h ầ m c h ầ m gạ l ạ t đổ trên lưng siêu siêu vẹo vẹo tinh trung báo quốc bốn chữ lớn khỏe mắt hung hang dạo rực cái này khờ hàng thế mà thật đi văn vẫn là chuyên môn đi va di trị n ạ tảo tìm người hoa kéo hình xăm cửa hàng hiện tại k i a bốn cái chữ hán như bị dấm dẹp con cua t ứ tung tạ gạ l ạ t đổ thấm mồ hôi trên lưng nhạc vương ra vách quan tài sợ là muốn ép không được quay lại có cơ hội phải đi bên tây hồ nhạc vương miếu đốt nén nhang do chột dạ sờ lên cái mũi bất quá còn tốt hắn văn không phải đồ hồng tương bản muốn thật từ khói lửa b ư ớ c lên giang sơn bắc vọng văn lên vậy nhưng thật muốn bị nhiều tội đề sang khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên trong mắt lóe lên vui mừng lao trợ giáo dìn vệ tịt kích động v u n g vẩy n ắ m đ ấ m còn phải nhìn tiểu t ử này dô t h â n ngồi tại ghế dự bị ngón tay không tự g ắ á c bóp tiếng ùi nói lầm bầm nếu như là ta ở đây bên trên trận banh này vốn nên là lao t ử tiến vị trí kia ta sẽ chạy không đến phút thứ tám mươi mốt dô thần ra sân năm phút sau dô thần sườn trái bộ cầm bóng hắn một cái rừng g i ả thoáng chân phải làm bộ tạt bóng lại đột nhiên chụp về mai sợ phải hậu vệ bị hoàng lảo đảo vô hụt dỗ thần xinh đẹp thoát khỏi chân trái lên bóng bình luận viên thanh em đột nhiên cất cao bóng ra vạch ra một đường tinh chuẩn đường vòng cung nửa cao cầu xoay tròn cấp tốc lấy rơi hướng nhỏ vùng cấm địa tuyến ba tên mai sợ hậu vệ đồng thời nào h về phía điểm rơi thủ môn gờ gì gọ gì nhi cũng bỏ cửa mà ra trong hối loạn do như như ưu linh dứt ra hắn đầu tiên là bà vai một đỉnh gặt mở tiếp thân chằm chằm phòng trung vệ vạn mã rộ hai người đang đối kháng với bên trong lảo đảo d o cơ hồ mu r ồ i muốn ngã sấp xuống sao không ngay tại thân thể nghiêng đến bốn mươi lăm độ trong nháy mắt r o i đ u ổ i phải như r o i vung ra chân phải của hắn má ngoài chân tinh chuẩn quất vào đạn đi lên bóng ra sau thượng bộ bóng thụ này một kích đột nhiên biến hướng má ngoài chân bắn ra bóng tử g dị gọ g ị nghi dưới đúng quần xuyên qua bình luận cơ hồ phá âm r ồ i thế ngã trên đất nhưng cường đại hạch tâm lực lượng n ư ờ n g hắn hai tay khe t r ố n g mang theo quán tính chó b ò mấy bước sau lại lần bắn lên mà lúc này bóng ra chính chậm rãi lăn hướng k ô n g môn vụ bắn doi n h i ê m sải bước vượt qua thủ môn tại môn tuyến trước một cái bạo xạ đưa bóng đánh vào lưới toàn bộ động tác nước chảy mây trôi từ mất đi cân bằng đến hoàn thành vụ bắn không bị điện giật trong trước mắt bù gù gù gù r ồ i lại là roi luôn luôn roi monaco siêu cấp thiên tài dùng bất khả tư nghị nhất phương thức vì monaco lại vào một bóng bình luận khàn cả giọng trận banh này hiện ra kinh khủng thân thể lực k h ô n g chế ngã sắp xuống không đây chẳng qua là hắn ghi bàn xao roi bật lên mà lên huy quên tấm thét mà dồ thần đã từ ở ngoài vùng cấm băng băng mà tới ôm cổ của hắn ta liền nói hai chúng ta thật sự là mạnh nổ á hắn gian tại roi bên thai hô to khán đài triệt để điên cuồng để san vung tay hô to mà nai sợ cầu thủ thì ngây ra như phóng bọn hắn vừa mới chứng kiến một hạt đem không thèm nói đạo lý tố chất thân thể như quỷ mị phía trước cầu môn k cứu giác cùng tỉnh táo đến đáng sợ kết thúc năng lực kết hợp hoàn mỹ ghi bàn nhớ k ỹ giờ khắc này bình luận còn tại kích động không thôi 18 t u ổ i roi ngay tại viết thuộc về mình truyền kỳ milan sân khách không so một nhỏ thua b ạ t mã cáo biệt quán quân tranh đoạt ỉn dạ phỉ ghi bàn bị tội an xê lô ti giận dễ ghẹ s n g song thủ thương d ven tú t dễ ghẹ song song thủ thương du ven tú tỏ dị nỗ đ é i chiến thắng đại giới thê thảm đau đau đớn libati thừa nhận thắng lợi giá quá lớn milan báo thể thao barcelona tại sân nu kem đại khai sát giới lấy năm so không đem trước l ý bị hạ liên đoàn bóng đá chủ tịch nhỏ gặt đạ phỉ xuất l ị n h eti h đội xông đến thất linh b ắ t lạc lượt này tại sân khách khiêu chiến villa diệu đội barcelona tướng sĩ、si、hô lên chúng ta vì villa diệu đội cũng chuẩn bị năm cái bóng khẩu hiệu sở hot tháng daily đầu đề, điên cuồng điên cuồng Barcelona ưu cứ việc châu âu nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ g e ê o mazit inter milan cố ý đưa vào vị này nước anh đội trưởng nhưng thơ cái sân cường điệu hắn ở lại chỗ này hoàn toàn không là vấn đề không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho thấy chúng ta muốn bán ra ra chúng ta siêu sao bóng đá chúng ta tốt nhất đội viên g e ê o mazit cao quản bã đi n ạ c xưng ơ tạm không tham dự đấu giá nhưng ám chỉ inter khả năng hành động ta không biết inter milan là có hay không cần b e c k ham nhưng là nếu như inter milan thật sự có chỗ cử động chúng ta cũng sẽ không tham gia lần này thu mua theo trang d lo lắng lưu đến thị trường chuyển nhượng mùa hè. Mì Monaco. điểm xóm Rất không may, muốn km. tam một muốn giờ chúng hàng không chúng thắng banh. Nhưng không gieo tiếng. chúng không chừng thật có thể nghe ổng nghiên đi chúng người chúng buổi tối, Tin tiễn lại Tin tại đi đại đa số lãnh thổ về sau. Hiện tại lại có một cái người Pháp muốn đoạt đi nịu Nacer. trận banh. lớn vẹn vẹn nhau Bọn hắn nạ nèo lãnh quá xấu tuyệt sau. bạc đoạt Chào tức vách cách có được. tức cướp có tờ. tốt ta sắt Rất ta ta thật thể thế ta thổ ta họ Ha ha ha. Pháp là là, sao số số đưa xa đa lấy 21 20 1861 về kế bô Dù ngoại trừ tranh tài thời gian mông thờ cắt lô điện đài, m, m o năm a c n cắt Có c tử hai n g nghìn lẻ ba ngày tám tháng 4 monaco mông tờ cắt lô monaco đám cầu thủ tụ tại liệu lì nhà trong phòng khách con mắt nhìn chằm chằm trên màn hình tv trang đi onlit quyết đấu đỉnh cao tại bet ma bơ sân bóng bắt đầu châu âu trang đi onlit một r ậ n chung kết thủ hiệp tranh tài tranh tài phút thứ 12 trên màn hình tv figo ở bên trái đường tiếp di đan về gõ nhìn như đã mất sút u gôn góc độ figo hắn tại danh giới cuối cùng phụ cận vị trí này có thể làm cái gì bình luận kinh hô nhưng mà bồ đào nha ma thuật sư chân phải bên trong nhẹ nhàng nhất t r à sát bóng ra vạch ra một đường yêu dị đường vòng c u n g như bị vô hình tay thao túng vòng qua bạt thẻ đầu ngón tay thẳng treo góc xa trong phòng khách buộc phát ra một tràng thốt lên roi bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy gào thét một tiếng ta yêu phi g ồ cước này xoa bắn hắn căn bản không xem bóng cánh cửa l i ễ u l ỉ cơ lon bịa cười khẽ đây chính là phi gô bọn tiểu nhị hắn không cần con mắt dùng chân nói chuyện không trong cửa chỉ nhìn thượng đế d ẫ t h ầ n thì nhìn chằm chằm chiếu lại l ầ m b ầ m bờ dân bị trôi qua giống căn có gỗ mặt cờ hướng nhét vào miệng c ố i pi giả muốn ta nói bắt t h ể chọn vị trí quá gần phía trước sơ quy hữu ý lập tức bênh người thân không cần đạo lý phản bác đ ổ i ai đến đều nào h không đến cái này đường vòng cung hắn dùng tay khoa tay chí ít chuyển năm mét sơ quy hữu ý l à tù lo người toàn bộ tợn dọ vẹn s ớ địa khu hải tử đều là nghe bật t h ể chín mươi ba trang tí onlit trận chung kết linh phong mi lan cố sự lớn lên ông kinh tắt đến bất ma bơ khán đài d i ê ma dít p a n bóng đá tập thể dơ cao hai tay hình thành trắng xóa hoàn toàn thủy chiều mà phỉ g chỉ hướng bầu trời gỗ lạ rồ toàn thể bét ma bơ phan bóng đá gào thét gỗ lạ rồ tây ban nha bóng đá thuật ngữ chuyên chỉ kỹ thuật độ khó cao thưởng thức tính chất mạnh đặc sắc ghi bản phút thứ ba mươi tám người ngoài hành tinh g á n g lâm đương người ngoài hành tinh ở giữa sân được bánh lúc trong phòng khách không khí trong nháy mắt ngưng kết dona nô khởi động hắn giống một cỗ đột nhiên phủ lên năm ngăn siêu tốc độ chạy một cái biến hướng liền vượt qua bờ răng ferdina vừa đánh vừa lui nơ vin từ cánh bủ phòng xong hắn luôn p ă n g qua một cái ba bùn sổ lon đĩa treo giữa không trung dona nô chân phải khé trụt chân trái một nhóm f e r d i na trọng tâm lập tức khuynh hướng sai lầm phương hướng nơ v i n chật vật chen chân vào đánh chặn lại chỉ đá phải không khí liễu lì thì thảo thượng đế a cái này lược bộc phát r ồ i con ngươi có chút có vào hắn đang tưởng tượng nếu như là đối mặt mình hai người này phòng thủ sẽ như thế nào hắn tuyệt đối làm không được dạng này liễu lì đột nhiên vỗ tới chân cười to nhìn f e r d i na biểu lộ hắn hoài nghi nhân sinh đương người ngoài hành tinh sau cùng suốt gôn mềm mại bất lượt lúc đám người lại cười vang mặt cơ lắc đầu hắn qua hết người đón chừng chính mình cũng mệt mỏi tranh tài phút thứ hai mươi tám phút thứ bốn mươi chín dỗ lập cú đúp giết quỷ đỏ d ô hai lần tỉnh táo phá k h u n g thành lúc d i ệ u ly nhà không khí trở nên phức tạp tivi ống kính bắt được hắn phóng tới góc cờ khu mang tính tiêu chí chúc mừng tay phải quăng lên trước ngực đội huy túi đầu hôn r i ê u ma dít huy t r ư ơ n g bét ma bơ khán đài trong nháy m ắ t hóa thành xôi trào hải dương màu trắng bảy mươi nghìn p a n bóng đá cùng teo lên hô to dạ ự l... dạ ự l... tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung trần nhà d ô thần có chút hâm mộ chua chua đâm khoai tây c h i ê n mỡ u cái này hậu phòng tuyến như giấy rán hắn h ô n đội huy dáng vẻ t h ư n h ư tại hôn mạng của mình do nhìn chăm chăm dỗ vị trí chạy hắn mỗi lần khởi động đều kẹt tại bờ nghe được rồ t h ầ n lập tức cười khẽ quên đi thôi ta đánh cược hắn mười bốn tuổi tại atleti cô thanh huấn lúc cũng làm như vậy những người khác cười vang nhưng trong ánh mắt đều mang k í n h sợ h ễ u lý đột nhiên dùng điều khiển từ xa tạm dừng hình tượng chú ý hắn tiếp bóng trước bà vai động tác giả tuyệt đối sách giáo khoa cấp bậc pounce xích lại gần màn hình gia hỏa này có phải hay không chuyên giết mu ba năm trước đây cũng là hắn chín mươi chín không không mùa giải dô lập cú đ ố t sân khách giết mu tranh tài phút thứ năm mươi hai b e c k ham là quỷ đỏ sau cùng cọc tường đương béc ham tinh chuẩn truyền xa xối dục ghi bàn lúc trong phòng khách mô na cô đám cầu thủ biểu lộ khác nhau sợ quý hữu ly huyết sáo c ư ớ c này c h u y ể n bóng giá trị năm mươi triệu euro dồ thần lại b u môi sớm nên như thế đá phía trước mù mang cái gì r ồ i đột nhiên hỏi diễu ly hắn cùng di đan ngươi tuyển ai diễu ly n g ử a đầu xuống xong một mục địa xì g ì có thể để cho ta đá đến thoải mái hơn nhưng b ế c kham có thể để cho toàn đội nhìn đẹp trai hơn thôi đi hắn sẽ để cho ngươi nhìn càng xấu đám người cười vang bên trong trên tv t r u y ề n đến bình luận viên c ả m thán ta đánh cược sơ ghi sơn thả rằng mình cũng ai một lần bay dậy cũng muốn giữ hắn lại ha ha ha ha ha, ha, ha. cười vang mãnh liệt hơn mỗi lần di đ a n cầm bóng d i ễ u lý liền sẽ chỉ trỏ nhìn xì dịu i xoay người căn bản không cần nhìn đồng đội vị trí vợ dần không tại mờ u giữa trận lực không chế quá kém chớ lộn xộn n g ư ơ i cái hôn tiểu tử d i ễ u lý bốn tuổi nhi t ử đi hê、hey、go g i ị u lì trong phòng khách chơi đột nhiên bắt t r ư ớ c lên di đ a n động tác e m chút đổ nhào g i ị u lì cà phê đám người lại là một trận cười vang ùn số lầm bầm di đ a n ra hỏa này cái hót mọc ra mắt đi đương cắt lốt má ngoài chân bạo xạ lúc mặt cơ dọa đến về sau h ư n g lên cướp này nếu là đánh trúng người sơ quy yếu đ t bổ đao có thể trực tiếp đưa vào y c u kết thúc tiếng còi v điểm số dừng lại ba một lúc liệu ly đóng lại tv phòng khách lâm vào ngắn ngủi trầm mặc d ô thần v ậ n eo bẹ cổ hạ hiệp m ờ h không có sở côn lờ cùng kệ ạn ùn sô đột nhiên để lon bia xuống các ngươi nói nếu như chúng ta c h a n g ti onlit đụng tới rio mazit trong phòng khách trong n g á y mắt tiến tĩnh roi hai tay quanh đến sau đầu dối lưng một cái m u ố n chút thực tế đa đồ thì như chúng ta cuối tuần muốn đối trận mạ x ả y lẹt sự tình bất quá hắn con mắt vẫn là nhìn chằm chằm hắc bình phong tv n g ầ n người hắn còn tại hồi tưởng d â cái thứ hai ghi bản trước giảm tốc động tác giả liệu ly đem lon bia g i n g bóc biến các tiểu tử nhớ k muốn trở thành bọn hắn liền phải trước xem hiểu bọn hắn hắn đem lon b i a cách không ném về phía thùng rác nhưng chính xác rất dở mắt thấy là phải r è n sát roi vô ý thức đưa chân trên không trung chọn lấy một chút lon b i a biến hướng bay vào thùng rác phát ra chầm đục có tiểu tử này chúng ta còn sợ gì chứ liệu l h ì giơ lên lông mày tiểu tử này tặc cực kỳ cho dù có lúc kia hắn ghi b ả n cũng sẽ ép b ả n tay không chúc mừng tranh thủ bét ma bơ phan bóng đá hào cảm dộ thần có chút c ú n say nắm cả roi cổ q á i khiếu thật có ngày ấy ngươi nhất định phải cho ta thân đội huy ngay trước dô mặt còn có nhìn trên đài m ơ dê thuận môn sự tình Cả người n ly m ộ chủ trì nạt thạ lì dị nạ bên sân trực kích trụ sở huấn luyện lúc trước bài tin tức roi ta mục tiêu là để đối thủ hậu vệ làm ác mộng lạ quẹ bình monaco thanh xuân phong bạo để sam đem phòng thay quần áo biến thành thiên tài máy ấp chứng sơ thứ thì cường điệu monaco phản kích tốc độ thi đấu vòng tròn thứ nhất cũng phát ra r o i huấn luyện bên trong liên tục đột phá ba người đoạn ngắn khen ngợi hệ t ị c h địch mai khoa cảnh cáo ạ giặc x ì họ phòng tuyến quay người chậm sẽ bị roi đánh nổ đồng phát xuất chiến thuật cảnh cáo tiết mục dùng đỏ vòng tiêu xuất ạ giặc x ì họ hậu vệ trái vệ gợ rẽ dọa dở khu vực phòng thủ tiên đoán ghịu lì sẽ tại khu vực này chế tạo sắc cơ cuối cùng thả ra roi hình ảnh cũng với văn monaco mới thiên tài lánh huyết tuyên ôn kế tiếp là ai năm hai n tháng bốn g à y m ộ m i h a o n a c o sân khách nằm so hai quét ngang ạ g ặ c xỉ họ phút thứ năm ghịu lì thủ kéo hạ giặc x ì họ giữa trận t r u y ề n bóng sai lầm dộ thần nhạy bén tắt bóng monaco ba con khoái mã trong nháy mắt khởi động dộ thần dẫn bóng tiến lên nghiêng kín đáo đưa cho roi roi như lưới dao ra khỏi vỏ tăng tốc độ lội qua gỡ rẽ đo giờ tại bao bọc trước tỉnh táo hoành gõ liễu ly như quỷ mị cắm vào vùng cấm địa chân trái thấp bắn chết góc 10. Bù gù gù. giống dao giải Ghiễu Monaco dao phản tinh chuẩn. kích phấu ly, dồ thần tập bóng, ùn sô đoạn điểm phá không thành. Phút thứ mười chín, mặt cơ hậu trường chuyển xa, ùn sô gánh vác hậu vệ, quay người rút bắn lại xuống một thành. ba không, monaco tiến công chiều dâng, đ ề sang quân đoàn thế không thể đỡ. phút thứ hai mươi bảy, doi lanh huyết nghệ thuật thời gian, mặt cờ chen vào sau trọng chuyển, r o i ở ngoài vùng c ấ m đ ư ợ c banh đối mặt phòng thủ. động tác giả đột phá, hậu vệ trọng tâm bị lửa, dừng kéo ra nửa bước không gian, chân phải xoa bắn, bóng ra vạch ra hoàn mỹ đường vòng cung, thẳng treo phải bên trên góc chết, u u u u roi, monaco mới thiên tài cái này xuất ôn lãnh gốc tinh chuẩn trí mạng bốn s á không a giặc xì họ p h ò n g tuyến ở trước mặt hắn như giấy dán đồng dạng nhìn trên này monaco tử trung phan bóng đá điên cùng vùng v ẫ y cờ xí bình luận hô to chi này monaco ai có thể ngăn cản hiệp thứ hai phong vân đột biến nhưng r ồ i kết thúc lo lắng a giặc xì họ ghi liên tục hai bản năm mươi tám mã sổ robin sáu mươi tám lệ cổ bệ nhưng phút thứ bảy mươi hai do triệt để giết chết tranh tài l i ễ u lì xối rục tiến công quần sổ rút bắn bị nào do như hữu linh dứt tới lam không bù bắn đạn nhập lưới năm s á hai lãnh huyết sát thủ hắn nói được thì làm được điểm thi đấu vòng tròn bảng monaco thế không thể đỡ sau khi qua chiến dịch này monaco lần nữa lấy được thi đấu vòng tròn ba tháng liên tiếp tiếp tục ổn thỏa đứng đầu bảng rồi gần ba trận lần nữa đánh tung bốn bóng ba trợ công để s a m s a u trận đấu khen ngợi hắn tốc độ phát triển làm cho người sợ hãi t ử trung phan bóng đá hát vang rồi rồi kế tiếp là ai bình luận trích dẫn r ò i p h ỏ n g v ấ n tử kế tiếp là ai ta không biết ta chỉ biết là m ư i tháng liên tiếp muốn bắt đầu vậy liền để chúng ta chờ mong đi hô bình luận thở dài mờ hơi kết thúc cái cõi vang, ạ dạc xì họ cầu thủ t ú i đầu rời sân mà monaco chúng tướng ô m chúc mừng chi này thanh niên quân chính lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h quét sạch l i g e một chương bốn mươi ba chúng ta không phải h ắ t mã chúng ta chỉ là đến thắng c ầ u truy đọc chương bốn mươi ba chúng ta không phải h ắ t mã chúng ta chỉ là đến thắng c ầ u truy đọc xem như khách đảo c ó n xì cả monaco quân đoàn đối ạ dạc xì họ lộ ra răng nanh cùng thời khắc đó ánh nắng chiều vì đủ ý đồ bờ sông tòa thành thị kia đường chân trời khảm bên trên huyết sắt ạng tà sân bóng màu xanh trắng núi lửa phun trào cả tòa sân bóng sớm đã hóa thân thành xôi trào xanh trào x a n năm mươi phan bóng đá tiếng gầm như đại tây dương sóng giữ đụng chạm lấy khán đài mỗi một nơi hẻo lánh trong không khí tràn ngập nướng hạt rẻ cùng bia hương khí cùng kia cố độc thuộc về bồ đào nha bóng đá gần như cùng nhiệt tín ngưỡng mua ino o n s o z e n e r o muzino tướng quân của chúng ta bác khán đài tử trung dẫn đầu bộc phát bọn hắn dơ cao lên phù hợp có muzino bên cạnh nhan cự phúc t ỷ phổ chân dung bên trong ánh mắt của hắn như ứng phía dưới thình lình viết đó em betsy lìn sợ tạ đặc thù một cái theo nhiệm c ố n g gấp hơn cả tòa sân bóng bắt đầu có tiết tấu dầm chân bê tông khán đài tại dưới chân đậu phảng phất cự đương n g u di nô dẫn theo hắn cương thiết quân đoàn bước vào sân bóng lúc án tại sân bóng tiếng gầm trong nháy mắt đột phá q u á c giá trị đệ cổ vớt vớt màu đen tóc ngắn con mắt h í p cắt b ả n khổ cùng thở dậy dạ như hai tôn thạch điêu nghiêm mặt manit vừa đi vừa dùng nắm đấm trọng kích ngực phát ra như dạ thú gầm nhẹ mà n i tại sau cùng bờ dạ ly cái này bờ ra giữa sát thủ liếm môi một cái bản mùa giải uefa cột bụi diễn phá khung thành ghi bản số đã đạt m ư ơ i bóng vị này bờ ra giữa xạ thủ trở thành châu âu đấu trường chạm tay có thể bóng sát thủ một trong phán phất đã nếm đến la di â phòng tuyến mùi màu、tươi. mu di nô bản nhân thì là một thân cắt x é n sắc bén màu đen s á m g m ạ n i áo khoác cổ áo dựng thẳng lên giống thời trung cổ kỵ sĩ hộ cái cổ giáp đây là hắn thê tử mạ t ỷ đạ o phạ gì a đưa cho hắn lễ vật bình thường luôn luôn treo ở phòng làm việc của hắn bên trong tay phải hắn chen vào túi tay trái tùy ý cướp cơ, cơ cái này hứng hờ động tác lại làm cho khán đài tiếng hoan hô lại cất cao ba độ từ trung khán đài đột nhiên buộc phát ra cải biên từ dân giao thơ ca tụng ngay sau đó năm vạn người dùng thôn lệ bồ đảo nhà ngữ cùng kêu lên vào thét h ế lẹ vẻm đạ sẽ ra đồ tì lạ hắn đến từ tì la núi cha rộ chỗ a on avô thanh đ tranh m tài mở màn vẹn vẹn năm phút la di ô thiểm điện phá không thành lopez bắt lấy otto phỏng tuyến sai lầm tỉnh táo đẩy bắn ra tay người ý khí thế như hồng nhưng bọn hắn dẫn trước ưu thế vẹn vẹn duy trì hai mươi phút phút thứ hai mươi lăm mạn n ị t ở ngoài vùng cấm trọng pháo hoanh môn bóng đá như như đạn pháo thẳng treo gấp chết một so một đương mạn nhịt sút xa san đều tỷ số lúc mu di nô khỏe miệng c á n nết p h ả n phất hết t h ể đều ở đoạn trước sau đó tranh tài triệt để tiến vào otto tiết ấu phút thứ ba mươi tám vợ dạ lì tiếp đường biên t ạ p bóng đầu truy phá không thành hai mươi mốt vợ dạ lì đánh vào thứ hai bóng về sau mu di nô quay người lối ghế dự bị dựng thẳng lên hai ngón tay ánh mắt bên trong mang theo lúc này mới vừa mới bắt đầu nạo khí phút năm mươi lăm vợ dạ lì vùng cấm địa bên trong linh xào quay người thấp bắn lại xuống một thành. phút thứ bảy mươi hai poti gạ phía trước cầu môn bù bắn triệt để giết chết lo lắng bốn một otto triệt để giết chết tranh tài bên sân mu di n o bỗng nhiên huy quyền ánh mắt lăng lệ như lao hắn đội bóng từ rất lại phía sau đến nghiên ép mỗi một bước đều trong lòng bàn tay của hắn kết thúc cái còi vang hắn không có khoa trương chúc mừng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu phảng phất tại nói đây chính là ta bóng đá vị này tuổi trẻ huấn luyện viên chính lấy thiết huyết chiến thuật c ũ n g không có gì sánh kịp tự tin chinh phục châu âu sau trận đấu hắn đối mặt phóng viên n ữ khí bình tĩnh lại phong man tất lộ có người nói chúng ta chỉ là hát mã không chúng ta là đến thắng ô n g kính dừng lại tại hắn rời sân bóng lưng áo khoác phần phật dã tâm rất rõ ràng Năm tháng ngày nước bán Monaco. điện phán kích thiết vấn luyện viên tiên thành một trí mạng nhất tiến công thống. Portino. bản trận 11 bóng 6 trợ, hiệu kinh người. Tranh quan tình thế, còn thừa 5 vòng Monaco xem, mạ thiểm mục mùa Lít kết trước lẹt thiết huyết tài trí túc tiết trợ, suất thế, thừa Pháp khỏi kích hệ Pháp hiệu chỉ giao, Ligue giải Ligue lưới lưới cuộc cấu Quốc cầu lẻ liệu, Ba ra sợi VS sở số Doi vỏ, đao cùng A.G. sân e n n g r m a s khách cho dù đến tiếp sau ba trận toàn bại xếp hạng thứ hai l y o n cho dù ba trận toàn thắng cùng điểm tình h u ố n g dưới vẫn nhưng bằng vào thắng bại quan hệ ưu thế bản mùa giải song sắt l y o n nâng lên ba vòng đ o ạ t giải quán quân giờ quyết đấu đỉnh cao monaco vs paji bị truyền thông p h ụ lên vì roi vs jonadino chi chi ế n b ố i cảnh áp phích là hỏa diễm bên trong đi ra roi cùng trong nước biển hiện hiện jonadino biểu tượng đại tân sinh thiên tài va chạm Lít kết, cuộc Monaco ban s hắn khởi động giống báo săn khóa chặt con n g ồ i loại kia trong nháy mắt lực buộc phát để ly gờ một hậu vệ nhóm vẫn còn đang suy tư lúc bóng đã nhập lưới chín trận mười một bóng sáu chợ cái này không chỉ là thiên phú xem hắn đ ố i năm chắc thời cơ luôn có thể tại hậu vệ trọng tâm chết đi sát na khởi động tựa như trong đầu hắn chứa phòng thủ cầu thủ động tác chậm chiếu lại càng đáng sợ chính là hắn hiểu được vì đoàn đội hy sinh giao đầu ổ sợ giờ lần kia về truy sáu mươi m phòng thủ mới là để sam tín nhiệm hắn chân chính nguyên nhân ta gặp quá nhiều mới henry nhưng roi là cái thứ nhất để cho ta cảm thấy cái này danh sưng còn chưa đủ người trẻ tuổi hắn có bờ da d i u người bóng cảm、giác. Đức n g ư ờ i tính kỷ luật, c ò pháp giải trí tiếp ê một phút lớp bên trong mấy vị mỹ nữ chủ trì cùng giới bóng đá danh viện nhiệt nghị r o i sinh hoạt cá nhân bị đập tới chiếu do cười, tại nai、NICE、sờ đầu đường điều khiển một cỗ màu xám hai tay dễ nổ dẫn phát nhiệt nghị hai mươi lăm tuổi ba di tuần lễ thời trang tân tân sửu nhi người mẫu lũ xì ngươi đố dao động theo tư nhữ mày cười nói chiếc xe kia quá nhỏ hẹp căn bản chứa không nổi hắn dạng này tuổi trẻ nam hải mập mờ dừng lại ta nói là hắn khí chàng quá mạnh ô n g kính đặc tả nàng khét cắn môi biểu lộ ám chỉ trong xe không gian không đủ nhưng có thể rất bình thường kích thích ba mươi hai tuổi trước nước pháp đội cổ động viên d à i bây giờ là lẽ vạ dị xì ẹn bắt quái chuyên mục tác gia cơn giờ dẹp phịu trêu chọc có lẽ hắn chỉ là tại tiết kiệm tiền mua tốt hơn xe hoặc là hắn căn bản không quan tâm hoặc là nói đứa nhỏ này nhớ tình bạn cũ đến đáng sợ. người chủ trì vạn nẹ gì cố ý bắt t r ư ớ c dòi chiêu bài nữ mày động tác áp t r ụ c tổng kết cho nên các nữ sĩ nếu như hắn thật kéo hóc trở các ngươi ngược lại sẽ cảm thấy không thú vị chủ đề kéo dài doi mặc dự phong cách giản lược nhưng sắp bén huấn luyện sau cơ b ắ p đường cong cùng hắn là có hay không độc thân phiến đôi khúc là cố ý một lần nữa hồn âm dễ n ở dễ dẹ tờ ẹ n bối cảnh âm bên trong sen lẫn các nữ nhân vẫn chưa thỏa mãn tiếng cười cùng hắn tuyệt đối thích niên bên trên nữ tính tranh luận phơ cái sân p h n g a xe nan khoác lác lưu cho cười h e cơ xương phơ cái sân nói nhảm quá nhiều a xe nan tại cơ hồ toàn nhưng là ta tin tưởng quán quân cũng không có phần của bọn hắn ta thậm chí đã không kịp chờ đợi tại arsenal sân vận động h ị t m dí đoạt giải quán quân lưu cho arsenal đem chỉ có những cái kia đã từng tự biên tự diễn trò cười weber đối ferguson c h à o phung c h ê rêu lại nói cái này cũng sẽ không chọc giật ta ta thật kỳ quái ferguson nói những lời nhảm nhí này có ý nghĩa gì hắn nhất định là cảm thấy trước khi đại chiến quá bị đè nén sunnyu hacker ferguson được tuyển tờ giờ mi ở lít mười năm qua huấn luyện viên xuất sắc nhất cán tổ n ạ vinh dự nhận được tốt nhất ngoại viện manchester báo triều ba ca sân huấn luyện bộ phát ẩ u đà sự kiện inzip o v e mặt quyền cước tương hướng vsl pot daily tinh r a thiếu lâm bóng đá tại vang dội chile cùng nước pháp về sau rốt c ụ c đổ bộ ý năm 2003 tháng 4 n ă m 1 một ngày phim hồng c ô n g thiếu lâm bóng đá chính thức tại ý 100 n h à giảm chiếu phim chiếu lên dẫu ma đội cùng la di o đội phân biệt có ba tên cầu thủ đảm nhiệm nên phiến phối âm diễn viên bọn hắn là tomasi d e o vệ ý chị ô candila cùng m i clovit dò dù g i cùng bạn cà rô trong đó nắm lạp tây phối âm nhân vật chính đại lực kim cương trân milan báo thể thao dạng này hình dung dẫu ma la di o hỗn hợp lại cùng nhau bóng đá tuần sàn chương b ố ta c h á năm g h é hai nghìn ba tháng bốn năm một sáu ngày monaco xe buýt chậm rãi lái tới gần vẽ lọ rồm sân bóng con đường hai bên sớm đã chật ních mạ s ầ y lẹt phan bóng đá ngoài cửa sổ xe mạ s ầ y lẹt phan bóng đá tiếng gầm giống như thủy chiều vào tới màu xanh trắng khăn quàng cổ tại dưới ánh mặt trời tung bay để sam nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh cùng những cái t i ê một nghìn chín trăm chín mươi ba năm ký ức chủng điệp bọn hắn có ít người dơ cao lên 1.993 n ă m phục cổ khăn quàng cổ cùng ngay lúc đó ảnh chụp hoặc báo chí phía trên in để sam nâng lên trang tí onlit c u ố c kinh điện hình tượng roi tựa ở bên cửa sổ lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy hắn gặp qua fan bóng đá của nhật nhưng chưa hề nghĩ tới bóng đá nhưng giải ngoại hạng ít sở ra en càng thắng bại trở thành một tòa thành thị tín ngưỡng ngón tay của hắn vô ý thức gõ lấy đầu gối ánh mắt từ ngoài cửa sổ chuyển hướng để sam bóng lưng huấn luyện viên bả vai có chút kéo căng phản p h t tại tiếp nhận một loại nào đó vô hình trọng lượng dỗ thần khép cười một tiếng dùng túi trò thọc bên người Tuy, bọn hắn kêu so ra có Messi, lại cảm h ơn người Khuẩn xô đi đi ơ người vĩnh viễn làm mạ xảy lại người để sam tay phải chậm rãi nâng lên tựa hồ nghĩ đáp lại cái gì nhưng lại bông xuống 1993 n i ê n tháng năm năm 26 ngày munich olympic sân bóng gánh chịu quá nhiều c h u y ể n kỳ cố sự 1992 n i ê n trước đó t r a m g i onlit gọi là châu âu t r a m g i onlit một nghìn chín i ê n về sau t r a m g i onlit gọi là uefa t r a m g i onlit từ cái kia mùa giải bắt đầu lần đầu thực hiện cả mỹ phỉ hình tiệu tổ thi đấu đấu vòng loại trận chung kết chế độ thi đấu mà li g một bá chủ mạ xây lẹt tại trận kia trong trận chung kết đánh chìm có thể xương thịnh cực milan vương triều kia là thuộc về milan vương triều thời đại lúc trước cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng đen đỏ quân đoàn có thể lại lần nữa quân lâm châu âu chi này milan có được madini bazesi tasoti costa cụ tạ dạng này đ ỉ n h cấp phòng tuyến di tắt cùng hàn bờ tini tỏa trấn giữa trận cho dù milan huấn luyện viên trưởng f a bi o cạm kéo lộ bởi vì chiến thuật lựa chọn mà đem rủ g ụ lịch bài trừ tại dự thi danh sách bên ngoài bọn hắn y nguyên có được van b a c t e n massaggio lentini cùng dona doni dạng này mậu ảo công kích tuyến ghế dự bị bên trên còn ngồi bà t ỉ n h h é l e n nio evani bọn hắn tại lúc đương thời tiểu giật cục danh sưng c e z i a sáng tạo ra năm mươi tám vòng bất bại thần thoại trận chung kết trước chiến tích là đủ để trói lọi s ử sách mười trận chiến toàn thắng tiến 23 b ó n g vẹn vẹn ném một bóng nhưng trong trận chung kết mạ c s â y l ẹ t phát huy cực điểm hòa mỹ năm gần 21 t u ổ i bặt ạ hệ cao tiếp ngăn cản liên tục ngăn cản van bạ t è n cùng mạt xẻo lộ ba lần hoàng kim cơ hội đội trưởng đ ề san tỏa trấn tiền vệ phòng ngự toàn trường hoàn thành chín lần đánh chặn triệt đ ể khóa kín mi lan giữa trận hạch tâm bản b ở t i n nhi mạ c s â y l ẹ t toàn đội chạy so mi lan thêm ra m ư cây số dùng thể năng kéo sụp đổ đối thủ đến mức sau trận đấu chuyền g a mạ xây l ệ c cầu thủ cắn thuốc nghe đồn nhưng không chính thức kết luận phú m à sạy lẹt thu hoạch được p h ạ n góc g ã nạ ma thuật sư ạ bởi đỉ vệ lệ mở ra đường vòng cung bóng vở ra giữa trung vệ bạn sơ b ù a lì nhảy lên một cái một cái cường lực đầu truy nhập vào lưỡi ổ ghi bàn trong nháy mắt m i lan thủ môn j o s i không phản ứng chút nào m à sạy lẹt ghế dự bị điên c u ồ n g sông vào bên sân đây là t r a m t onlit trận chung kết sử thượng hiếm thấy trung vệ chiến thắng bóng đương trọng tài chính h i n e r mằn thổi lên kết thúc cái còi m à sạy lẹt cầu thủ quỷ xuống đất khóc giống nước pháp đội bóng kết thúc ba niên chờ đợi lần đầu trở thành châu âu quả quân để sam làm đội trưởng cái thứ mạ s ấ y lẹt thị t r ư ờ n g tại chỗ tuyên bố tối nay toàn bộ nước pháp đều làm màu xanh trắng về sau càng có tranh cãi một màn phát sinh lợi h、e. quán ta lập tức công bố kinh thiên bê bối tại trang t i onlid trận chung kết sáu ngày trước đó cho dù l i g u e một điểm tích lũy dẫn trước mạ s ấ y lẹt đoạt giải quán quân cơ hồ ván đã đóng tuyển nhưng đối mặt tại trụ hạng khu dãy rủa vạn len xi ns mạ s ấ y lẹt chủ tịch tạm thì ai không hy vọng mình cầu thủ lấy mọi mệnh chi tư nên chiến milan thế là trọng kim thu mua vạn len xi s nhiều tên chủ lực cuối cùng mạ xây lẹt nhóm thủ thắng sau đó mạ s â y lệch bị tước đoạt mùa giải 1 9 9 2 g h ì n m ù a giải l i g u e một quá quân hủy bỏ hạ hàng năm trang t o n l i t từ cách dự thi t o z o t a cũng từ trang t o n l i t giá quân milan xuất chiến bất quá uefa cũng không tước đoạt trang t o n l i t quá quân chủ tịch tạp t i lang đang vào tù đội bóng nguyên khí đại thương mạ s â y l ệ c quân đoàn sụp đổ d u ven tú đạt được đ ề xam ạ bờ i vệ lệ chuyển ngược ly o n để x é o lì chuyển ngược milan vô h n trở về đức buộc xích gia nhập liên minh lazio bắt thệ tiến về monaco vô ly gia nhập liên minh ở hoa ạ sợ tột cổ việc viễn độ đông doanh mà đánh vào duy nhất một bóng công thần bốn lý đồng dạng tràn ngập tranh luận hắn chùi bóng chính giữa van bạ k è n mắt cá chân trở thành thiên nga trắng tổn thương bệnh nguyền rủa bên trong một kích trí mạng giờ phút này trong xe lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh ngay cả tôi ồn ào tuổi trẻ cầu thủ đều ngậm miệng lại d l u lì to mày r ỗ thần thu hồi tiếu h dung ủn s ô mím chặt b ờ m ô i r o i dứt khoát đeo ống nghe lên híp mắt chấm mắt mặc dù không có cất cao giọng hát la láo ra thiệt tâm không nhìn nổi loại này phiến tỉnh có vinh dự cảm giác cầu thủ chuyên nghiệp rất dễ dàng lâm vào loại này liên quan tới truyền kỳ tự sự bên trong b Mà do giờ phút này cũng không phải là đặc biệt thích loại này truyền kỳ tự sự bởi vì hắn còn không phải truyền kỳ chí ít rất bình thường thẳng thắn đúng không chờ hắn về sau là liền có thể hung hăng đối tuổi trẻ cầu thủ dùng bộ kia thúc thúc ta à, năm đó trận chung kết thời điểm ngươi còn truyền kỳ nhãn hiệu mang ý nghĩa kính sợ kính sợ sẽ khiến người do dự roi không muốn rằng này bởi vậy cho dù hiện tại mạ s ả y lẹt trong trận còn có vô e n phát sinh xung đột roi cũng sẽ lựa chọn hướng trên đầu của hắn nổ nước miếng mà không phải nói ngọ tạo đức truyền kỳ tiền đạo ta là ngươi p a n bóng đá z i c a vô ẻn nước bọt cánh cửa sự kiện Hữu lúc y trước nhiên mở miệng, thanh mở ấ t nhẹ, h n g đầy đủ l vì vì à bóng bóng khàn khàn bước vào sân khâu đồng dạng tại lúc trước buổi họp báo hai giờ tiến hành vì để cho cầu thủ nâng lên thích hứng sân bãi nửa giờ cơ sở làm nóng người chạy chậm co giãn nửa giờ phân tổ đối kháng phong bế trước mười lăm phút sau đó mở ra cho phóng viên quay chủ, nửa giờ định vị bóng diễn luyện toàn bộ hành trình phong bế đương nhiên monaco còn có đặc thù an bài liễu ly -li, dộ thần cùng roi đồn xô hoàn toàn khác biệt bên cạnh bên trong liên tuyến xáo lộ phân tổ đối kháng c â u liễu ly đường biên sau khi đột phá chuyền bóng sai lầm lắc đầu cười nói đu thèn bọn hắn nếu là hôm nay cũng giống trước đó như thế dù lại chúng ta đến mang cái đ ụ mới có thể cậy mở phòng tuyến dộ thần ngậm h ấ n luyện sau lưng cổ áo thợ phì phò chen và nói tờ dìn khẳng định lại tại phòng thay quần áo h ỏ a rùa đen các ngươi nhìn bên kia không sai chính là cái kia tờ dìn ngón tay hướng mạ s â y lẹt nửa tràng luyện nửa giờ penalty thật mẹ hắn chuẩn bị kéo tới penalty đại chiến a mặt cờ mắt t r ợ trắng lần trước giao thủ bọn hắn bảy năm hậu vệ lần này sợ không phải muốn lên sáu người chắn một tuyến doi đột nhiên ra tốc qua rơi dự bị hậu vệ quay đầu b ổ đào kia càng tốt hơn ta trực tiếp hướng tờ dìn trên đầu đá ván ngược ghi bàn cánh cửa toàn đội vang vậy hắn khẳng định phải hận ngươi chết đi được tờ dìn vẫn rất huấn luyện viên chính hắn khẳng định cũng cảm thấy như vậy đ ề sam t u ổ i ngừng huấn luyện trở lại phòng thay quần áo lúc gõ chiến thuật bản nghe bọn hắn khẳng định co lại thành vỏ sỏ ò i ễ u ly ngơi bên trong c ắ t chế r a phạm lỗi doi cùng thủn sổ giao nhau vị trí chạy thay nhau làm quen mặt sân bóng điểm b é t nạ đi nhỏ giọng đối ma cờ nếu là bọn hắn thật bày xe b í t chúng ta không bằng hướng góc cờ khu đá tiêu hao thời gian để tợ dìn gấp ra bệnh tim hệ giả bắt t r ư ớ c tợ dìn chống lạnh giảm bước toàn viên lưu giữ ngay cả bóng đồng đều cho ta về vùng cấm đ i ệ khoa trương tứ chi động tác dẫn phát cười vang bên sân phóng viên chụp lén đến tin tức monaco phước diện r các ù người hữu thêm lỉ l nói nếu là chúng ta mở màn liền ghi bàn tờ dìn có thể hay không tại chỗ đem năm trăm ba mươi hai đội thành chín trăm linh một toàn đội tập thể bắt t h ư ớ c rùa đen rụt đầu động tác bnv nu ở a m a s c hoàng nên đi vào mạ sợi l ẹ t chương bốn mươi lăm người chùi bóng giống n g ư ơ i lão bà hôn đồng dạng mềm cầu truy đọc chương bốn mươi lăm người chùi bóng giống n g ư ơ i lão bà hôn đồng dạng mềm cầu truy đọc đương hiện trường đi dây đọc lên monaco chủ xoáy đi đi ở để sắp lúc cả tòa vẽ lò dồm sân bóng trong nháy mắt s ô i trào nam khán đài tử trung f a n bóng đá triển khai một mặt bao trùm nửa cái khán đài cự phúc tỷ phổ mạ sợi l ẹ t f a n bóng đá thích chế tắc mang theo trang tí onlit nguyên tố tỷ phổ còn lại p a n bóng đá nhìn xem bọn hắn đắc ý lại không thể làm gì hôm nay bọn hắn tại mảnh vải tăng thêm đề phía dưới viết 1993 g h ì r n a hẹn tơ nộ một n g h vĩnh hằng nhìn trên đài cùng kêu lên hát lên cải biên bản mạ xây lẽ sẽ đem nguyên từ công dân nhóm vũ trang cải thành các chiến sĩ ghi khắc vinh quang cũng phối hợp người sóng truyền lại một b ứ c 1993 n ă m c ự hình cơ đội đ ề s a m đứng tại đường biên chỗ tay phải xoa ngực hướng t ư phía khán đài mỗi cúc không người tiếp xong ố n g kính bắt được hắn cấp tốc xóa đi khỏe mắt phản quang động tác mạ xây lẹt chủ xoái a lan t ạ dịn chủ động cùng để s a n đụng quyền g a hiệu đây là nước pháp ghê huấn luyện viên hiếm thấy ôn u thời khắc nước pháp ca nạn bình luận thợ di dô len gióng giặc thanh hoan n g h ê n đi vào vẽ lò r ồ m sân bóng nước pháp lít cuộc bán kết tối nay là cự nhân chi chi ế n mạ sậy lẹt giao đấu monaco một trận lam huyết cùng máu đỏ đối kháng nhớ ký 1993 n c n t i ba như sau để xem v ì mạ sậy lẹt giơ lên tràng di olit tối nay hắn mang theo monaco trở về một bên là mạ sậy lẹt cùng bọn hắn điên cùng phan bóng đá một bên khác là monaco cùng bọn hắn tuổi trẻ báo săn r ồ i pháp quốc tốc cầu mới hiện tượng r ồ i chín trận m ộ ư ơ i một bóng sáu trợ công 18 t u ổ i đã ở viết truyền kỳ như vậy mạ sậy lẹt sẽ đổ máu sao monaco sẽ run rẩy sao đáp án hiện tại công bố mạ n xây lẹt phát bóng tại mấy lần bóng quyền truyền lại sau tiền đạo trả phủ ít chuyển về tiền vệ phòng ngự sệ lẹt bổ tin y chuyển xa tìm tiền đạo bạc ở ổ cộ bị sở cự lì đánh đầu giải vây monaco trung vệ joseger đưa bóng chuyển về thủ môn roma roma đ á mạnh phát bóng đến giữa trận phía bên phải monaco lập tức phát động đợt thứ nhất thế công liễu ly tại đường biên p h ụ cận bộ ngực ngừng bóng đồng thời dùng thân thể gánh vác lộ rẽn tí tiếp thân phòng thủ liễu ly ngang dẫn bóng hai bước hấp dẫn n g kéo bên trên đoạt về sau góp chân về go cho chen vào bẹt nạ đi bẹ nạ đi nhận banh sau không làm điều trình tranh tài vừa mới bắt đầu monaco liền hiện ra tiến công dục vọng liệu đi bên phải sườn bộ xào rượu gỡ bóng bẹt nạ đi chọc khe tinh chuẩn tìm tới roi do nhận banh sau ra tốc dưới cùng hệ cả từ vùng cấm địa trung lộ theo đường chéo giết ra một cái kề sắt đất trượt sèn thẳng đến roi chân hỗ trợ giấy đinh hung hang phá tại roi đùi phải hộ thối trên bảng phát ra chói hai cách rồi âm thanh r o ứng thanh ngã xuống đất lăn lộn hai vòng Mạ sang ấ y lẹn b ó n đá đá đỏ phát phan hai hư thanh, hô trinh phẫn khăn hô cho trói to trắng to Thờ ra Monaco bóng giả viện bài. quẳng. nộ vung vầy đỏ trắng khăn quảng cổ, vầy vàng. này ở đây bên cạnh giận không kèm được mà bờ g ì n lại tại c ư ờ i trộm đây chính là mạ s ấ y l ẹ n đặc thù nghi thức hoan nghênh n n Rồi hữu hì cái thứ nhất xông lên xô đẩy hệ kẹo như n g ư ơ i loại này rác rưởi chỉ xứng đá giải bóng đá nghiệp dư lập tức bị hệ kẹo đẩy ra ủn số lập tức đi lên đứng vững chiến cuộc mà nhân cao mã đại van bị tẹn cũng tới cùng t ù n sổ đối t r ọ i gây gắt roi tay trái nhắc lên bóng quần lộ ra hộ thối trên bảng mới mẹ với chảy hướng trọng tài biểu hiện ra nhưng trọng tài lắc đầu tranh tài vừa mới bắt đầu lúc này hắn cần khống chế nhịp điệu thi đấu mạ xây lẹp tử trung nam khán đại cùng kêu lên hát vang on s men để tặc là sqy sn chúng ta yêu thấy máu chùi bóng monaco quân viện trinh thì tập thể giơ ngón tay giữa lên hô to ạ xà tội phạm giết người d ô thần chủ phạt đá phạt lựa chọn thấp phẳng bóng đánh góc gần bị bức tường người bên trong van bị thẹn dùng đuổi cản ra do nhạy bén cướp được t r ư ơ n g điểm rơi thứ hai tại nhỏ vùng cấm địa góc trên cùng chân phải rút bắn mắt sẽ thủ môn l ẩ n trở phi thân đưa bóng đập ra doi gắt một cái lộ ra tiếu dung năm phút sau mặt cỡ lần nữa cắt bóng đưa ra chuyền xa ủn xô tại vùng cấm địa vòng cùng bán nguyện trước vùng cấm địa lên n h ả tranh bóng trên không van bị t ẹ n từ phía sau lưng tiếp thân ép sát tay trái ẩn nấp níu lại vùng sức mà trắng bệnh h từ phía sau vọ tới hiệp phòng ngay tại ba người sắp va chạm trong nháy mắt một đường đỏ trắng thân ảnh tựa như tia chớp cắt vào là roi hắn bắn b ọ t lộ tuyến trải qua chính xác tính toán vai phải có chút chìm xuống tại lên nhảy trong nháy mắt tinh chuẩn đâm vào hệ keo vị trí cái này va chạm không chế lực đạo đến vừa đúng hệ thân thể trên không trung rõ ràng trì trệ hắn phòng thủ tư thái trong nháy mắt tan r ã liền giống bị đạn đánh trúng phì nạ văn b ủ y tèn t ú n khẽ động làm bởi vậy mất đi điểm t ư ợ n g cả người hướng về phía trước lảo đảo hai bước ủn sổ thừa cơ hoàn thành đánh đầu đưa đỏ hai bóng vạch trong tài chính cớ lẽ mẹn thiệu phan cái còi đã ngậm tại phần môi nhưng hắn ánh mắt bị mệ dẹp ngăn cản cái này nhỏ xíu ánh mắt đ i ể m mù để lần này tràn ngập mùi thuốc súng đối kháng trốn khỏi xử phạt do trải qua hệ kẹo bên cạnh lúc là n g ư ơ i hoan g n ê n ta đến vẻ lọt r ộ n vậy cái này chính là ta đưa cho chủ nhân lễ gặp mặt tranh tài phút thứ một ư ơ i một trung vệ eo phạ kỵ g ì ở phía sau trận cánh phải không chế bóng quan sát sau đột nhiên lên chân truyền xa l i ễ u l ì tại đường biên chỗ cùng mạ xây lẹn đội trưởng đội santos vật lộn hắn nhảy lên dùng vai phải dỡ xuống không trúng bóng thuận thế quay người xóa nhập v liệu lì dẫn bóng rét tới d a n h giới cuối cùng phụ cận giả bộ muốn tạt bóng chân phải nâng lên làm bộ chuyển sau điểm đột s a n tốt trọng tâm bị lừa thân thể nghiêng phủ kín tạt bóng lộ tuyến liệu lì đột nhiên c h ụ p về chân trái đưa bóng về rồi l ắ c kéo lỗ hồng monaco tiền vệ phòng ngự mạt cờ cao tốc bộ bên cạnh c h e n bào liệu lì về làm cho hắn mặt cờ điều chỉnh một bước n g n g đầu quan sát vùng cấm địa lên bốn mươi lăm độ đường vòng cung tạt bóng ùn s ô trước điểm hư chạy kiềm chế giả bộ trước chen vào đập điểm hấp dẫn mạ xấy lẹt trung vệ van bị tèn cùng phòng hắn chạy vì doi sáng tạo ra bắn vọt không gian doi tử đây thẳng sau là monaco m kinh điển xong quỷ gõ cửa chiến thuật lợi dụng tủn sổ đánh nghi binh vì doi sáng tạo không gian mẹ dẹp phòng thủ tiểu động tác rất có kinh nghiệm đã quáy nhiều roi lại tránh đi trọng tài ánh mắt trọng tài biên nâng cờ ra hiệu cầu môn bóng trọng tài chính phất tay ra hiệu tiếp tục tranh tài Monaco cầu thủ vây quanh trọng tài lý luận nhưng không có kết quả c ả n nạn bình luận rô len thanh em sụp sôi Monaco lần này tiến công có thể xương sách giáo khoa bên cạnh bên trong kết hợp liễu ly ngừng bóng quay người quá đẹp mạn cờ tạt bóng cũng tinh chuẩn đáng tiếc mề d ẹ t dùng một lần thông minh phòng thủ phá hủy roi tranh bóng trên không trọng tài không có biểu thị Monaco cầu thủ phi thường bất mãn Monaco phan bóng đá phẫn nộ hô to hắc cái còi một số người hướng trong tràng ném mạnh tập vật mạ xây lẹp p a n bóng đá vỗ tay trào phúng roi nhu nhược n h y không lên cũng đừng trách người khác lần này tranh luận xử phạt kích thích trên trận mùi thuốc súng song phương đối kháng càng thêm kịch liệt tranh tài phút thứ mười lăm mạ s ấ y lẹt giữa trận chuyền bóng sai lầm monaco trung vệ sở q u ỷ u lì đột nhiên bên trên cắt bóng bóng hắn n g mở đầu quan sát phát hiện roi lui về đến giữa trận m u ớ n banh lập tức đưa ra một cái kể s ắ t đất cho khe mạ s ấ y lẹt giữa trận chuyền bóng xuất hiện trí mạng sai lầm Alex sở q u ỷ u lì nhạy bén bên trên cắt bóng bóng eo a la hắn mở đầu quan sát roi ngay tại lui về mướn banh một cái g a o giải phẫu kể sát đất cho khe monaco phản kích trong nháy mắt nhóm lửa r o i đưa lưng về phía cầu môn n h ậ n banh hệ k è từ phía sau kể sát phòng thủ cùng lúc đó d i ệ u ly từ cánh phải l ạ g yên khởi động nghiêng chen vào mạ s ả y lẹp phòng tuyến sau lưng r o i không đợi bóng dừng hẳn chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng bắn ra bóng ra tinh chuẩn xuyên qua hệ kẹo hai chân tìm tới trước chen vào d i ệ u ly r o i xuyên háng hệ k è sau nhữ mảy m i ệ n g ai cậu tắc thoái ngươi chùi bóng giống ngươi lão bà hôn đồng dạng mềm hệ kẹo mặt trong nháy mắt biến thành đen doi quay thân nhật banh hệ kẹo như bóng với hình chú ý li vị trí chạy hắn đang từ cánh phải nghiêng ch rồi không đợi bóng dừng hẳn chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng bắn ra ô、oh, hát bóng xuyên háng hệ kẹo hoàn mỹ thời cơ hoàn mỹ trọng lượng liễu ly đơn ao r ồ i qua rơi hệ kẹo sau vẫn không quên trào phúng ha hap u ú t tất hắn cho hệ kẹo nói cái gì nhưng mùi thuốc súng khẳng định là trong nháy mắt kéo căng nguyên bản t r ằ m t r ằ m phòng bùn sổ van bị t ẹ n gặp liễu ly d ế t vào vùng cấm địa chỉ có thể từ bỏ chọn vị trí tiến lên phủ kín bùn sổ thừa cơ ngang di động mang đi khác nhất danh trung vệ mê zed i ễ u ly thấp phẳng bóng quét ngang phía trước cầu môn van bị t ẹ n phi thân chen chân vào đánh chặn bóng chiết xạ sau đạn hướng vùng cấm địa vòng cung bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa hình thành hai điểm cơ hội do nguyên bản tại truyền bóng sau trước trên bảo gặp bóng bị cản lập tức trở về rút lui vòng cung bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa hắn vượt lên t r ư ớ c xe l ẹ t bổ tỉ nhị nửa bước lấy được banh quyền do điều chỉnh một bước chân phải bạo xạ góc gần bóng gào thét lên sát qua xà ngang cùng cột dọc chỗ giao giới đánh c h ú n g bên cạnh lưới bóng như như đạn pháo gào thét mà đi sát xà ngang cùng cột dọc chỗ giao giới đánh trúng bên cạnh lưới toàn trường tinh hô doi ôm đầu khó có thể tin mạ xấy l ẹ phan bóng đã sắp chết trái tim được cấp cứu trở về. trận banh này còn kém một chút như vậy à? monaco phan bóng đá tập thể ô m đầu thở dài sau đó vì lần này phối hợp tinh diệu vỗ tay mạ xấy l ẹ i phan bóng đá thở một hơi dài nhẹ nhõm hô to van bị tèn chúng ta từng ư thành mạ xấy l ẹ huấn luyện viên tợn d n lập tức gầm thép van bị tèn phải h ì n giữ chọn vị trí monaco cầu thủ lẫn nhau vỗ tay hiện nhiên bộ này chiến thuật đã mới gặp hiệu quả chương 46, n i kinh thiên móc câu chương 46, n i kinh thiên móc câu phút thứ 27. m ạ xấy l ạ đánh ra nửa tràng duy nhất phản kích hệ giả cánh trái ra bóng m o naco thế công như thủy chiều nước để lên hệ ra tại đường biên p h ụ cận tiếp r ổ thần điểm bóng ý đồ dùng tốc độ ban đầu m à sầy lẹt giữa trận johnson nhưng johnson sớm có dự phán một cái tinh chuẩn nghiêng người tạp vị đem hệ ra gạt mở nửa bước lập tức đưa chân đâm một cái bóng đá bị đoạn johnson không có dừng lại quay người dẫn bóng tiến lên m à sầy lẹt phản kích trong nháy mắt khởi động bạc ô cổ khởi động bờ biển ngả tiền đạo như là báo đi săn bắn vọn hất ra mô naco trung vệ rô gì gỡ nửa cái thân vị j o n s o n đưa ra cho khe một cốc kẻ sát đất thẳng chuyển xuyến thấu mô nâng c h o khe b ạ cổ cổ dẫn bóng đột tiến mạ xây lẹt phản kích cơ hội monaco phòng tuyến điên cùng về truy nhưng lúc này mạ xây lẹt đã hình thành hai với ba bà cổ cổ trung lộ cầm bóng chạp m t pus từ sân phải chênh vào mà monaco còn sót lại sở cựu lợi ý mặc gờ eo p h ạ kỳ gì ba người trở về thủ nhưng chạp m t pus đang chạy vị lựa chọn bên trên do dự tống tán g cơ hội lần này chạp m t pus bản nhưng nghiêng chen vào sở cựu lợi sau lưng chế tạo đơn nào nhưng hắn đột nhiên giảm tốc quay đầu nhìn thoáng qua john sân vị trí trong chấp đoán này chờ để mặc g có thể về đổi tới vị phủ kín chuyển bóng tuyến đường bình luận thất vọng nói Chạm chờ cái、gì? Cơ chấp hội trước mắt tu qua. is đang gì? là bóng c gặp truyền b lộ lựa lý. lên tuyến thể tự tại 25 mét xuất phong, chọn mình Hán bên ngoài cưỡng ép lên chân, chân phải xuất mạnh. bị Bóng ép phải chỉ có xử 25 đá cao cao bay về phía khán đài monaco đội khách phan bóng đá buộc phát ra một trận trào phúng hư thanh đây chính là mạ s â y lẹt đêm nay ảnh thu nhỏ phòng thủ cứng cỏi nhưng m g i tiến công khuyết thiếu quyết đoạn lực lần này phản kích phấn chấn mạ xây lẹt p a n bóng đá sĩ khí tại mạ xây lẹt nam khán đài lộ ra một n c ự phúc ờ xí về sau monaco quân viễn trinh trong nháy mắt tiến vào c u ồ n bạo trạng thái ba ngàn người cùng kêu lên hát vang cải biên bản mạ sậy l ạ i sệ vu xạ vệ vô nệ lệ loi giờ à vẹt lạc hẹn đ ệ tạp ai y. mắt xê mắt xê v ò sở cho p h è ss ở v u a is các n g ư ơ i trộm đi vinh quang dùng chính là tạ tỷ bận tiền mạ sậy lẹt đ mạ sậy lẹt các n g ư ơ i cúp sớm đã hư thối từ trung khán đài cực đoan phan bóng đá bắt đầu có tiết tấu dập chân kéo theo năm vạn người bước chân chấn động tiếng như lôi đình bọn hắn lấy mỗi giây ba lần tần suất đánh trước ngực đội huy ra thịt tiếng và đập lại tiếng gầm bên trong tạc ra rõ ràng tiết tấu à lệ lan tần à lệ lan tần treo cổ bọn hắn treo cổ bọn hắn bọn hắn dùng cải tiến giọng thấp pháo phát ra cặt mẹn nhà ạ dạo các kịch giọng nữ tại cao trào chỗ bị hoán đổi thành anh mà khóc nhỉ non thu thấm mẫu dô thần cánh trái cầm bóng quan sát xuyên qua cho g u l ì monaco hai cánh đ ổ i vị mà xây l ẹ phòng tuyến bắt đầu lắc lư g u l ì cánh phải n h ậ n banh đối mặt đ ộ t santos bước đoạt đột nhiên một cái lạc dầu kệ tạ b i ế n hướng lắc kéo góc độ mà xây l ẹ phòng tuyến co vào h ẻ m đàn nhi sẽ lẹt bồ tin n h lộ r ẽ thì ba người vây kín y đổ phủ kín hắn s u t gôn lộ tuyến hắn nhấc chân làm bộ xuất xa lại tại tiếp bóng trong nháy mắt cổ chân lắc một cái nghiêng kín đáo đưa cho cao tốc chen vào eo phạ kỳ di ra bắn chân chuyển tuyệt diệu l ử a gạt liễu lý hấp dẫn ba người l ự c chú ý lại đem bóng giao cho không người chằm chằm phòng eo phạ kỳ di eo phạ kỳ di nhanh chân tranh bóng dưới cùng mà xây lẹ cánh trái hoàn toàn chạy không một cái thấp phẳng t ậ t bóng bóng nhanh cực nhanh thẳng đến nhỏ vùng cấm đ i ệ un sô quỷ mị trước trên vào đoạn tại van bị tèn trước đó chân phải đẩy bắn cả nạn bình luận thanh em bỗng nhiên cất cao un sô xuất gôn bóng đã vượt qua thủ môn lẫn chợ mắt thấy là phải van bùi tèn như cự tháp d i ế t ra trên môn tuyến một cái phi thân trượt sẻn dùng đùi phải xương ống chân đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng van bùi tèn không thể tưởng tượng nổi giải lây hắn cứu vớt mạ s â y l ẹ t ù n sổ ô n g đầu quỳ xuống đất không thể tin được trận banh này chưa đi đến van bùi tèn giống giận đánh ngực mạ s â y l ẹ t cầu thủ điên cuồng xông lại vào sau gãy của hắn đ ề sang ở đây bên cạnh gãi gãi huyện thái dương là mạ s â y lẹt truyền kỳ danh túc hắn không thể biểu hiện được quá mức thất thố nhưng trận banh này vốn nên thủ kéo ghi chép monaco tiến công như thủy ngân chạy nhưng van bùi tèn giờ khác này hắn chính là hai phút sau hệ k é o rốt cục bởi vì kéo túm ủn sổ ăn vào thẻ vàng phút thứ ba mươi lăm bình luận thanh âm đột nhiên khẩn trương gấp rút hệ giả bị lộ rèn tì đánh ngã song phương cầu thủ cấp tốc x u ố n g tới tràn ngập mùi thuốc súng hệ giả tiếp rổ t h ầ n chuyền bóng bánh sau chuyển đ ổ i vị đang chuẩn bị kéo bên cạnh bờ phá lại bị lộ rèn tì một cái câu chân đánh ngã cả người lăn lộn hai vòng mới dừng lại hệ giả nổi giận đứng dậy trực tiếp xô đẩy lộ rèn tì ngực tha mẹ ngươi con mẹ nó ngươi hướng cái nào đã đâu năm gần mười chín tuổi lộ rèn tì trẻ tuổi nóng tính mắng lại một câu rất có chạy trở về n g ư i rừng tây đi câu nói này triệt để nhóm l ử a thùng thuốc nổ hệ dạ trong nháy mắt nổi giận huy quyền liền muốn đánh tới hướng lộ r n ti song phương cầu thủ đều tại hướng bên này tuôn roi cấp tốc chạy tới can thiệp thiểm điện cắm vào giữa hai người đưa lưng về phía lộ r n ti hai tay mở ra bảo vệ hệ dạ đồng thời dùng bờ m ô n g hung h ă n g một đ ỉ n h đem lộ r ẹ n thì đánh lui lại nửa bước lộ r ẹ n thì còn muốn hướng phía trước nào nhưng roi quay người dối ra cánh tay đẩy hắn một thanh sâu đem hắn để lại lập tức quay người dùng ánh mắt khóa chặt lộ rẽn ti hạ giọng uy hiên nói nhắm lại ngưới cái tải cá mặt lặp lại lần nữa sao. a quay đầu để lại hệ dạ b ả vai ngựa khí cường ngạnh nhưng trần an đừng đ ộ n g thủ bình tĩnh một chút đây là cả b ấ y t h ờ gì rolen roi đã tham dự hắn ngăn tại giữa hai người đã bảo vệ đồng đội lại phòng ngừa tình thế thăng cấp lộ r ẹ n thì nói cái gì hệ dạ giả đơn giản muốn giết người hệ dạ bị roi ngăn lại sau vẫn nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng khắc chế chỉ là hướng trên mặt đất gắt một cái trong tay xông vào trong tràng hướng lộ r ẹ n thì đưa ra thẻ vàng động tác nguy hiểm cũng hướng hệ dạ cũng đưa ra thẻ vàng xô đầy nhưng đối monaco cầu thủ khiếu nại kỳ thị chủng tộc nôn luận bỏ mặc bởi vì hắn biểu thị mình không có nghe được m à xấy lẹt cầu thủ vẫn từ k h ắ c phục vây quanh trọng tài kháng nghị monaco cầu thủ tập thể bảo vệ hệ giả cũng hướng trọng tài kháng nghị hệ giả thẻ vàng doi dùng giày đinh ép lấy thảm cỏ chậm rãi tới gần lộ d ẹ n t i tại trọng tài ánh mắt góc chết hạ giọng nói chín mươi phút lúc nhớ kỹ ngẩng đầu nhìn ghi điểm bài chúng ta sẽ vạch trần các ngươi chi này gian lận đội để con kia mặc tây phục chuột tờ dìn khóc đến phát run trốn qua thẻ đỏ lộ d ẹ n t i đột nhiên q u vào hầu kết trên dưới nhấp nô lại không phát ra được thanh n m nào hắn vô ý thức lui lại l ư ợ bước nhưng nhưng n h ư ơ i bất quá là cái bị đánh ngã doi trên mặt lộ da miệ mai biểu、lộ. lộ rẽn thì cánh phải cầm bóng túi đầu quan sát lúc phát hiện hệ dạ đã phong bế bên trong cắt lộ tuyến vị này mô na cô trái áp hai tay mở ra như ưng rực ánh mắt gắt gao khóa chặt hắn hai chân ánh mắt gắt gao chặt hắn hai chân bởi vì trên thân c n thể vàng hệ dạ không có tùy tiện bên trên đoạn mà là đệ thấp trọng tâm bảo trì một năm mét khoảng cách dùng thân thể ngôn ngữ bức bách lộ rẽn thì làm quyết định chân trái của hắn có chút bên ngoài phiết phong bế tạt bóng tuyến đường chân phải hư điểm mặt đất tùy thời chuẩn bị khởi động l ô r ẹ n thì nghĩ tạt bóng nhưng nghệ dạ chiều cao 1 75 m ư ơ hoàn toàn bao lại chuyển bóng góc độ hắn nghĩ đột phá nhưng nghệ dạ tốc độ để hắn không dám tùy tiện ăn sống trí mạng 0.5 giây do dự l ô r ẹ n thì chân phải tại bóng bên trên giả thoáng một vòng bóng thoáng cút đi phạm vi không chế mặt c ờ từ sườn bộ lạng yên khởi động hắn bắn vọt giống một thanh ra khỏi vỏ dao quân dụng vai trái chầm xuống tinh chuẩn chống đỡ lộ rẽn thì sử phải để hắn mất đi cân b mặt cờ xương h ô n g bộ phát lực giống m á y u ổ i đất đem lộ r ẹ n thì sẻn ra đường biên không phải phạm lỗi mà là thuần túy vật lý nghiền ép lộ r ẹ n t h chân trái tại thảm cỏ bên trên trượt bóng đụng phải lộ r ẹ n t h mắt cá chân đạn hướng d ư ớ i ngoại nhưng mặt cờ tại ra ngoài trước không chấm một dây dùng m ũ i chân đâm một cái đưa bóng cứu trở về trong tràng hắn thuận thế q u a n người dùng phía sau lưng gánh v ắ t phản đoạt lộ r ẹ n t h hộ bóng động tác như sách giáo khoa h o à n mỹ m ạ n cờ cái này phòng thủ có thể xưng tác phẩm nghệ thuật hắn giống lấp kín di động tường thành đem lộ rẽn t h sinh gạt ra đường biên nhìn xem lần này đối kháng chi tiết không có monaco phản kích muốn tới a n quả đắng lộ r ẹ n ty hỏa tốc ngay tại chỗ phản đoạt nhận banh lệ dạ khởi động hắn đột nhiên đập địa chân trái một nhóm bóng như như lưới dao từ lộ r ẹ n tỉ dưới đ u n g quần xuyên qua a lập lạp xuyên háng hoàn mỹ góc độ tính toán hệ dạ lần nữa đem lộ r ẹ n ty đính tại xỉ đục trụ lên dô thần ép lên từ sơn bộ nghiêng chen vào đường biên mang đi hẻm đạn nghị lực chú ý Rồi đột nhiên lui về đến vùng cấm địa vòng cùng bán nguyện trước vùng cấm địa chế tạo nhận banh không gian hệ dạ không có dưới cùng mà là đột nhiên rừng chân phải khét t ụ n về gõ cho chen vào dồ thần lộ rẽn hắn trọng tâm bị lừa lảo đảo quay người về truy tay trái vô ý thức bắt tệ i ả quần áo chơi bóng nhưng vừa hụt phải c h u n g vệ hệ kẹo bị ép l ư ớ t ngang bù vị lưu lại sau lưng lỗ hổng dồ thần ma thuật thời khắc ba lần động tác giả tựa như thuật t h ô i miên h ẻ m đan n h o à n toàn bị chê bừa dồ thần nhận banh sau ba lần nhanh chóng đào chân nhấc chân làm bộ x u ấ t xa h ẻ m đan n phi thân phủ kín cả người nằm ngang đánh tới hướng thẳng cỏ lại đổi dùng đệm đầy thẳng tắp nhẹ nhàng linh hoạt đầy hữu n g từ tiền đạo cánh phải vị trí bên trong thu hấp dẫn văn hủy tèn lực chú ý tinh chuẩn tìm tới vùng cấm địa bên trái roi roi quay thân cầm bóng mẹ dẹp bị ép bên trên đoạn dẫn đến cùng ệ、e、chọn vị trí trùng điệp ệ、e、cùng mẹ dẹp lập tức bao bọc hai người như sắt đáp vây kín nhưng roi quay thân nhận bành trong nháy mắt chân phải dẫn cầu quanh người khuỷu tay trái ẩn nấp đỡ lên hệ、e、kẹo suốt gôn thời khắc y ép ngu b à n chân truy cầu k ế sát đất tầm bắn quá mức nhỏ hẹp r o i chỉ có thể mạnh bắn một ước roi linh hoạt lại cường ngạnh tại hai người bao bọc bên trong quả thực là sáng tạo ra s u t gôn không gian cái này cắt sát mặt đất mặt cơ lặng lẽ ép đến vùng cấm địa cung ch hệ dạ x u âm thanh có người hung hăng đánh t h ỗ ngồi mạ xây lại phan bóng đá điên cùng chúc mừng dịu lì từ sân phải đột nhiên khởi động chân trái đạp lúc nhấc lên một khối thẳng cỏ bóng đạn đến nhỏ vùng cấm địa phía bên phải d ễ u lì như ưu linh dếch tới van hủy ten chùi bóng phủ kín giày đinh cơ hồ lao tới liễu l ì mắt cả chân nhưng vừa hụt cả người trượt ra ranh giới cuối cùng đụng đổ biển quảng cáo liễu l ì vượt lên trước một bước chân trái đâm bắn lần trở lần nữa cứu thua hắn nga xuống đất lúc phải đầu gối đập tầm âm địa cơ đùi thịt kéo căng dùng xương ống quyển đưa bóng cẳng ra bóng bay về phía vùng cấm địa vòng c u n g b á n nguyệt trước vùng cấm địa thợ d ì dô len ngữ khí dần dần cháy bỏng liễu l ì đập bắn van hủy ten c h u i bóng phủ kín lệnh một ly lần trở dùng chân cả ra bóng còn tại vùng cấm địa bên trong monaco p a n bóng đá đã ôm đầu kêu t ê n mà xạy l cái này vẫn chưa xong u n s o nhảy lên thật cao chán nổi gân xanh đột trên không trung cùng đ ộ t santos vai đụ b a y ngạnh sinh sinh vượt trên đối thủ một nửa một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu đánh tới hướng cầu môn đ ộ t santos mất đi cân bằng lảo đảo ngã xuống đất tay trái vô ý thức níu lại bùn s ổ quần áo chơi bóng nhưng đã quá m u ộ n mẹ dép trên môn tuyến bay lên không như người dùng vai phải trọi cứng bóng đập chúng hắn xương quai xanh sau chiếc xạ bay ra thợ dị dô len thanh em gần như n g ạ thở n xô đánh đầu mẹ dép dùng thân thể chặn lỗ hổng bóng đệm ở trên bả vai hàn bàn ra mạ xây lê phòng tuyến lung lay sắ monaco cầu thủ như bị điên phong tới vùng cấm đ ị a mạ xây l ẹ phan bóng đá bắt đầu cầu nguyện đây quả thực là một trận bạ t ố giỏi bóng tả phi hướng ở ngoài vùng cấm chen vào m ạ n cờ không đợi bóng rơi xuống đất chân phải chính mu bàn chân b ạ bày nên bóng x u ấ t mạnh bóng như như đạn pháo trên không trung cơ hồ không xoay tròn thẳng q a n h cầu môn góc trái trên cùng xệ lệch bồ tini liều mạng chen chân vào nhưng bóng s á t hắn mũi dày lướt qua lần trở cực hạn bay nào đầu ngón tay miễn cưỡng tiếp bóng nhưng lực trùng kích để cả người hắn đụng vào cửa nhưng bóng nện ở dưới xả ngang xuôi theo đạn về vùng cấm đ toàn trường kiềm chế bầu không khí gần như ngưng kết thợ dị dô l ê n thanh âm triệt để ngạt thở mạng cờ bạo s ạ c lần chơi nhau tới sáng ngang bóng bắn trở về trong cấm khu tất cả đều là người mạ n g xây lẹt cầu thủ trên môn tuyến xếp thành bức tường người monaco cầu thủ r ế t đỏ cả mắt đây cũng không phải là bóng đá đây là chiến tranh vùng cấm địa bên trong tựa như dẫn nổ bom ba lần bù bắn ba lần phủ kín đây quả thực là thủ môn viên cùng tiền đạo nga luân bạc cược vùng cấm địa hỗn loạn tưng mừng bóng hướng về vê nan tí điểm h c ù n g van bị tẹn đồng thời nào về phía điểm rơi nhưng roi từ giữa hai người r i ế t ra hắn đưa lưng về phía cầu môn vượt lên trước nửa bước bay lên không thân thể vốn lượn như hết dây chi cung hệ k è o móng tay cơ hồ cào nát roi quần áo chơi bóng van bị kẹo giải vây r ỗ i ra chân dậy đình cách hắn mặt chỉ có mười cm móc câu đ u ô i phải của hắn như chiến phủ xoay xuống ra bóng vạch ra một đường từ v o n g đường vòng c u n g thẳng treo cầu môn góc trên bên phải lần trở tuyệt vọng hắn miễn cưỡng đưa tay nhưng bóng, đã vượt qua đầu ngón tay. bóng như, như đạn pháo đánh vào góc chết lần trở tuyệt vọng đưa mắt nhìn mạ xây lẹt cầu thủ tập thể cứng đờ p h ẳ n phất thời gian n ư n kết a lạp, lạp, lạp á. r ồ i r ồ i đây không phải ghi bàn đây là tác phẩm nghệ thuật đây là mạ s â y lẹt trong bầu trời đêm móc câu đây là một c ư ớ c x é rách lịch sử s u ấ t g ô n nhìn xem động tác này nhìn xem cái này độ chính xác nhìn xem cái này điên cuồng thủ môn bất lực hậu vệ bất lực không ai có thể ngăn cản cái này đây là thiên tài đây là điên cuồng đây là đây là đây là, đây là roi chơi ạ chơi ạ chơi ạ hắn làm được hắn làm được mạ s â y lẹt phòng tuyến thép rốt cục bị xé nát m o na cô p a n bóng đá điên rồi mạ xây l ạ phan bóng đá tê liệt ngã xuống cái này m ó c câu sẽ bị khắc vào vẻ lọ dồm xỉ nhục trụ lên cái này m ó c câu đem vật lý học dẫm tại dưới chân nhìn cái này đường vòng cung nhìn lần này rơi lần trở coi như mọc ra ba cái tay cũng nhào không đến monaco ghế dự bị khăn mặt bình nước toàn bộ ném công t r ú n g đội y kém chút bị kích động để sam đụng nã g để sam phi nước đại ba mươi m kém chút sông ghi bàn trận lao trợ giáo gắt gao níu lại h à n âu phục lần sau van ủy ten quỳ xuống đất che mặt lần chờ ngồi trên vệt đích ánh mắt trống rỗng monaco phan bóng đá khu b ộ c phát ra sóng thần gấm thét mà nam khán đại tử trung khu ba mươi năm qua lần thứ nhất l ặ n g ngắt như tờ chương bốn mươi bảy ta muốn nhìn thấy bọn hắn khóc cách phát bóng trận cầu truy đọc trong phòng thay quần áo đ ề s a n hai tay giao nhau sắc mặt tâm chầm như sát phản phất tại cực kỳ gắng sức kiềm chế một loại nào đó sắp buộc phát cảm xúc đám cầu thủ ngồi vây quanh một vòng trong không khí tràn ngập đẻ nén phẫn nộ thanh âm của hắn ép tới c ự c thấp lại làm cho không khí chung quanh bỗng nhiên ngưng kết mười bốn lần phạm lỗi hai tấm thẻ vàng để s a n đột nhiên cười lạnh một tiếng năm đó ta tại mạ xây lẹt đá bóng lúc loại này tiêu chuẩn ngay cả huấn luyện thi đấu cũng không bằng mạ xây lẹt câu lạc bộ từ thế kỷ trước thập niên tám mươi lên liền tôn trọng thắng trận trước thắng đối kháng đầu đường bóng đá văn hóa từ phan bóng đá cầu thủ lại đến tầng quản lý đối ưu nhã bóng đá khịt mũi coi thường càng tin phụng thắng lợi tức chính nghĩa bất quá để x a m cầu thủ thời đại hiệu lực mạ xây lẹt trong lúc đó bình quân một trận phạm lỗi vẹn vẹn một hai lần càng ưa thích thông qua nâng lên tạp vị mà không phải sẻn đoạn đến phòng thủ là chứ danh ưu nhã tiền vệ phòng ngự thời khắc này nổi giận càng giống là đối ông chủ cũ bó hai lần li g một chương ba thẻ vàng hai chấm tám chương chương một song tiền vệ phòng ngự sệ lẹt sợ thì n ỉ hẻm đạn nhi chuyên trách đốn t u ổ i bản mùa giải đã liên thủ ăn hai mươi ba hoàng đối mặt monaco chờ kỹ thuật lưu đội bóng tạo dìn sổ tay chiến thuật chỉ có ba đầu rào sát hạch tâm đối roi áp dụng xa luân chiến phạm lỗi hệ kẹo ba lần van bị thẹn hai lần cắt chém tranh tài bình quân mỗi bốn đến năm phút một lần phạm lỗi phá hư tranh tài trôi chạy tính chất tâm lý tạo áp lực dùng lần nấp tiểu động tác trọc dẫn đối thủ tỉ như dẫn cầu áo tận lực đối kháng dẫn góc chân liệu ly đi ngồi tại nơi hẻo lánh hắn nhìn chằm ch đột nhiên ngẩng đầu cười lạnh bọn hắn coi là dựa vào những này tiểu động tắc liền có thể thắng mạ s ấ y l ẹ t liền đá bóng cũng sẽ không đá sẽ chỉ đá người dỗ thân giật xuống quần áo chơi bóng lộ ra trên bờ vai mấy đạo đỏ tươi vết chảo hệ kẹo kiệt tác trọng tài mù sao bọn hắn t ú m ta quần áo đá ta mắt cá chân ngay cả cái phạm lỗi đều không thổi hệ ra một cước đạp lăn đồ uống dương theo mây nước khoáng lăn xuống một chỗ bọn này hả nhát không dám nuôi công sẽ chỉ nút ở đằng sau hạ hát chân hắn bị lộ rẽn tí bạo sẻn còn bị kỳ thị chủng tộc n ô n luận công kích cuối cùng còn ăn vào một chương thẻ vàng dưới mắt không ch để sam rốt cục mở miệng thanh âm trầm thấp như sấm nghe bọn hắn muốn chiến tranh vậy liền cho bọn hắn chiến tranh hắn nắm lên chiến thuật bút tại trên bảng bắt đầu bố trí hiệp thứ hai chiến thuật mặt cờ cùng bẹt na đi tăng cường xuất xa b ư ớ c mạ s ả y lẹ phòng thủ hậu phương ép ra do i chú ý cùng rộ thần tấp nập g giao nhau vị trí chạy chuyên môn xé rách lộ r ẹ n t ỷ cái này một bên hắn đã có thẻ vàng ạ bị đổ đổi hệ i ả mặc dù hắn năng lực công kích không bằng từ phía sau nhưng cùng lộ rẽn tì đồng lý hệ dạ có bài mang theo lại cảm xúc dễ dàng kích động cũng sẽ bị xem như mạ xảy lẹn đột phá khẩu t lí cúp là đấu vòng loại bọn hắn hiện tại một bóng rất lại phía sau tử thủ tương đương mãn tính tử vong cường công tương đương tự bạo lỗ thủng r o i tận lực lui về giữa trận cầm bóng tránh đi van bỉ tèn rào sát khu lui về đến hộ công son sân cùng tiền vệ phòng ngự s ẽ lẹt sợ tin n ì kết hợp bộ chỉ cần hai người bọn họ bên cạnh cánh vệ nhất là lộ r ẹ n tỉ trước ép cánh phải hoàn toàn ỉ lại thụy sĩ tiền vệ phòng ngự s ẽ lẹt sợ tin n ì bù vị tốc độ của hắn rất chậm ba trung vệ hệ thống hạ mệ dẹt cùng van bỉ tèn ở giữa mười lăm mét lỗ hổng sẽ thành monaco lò sắt sinh doi săn rét thông đạo bọn hắn bày ra năm hậu v đương mạ xây l ệ c không thể không đá bình thường bóng đá lúc bọn hắn ngược lại yếu đ ớt nhất cuối cùng đề sang một quyền nện ở trên bàn 90 phút ta muốn nhìn thấy bọn hắn khóc cách phát bóng trận tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu d ẫ t lại phía sau một bóng mạ xây l ệ c bắt đầu quy mô để lên đầu nhập quá lượng binh lực tại bên trong vòng v ụ cận chiến đấu đến mức mới vừa lên trận monaco không có khống chế tốt bóng quyền dẫn đến bẹt na đi mất bóng nam khán đài tiếng gầm giống như là biển gầm quét sạch sân bóng năm mươi mạ x â l ệ c a n bóng đá cùng kêu lên hát vang đội ca dở rộ ỷ tổ bột nhịp chống chấn động đến thảm c ọ đều đang rung động hộ công j o h n sân lui về nhật bản đột nhiên quay người thoát khỏi bẹt na đi một c ư ớ c nghiêng chuyển tìm tới cánh phải lộ d ẹ n t h lộ d ẹ n thì cao tốc dưới cùng đối mặt đã bị đ ồ phòng thủ giả bộ tạt bóng lại đột nhiên giả sút bóng về cắt cùng hẻm đan nghỉ gặp trở ngại phối hợp hẻm đan nghỉ cho khe chạm đủ i từ phía sau dựa vào sở quỹ lệ y nửa quay người rút bắn tòa dìn từ ghế huấn luyện viên nhảy lên một cái nằm đấm n ắ m chặt trên mặt hiện ra hiếm thấy tiểu dung phản phất thắng lợi trong tầm mắt chạm b ù sút gôn thẳng đến phải hạ gốc chết dỗ sau đó buộc phát ra mãnh liệt hơn t r ợ uy âm thanh có người cơ to lớn m à xây lẹt cơ đội hô to một lần nữa dô di gơ vượt lên trước giải vây đá mạnh kéo hướng về phía trước trận dô di gơ giải vây bay về phía giữa trận mặt cơ lực gáp xê lẹt sở tin y đánh đầu điểm cho bẹn nạ đi bẹn nạ đi không đợi bóng rơi xuống đất trực tiếp một cước chọc h e tinh chuẩn tìm tới cánh phải bùn sô bùn sô nhận băng trong n g a y mắt do i đột nhiên từ bên trái nghiêng trên bảo mang đi hệ k é o lực chú ý lưu ý từ cánh phải bên trong thu khiến cho đội s a n t o không dám tùy tiện bên trên đoạn dô thân từ cánh trái cao tốc trước trên bảo cùng mẹ dẹt cùng van b ủ y tẹn trong nháy mắt bị mang loạn ùn xô hoành gõ r ộ thần vùng cấm địa bên trái n h ậ n banh động tác giả lắc lái về truy lộ d ẹ n tì chân trái thấp bắn bóng sát xa nhà trụ lật ra lần chờ thậm chí không có làm ra cứu thua động tác mạ xấy l ẹ phan bóng đá trợ uy âm thanh im bật mà d ừ n g thay vào đó là hoàn toàn tính mịch sau đó l ẹ i tẻ vang lên h ư thanh đỡ dìn tiếu d u n g n ư n g kết tay phải không tự giác kéo l ỏ n g cà vạt trên trán chảy ra m ù hơi mịn để sam thì đứng tại bên sân khoe miệng có chút dâng lên đối lao trợ giáo tệ tịt nói câu bọn hắn công được càng mạnh mẽ chết được càng nhanh. Ligue một không có đội bóng có thể cùng Monaco đánh đ ố i công vẹn vẹn một cái hiệp liền buộc lộ ra mạ s â y lẹ t chiến thuật ngược điểm bên phải cánh vệ lộ rẽn thì trước chen vào quá sâu trở về thủ không kịp x o n g tiền vệ phòng ngự chọn vị trí lòng lẻo bị mạt cơ nhẹ nhõm áp chế trung vệ quay người chậm theo không kịp doi nghiêng chen vào thợ dị d o len giải nói ra mạ s â y lẹt tiến công giống như thủy chiều máy liệt nhưng Monaco phản kích tựa như một thanh sắc bén truy thủ trong nháy mắt đâm xuyên trái tim nhìn xem lần này chuyển đổi từ thợ lạ vị ô ma cứu thua đến rổ thần x u gôn chỉ dùng m ư ơ i hai giây đây chính là vì cái gì để sang đội bóng như thế chí Tợ tác bắt trở phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Xây tác ngộng, vừa mới bắt Tranh tài phút thứ gìn động ống giữ, ngồi ghế lòng kính phản bàn Mạng ngộng, ở ở đây đề đã đều đầu. xây vừa vừa lau xam lại lẹ mồ mà mới hôi bị bị, dự 49. Johnson nghĩ đột phá mặt cờ giống lấp ký tưởng a b y đồ bụ vị xinh đẹp sẻng lưu bóng monaco phản kích muốn tới johnson nếm thử từ trung lộ đột phá chân phải phát bóng biến hướng nhưng mặt cờ nâng lên tạ p vị dùng thân thể đối kháng đem hắn ép về phía đường biên a bị đồ nhắm ngay thời cơ một cái tinh chuẩn t r ư ợ s ẻ n đưa bóng sạch sẽ đoạn dưới đồng thời thân thể ngăn tại johnson phía trước bảo đảm bóng quyền không ném r ộ thần tỉnh táo không chế bóng giao cho roi monaco phản kích tiết tấu quá nhanh ạ bị đổ cắt bóng về sau cấp tốc đứng dậy một cước thấp phảng bóng chuyển cho cánh trái r ộ thần r ộ thần nhận banh về sau không có nóng lỏng tiến lên mà là nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm đưa bóng giao cho lui về tiếp ứng roi roi tầm mắt d ẫ m bóng hấp dẫn phòng thủ lại giao cho mạ cờ mình đã khởi động mạ xây lẹt phòng tuyến bị man g loạn r o i nhận banh về sau chân phải d â m bóng hấp dẫn mạ xây lẹt i ề n vệ phòng ngự sẽ l ẹ sợ tin nhỉ bên trên đoạn sau đó hắn đưa bóng về gõ cho chen vào mạ cờ mình thì đột nhiên phía bên phải nghiêng chen vào xuyên thẳng vùng cấm địa sừ Hunso. Thân thể quyền. cường tráng đối kháng, vững vàng bảo vệ bóng bảo đối vệ m o n a c o tiến công vẫn còn tiếp tục mặt g được banh về sau cấp tốc phân cho cánh phải p u n sô p u n sô quay thân n h ậ n banh đối mặt van hủy tèn b ư ớ c đoạn vững vàng bảo vệ bóng đồng thời quan sát đồng đội vị trí chạy liễu ly động tác giả mạ xây len hậu vệ đều bị lửa doi đã t r ê n vào cơ hội tới liễu ly từ cánh phải bên trong cắt tiếp ứng làm bộ muốn chuyển đường vòng cung bóng cho xa một chút dỗ thần thậm chí nhấc chân làm ra tạt bóng tư thế mạ xây l e phòng tuyến trong nháy mắt bị lừa gạt mệ rẽ cùng đồ santos đều phía bên trái bên cạnh di động l u lý lại đột nhiên chân phải một nhóm phía bên phải lướt ngang một bước đưa bóng kín đáo đưa cho thẩm thấu tiến vùng cấm địa roi roi giả x u ấ t bóng xuyên qua un sô để bắn bu bu bu u monaco phản kích nước chảy mây trôi mà xây lại phòng tuyến bị triệt để xé nát r o i nhận banh trong nháy mắt chân phải khen trụ lắc kéo cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ hệ kẹo lập tức hành gõ phía trước cầu môn un sô sớm đã từ ở ngoài vùng cấm chân vào chân trái để bắn bóng thẳng vào lưới ổ cái này thứ hai quả ghi bản tiêu chí lấy bổn tràng tranh tải tạo dịn tại tiến công trạng thái sau mấy lớn trọng đại chiến thuật sai lầ cầu thủ s e lẹt sợ ti nghi cùng hẻm đa n g i giữa trận bình t h ư ớ n g hoàn toàn mất đi hiệu lực song tiền vệ phòng ngự tại từ công chuyển đúng giờ chọn vị trí song song khuyết thiếu thọc sâu bảo hộ x e t lẹt sợ ti nghi mù quáng bên trên đ o ạ n roi bị nhẹ nhõm thoát khỏi hẻm đa n g về truy lúc lựa chọn phủ kín gữu ly già truyền lộ tuyến lại hoàn toàn chạy không roi trước t r ê n vào thông đạo hai là ba trung vệ thể hệ không gian xe rách mê z hẹ kẹo van bị t è n hiệp đồng tha nạn bọn hắn tại trạng thái tính lúc phòng thủ phạm phải sai lầm trí mạng mẹ z bị roi nghiêng chen vào mang rời khỏi khu vực phòng thủ về sau chưa cùng van bị ba là vừa cánh vệ chiến thuật tính chất tự sát cánh phải lộ rẽn tí mất vị tiến công lúc ép tới quá sâu trở về thủ lúc thẳng tắp bắn vọt mà không phải thẻ chuyền bóng tuyến đường bị liễu ly nhẹ nhóm động tác giả l ư a gạt cánh trái độ santos mặc dù hoàn toàn bị rộ thần không bóng chạy mang lệnh rộ thần ngang di động lúc lại chưa áp dụng bất luận cái gì hữu hiệu cái nhiễu chính như đ ề s a m tại phòng thay quần áo lời nói bọn hắn bày ra năm hậu vệ lại quên bóng đá là phải dùng đầu góc đá về sau đại chiến ghi bàn về sau không nhất định là kích tình bình luận ta sẽ nếm thử thêm một chút chiến thuật phân tích chương bốn mươi tám tối nay vẽ lọ dồ tối nay vẽ lọ r ồ n làm à u đỏ cầu truy đọc tranh tài phút thứ năm mươi bảy monaco tự g h u lì cùng hậu vệ phải e l p h a k i di phối hợp khởi xướng cánh phải đánh nghi binh g h u lì cầm bóng bên trong cắt hấp dẫn mạ xấy lẹ hậu vệ trái vệ đ ộ t santos bên trên đoạn e l p h a k i di bộ bên cạnh d ư ớ i cùng khiến cho hẻm đang đi bù phòng đường biên hai người hoàn thành hai qua một phối hợp về sau phát hiện không có tạt bóng cơ hội lựa chọn đưa bóng về làm giữa trận một lần nữa tổ chức tại không có tiền vệ trung tâm cùng hộ công vị trí monaco chiến thuật hệ thống bên trong ngoại trừ g h ễ u lì cùng rộ thần hai cái đường biên động cơ bên ngoài mặt cờ cùng bẹt n ã đi đều cần gánh chịu nhất định giữa trận trải vớt công việc nhất là mặt cờ hắn chuyển xa hướng về phía trước chuyển lại năng lực coi như không tệ g h ễ u lì cùng eo p h ả kỳ gì bên phải đường kiên nhận phối hợp nhưng m à xây lẹt phòng tuyến co vào rất nhanh về làm giữa trận một lần nữa tổ chức sẽ l ẹ i s ở tỉ nhỉ tiến lên áp bách mặt cờ nhẹ nhàng linh hoạt khé trụ lắc kéo góc độ thoát khỏi bất đoạn ngầm đầu quan sát chân phải đưa ra một cái ba mươi mét nghiêng chuyển xa tinh chuẩn tìm tới yếu b trong nháy mắt sẽ mở mạ xây l ẹ t phòng tuyến trọng tâm mạ cờ tỉnh táo thoát khỏi nghiêng chuyển xa tìm tới d ô thần mạ xây l ẹ t phòng thủ trận hình bị kéo tản d ô thần không đợi bóng rơi xuống đất lăng không đệm hướng trung lộ tránh cho bị vây đoạn un s o dựa vào s y lẹt sợ tin y đánh đầu cọ hướng về phía trước điểm mạ xây lẹt phòng tuyến trong nháy mắt bị mang loạn van hủy tèn cùng mẹ z bị ép hướng trung lộ co vào d ầ thần lăng không đệm chuyển un sô đánh đầu một cọ mạ xây lệch vùng cấm địa tuyến đầu hỗn loạn tư mừng lập tức doi bạo lực đột phá hiện ra tuyệt đối năng lực cá nhân r o i tại khởi động trong nháy mắt thân thể có chút chìm xuống m ũ i chân phải nhẹ nhàng chia xuống đất đương ủn xô đánh đầu cọ đến trước người lúc hắn mắt cá chân khớp nối đột nhiên t h ẳ n g băng lực bộc phát từ b à n chân t h ẳ n g sâu eo hắn từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa đột nhiên khởi động hệ các o n ngươi bỗng nhiên c o vào chân trái của hắn vừa định lướt ngang tạp vị r o i đã từ hắn cùng mẹ dẹt ở giữa khe hở bên trong gào thét mà qua bước đầu tiên lực bộc phát để hệ hoàn toàn theo không kịp văn ủy t è n từ n g h i ê n hậu phương dứt tới điên quần về truy dùng thân thể đối kháng ý đồ hạn chế roi hai người dây g ư a ba dây văn ý th tay phải k h y ệ u tay chống đỡ roi thắt lưng hai người cơ bắp va chạm phát ra chầm đủ tại van bị tèn thể trọng áp chế xuống r o i không cách nào triệt để lên nhanh nhưng trọng tâm từ đầu đến cuối ổn định ngay tại van bị tèn chuẩn bị xuống sèn lúc r o i đột nhiên vai trái chầm xuống van bị tèn trọng tâm bị mang lệnh sau đó chân trái phía bên phải sau bên cạnh đập bóng vòng hướng về sau xoay tròn lấy từ van bị tèn dưới hông xuyên qua van bị tèn trọng tâm triệt để vô hụt đầu gối đập ầm ầm tại thảm cỏ bên trên doi hoàn thành trong nháy mắt thoát khỏi chân phải điều chỉnh một bước cánh tay trái triển khai duy trì cân bằng cánh tay phải tự nhi Bóng như như đây không phải ghi bàn là nghệ thuật từ mặt cỡ truyền xa đến rổ thân đệm truyền lại đến roi bạo lực giúp bắn mô na cô tiến công giống giao giải phẫu tinh chuẩn mà roi chính là cầm đao người kia do dìn ở đây bên cạnh sắc mặt tái xanh mà để sam nết miệng mịp cười phản thất hết thẻ đều ở trong dự liệu tranh tài phút thứ sáu mươi ba hệ kéo nhung đỏ mà xây lẹt phòng tuyến triệt để sụp đổ dỗ thần lui về nhật b ạ n h hấp dẫn mẹ d ẹ t cùng sệ lẹt sợ tỉ m ì hai người bao bọc hắn đột nhiên dùng chân trái má ngoài chân đưa ra một cái xuyên thấu tính chất c h ọ c h e bùn s ô như là báo đi săn khởi động mắt thấy là phải đơn đao g i ế t vào vùng cấm địa、hệ、kéo trong tuyệt vọng từ phía sau níu lại bùn s ổ quần áo chơi bóng cờ j o s i ở tiền đạo lao đảo hai bước trọng tài rốt cục thổi lên tiếng còi trọng tài chính mặt không thay đổi móc ra tấm thứ hai thẻ vàng sau đó thẻ đỏ dơ cao h kéo diện mục dữ tợn đầu tiên là bông tay gấm thét con người của h do nhìn tại ghế huấn luyện viên bên trên che mặt hắn biết mạ s â y lẹt phòng tuyến triệt để sập thẻ đỏ hệ kẹo bị phạt hạ mạ s â y lẹt phòng tuyến triệt để tan giã chúng ta không biết doi đi đến trước mặt hắn nói cái gì nhưng không so ba điểm số bài giống một cây đào cắm vào mạ s â y lẹt phan bóng đá trái tim ngay một chút cái này hư thành vẽ lọ dồn sân bóng chưa từng như này phẫn nộ do nhìn biểu lộ tựa như thấy được tận thế có lẽ monaco đồ s á t vừa mới bắt đầu doi trầm thông thả đi đến hệ kẹo bên người nó tay gậy nhẹ mình đỏ trắng quần áo chơi bóng màu đỏ bộ phận n ư ờ i lạnh nói đây là vì hoan n ê n ta ý tứ sao hôm nay vẽ lò dồm sân bóng làm à u đỏ h u ầ n số bị thay đổi s ú lệ mạng cả mạ ra dự bị đăng tràng monaco tiếp tục bảo trì tiến công áp bách mạ xây lẹt bị ép biến trận 5-3-1, t r i ệ t hạ trạm t vũ x thay đổi dự bị hậu vệ xạ lò mòn ở -E、ép -E、ờ mạ xây lẹt phòng tuyến sụp đổ thiếu đánh phía sau một người van bị t è n bị ép đội lên tiền vệ phòng ngự vị trí mề d ẹ t một cây chẳng c h ố n g vững nhà phút thứ 71, m ư cờ tại bên trong vòng vụ cận đánh chặn giống dưới bóng đ ă n đến bẹt nạ đi dưới chân bẹt nạ đi ngẩng đầu quan sát cấp tốc điểm vừa cho cánh phải hiệu ly hiệu ly dẫn bóng cao tốc tiến lên đ ộ t santos vừa đánh vừa lui không dám tùy tiện bên trên đoạn d i ễ u ly đột nhiên biến hướng bên trong cắt t hất ra phòng thủ mới xuất hiện chân t ạ p bóng doi tại vùng cấm địa tuyến đầu linh xảo nhiều lối đưa bóng để lọt cho sau chen vào sủ lẩy mạng ca mạ d a c ạ mạ d a nhảy lên thật cao lực gáp mê ề r z một cái bạo lực đầu truy nện ghi bàn cánh cửa lần t r ở cứu thua không kịp không so bốn mặt cỡ cắt bóng béna n đi điểm bên cạnh d i ễ u ly tập bóng doi một để lọt xú lẩy m ạ n ca mạ ra đánh đầu phá không thành mạ xây l ạ phòng tuyến triệt để hỏng mất bốn bóng dẫn trước monaco tại vẽ lò dồm sân bóng tùy ý công hoan để s a m đứng tại bên sân hai tay giao nhau khỏe miệng có chút dâng lên nhẹ nhàng gật đầu d o g i n ngồi liệt tại ghế huấn luyện viên hai tay ôm đầu ánh mắt t r ố n g r ỗ n g mạ s ấ y lại phan bóng đá tính mịch một mảnh bộ phận phan bóng đá bắt đầu nâng lên rời sân nam khán đài cự hình cờ đội bị lấy xuống monaco phan bóng đá điên cùng chúc mừng hát vang ạ l ệ c monaco có người nhóm lửa màu đỏ bóng khói phút thứ 78. y o ư ơ i tám rô ở phía sau trận đánh đầu giải vây eo phạ kỳ di được b à n sau cấp tốc tiến lên eo phạ kỳ di cùng rộ thần gặp trở ngại phối hợp đột phá lộ g e tỷ phòng thủ eo phạ kỳ nhắm ngay thời cơ đưa ra một cái k ề sát đất cho khe tìm tới cánh phải liễu ly liễu ly nhận banh về sau đối mặt vội vàng bù phòng van bị t è n một cái động tác giả l ắ c kéo g ấ p độ liễu ly dẫn bóng g i ế t vào vùng cấm địa chân trái thấp bắn góc xa lần trở miễn cưỡng cứu thua nhưng bóng nhanh quá nhanh không so năm eo phả kỳ gì cho khe liễu ly đột phá van bị t è n bị l ắ c kéo liễu ly thấp b ắ n bù gù gù. không so năm mạ s â y le tác m n g vẫn còn tiếp tục vẽ lọ dồn sân bóng đã biến thành mô nà cô sân nhà tờ dìn mặt không biểu tình trực tiếp đứng dậy đi hướng phòng thay quần áo thông đạo m ạ xây lẹ phan bóng đá phẫn nộ hư thanh vang vọng sân bóng bộ phận cực đoan phan bóng đá thậm chí bắt đầu hướng monaco sân khách khu vực ném mạnh tiền su monaco phan bóng đá bên trong có người giơ lên lâm thời vẽ năm so không bảng hiệu hô to ô nạ t u ệ mắt xây chúng ta giết chết m ạ xây lẹt bình luận viên t h ở d ỉ dô len âm điệu đột nhiên tất cao bối cảnh âm là monaco phan bóng đá núi kêu biển gầm gieo họ m 9 t n g h n chín trăm chín mươi ba nhiên cái kia người mặc mùn nít o l y m p i sân bóng g i lên trang t h only cup nam nhân để sam hôm nay trở về hắn mang theo hắn monaco quân đoàn về tới vẽ lọ dồm sân bóng mà lần này hắn tự tay vì mạ s â y lẹt gõ trung tăng mạ s â y lẹt bóng đá câu lạc bộ trong lịch sử t h ả m thiết nhất sân nhà tan tác đánh vỡ 1965 n i ê n không so bốn dựa vào s c t hệ sàn sân nhà thảm bại nhất c ụ đ tờ dìn tiết dũng trận mạ s â y lẹt cầu thủ đốn tuổi chiến thuật những n à y buồn cười dãy rụa vẹn vẹn cản trở monaco 45 phút ngay tại giữa trận tiếng còi vang lên trước một giây sau cùng r ồ i cái này lánh khớp tuổi trẻ thích khách dùng một cái kinh tế móc câu t r i để vỡ nát mạ xây lẹt người huy tượng không nên hỏi trung tăng vì ai vang lên roi đã dùng cái này móc câu nói cho tất cả mọi người trung tăng vì mạ xây lẹt nhìn xem tòa này sân bóng đi đã từng nơi này là mạ xây lẹt người thánh điện là pháp quốc túc cầu kiêu ngạo nhưng đêm nay nó bị nhuộm thành màu đỏ trắng monaco đám cầu thủ chính đi hướng đội khách k h á n đ à i hướng những cái tia đường xa mà đến từ trung phan bóng đá gửi tới lời cảm ơn n g h e một chút cái này tiếng hoan hô đây là chinh phục giả khải hoàng ca đây là người báo thủ của hoan mà mạ xây lẹt đâu bọn hắn cầu thủ cuối đầu giống chiến bại binh sĩ đồng dạng thoát đi chiến trường bọn hắn p a n bóng đá trầm ặ c phẫn nộ thậm chí thốt thít đây chính là bóng đá tàn khốc đã từng v ư ơ giả bây giờ chính bị chuyển kỳ tự tay mai táng nhưng monaco hành trình còn chưa kết thúc bọn hắn đem tiếp tục đi tới ngầm đầu thẳng tiến nước pháp trận chung kết c ụ p liên đoàn nên chiến đào thải mẹ d ô ảo sơ giờ mà tại frenkliga một bên trong bọn hắn ý nguyên cao cừ đứng đầu bảng chi này tuổi trẻ monaco ngay tại đề sam dẫn đầu dưới viết mới vương triều về phần mạ sợi l ẹ t đêm nay qua đi bọn hắn nhất định phải đối mặt một hiện thực tạt gốc thuộc về bọn hắn thời đại có lẽ thật kết thúc kết thúc cái còi vang monaco p a n bóng đá tiếng ca vang vọng ban đêm 1993 n i ê n trang tí onlit đoạt giải quán quân về sau ta giơ cúp ở chỗ này tiếp nhận năm vạn người gieo họ đêm nay tranh tài trước phan bóng đá cho ta yêu so ta làm cầu thủ lúc càng nóng bỏng cái này khiến ta minh bạch có chút mối quan hệ ngay cả thời gian đều chém không đ ứ t nhưng đêm nay monaco phan bóng đá họ hét cùng năm đó cũng cho ta huyết dịch sôi trào thể dục phóng viên dối loạn lên để sam nhìn thẳng ống k í n h nếu như bóng đá là chiến tranh như vậy lấy hung hãn nhất chiến y phá hủy mạ s ợ c lét chính là ta đối bọn hắn lớn nhất tôn trọng ta hiểu rõ tòa này sân bóng mỗi một tấc thẳng cỏ nguyên nhân chính là như thế ta mới mệnh lệnh roi bọn hắn. đừng n ể mặt đ ớ gì muốn dùng thiết dũng trận cùng phạm lỗi ngăn cản chúng ta Buồn cười ta tại phòng thay quần áo chỉ nói một câu mà s ạ y lẹt người thà rằng bị rót năm bóng cũng chịu không được bị bố thí một bóng có phóng viên hỏi t u ậ n hoạt nội bộ tin tức sưng chính chủ bị thiết lập châu âu tốt nhất tân tú thưởng lấy bình chọn hai mươi mốt tuổi trở xuống châu âu tốt nhất tuổi trẻ cầu thủ đem dự tính tại sáu nguyệt công vài thủ vòng dự đoán danh sách ngài cảm thấy roi sẽ trúng tuyển sao đề san phát biểu vô luận cái gì giải thưởng doi đêm nay biểu hiện đã chứng minh hắn là châu âu nguy hiểm nhất người trẻ tuổi do tại đối mặt phóng viên hỏi thăm như thế nào đánh giá tợn dìn thiết dũng trận cùng phạm lỗi chiến thuật lúc hắn d ơ lên lông mày chế nhạo nói hắn có cho mình phòng tuyến mệnh danh sao phóng viên lắc đầu có lẽ tợn dìn phòng tuyến roi lộ ra nụ cười dễ cận d u n g a n dở dê mạ tị luật danh tự có lẽ thích hợp hơn như thế nào đối đãi tợn dìn phạm lỗi chiến thuật cỡ lu dù ít tại chiến tranh luận bên trong vết i qua người thắng không nhận k i ế n trách dừng lại nhìn thẳng ông kính nhưng t ợ dìn tiên sinh hiển nhiên không có đọc được câu tiếp theo thì tiện thủ đoạn đổi lấy thất bại ngay cả chiến trường bên trên chó hoang đều sẽ phỉ nổ phóng viên bạo động có người hô cỡ l ù dù ít chưa nói qua nửa câu sau do n h ú t vai ồ kia có lẽ là ta nhớ lầm bất quá lịch sử sẽ nhớ kỹ hai chuyện thứ nhất bọn hắn dùng đốn tuổi chiến thuật thứ hai bọn hắn không so năm quý chết quay người trước khi rời đi hắn bổ đao thuận tiện nói cho c n g ì n cỡ l ù dù ít còn nói qua sợ hai quân đội mới có thể ỉ lại hạ lưu lần này thật sự là hắn nói sau đó hắn nhìn thẳng ống kính lại bổ sung còn có tối nay vẹn lọ r ồ m làm màu đỏ r o i ngồi phịch ở khách sạn trên ghế salon trong tay nắm vớt một ly nước đá màn hình tv lam quang chiếu vào trên mặt hắn thể dục tin tức chính tuần hoàn phát hình cái kia nhớ kinh thiên móc câu bóng da vạch ra hoàn mỹ đường vòng c u n g nhập vào mạ s ầ y lẹt cầu môn góc chết khoe miệng của hắn k h ẽ n h ế t hình tượng lại đột nhiên cắt tới một thì bóng rổ tin tức hắn đang chuẩn bị đổi đài một cái làn da ngâm đen ánh mắt sắc bén nam nhân xuất hiện tại ống kính trước hắn mặc màu lam đồ thể thao cái cằm có chút nâng lên hai đầu lông mày lộ ra một c ô vương giảm mọi mệt ta nghĩ cái này đối ta đả kích rất lớn bởi vì ta cũng không còn có thể nặng khoát chiến bào g i sân lên cầu nhưng cái này cũng không hề là một loại hỏng bét cảm giác do ngây ngẩn cả người ngón tay treo tại điều khiển từ xa bên trên. ta một mực tại cùng xuất ngũ vật lộn đây chỉ là vấn đề thời gian lần này là ta một lần cuối cùng tuyên bố xuất ngũ nam nhân dừng một chút ánh mắt bình tĩnh giống biển sâu ta không bao giờ đặc biệt để ý trận đấu này nhưng ta so sánh thi đấu thái độ rất bình thường chân thành tranh tài cũng đối với ta rất bình thường chân thành chỉ đơn giản như vậy hình tượng cuối cùng một màn phát lại lấy cầu thủ ra sân nghi thức bên trong bảy mươi sáu người chuyên môn mời tới t r ư ớ c the bùn mc lôi cỡ lệ một lần cuối cùng dùng cái k i a đặc hữu tiếng nói tuyên bố đến từ bắc cà rô rina chiều cao sáu thức anh sáu tập anh số hai mươi ba m i c h a e chương bốn mươi chín ta không còn cần siêu tà bắn ra cầu truy đ n c chương bốn mươi chín ta không còn cần siêu tà bắn ra cầu truy đọc chương bốn mươi chín ta không còn cần siêu tà bắn ra cầu truy đọc chương mạ xây lẹ cấp cao nhất câu lạc bộ toàn bộ trong bao xương khắp nơi ngồi monaco cầu thủ trong phòng bể bơi chỉ riêng chiếu vào trên trần nhà nữ nhân tiếng cười cùng âm nhạc biết thay nhức góc đan vào một chỗ phản phất bọn hắn không phải đang ăn mừng thắng lợi mà là tại cử hành một trận chiến lợi phẩm triển lãm mặt cờ cùng cũ bị lì ở đứng tại trạm bến tháp bên cạnh càng không ngừng hướng trong chén rót rượu bọn biển thuận mặt bản chạy xuôi giống bọn hắn đêm nay tiến công đồng dạng tùy、ý. bẹt nạ đi háo sơ mi rộng mở ngực còn giữ mấy cái vết s n môi chính ôm một cái tóc đen nữ h à i tại bên thai nàng nói gì đó trêu đến nàng khanh khách cười không ngừng h g i ạ ôm hai cái đông âu người mẫu đang dùng tiếng pháp dạy các nàng chửi b ậ y h ụ t tèn mắt xây mạ xây lẹp h t đản tại các nàng phần môi vụng về nhấp ô dộ thân đầy da dính ở trên người hắn nữ lang tóc hồng lấy điện thoại cầm tay ra bấm roi đ Tối c ả nữ h âm là hải thở u khét lấy đối mịt rổ phồn nói ngươi ghi bàn để cho ta toàn thân run dày đến nói cho ta ngươi sút gôn ở nơi nào đều chuẩn như vậy sao khác nhất danh tóc vàng người mẫu từ phía sau lưng vòng lấy r n thần cổ đoạt lấy điện thoại nàng đối điện thoại yêu kiểu cười ta đánh cược ngươi so với bọn hắn nói còn muốn cục giã ta mặc ngươi yêu nhất màu đỏ đáng tiếc chỉ có ngươi có thể khởi xuống nó lãnh diễm đông âu mỹ nhân sau đó nhận lấy điện thoại mạ xây lẹt nam nhân sẽ chỉ khóc mà ngươi ghi bàn để cho ta tiếng hét nghe nói ngươi đêm nay làm cho cả mạ xây lẹt quỳ xuống hiện tại đến thiên ta tóc đỏ la tin xe seeger từ bể bơi bên cạnh bò qua đến cướp đi điện thoại nàng thở hào hẹn bối cảnh là khối băng và chạm thanh â m ta chán ghét bóng đá nhưng ngươi chúc mừng động tác để cho ta muốn học quy tắc đến d ạ y ta từ việt vị bắt đầu đầu bên kia điện thoại roi mắng con mẹ nó chứ đều muốn ngủ ngươi cái này cậu tạc trùng bao xương buộc phát ra cười vang dô thần d ự t lại điện thoại di động bổ sung cối u cùng một đao vị trí này vốn làm vệ d ẹ y đặt nếu như bọn hắn thắng bây giờ tại cái này uống trạm ứng chính là đám phế vật kia nhưng bây giờ hắn đạp lăn một cái in mạ xây lẹt đội huy gôi ôm bọn hắn cô nàng tại cho chúng ta liếm c h ạ m n g bình ta tới nhưng ta không uống rượu trời tối ngày mai ta trở lại m o n a c o còn có việc doi phải tiếp nhận pháp quốc tốc cầu tạp chí đặc biệt bài tin tức hắn cần bảo trì thanh tỉnh bốn ngày sau bọn hắn còn muốn tại sân nhà đối chiến xì chặt bố a dô thần hú á n lầm bầm ngươi thật không thú vị đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây c h u y ề n đến roi trầm thấp cởi khẽ nhưng lão tử sẽ cho các ngươi tính tiền nghị hạ xị ô giúp ta tiếp một cái mới lại nôn dộ thần vừa mới cúp điện thoại khỏe môi nít lên người thắng tiểu dung quay đầu đối trong bao xương tất cả mọi người hô roi lập tức đến trong bao xương b ộ c phát ra một trận gieo họ chạm đến nắp bình phanh bay về phía trần nhà lập tức hắn giơ cao điện thoại gào thét mà lại hắn sẽ còn cho chúng ta tính tiền trong chốc lát trong bao xương không khí phảng phất bị nhen lửa hệ dạ nhảy lên ghế sofa giơ cao chén rượu gầm thét hắn là vua của ta 49 tuổi vincen mạ x i ạ nổ đảm nhiệm lời hẹn quá t ờ cùng với giới cờ tạp chí pháp quốc túc cầu chuyên mục tác gia đã 20 năm tư lịch của hắn so với đã từng phỏng vấn qua doi dợ dục còn muốn thâm niên lấy văn học hóa bút pháp cùng tâm lý lực xuyên thấu l ấ y xưng ơ mạ x i ạ nổ là nước pháp phóng viên giới chứ danh bá nhạc hắn thích những cái kia mới ra đời bộc lộ tài năng phóng viên không chút do dự trợ giúp bọn hắn gọi điện thoại tranh thủ phỏng vấn cơ hội hoặc là nếu như bọn hắn đáng giá thực tập liền để cử bọn hắn hắn phỏng vấn qua mazadona zidan t e lệ tờ latini cùng ronaldo cũng có thể cùng những này chứ danh cầu thủ bảo trì phi thường thân mật quan hệ hắn có thể tùy ý cho những người này gửi nhắn tin đương bị hỏi đến hắn tại cho jonano nhắn lại trước đó phải trăng liên lạc qua ba ca tin tức quan lúc hắn thậm chí đều không để ý giải vấn đề này 2012 n i ê n một ngày nào đó hắn nhấn messi tại cạ s ỉ chét đức p h è o trúng cửa tự mình cho hắn đưa lên cái thứ tư giải quả cầu v à n g c ú t lúc ấy còn có một cái thú vị chuyện địa cánh cửa mở không ra ở trong điện thoại messi thậm chí nói đùa nói hắn đi nhầm cửa vào bài tin t ứ doi hắn lựa chọn tại monaco hải cảng sáng sớm quán cà phê tiến hành rời xa sân huấn luyện ồn ào náo động gần sát sóng biển tư mật tiết tấu mạ xì ạ nổ q u ấ y cà phê h ứ n g hở ném ra ngoài lời dạ o đầu tại giao đấu mạ s ầ y l ẹ t lít cuộc bán kết về sau ngươi tại sau trận đấu phỏng vấn bên trong trích dẫn cớ lũ dụ ít d... cớ lũ dụ ít nói chiến tranh là chính trị kéo dài mà người bóng đá phong cách phải chăng cũng giống một trận tư nhân chiến tranh roi lông mày t r a o lên nghe được chiến tranh ví vào lúc lộ ra mang theo châm chọc nghiền ngâm thân sắc phản phất tại nói lại một cái ý đồ dùng hùng vi tự sự giải đọc bóng đá phóng Ta b ó n g đá là vì đoàn đội là vì cạnh tranh cung cấp t ư nhân công h i ế nói Mạ xem rồi, trong mắt toát ra hứng thú, hắn cự tuyệt đem sĩ A nội nhìn trong hứng hắn thú, rồi, ra toát tuyệt cự b n đồng đẳng g đá v ớ không quy tắc giết chóc, nhưng thừa nhận cạnh tranh bản chất tính bản tăng Ngươi nói giết quy tắc khốc. vì đoàn đội cạnh tranh làm tư nhân công hiến phải chăng chỉ đối mã thi đấu lúc ghệ cố ý dùng phạm lỗi động tác chọc giận n g ư ơ i đây có phải hay không cũng là một loại tư nhân công hiến hắn sai lầm lớn nhất không phải phạm lỗi mà là phạm lỗi sau、so、v ấ t v u a m ạ c s i ano đây là người bóng đá triết học sao người cho rằng quy tắc giàn khung hạ bạo lực là hợp lý đoàn đội cạnh tranh cá nhân chủ nghĩa cũng là hợp lý vâng đây chính là ta không thích chủ động sử dụng ác ý phạm lỗi nguyên nhân chỉ là bởi vì hệ thống hóa bạo lực so vô tự bạo lực càng hiệu suất cao hơn mà cá nhân chủ nghĩa cũng không cùng đoàn đội cạnh tranh xung đột lẫn nhau mười một người nhất định phải giống bánh răng cắn vào nhưng một kích trí mạng lĩnh viên đến từ sắc bén nhất ra n h ọ điều kiện tiên quyết là người phong man nhất định phải phục vụ tập thể lõ di mã xì ano ngươi vừa đầy mười tám tuổi liền trở thành monaco chủ lực tiền đạo loại này nhanh chóng vật khởi phải chăng để ngươi cảm thấy áp lực đề x a m huấn luyện viên là như thế nào trợ giúp ngươi thích chứng rồi áp lực ta càng muốn xưng là được quyền đề x a m huấn luyện viên nói cho ta nếu như ngươi mười tám tuổi liền sợ hai áp lực tiêu ba mươi tuổi liền nên đã xuất ngũ hắn để cho ta mỗi ngày thêm luyện sau nhìn h e n z i cùng trễ dễ ghẹt vị trí chạy tuyển tập không phải để cho ta bắt trước mà là để cho ta lý giải vĩ lại không có đường tắt chỉ có lặp lại mã xì ano ngoài ý muốn trước mắt câu trả lời này vừa lúc rán vào hắn kế tiếp vấn đề người đá bóng phong cách để cho người ta nhớ tới lúc tuổi còn trẻ henry đây là tận lực bắt chức vẫn là tự nhiên hình thành phong cách ai là người chân chính vỡ lòng thần tượng ronaldo ngắn ngủi trầm mặc về sau roi lộ ra mang tính tiêu chí du con cười không phải henry không phải trễ dễ ghét là cái kia tại ba à c ngay cả qua năm người tại ức cụt mộng du lại như cũ có thể mang ngũ quái v ậ t phóng viên đối câu trả lời này không sợ h ã i chút nào vì cái gì bởi vì chân chính thiên tài chưa từng bị phong cách định nghĩa henry là thích khách trễ dễ ghét là tay bắn tỉa mà ronaldo hắn là một viên rơi xuống thiên thạch không quan tâm đạp nát cái gì chỉ để ý thiêu đốt đến có đủ hay không l ó a mắt maciano hiểu rõ gật đầu không có người không yêu ronaldo người đá bóng phong cách cũng hoàn toàn chính xác có chút giống hắn không nói đạo lý đột phá c à n g bình tĩnh s u ấ t gôn nhưng kỳ thật doi lúc này trong lòng nổi lên mua ác kịch bản hắn muốn nói danh tự không phải ronaldo luis nazi ozellima mà là cờ zitiano ronaldo đổ s ả n xả về rồ cái này không khó lý giải doi kiếp trước chính đang tuổi trẻ lúc lúc đó sờ giờ là phong nhã hào hoa mu số bảy dù cho roi cũng không phải là mu fan bóng đá Cũng khó có thể chống đỡ loại kia thang khó kia thể đỡ đá loại máy phủ ạ bạo hạn bạo mạng. t truy thế truyền thống thuật cùng lực cực lực học cách như đánh giàn khung, đầu vơ kỹ Mỹ p nhận đoàn đội trí thượng giáo điều dùng mang ngũ cứu chủ tuyệt s á t gầm thét chờ hành vi diễn dịch cũng phối hợp doi trong lý tưởng cô lang thức chủ nghĩa anh hùng phản truyền thống siêu cấp anh hùng tự sự về sau doi bởi vì cái nào đó từ đơn phát phấn này tâm lý chuyển biến phù hợp mộ mạnh chủ nghĩa người đối với thần tượng khử mỹ phổ biến quy luật nhất là đương thần tượng bắt đầu tự hạ bức cách lúc doi thưởng thức chính là sờ giờ dùng sân bóng biểu hiện đánh mặt chất vấn mà không phải tự mình ra sân m i ệ n luận hắn ý đồ dùng số liệu để chứng minh mình mạnh nhất nhưng lo dịp thô giáp lúc đó roi phẫn nộ đến từ hắn biến thành mình ghét nhất liếc xe f a n bóng đá mà ta yêu sờ giờ là có thể sử dụng chân phải đánh nát liếc xeo bảng biểu người sau đó hắn đối sờ giờ thái độ đại khái biến thành người qua đường trở lên h ắ t tử chưa đấy đây là một loại chồng trước thức thái độ hạch tâm mâu thuẫn ta mắng có thể người khác mắng không được bởi vì đây là tại phủ nhận ta ngay lúc đó phẩm bị đương tuyển tập f a n bóng đá sẽ chỉ nói k h o á t trang t onlit chi vương lúc roi sẽ cười lạnh năm cái trang t onlit vậy ta đề nghị hắn cho benzer ma đập một cái người ta cũng năm cái trang t onlit không có đoạt lấy venati nói tới s ở giờ sao đi thi đấu vòng tròn biểu hiện bình quân một trận một hai cái đ i bàn phần trăm năm mươi bốn năm p nanti thẳng thắn là quá hiệu suất cao tay lúc có người giới h s ở giờ không gặp qua người lúc roi lại sẽ t r a vị phát biểu năm hai nghìn tám hắn qua a s h l e y có lệ cùng đường cái đồng dạng ngươi khi đó còn tại m ặ t t a đ i đây là một loại thương tích sau、so、hướng kích phạt t ổ S sự kiện đối roi mà nói cùng loại phát hiện thần tượng vượt q u a giới hạn hận chính là lọc kính vỡ vụn không phải người kia bản thân lại là một loại lòng ham chiếm hữu lưu lại sờ giờ từng là doi bóng đá siêu ta bắn ra người khác mắng sờ giờ tương đương gián tiếp phủ định đã từng chính mình doi đ ố i sờ giờ thái độ bản chất là phân biến thành đen tối cao hình thái phê phán tính chất kế thừa thừa nhận lịch sử địa vị nhưng c ự tuyệt hiện trạng l ậ c kính s、sì、ị bờ quyền giám hộ hắn là ta bóng đá thanh xuân một bộ phận cho nên chỉ có ta có thể mắng hành vi nghệ thuật dùng ác hơn phương thức mắng sờ giờ chỉ vì chứng minh ta so với các ngươi hiểu hắn nhưng dưới mắt nha doi ở vào sau khi xuyên việt nhận thấy bất hòa bên trong hắn phát hiện năm hai nghìn ba sờ g i mặc dù giá trị bản thân đã qua ngàn vạn nhưng vẫn là cái sức tưởng tượng nhưng thấp hiệu s ở vô tim lịch bòn thái đều lúc sinh sôi ra cảm xúc là khinh miệt tiểu tử này hiện tại qua người giống con quay s u ố t gôn giống rút thưởng mừng thầm chỉ có ta biết hắn tương lai rất mạnh t h ư a n h ư dự báo sổ số, số dãy số bắt t r ư ớ c sửa đổi tận lực phòng n g ừ a sờ g ờ lúc đầu hào nhoáng bề ngoài ma bệnh trực tiếp chắt lọc năm hai nghìn tám sau bạo lực hiệu suất nội hạch là một xuyên việt giả hắn đã không cần siêu ta b á n ra kịch bản đã nhìn qua một lần lại nhìn liền không có ý nghĩa cái gọi là tuyệt đại song tiêu bất quá là song song thời không giả thuyết thế giới này bóng đá sự chỉ cần một cái xác định đáp án cái gì như thế nào đánh giá messi tạm thời không duệ bình trẻ vị thành niên h a hắn vẫn còn con nít muốn một, một chút đội kịch bản về sau không có tồn cảo t r ư ơ n g năm mươi roi hai gồm cả t r ư ơ n g năm mươi roi hai gồm cả giao đấu manta hạt chịt về sau l ờ i ẹ、e、quặn tợ xưng ngươi làm mới bạp t ì n ngươi như thế nào đối đãi loại này nhãn hiệu đây là đối truyền thông tạo thần thái độ thăm dò thứ tư quyền tự sự thích nhất trò chơi chính là tạo nên cùng đánh vỡ có thể hay không đừng có lại mới cái gì mới cái gì a có suy nghĩ hay không qua giọt hải nhìn thấy mới hương là cái gì cảm thụ a bạp tỉn kia là cái vĩ đại danh tự bất quá hắn dừng lại một lát ta càng hy vọng lợi hẹn quặp đợt tại mùa giải cuối xương ta là cái thứ nhất r o i tiếp lấy mạ xì ạ nổ bắt đầu thăm dò roi quốc gia đội tiền cảnh 2002 h l i n ợ t cục nước pháp tiểu tổ bị loại về sau công chúng đối một đời mới cầu thủ tràn ngập chất vấn các ngươi như thế nào t r ù n g kiến tín nhiệm t r ù n g kiến tín nhiệm phương thức tốt nhất chính là phá hủy chất vấn người năm 2003 b ả n thổ cồn p h ẽ đệ dạ tỷ hòn cục sẽ là một cái thích hợp sân khấu t latini nói nước pháp không cần mới thần tượng chỉ cần mười một cái chiến sĩ ngươi cho là hắn sợ hãi bị siêu việt sao những mày Cái gì chiến sĩ? Từ cỏ nhắc cảm tới phải đài đài nói Rồi gì phong không đúng. gật thảm xanh phản tham kênh? thấy hắn đến truyền lên quân sĩ? sao. sao sự Từ Ta Làm đầu. Đây kỳ đập bạo. vị này đã từng nước pháp thiên vương trước mắt chính tích cực chuẩn bị tranh cử hạ giới uefa chủ tịch gần đây tại truyền thông bên trong công khai phá hoành nếu như zio mazit không cách nào tại ba năm bên trong để câu lạc bộ tài chính tình trạng chuyển biến tốt đẹp uefa ứng đưa nó từ châu âu trang tí onlit bên trong thanh trừ nếu như uefa không có điểm ấy rút khí ta sẽ mời phần thất vọng gần nhất rio mazit xác thực lâm vào một ít dư luận vòng xoáy một phương diện tài chính của bọn hắn xuất hiện thiếu hụt một phương diện bọn hắn đột nhiên cao điệu phóng xuất ra muốn đưa vào nước anh cự tinh b e c kham dư luận trước mu ngôi sao bóng đá c ả n tổ nạ gần đây đang tiếp thụ ý truyền thông phỏng vấn lúc c ù n g á n trách rio mazit tại b e c kham chuyển nhượng trong truyền thuyết biểu hiện không có một chút phong độ dạng này nghe đồn để mu không cách nào tập trung tinh lực đi chuẩn bị cham t onlit một bốn trận chung kết rio mazit khả năng căn bản vô tâm muốn béc kham biểu hiện của bọn hắn chỉ có thể dùng xấu xí để hình dung tại tây ban nha trong nước diêu s o siê h đắc huấn luyện viên trưởng đợt nổi cũng công kích nói mỗi lần diêu mazit có to lớn tài chính thâm hụt chính phủ liền sẽ ra mặt vì bọn họ bù lỗ thủng ma s i ano di đang đề nghị ngươi đi diêu mazit mà henzi đề nghị ngươi đi arsenal t ệ tịt thì khuyên ngươi tạm thời lưu tại l i a g u e một ai càng có phần h ư lượng rồi di đang diêu mazit henzi thegner t ệ tịt đề nghị đây đều là vĩ đại thanh âm nhưng giờ phút này vang dội nhất thanh âm tại monaco tại ta mỗi một lần huấn luyện mỗi một trận đấu bên trong chuyển ngưỡng nghe đồn bọn chúng tựa như địa trung hải gió tới lại đi mà ta muốn làm chính là để monaco cờ xí trong gió tung bay đến cao hơn lúc ấy l ợ i đến đáp án tự nhiên sẽ giống e n a n t i đốt bóng đá đồng dạng rõ ràng nhưng bây giờ ta toàn bộ tâm tư đều tại như thế nào để chi này đội bóng đi được càng xa mạ s ị a n o cũng không tin tưởng hắn tin tưởng trong vòng ba tháng là hắn biết đáp án mạ s ị a n o t u ầ n hoặc mới thiết lập châu âu tốt nhất tân tú thưởng nếu không có gì ngoài ý mớn ngươi cũng sẽ trở thành đứng đầu người dự bị ngươi đ ố i còn lại người ứng cử có hiểu rõ không ý dễ đi vì gì? À, còn có sở botting lít bọn cờ zitiano z o n a l d o vaner d và ạt đường vòng cung s á c thực rất xinh đẹp ta xem qua hắn thu hình lại z o b e n gờ r o n a nhận yêu phong nghe nói tốc độ của hắn rất nhanh z u n i như s ớ m bên hai the t m i ở lít trẻ tuổi nhất ghi b à n người kết thúc arsenal ba mươi trận bất bại đ i chép arsenal c u t t i n h đối bờ m ỹ n g ả m tranh tài chùi bóng bị thẻ đỏ phạt hạng the t m i ở lít trẻ tuổi nhất bị phạt ra sân cầu thủ ân rất c ư n g n ạ n h cái cuối cùng do biểu l ậ nghiêm túc lên rất xin lỗi chưa nghe nói qua ta chỉ chú ý hai cái ronaldo còn có một cái ta rất sắp giao thủ với hắn lần này chuyên đề phỏng vấn là tương đối thiện ý đây chỉ là vì doi tranh thủ lần thứ nhất cậu bé vàng thường tạo thế quá trình câu lạc bộ truyền thông danh túc thậm chí nửa cái pháp quốc tốc cầu giới đều hy vọng doi có thể hành xử cái này giải thưởng sơ giả quyền bởi vì cái thứ nhất vĩnh viễn sẽ bị người ghi khắc trên thực tế van d e r và ạ hoàn toàn chính xác làm được người ạ xì ồ hy vọng cái này giải thưởng có thể vì doi đến tiếp sau giá trị buôn bán trải đường đặt vững nước pháp mới cờ xí địa vị thậm chí liền ngay cả nước pháp truyền thông cũng hy vọng để doi từ đây trở thành cậu bé vàng thường đại danh từ tựa như tờ latini chi tại giải quả cầu vàng jidan chi tại trang t onlit trận chung kết truyền thông tạo thế đã bắt đầu thêm nhiệt mặc dù tờ pod còn chưa công bố chính thức dự đoán danh sách nhưng mỗi cái thi đấu vòng tròn tuổi trẻ ngựa đầu đàn cứ như vậy mấy người lợi hẹn -E、quá tờ trước đó không lâu trăng đầu r ồ i 18 t u ổ i hiện tượng pháp quốc túc cầu tương lai phối đổ r ồ i tại mona cô s â n huấn luyện lăng không giúp bắn hạch tâm t h u ậ t thuật hắn so h e n z i càng trưởng thành sớm hơn soji d a n càng trí mạng nếu như cậu bé vàng thưởng sớm m ư năm thiết lập henji cùng trệ dệ gẹt đều phải xếp hàng lf quán thờ thống kê chuyên mục ban bố roi vs châu âu người đồng lửa so sánh van der và ad jopen juni sờ giờ các hạng mấu chốt số liệu ngoại trừ mấu chốt truyền bóng lạc hậu hơn van der và ad bên ngoài còn lại xa xa rất trước ra kết luận toàn diện tính chất hiệu xuất chân chính cậu bé vàng c ả n ả n kế hoạch tại f h ờ gen l e a g u một kết thúc sau vỗ tới một bộ nắn g phim phóng sự roi 18 t u ổ i chức nghiệp tố dưỡng cùng vỗ tới huấn luyện ẩm thực sau trận đấu khôi phục kịch bản gốc ba quát dạng sáng sáu ba mươi thêm luyện xuất gôn cự tuyệt cắt bồ nạ xịt đồ uống uống định chế lòng trắng trứng sữa xưa kia sau trận đấu băng tắm lúc nghiên cứu đối thủ thu hình lại nước pháp danh túc cũng bắt đầu học thuộc lòng di đan công khai tại phỏng vấn bên trong bình luận do để cho ta nhớ tới mình một ư ơ i tám tuổi tại can gián g vẻ chỉ là hắn ghi bàn càng nhiều henji cứ việc rất bình thường không tình nguyện nhưng vẫn là tỏ thái độ nếu như cậu bé vàng thường không cho hắn vậy cái này thường liền không có ý nghĩa ngay cả nước pháp chủ xoáy sạn tin ý đều phát biểu có chút cầu thủ sinh ra chính là đánh vỡ quy tắc do chính là có thể đoán trước còn có bỏ phiếu trước mẫu t r ư ớ kỳ nước pháp truyền thông sẽ bắt đầu khai quật du n i táo bạo sử cái gì chỉ tiếp van đơ và ạt vợ bạn cánh cửa còn tại tương lai xa xôi khuyết điểm duy nhất là doi chỉ đá nửa cái mùa giải không đến bóng tốt số liệu trước mắt còn lạc hậu hơn van der va a t nhưng nước pháp truyền thông cho rằng nửa cái mùa giải số liệu liền có thể cùng van der va ad tiếp cận toàn bộ 2002-2003 m ù a giải so sánh vậy nếu như doi sớm một chút gia nhập liên minh league m cái này thường chẳng phải không có bất kỳ cái gì h u y ề n g niệm húng chi cậu bé vàng thường tính toán chu kỳ không phải mùa giải mà là tự nhiên n i ê n trao giải trước hạ cái mùa giải doi vẫn có đổi theo số liệu cơ hội van der va a t bất quá là cậu bé vàng thường dài nhất sông thôi cao nhất núi còn phải nhìn roi chủ đề cậu bé vàng thưởng nên cho người mạnh nhất vẫn là có tiềm lực nhất người tiết mục mở màn bối cảnh phát ra roi giao đấu mạ s ầ y lẹt móc ngược ghi b à n đông tần người chủ trì gồm đêm khuya tốt các vị người nghe đêm nay chúng ta muốn giải phẫu một cái bóng đá giới tàu điện nan đề cậu bé vàng thưởng đến cùng nên ban lập tức mạnh nhất người trẻ tuổi vẫn là cược tương lai hạn mức cao nhất cao hơn thiên tài tức chiến lược phái đại biểu nhìn xem số liệu d o i bản mùa giải l i g a 1-9 t r ậ n 1 ư ờ bóng s trợ công league c bán kết hai bóng một trợ vaner và ạ tạo ý dễ đ ị vị dị sớm soát nửa cái mùa giải số liệu thôi hắn đã i vì g phát quá ăn lực bộ phát hai mươi tám tuổi sau người chủ trì đột nhiên xem bảo gồm thế nhưng là k i a n là một mươi năm sau chuyện ta nói là hai mươi tám tuổi sau hắn lực buộc phát sẽ chỉ càng mạnh trung lập chuyên gia chân chính cậu bé vàng hẳn là giống roi dạng này hiện tại liền có thể c ả gì m o na cô đoạt l e g u e một năm năm sau đại khái s u ấ t so van đơ và ạt nhiều hai tòa quả bóng vàng ta ở chỗ này đưa ra một cái công thức cậu bé vàng giá trị trước mắt số liệu thi đấu vòng tròn hệ số tiềm lực đánh giá giá trị câu lạc bộ đ ổ i dưỡng năng lực ấ n cái này phép tính r o i tổng điểm đứt gây đệ nhất tiết mục hồi cuối người xem điện báo k â u mà xây l ạ phan bóng đá điện báo giật p u n cậu bé vàng trước học được đừng ở vùng cấm đ i ệ bên trong giặc v n g gồm gõ văn hò ông truy trải qua 135 phút tranh luận kịch liệt chúng ta tuyên bố r o i chính là bóng đá dưới sức cờ rổ đ i ệ n trờ mèo hắn đã có thể vào hôm nay dùng ghi bàn giết chết tranh tài có thể dùng để h e gơ nghị ký hắn 1 ư năm tiềm lực về phần những người khác kết luận mạnh nhất tức chiến lược tối cùng tiềm lực duy nhất trần kim đồng cái thứ hai kết luận r o i cả hai gồm cả mông tờ cắt lô điện đài zmqm o n a k o thế hòa để song phương đều không hài lòng la liga thi đấu vòng tròn vòng thứ 30 triển khai ba trận tranh đoạn tiêu điểm chiến tây ban nha khu vực d e a d b bên trong rio mazit sân nhà một so một chiến bình barcelona song vương phản tướng j o n a n d o cùng inzit đối mặt chủ cũ n ố i tiếp theo thành ba ca biểu hiện làm cho người sợ hai thám phục tại tranh tài bắt đầu vẹn vẹn mười phút liền đã sáng tạo ra năm cái cực kỳ tốt đạt được cơ hội mà rio mazit tại phút thứ sáu mươi ba trước đó căn bản cũng không có chân chính đối barcelona đại môn tạo thành nhiều ít uy hiếp jonaldo tại phút thứ mười sáu ghi bàn chỉ có thể chứng minh rio mazit vận khí tương đối tốt phút thứ ba mươi bốn di đan cánh trái tại hộ bóng lúc hiệu tay lập nệp ơn sau đó cùng inzit xô đẩy đống phát sinh tranh chấp trong đó mạ kệ lợ trong lúc hôn luận kéo tốn tại trọng tài khuyên tàn d ư ớ i tranh tài mới lấy tiếp tục tiến hành mạc cả báo ly ông sân nhà không so không chiến bình lệ cùng đứng đầu bảng monaco tranh lệch tiến một bước mở rộng sô sô ập cũng tại sân nhà không so không cùng ghìn r ẹ m lẫn nhau nộp giấy trắng nén tí sân nhà một so một chiến bình ba di senzơ mẩn nài sở sân khách hai mươi hai chiến bình g e n n e s ổ sở dở sân nhà mười nhỏ t h ắ n g le h ạ giờ, b à xạ sân nhà một so hai không địch lại mòn kéo lì ơ xe đàn tại sân nhà bằng vào cả mạ dạ hạt chịt bốn so không đại thắng hạng chót tủ lụ x ê bộ kỳ ổ ở sân khách sáu so một c ù n g thắng hạ d ạ t xỉ họ bồ đào nha tiền đạo t ạ u lệ tạ trình diễn hạt chịt cũng lấy hai mươi bóng sắp xếp xạ thủ đứng đầu bảng doi muốn tại monaco dàn xếp người nhà monaco đ ố i 6-12 tuổi nhi đồng thực hành nghĩa vụ giáo dục giáo dục thể chế cùng nước pháp giống nhau có bảy chỗ nhà trẻ cùng tiểu học một chỗ công lập sơ trung chát lơ tam thế trung học tương lai sẽ đem tiếng trung làm thứ hai ngoại ngữ dạy học đến 2 0 2 m ư giữa năm văn t r ư ờ n g trình học mở đã có gần 20 năm hai n h n i ê n monaco còn bắt đầu cùng ạ tụ rỗ bờ biển khổng tử học viện khai triển dạy học hợp tác hạng này mắt từ thiên tân đại học cùng mai sở đại học hợp tác năm 2003, monaco ba thất trở lên nhà trọ tiền thuê hàng tháng vàng ước chừng tại tám n đến mười lăm n g ở giữa xem khu vực trang trí mà định ra đôi trước mắt roi tới nói phòng cho thuê tạm thời vẫn là một bút không nhỏ chi tiêu roi đoạn thời gian trước để một nhà la costa tợn dọn tật x è n môi giới giúp hắn tìm phòng rốt cuộc tìm được một bộ hài lòng lại thoải mái dễ chịu nhưng không nghĩ tới chủ thuê nhà j i n t i E. monadi một vị bảy mươi lăm tuổi monaco bản địa lao thân sĩ mặc định chế ba kiện bộ đồ tây chống ngân trôi thủ trưởng tự mình chạy đến lao đầu kích động đến tay jun roi ta từ một nghìn chín trăm năm mươi tám niên lễ đục lần đầu chấp giáo thời đại ngay tại luis h i sở tạ đi ủ nam khán đài có cái cố định chỗ ngồi 1978 n i ê n lệ đục hai lần chấp giáo ta nhìn dìn v ệ t t i t cờ z í t s â n đã hờ leo nis bọn hắn lần thứ hai đoạt giải quán quân mộ nạ bị run dày móc ra 1978 n ă m m o n a c o quý phiếu biên giới đã ô vàng doi lễ phép mỉm cười cảm ơn đã ủng hộ thiên sinh cái này nhà trọ ta rất hài lòng t h i ê n thuê cùng trang trí các phương diện đều mộ nạ đi đột nhiên đánh gãy t h i ê n thuê không không không chỉ cần n g ư ơ i đáp ứng lưu tại monaco phòng này miễn phí cho n g ư ơ i ở hắn vô bộ ngực ta trái tim giả giá đỡ bác sĩ nói ta cần khoái hoạt mà khoái hoạt chính là nhìn monaco thắng trợn người mỗi tiến một cái bóng ta liền có thể sống lâu một tháng do i nội tâm os khá lắm lấy ta làm tục bệnh đan hắn tiếp nhận bút máy tại lao đầu một nghìn chín trăm bảy mươi tám niên quý phiếu bên trên dừng lại một nghìn chín trăm bảy mươi tám năm li g một quán quân là thuộc về ngày cùng vệ tị tiên sinh vinh quang của bọn hắn ta càng hy vọng tại ngày hai nghìn h n a i hai nghìn k h n ă m quý phiếu bên trên ký tên dạng này ngày hai mươi năm sau có thể nói với người khác Hắc, ta hai mươi năm trước nhìn xem d o i tiểu tử kia tại luis hai s ở tạ đi ủng đ i bản chúng ta thắng được năm đó li g một quán quân á n q u mỗ nạ đi cùng hỉ tốt tốt tốt nếu như ngươi có thể dẫn đội cầm trang đi olit ta đem bộ phòng này đưa ngươi sắt vách bộ kia cũng được dù sao cháu của ta thế mà chỉ thích arsenal phản đồ mona đi tức giận đến dùng thủ trượng đâm sàn nhà tôn trọng eger không có nghĩa là tôn trọng hắn chấp giáo tất cả đội bóng r ồ i cuối cùng từ chối nhã nhặn miễn phí phòng cho thuê nhưng ở lao đầu kiên trì dưới lấy nửa giá mướn nhà trọ điều kiện là nếu như bản mùa giải bọn hắn đoạt được league một quán pân hắn cần thu hoạch được ký tên bản lạc trận quần áo chơi bóng năm hai nghìn ba ngày hai mươi tháng b ố league một vòng ba mươi b ố mona cô sân nhà n g h chiến sĩ chặt bó Cả ngày ạ n hiện n t r ư ờ bình luận thực ghi chép. Mở m n ống kính đảo qua đi xôi chào khán đài, cảnh âm nhạc bối chào đảo đi đại, Louis qua II xôi sở tạ ủm âm ế u luận dần. Bình luận viên Jin tại i người xem chào buổi tối. Hoan nên đi vào Louis E xem thanh tình trướng, t kích bành chào Hoan Monaco nên âm các vào vị sở đ ủm. Ngay tại hôm qua ly ông tại gợ lẹn sân bóng bị bực hòa không so khung. này Điều c ó ý vị gì? Nếu như đêm nay Monaco đêm t ạ i điểm sân nhà toàn lấy 3 phần, bọn hắn trên tích lệnh lấy Louis đem đem không é o ra đến p đ ề s a m đêm nay bài xuất một cái rất có tính công kích đội hình thủ môn rô ma trấn thủ long môn hậu phòng tuyến từ trái đến phải hệ dạ s ở q u ý lệ y rô z i g ơ eo phạ kỳ g i x o n g tiền vệ phòng ngự bẹt nạ đi cộng tác marker giữa trận hai cánh vẫn là rộ t h ầ n cùng tiểu ly mà phong tuyến bên trên đã lâu không gặp sa bani n ổ đã rốt cục trở về xuất gia đầu tiên nhưng làm người khác chú ý nhất vẫn là cái tiêu m t ư ơ i tám tuổi tuổi trẻ ma vương roi đêm nay hắn như thường lệ xuất hiện ở bên trái tiền đạo vị trí lúc nào cũng có thể chế tạo sắc cơ ống kính cho đến xì chặt bổ h ự thủ môn p ẹ t nện khẩn trương xoa tay ghê ghép -e、cười xấu xa mà x ỉ chặt bổ hựa bên này từ bên trên vòng 20 n ẹ n tỷ sau bọn hắn xếp tại thi đấu vòng tròn tên thứ 13. tiếp xuống bọn hắn đem liên tiếp lên chiến monaco cùng l y o n thật sự là ma quỷ lượt đấu tranh tài sắp bắt đầu để chúng ta rửa mắt mà đợi trọng tài chính cái còi vang tranh tài bắt đầu tia -e、đột nhiên để cao âm lượng r o i lần thứ nhất tiếp bóng nhìn trên đài đã vang lên gieo họ monaco phan bóng đã biết nam hài này khả năng chính là bọn hắn chờ đợi thật lâu quán quân đáp án tranh tài phút thứ bảy doi lui về đến giữa trận s ư n trái hắn cúi đầu nhìn chằm à chằm thắng cỏ phản phất tại chất vấn mình suốt gương dày doi không có vung tay không có phần nàn cũng không đi qua hắn chỉ là xa xa phủi tay ánh mắt bình tĩnh phạm phất tại nói lần sau sẽ tiến g i à i răng giặc mấy dây trầm mặc về sau s ạ ban y chủ động đi hưng roi trầm trầm nói chuyến đi tốt là vấn đề của ta roi khỏe miệng k h ẽ n nhét vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn c h ầ m rãi tìm về trạng thái đi chúng ta có rất nhiều cơ hội bình luận jin tie nói ra roi ma pháp kém chút ngưỡng thành bàn thắng s ạ ban y a hắn quá muốn chứng minh mình nhưng nhìn xem roi phản ứng không có một tia hoàn trách đây mới là tranh quan đội bóng phản ứng hóa học tranh tài phút thứ m ư ơ i chín bét nạ đi tại bản p ư ơ n g nửa tràng bên trong vòng công p ụ cận quan sát được roi khởi động khuyên hướng chân phải má ngoài chân xoa ra một cái ba mươi mét qua đỉnh chuyển xa v ó n g nhanh nhanh đường vòng cung h ò a tinh chuẩn vòng qua xỉ c h ặ t bùa hửa tiền vệ phòng ngự ca mạ đi nỉ h đỉnh đầu bẹt nạ đi nhìn đúng một c ư ớ c xuyên thấu tính chất cực mạnh má ngoài chân chuyển xa trận banh này tìm chính là roi roi tại bẹt nạ đi tiếp bóng trước trong nháy mắt giả bộ lui về đột nhiên đảo ngược gia tốc l ự c buộc phát toàn bộ triển khai khêu bóng b ắ n gọn thoảng qua trước mặt cản cướp phí sở hình thành đơn đao chi thế roi khởi động giống báo săn đệ vô hoàn toàn bị hắn động tác giả lựa gạn phản việt vị thành công đây là tốc độ cùng dự phán kết hợp hòa mỹ bù phòng đệ v ộ liều mạng về truy mắt thấy đuổi không kịp roi tay phải gắt gao níu lại hắn quần áo chơi bóng gãy cổ áo ý đồ dùng phạm lỗi ngăn cản lần này đơn đ à o r o i nửa người trên cơ bắp kéo căng hạch tâm lực lượng bộc phát mạnh sinh sinh khiêng đệ v ộ giả kéo tiếp tục bắn vọt quần áo chơi bóng bị kéo biến hình nhưng roi bắn vọt tiết tấu không chút nào giảm chân trái đưa bóng hướng về phía trước m a n h tranh năm m lợi dụng tuyệt đối tốc độ ban đầu đối thủ ba bước hất ra đệ v ộ giết vào vùng cấm đ i ệ roi bạo tranh đệ v ộ liền kéo đều kéo không ở đây quả thực là kéo lấy một cái xe đạp tại báo tố phe luis o hai sợ tạ đi ôm、um、lập tức giống như là sóng thần bộc phát nam khán đài tử trung trong nháy mắt nổ tung du ô ô ô ô tiếng gào thét như sấm bạo quét sạch toàn trường bác khán đài bắt đầu điên cùng d ậ m chân a l e t a l e t a l e t tiết ấu chấn động đến khán đài rung động có phan bóng đá mình trần cơ monaco cơ đội đứa nhỏ này là cái q u á i vật s i chặt bồ ù hộ phan bóng đá khu hoàn toàn tích mịch mấy khách trận phan bóng đá ôm đầu trứng mắt cái này tờ mở là mười tám tuổi roi dẫn bóng đến sân cháy bộ không làm bất kỳ điều chỉnh gì chân trái đệm thẳng băng cây sắt đất bạo xạc bóng như đạn vô cùng cao cầu nhanh thẳng v ọ t cầu môn trái hạ góc chết phi hành uy tích cơ hồ không xoay tròn không do dự r o i trực tiếp lên chân trận banh này đánh cho tính bất ngờ mười phần xì、si、chặt bồ ù a ổi chỉ có thể trông cậy vào phẹt n ẹ n để bị thủ môn chi thần phụ thể thủ môn chi thần không phụ tư bản chủ nghĩa thủ môn ha phẹt n ẹ n để phi thân bên cạnh nào nhưng bóng trước đánh trúng bên trái cột dọc bên trong sau đó bắn ngược n h ậ p lưới đầu ngón tay miễn cưỡng cọ đến bóng không cách nào ngăn cản ẩm cột dọc cũng ngăn không được bóng vào rồi doi cướp này cắt sát mặt đất đánh cho thủ môn không có chút nào tính tình mười môn Từ đó trận ừ đó t đến banh ó n dùng 4 giây. Rồi dùng một lần g giây. lưới, Rồi chỉ sách h một giáo o k cấp p h ả k í c này á t chặt bộ bộ phòng tuyến. Trận xì phòng banh n từ khởi động đến kết thúc tất cả đều là đỉnh cấp thiên phú hệ gia một ư ơ i tám tuổi thiếu niên đã ra c ử tinh phong thái r ồ i ghi bàn về sau giang hai cánh tay trượt quỷ ba mét thẳng có bên trên lưu lại hai đạo sâu sắc vết tích sau đó đột nhiên đứng dậy hai tay khoanh tại trước ngực mang tính tiêu chí kim loại lễ nhìn trên đài trong nháy mắt b ộ phát ra đinh thai nhức góc tiếng i ố n g lệ đi h lễ ma vương tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt doi đột nhiên q u a n người ngón tay nơi xa băng băng mà tới bẹt na đi hai người tại trung tuyến phụ cận bạo lực đụng ngực b ẹ t nạ đi cái đầu không cao kém chút bị đạn lật do i cười lớn níu lại hắn chừng bốn mươi lăm một phút xỉ、sì、chặt v b a h ừ a thu hoạch được trước trận đá phạt cơ hội chừng bốn mươi lăm một phút xỉ、sì、chặt v b a h ừ a thu hoạch được trước trận đá phạt cơ hội cách cầu môn hai mươi ba m hơi l ệ phải chính là xỉ、sì、chặt v b a h ừ a lao tướng có rẽ tín mạ tín món điểm tâm và vị monaco bài s u ấ t năm người người tưởng chứa roi nhưng mạ tìm dùng một cái cắt sát mặt đất vòng qua bức tường người khiến cho thủ môn rô ma cực hạn bên cạnh nào suýt nữa bị xỉ、sì、chặt bồ hựa san đều tỉ số, điểm số. một bóng dẫn trước phòng thay quần áo có người g ọ n g th đinh h a i nhức b c hệ dạ hai tay để t r ầ n nhảy lên ghế dài cầm bình nước đương mịt r ổ phổn đối đám người lắm ổn năm mươi cent kín đ ạ club hai nghìn năm hầu hết mang tính tiêu chí hy hoặc vàng khúc một trong không thể không nói hệ dạ ít nhiều có chút chủng tộc thiên phú doi cùng mấy cái cầu thủ bị hắn khoái h o ặ c lây nhiễm không tự giác theo sắt l ắ p đầu ngâm nga hèn nhi dốt hai mươi ịp is hai mươi n ạ i ị t i n t h r e t l u b làm ta đến câu lạc bộ chơi lúc ta luôn luôn tại hai mươi cái bưu hãng tay t r ầ n chen trúc hạ xuất hành nx tạ sợ di phục ít dị nào thẳng hạ sổ mẹ lợp h á cám nhóm nghe được ta cùng giờ dễ hơn lúc đều muốn hướng ta lấy l Rồi không gì kiên kỵ h n từ nhưng ánh mắt vẫn là vô ý thức quét về phía hễ dạ hễ dạ toàn không thèm để ý có thể là bởi vì hắn đ ờ i trước xác thực đi theo đệ dị tiến sĩ hôn q u a đi, bang đệ dị tìm về qua mấy trăm lần mất đi âm tần mà tại nơi hẻo lánh xạ b à n h y tụ phía trước cầu môn giống có một đường bình t r ư ớ n g vô hình để sang cái bóng bao phủ tới xạ b à n h y chủ huấn luyện viên thanh â m xuyên thấu ồn ào cái kia s á n g ngang hắn cố ý dừng lại thẳng đến xạ ban y ngầm đầu nói rõ ngơi vị trí chạy hoà mỹ lần sau đội thành chân phải bên trong đầy góc xa tranh tài phút thứ sáu mươi lăm mặt cờ tại bên trong vòng phụ cận quan sát vị trí chạy đột nhiên đưa ra một cái nghiêng tuyến cắt sát mặt đất bóng nhanh cực nhanh trực tiếp xuyên thấu xì chặt bùa hựa cầu thủ ca mạ đi nghỉ cùng mạ t ỉ n ở giữa đ ứ n g không roi lui về tiếp ứng dùng chân c u n g nhẹ nhàng linh hoạt c ỡ bóng thuận thế q u a n người đối mặt nhào cướp d ở d ọ t một cái cờ du ý thức giả s u ố t bóng lắc kéo góc độ bình luận mặt cờ giao giải phâu c h u y ể n bóng xì chặt bùa hựa giữa trận phòng tuyến bị một đao cắt ra roi n ừ n g bóng giả sút bóng q a y người thoát ra roi ngừng bóng sau trong nháy mắt lên nhanh hất ra dợt giọt bóng tiến lên dỗ thần nhận banh sau sài bước lợi dụng tốc độ ban đầu xì chặt bùa hựa phải hậu vệ bẫy ạ giết vào sườn t r á i bộ r ồ i tầm mắt hắn hoàn toàn có thể lựa chọn mình bật phá nhưng hắn tín nhiệm dỗ thần canh trái hành lang dỗ thần đột đến vùng cấm địa biên giới đối mặt bù phòng đệ v ộ chân phải má ngoài chân đưa ra một cái nghiêng n h é t r ồ i ngầm hiểu đảo ngược chạy trực tiếp mang đi phỉ sở phòng thủ lực chú ý Sạ b ả n y thừa cơ kẹp lại thân vị dùng cường tráng thân thể gánh vác đệ bộ vững vàng nhật banh dỗ thần chuyển bóng quá thông minh doi không bóng chạy có thể xưng nghệ thuật hắn giống như nam châm hú chân phải khé trụ lắc kéo để vồ trọng tâm lập tức điều chỉnh một bước chân phải bạo xạ góc gần bóng như như đạn pháo thẳng vọt lưới ổ thủ môn phẹt nẹn để không phản ứng chút nào v ù hù hù xạ ban y nổ đạ hắn rốt c ụ c tìm về suốt côn dày một cước này bạo xạ để xì chặt bùa hộ phòng t u y ế n triệt để sụp đổ xạ ban h y giống giận phóng tới góc cờ khu dùng sức đánh ngực phản phất tại phát tiết trước đây kiềm chế l ũ cái thứ nhất sông đi lên ôm hắn ghé vào lỗ thai hắn hô câu gì xạ ban y cởi lớn đẩy hắn ra chỉ, chỉ nhìn trên đài phan bóng đá sau đó roi bọn người một mạch sông đi lên đem hắn ép đến tại thảm cỏ bên trên. đ ề sang ở đây bên cạnh nắm tay chúc mừng nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo ra hiệu đám cầu thủ chuyên chú còn có thời gian hắn bên trên mùa giải trụ hạng bảo đ á m sợ cái này mùa giải càng đến gần quán quân càng là chú ý cẩn thận bình luận jin tie càng thái đây chính là bóng đá s ạ ban h y kinh lịch nhiều ít chất vấn nhưng một cước này bạo s ạ để tất cả phê bình người ngầm miệng tranh tài phút thứ sáu i b ả l i bên phải sơn bộ nhật banh đối mặt xì、si、chặt bùa hộ hậu, hậu vệ trái vệ éo lệ phòng thủ đột nhiên một cái lạc dầu kệ tạ biên hướng cắt vào vùng tấm địa bên、giới. l i n giới éo lệ bị éo lệ bị ép cùng phòng xị、si trung vệ phì sở không thể không bù vị phủ kín r i ợ u lì khả năng suốt gôn lộ tuyến ngay tại r i ợ u lì sắp lên chân tạt bóng trong n g á y mắt doi đột nhiên từ vùng cấm địa vòng c u n g bán nguyện trước vùng cấm địa nghiêng chen vào trước điểm phì sở bị ép theo sát roi dẫn đến xì chặt bổ h ự i trung lộ phòng thủ triệt để chống giống r i ợ u lì không có lựa chọn suốt gôn mà là chân phải đường vòng cung bóng tạt bóng bóng nhanh nhanh điểm rơi càn a n thẳng đến nhỏ vùng cấm địa tuyến xạ bãi nhì r u ộ n cạn nổ hành lực á p đệ vô một cái sư từ hất đầu bóng hung hang nhập vào lưỡi ổ ba không phá khung thành về sau không có chiếp tiên phóng tới hai người ánh mắt g i a o hội xạ ban y gầm nhẹ một tiếng lần này đủ chưa do n h u mày cười một tiếng nói ra rất bình thường điều xạ ban y xạ ban y đột nhiên huy quyền không nhẹ không nặng nện cho roi ngực một cái doi làm bộ bị đau l u i lại nửa bước hai người đồng thời cười to liễu ly ở một bên vung tay sau đó cũng cười r a nhập chúc mừng vớt vớt xạ ban y tóc c ầ n đầu n ô đã lập cú đút nhưng hắn cảm tạ là roi nhìn xem cái này chúc mừng monaco phong tuyến an y đã siêu việt ngôn ngữ liễu ly truyền đi xinh đẹp nhưng roi ú linh vị trí chạy cũng là đón sát thủ xi、si、chặt vô của cầu thủ ánh mắt đã hiển tan r ã monaco phan bóng đá hát vang, nụ s ỏ m ẹ s l e t cham tion. vê đúc ea r the cham tion. để sang bắt đầu thay người, vì ra sân tranh tài đối chiến paji senzerman lưu lực, nhưng nộ đạ ánh mắt nói cho tất cả mọi người, hắn còn muốn hạt c h ế t Dưới mắt paji còn không phải hậu thế vsg paji senzerman tại qatar tập đoàn nhập chủ chức trường kỳ đứng trước tài chính áp lực, tần quản lý tại dẫn viện binh cùng thanh huấn bên trên đầu nhập có hạ. jonadino tại hai n n i m n g i a nhập liên minh paji sau cấp tốc trở thành h ạ n tâm, nhưng đội bóng chỉnh thể đội hình phố ý không đủ ngay lúc đó vsg k h u y ế t thiếu ổn định trung hậu trận ủng hộ t u y ế n tiền đạo cũng không có thể hình thành hữu hiệu phối hợp jonadino mặc dù thể hiện ra thiên phú năm 2002 h l ư ợ t cuộc biểu hiện xuất sắc nhưng chỉ bằng vào năng lực cá nhân khó mà chống đỡ được toàn đội công thủ chủ x o á i luis f e t net n ẹ t bởi vì lười nhác ham vui l ù a tính cách cùng mâu thuẫn rất sâu jonadino ở đây bên trên k h u y ế t thiếu ổn định chiến thuật định vị càng nhiều dựa vào tự do phát huy đội bóng cũng không có thể quay c h ú n g quanh hắn tạo dựng cân đối đội hình phòng thủ hậu phương cùng giữa trận quyết thiếu đỉnh cấp cầu thủ ủng hộ dẫn đến công thủ mất cân bằng nên mùa giải psg bình quân một trận ghi bàn chỉ là 1.2 cái tiến công hiệu suất thấp nhưng pa di mặc dù vẹn vẹn sắp xếp thi đấu vòng tròn thứ 9, giao đấu cường đội lại biểu hiện không tệ thi đấu vòng tròn nửa t r ư ớ c trình đối đầu trước mắt mùa giải trước 6 cường đội chỉ thua một trận 3-1 sân khách bại bởi monaco trừ cái đó ra giữ cho không bị bại trong đó 20 li ô n g 3 a không mạ sợi lét n ă so không thì ệ m có thể xương cấp phú tế bẩn bất kể như thế nào akhdev dinset là tranh quan mấu chốt nhất một trận chiến cũng là một trận, trận đánh ác liệt tranh tài phút thứ bảy m doi ở bên trái đường nhật banh đối mặt bệ hạ tiếp thân chằm chằm phòng đột nhiên một cái góp chân đập bóng b i ế n hướng trong nháy mắt qua rơi đệ vô bù phòng r o i không giảm tốc độ lạc dầu kệ ta lại lắc đệ vô chật vật chật sẻng chỉ bổ nhào vào không khí hạng ba phòng thủ cầu thủ đánh tới r o i tỉnh táo hành gõ nổ đạ mình quay người trước trên vào nổ đạ quay thân gánh vác hậu vệ về làm cho vừa dự bị đăng chàng thay đổi hiệu lì cụ bị lì ơ cụ bị lì ơ giả bắn chân chuyền chân phải nhìn như muốn bạo xạ lại đột nhiên dùng chân cung đưa ra một cái kề sát đất cho khe bóng từ hai tên hậu vệ giữa chân xuyên qua doi cắm nghiên vào vị chân phải d tỉnh táo quan sát bày chân làm bộ đánh góc trên bên phải lại đột nhiên cổ chân lắp một cái đẩy bắn xuyên hán bốn sáu mươi nghệ thuật ghi bàn r o i đột phá như đao cụ bị lì ở truyền bóng như trâm sau cùng xuyên hán g đây là đối xỉ c h ặ t bổ hộ phòng tuyến trung cực nhục nhã bốn t r sáu mươi tranh tài triệt để mất đi lo lắng r o i huy quyền gầm thét phóng tới góc cờ khu nhảy lên quay người một trăm tám mươi độ huy quyền gầm thét monaco phan bóng đá điên cuồng cùng kêu lên hô to ma vương ma vương leddy a lệ bên sân thứ tư quan viên dơ bảng ổn sổ thay đổi roi roi đi ra sân lúc để sam dùng sức méo méo hắn phần gáy hắn lập tức cùng lâm thượng trận tùn sổ v ô tay sau làm nóng người trước gã bị đổ ném đến bình nước doi lăng không tiếp nhận hai người nhìn nhau cười một tiếng xi、si、chặt vô hộ cầu thủ đ ủ r ũ monaco fan bóng đá đã bắt đầu chúc mừng thi đấu vòng tròn quá n quân tùn sổ ra sân sau lập tức dùng một lần bạo xạ bên trong trụ tuyên cáo tồn tại cảm chi này monaco kinh khủng như vậy số 15 hạ bảng chuyện mới bắt đầu ngày vạn đổi mới gần nhất mấy ngày nay xin nhờ tận lực vẫn là đường nuôi sách tốt nhất là khả năng giúp đỡ tác giả truy đọc một chút xong một lần tam giam bảng trưng bày các người tùy tiện vôi xin nhờ xin nhờ sau đó quỳ câu nguyên phiếu chẳng biết xấu hổ chương năm mươi ba khái niệm thần chương năm mươi ba khái niệm thần có người muốn gặp ngươi r o i đẩy ra một gian xem thi đấu bao xương nặng nề gỗ hồ đào cánh cửa lúc thủy tinh đèn treo vầng sáng để con ngươi của hắn có chút có vào an bất thái t ử mỉm cười nâng chén a chúng ta địa ngục ma vươn g tới bởi vì hắn phụ thân giải nỉ ở tam thế bị bệnh người yếu mặc dù còn chưa chính thức đ ă n g cơ an bất đã bắt đầu trở thành monaco trên thực tế người cầm quyền trong dạp monaco vươn tất thành viên ánh mắt đồng loạt vươn tới an bất tỉ bốn mươi sáu tuổi cạ dỗ lìn công chúa ưu nhã chồng lên hai chân đầu ngón tay điểm nhẹ chén tại tiên nhiệm trưởng phu Y phu thương t r i tử thuyền trèo vô địch thế giới sở kệ phản nổ cạ xì d i phi tại ca n o truy đuổi thi đấu bên trong thuyền hủy người vong về sau c ả d ỗ lìn gà cho hạ nổ vợ thân vương ân sở tờ ổ trụt dưới mắt là hạ nổ vợ vương phi bên người ngồi nàng ba đứa hải tử mười tám tuổi a n giờ dê cạ xì d ậ i phi mặc định chế âu phục trong ánh mắt cất dấu xem kỹ mười sáu tuổi t i E cạ xì d ậ i phi giơ trong tay một đài giờ vờ máy nhắm ngay roi thu hình lại mười bảy tuổi chắt lóc kệ cạ xì dư phi đứng người lên váy xẹt qua một đường vòng cung doi bị nhất nhất giới c h ặ t l ó t kẹ vươn tay móng tay nhuộm mô na cô đỏ t r ắ n g phối màu lần đầu gặp mặt ta là của ngài phan bóng đá do ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại nửa giây cái kia đều ở hốt mỏ chắn hắn phóng viên tổng hỏi chút xảo trá vấn đề giờ phút này lại cười đến giống con hồ ly r o i nắm chặt tay của nàng lần đầu gặp mặt đây là vinh hạnh của ta toàn trường cười khẽ ạn bất thái tử lung lay b i k ỳ c h ặ t l ó t kẹ thuyết phục ta đầu tư thành h ấ n nhưng nhìn thấy ngươi hôm nay biểu hiện hắn liếp nhìn bên ngoài g i m chúc mừng p a n bóng đá có lẽ nên trực tiếp mua xuống cả chi đội bóng doi mặt không đổi sắc l vương thất có vẻ như không giữ lấy câu lạc bộ cổ phần nhưng ai cũng biết m o na cô câu lạc bộ chân chính đại quyền ngay tại trong tay của hắn chỉ cần hắn bận nguyện ý kèm pô dạ tùy thời đều có thể sẽ bị đá ra khỏi cục an g dở dê chen vào một câu ngươi vừa rồi cái kia xuyên háng ta tại hỏi anh đ nhờ l ệ vẩn tại chỗ bóng đá trong trò chơi đều làm không được tia -e、đột nhiên hưng phấn có thể dạy ta đảo chân sao ta đội giáo viên cuối tuần trận chung kết c ả dỗ l ì n công chúa h o nhẹ một tiếng vương thất khi chàng trong nháy mắt trở về chặt lóc kẽ hạ g i n g chỉ có roi có thể nghe thấy lần sau phỏng vấn ta sẽ hỏi càng khó vấn đề t ngày mùa giải tiếp theo sẽ mời ta nhìn trang tia olis sao hắn bưng lên người phục vụ đưa tới nước tranh vương thất hiển nhiên điều tra hắn không uống rượu chén bách tường chiếu ra chặt l ọ t tệ được như ý m ỉ m cười Rồi ánh mắt vượt qua á n bậc thái tử bà vai rơi vào một cái mặt tròn trên thân nam nhân giơ mi chi dị bô lộ ấp nga phú thương phân ca ly đại vương về sau monaco lá bản hắn tám năm sau mua xuống monaco câu lạc bộ cũng không phải là lâm thời khởi ý bởi vì tại nước nga trong nước nhận phạm tội đội uy hiếp dị một nghìn chín trăm c h niên bắt đầu hàng năm có phần lớn thời gian đều ở tại thụy sĩ hoặc là monaco monaco vốn là hắn thích đội bóng một trong dĩ bố l ộ vẫn muốn có được một chi thuộc về mình đội bóng đá ý nghĩ này sẽ tại tương lai nga phú hào bảng vừa vận t ạ i hắn trước một vị joman áp r a movit mua xuống chassis sau càng thêm m á n h liệt nhưng lúc này hết t hệ còn chưa phát sinh abu bản nhân cũng là không lâu sau sân đ âu cha phớt mở u đối r i ê u mazit vòng tứ kết xem thi đấu bên trong mới động tại london mua một chi đội bóng suy nghĩ khi đó hắn muốn lấy được nhất chính là arsenal nhưng ở thuê ngân hàng thụy sĩ thụy ngân tập đoàn đối tờ Giờ m i ở lít liên minh tiến hành phân tích về sau thụy ngân ước định kết quả là a r s e n a l tuyệt đối sẽ không bán ra abu bất đắc dĩ từ bỏ nhiều năm sau a r s e n a l ceo đạn tại từ tạt bóng thừa nhận làm ta nghe nói áp ra m o vít nguyên bản kế hoạch báo giá về sau trong đầu suy nghĩ là chúng ta tuyệt đối sẽ bán bao quát đạn ở bên trong đồng sự nguyên bản có thể kiếm một món hời mà h e g r nguyên bản có sung túc dự toán đi chế tạo bóng đá vương triều nhưng bởi vì mấy cái căn bản không biết châu vân thụy sĩ ngân hàng ra cái này nguyên bản có thể châu liên bích hợp tổ hợp thành vì lịch sử giá thiết mà dĩ b ố lộ â p tại abu mua xuống chelsea về sau qua mấy năm cũng bắt đầu hành động chỉ bất quá hắn tâm tuyển đội bóng càng là trọng lượng cấp mu khi đó đã hoàn toàn đã rơi vào gờ lạ giờ gia tộc trong tay lúc này dĩ b ố lộ â p mặc nhìn như sâu bình thường màu lam âu phục nhìn không giống ức vạn p h ú ông đang dùng cái nghĩa chậm rãi đâm trứng cá mối u bánh tráng phản phát trước mắt bốn so không q u ầ n g hoan không có quan hệ gì với hắn hắn bất thái t ử phát giác được roi ánh mắt a vị này là dơ mi chi dị bộ lộ âm tiên sinh chúng ta monaco ân nghệ thuật tài trợ người dĩ b ố lộ âm lau, lau ngón tay dội da mập mặt tay ta xem qua người đá ly ông tranh tài vùng cấm địa bên trong cái kia góc độ nhỏ giá sút bóng bạo s ạ giống ba lê hắn anh ngữ mang theo giày đặc khẩu âm đem ba lê niệm giống tiếng nga bên trong chiến tranh từ đồng âm an bất thái tử đột nhiên chen vào nói dơ mi chi gần nhất tổng tiếp bóng trận rõ ràng trước kia chỉ xuất hiện tại phòng đấu giá bào xương lại cười dị bồ lô âm hít mắt cười tác phẩm nghệ thuật sẽ bị giảm giá trị quan quân lại vững hẳn hắn chuyển hướng roi tỉ như ngươi sop tỉ cạ sổ cầm cái tàu nam hải càng đáng giá đầu tư gặp mặt rất nhanh kết thúc an bất thái tử một cách tự nhiên đứng dậy đề nghị chụ anh trung chắt lót ghẹ thừa cơ kín đáo đưa cho roi một tờ giấy c h ạ y mau hắn thực sẽ mua xuống nơi g ư làm tư nhân cầu thủ c đứng dậy trong nháy mắt người hầu dài đã mất âm thanh vạch ra hình quạt chọn vị trí khu vương thất ngự dụng n h ế p ảnh sư quỷ một chân trên đất điều chỉnh lai thẻ máy ảnh đây không phải phổ thông trụ ảnh c h u n g mà là một trận vi hình quyền lực dưng diễn h n bật lưng tựa bao xương cửa sổ sát đất tay phải hư dựng roi vai trái nhìn như thân thiết kỳ thực bảo đảm mình cao hơn cầu thủ ra một nửa roi được can bài tại thái từ phía bên phải châu âu lễ nghi bên trong t u n vị nhưng nhất định phải hơn những n ư ờ i phòng ngừa hoàn toàn đối diện ống kính đo hắn bật nói sáo di ẩn tiếng pháp mỉm cười lúc mình bảo chỉ huy nghiêm vẹn miệng sau đó hắn tự giác hài hước nói dẹ gà đẹt lộ zip cổ m ờ m ờ e vụ s ờ dễ gà đẹt lộ tốt giống xem b ó n g cánh cửa đồng d ạ n g nhìn ống kính có lẽ qua một thời gian ngắn hẳn là mời chúng ta tuổi trẻ thiên tài cùng một chỗ cùng đi ăn tối câu nói này dùng từ lễ phép nhưng trong ngữ điệu cất dấu monaco hoàng cung gần bảy trăm năm quyền thế tập y không phải thương lượng không phải hỏi thăm mà là quý tộc thức thông tri tựa như hắn tổ tiên từng đối mông tờ cắt lô sòng bạc lão bản nói nơi này cần một tòa ca kịch viện như thế không thể nghi ngờ chạy nhanh vây c monaco bờ biển đường cái hoàng hôn cần giờ đem hợp đồng trượt hướng roi bạch kim vàng đông thai tại dưới trời c h i ề u hiện ra lê n quang cơ sở đại nôn g phí sáu trăm l i n euro là chủ lưu thi đấu vòng tròn tân tú c h â n nhà lấy bọn hắn marketing dự t o á n tới nói rất bình thường bỏ được dùng tiền cậu bé vàng thưởng lại thêm hai trăm l i n euro liga một quán quân một trăm năm mươi euro m u a giải ghi bàn hai mươi lại thêm một trăm l i n euro cậu thêm nhận lấy toàn hệ liệt cùng hai phần trăm tiêu thụ ngạch chia còn nhớ rõ ta lần trước nói qua sao nàng rút đi roi giữa ngón tay b ư ớ máy dùng bút đuôi điểm nhẹ hợp đồng trang thứ ba lần sau gặp lại đến ta lúc mang ý nghĩa của cải của ngươi lại tăng lên ngoài cửa sổ xe mông tờ cắt lô cảng du thuyền tiếng còi hơi giống n g ắ t câu ap mạ nọ cổ là một nhà thời thượng công ty châu b á o t ừ a ạ t dị ạ nạ t ờ dệt t ờ n đặc biệt tại một nghìn chín trăm tám mươi hai niên tại monaco sáng lập một nghìn chín trăm chín mươi hai niên công ty đem nơi sản sinh rời đến trung quốc nhưng công ty văn phòng còn tại monaco do nhữ mày tiếp cận định chế sản phẩm tuyến điều khoản đông hai hắn vội ý thức sở mình hoàn hảo về n a y định chế sản phẩm tuyến bóng đá đồ đằng bằng bạc bạch kim vàng chất vòng tay k h ắ c lụi hai sở tạ đỉ ủng kinh độ và vĩ độ kim cương đen đông t h a i hô ứng ma vương người dự tính apt mở nguyện ý thỏa hiệp quay chụp dùng t ừ h ú t khoản nàng dùng bút máy nắp bút dập đầu đập c ằ m của mình hoặc là ngươi muốn học béc ham hắn đánh l ô thai năm đó đồ trang sức hiệp ước tăng gọn bốn mươi doi cười nạo ta càng muốn hơn cậu bé vàng thưởng kia hai trăm nghìn euro mà không phải dựa vào l ô thai kiếm tiền bọn hắn sáu mươi hai cửa hàng tại châu á hiện tại quầy chuyên doanh bên trong bảy vẫn là cho anh hoa ngồi mang nơ con bướm dây chuyển c ỡ giờ cơi l hàng năm hai chi quảng cáo bốn lần họ p h r lìn hoạt động monaco cùng pa di lấy cảnh trao giải lễ nhất định phải mang bọn hắn sản phẩm sau đó ngươi liền có thể thu tiền biết tại sao là người sao bởi vì chương này đáng chết hôn huyết mặt nàng đột nhiên đổi dùng tiếng nhật no thiên tài hôn huyết thiên mới lại hoán đổi thành pháp mà nói lẽ ria bợ lẹ mẹ is hôn huyết ma vương cuối cùng dùng tiếng trung cười lạnh nói nhưng hiển nhiên là nàng vừa học đồ vật tan sạch nước pháp ngôi sao bóng đá học thuộc lòng chó châu âu châu á huyết thống khiêu động châu á thị trường người nam kia nữ đều có chút lải nhải lại yêu hiện tượng khu vực nàng sẽ không dùng trung nhị cái từ này sẽ yêu chết ngươi các loại cuồn g vọng phỏng vấn xin n g đầu đường những cái kia nữ hải không nhất định sẽ xem bóng thi đấu nhưng nhất định sẽ xem mặt sẽ vì ngươi bông thai xung quanh xé dắt đầu lại thêm ly g một quán quân thêm cậu bé vàng thưởng nhiệt độ tương đương với miễn phí toàn cầu truyền thông lộ ra ánh sáng bọn hắn rất muốn duy nhất một lần ký ba năm nhưng đề nghị của ta là chỉ tiếp thụ ưu tiên tụ tầm cần giờ đưa qua b ú t máy do i chú ý tới nàng âu phục ống tay náo chỗ cổ tay mới đeo một chuỗi van cờ l ị ạ kẹo vòng tay doi tiếp nhận b ư ớ máy treo kẹo nói chỉ những thứ này ta còn tưởng rằng đến tại toky ô dịn dạ đương ba ngày tủ kính người do i trước mắt tại châu á bắt đầu có một điểm n h â n khí leader m ặ c dù nhiệt độ không thể so với còn lại mấy lớn thi đấu vòng tròn nhật bản hào trà tiền vệ tinh kênh có được leader t i ế p s o n g quyền mỗi tuần trực tiếp tinh tuyển buổi diễn s ở c ắ p cỡ p h ế t bộ phận thể dục phần món ăn cũng có thể là bao hàm leader t h i đấu sự tình hàn quốc cờ bsn sơ pot hoặc mờ bờ k e s n hiện s ở pot ngẫu nhiên chuyển ra leader t i ê u điểm chiến trà tiền có tuyến kênh sơ cai sơ pot hàn quốc bản ngẫu nhiên cũng sẽ cung cấp số trận chiến đấu hồng kông esn s ta r sở p o r t es n là chủ yếu tiếp sóng phương thông qua có tuyến tv y ca lệ cùng nắp truyền ra tiếp sóng b u ổ i diễn ít nhưng trả tiền người sử dụng có thể thông qua nắp với lựa chọn đơn trận trả tiền esn đài loan cùng s ta r sở p o r t là đài loan chủ yếu tiếp sóng bình đài thông qua có tuyến tv hệ thống như k h a y p h á c bên trong da truyền ra, ra. league một tại châu á lộ ra ánh sáng độ thấp hơn nhiều cg after the me lit e trừ phi có bản thổ cầu thủ hiệu lực như nhật bản cầu thủ rộng núi nhìn đã xác định năm nay thị trường chuyển nhượng mùa hè đổ bộ mọn kéo l y ở nếu không tiếp sóng b u ổ i diễn có hạn nhưng phối hợp doi châu á thân phận cùng tinh khủng ghi bản x u ấ t nhiều ít bắt đầu một số người chú ý lại đang kéo dài gia tăng h ắ n tại trung quốc trong nước nhiệt độ ngược lại là còn có thể dù sao phóng viên đã công bố hắn nguyên quán đến từ trung quốc xì nạ thể dục trang đầu phi pha đàn b ả n t h ố i mỗi khi gặp tranh tài trang đầu đều có hắn tiếp mời đã nhanh so toàn bộ l y g ở một lưu lượng cao nhưng vấn đề là không ai thật nhìn qua hắn đá bóng Trung u q ố chương Đại đài mới lục 2005 năm mới từ đài truyền từ ì n Trung h thử t r u y ề năm bá 1, bởi ly l G1, vì tỷ mươi không bốn khu khu, ma thuật sư về ma thuật sư số bảy về số bảy cầu truy đọc chương năm mươi bốn ma thuật sư về ma thuật sư số bảy về số bảy cầu truy đọc năm hai nghìn ba tháng bốn ngày hai mươi ba nai sở nhà trọ r ồ i ngồi xếp bằng tại t r ư ớ c sofa trên mặt thảm trong tay nắm nuốt cắn một cái quả táo tv màn hình chiếu vào hắn trong con mắt efn lúc trước ống kính chính đảo qua âu cha phất phòng thay quần áo thông đạo b e p kham tóc vàng tại dưới đèn như bị đánh tao quang hai dự bị hắn đem quả táo nhét vào miệng bên trong khai ra g i ò n vàng phơ cái sân láo hổ ly này kết thúc tiếng còi thổi lên lúc diêu ma d i t sân khách ba so bốn rưỡi vào mu nhưng vẫn là lấy sáu so năm tổng số đánh vào bán kết bọn hắn đối thủ chính là du v e n t u s Diêu ghi ghi phút thứ bảy mươi mốt đương viên nguyễn loan đao vạch phá ban đêm lúc roi hô hấp trệ vẫn chậm một nhịp pha quay chậm chiếu lại bên trong hắn con ngơi theo bóng xoay tròn quỹ tích có vào cái này đường vòng cung cái này mẹ hắn mới là hắn nhớ tới mình hôm qua huấn luyện bên trong phạt cất chó đồng dạng đã phạt trong đầu vẫn là vừa mới trên tvfn bình luận gạo thét béc ham dùng tối béc ham phương thức phút thứ tám mươi bốn bốn so ba điểm số ở trên màn ảnh nổ tung lúc r o i ngược lại an tĩnh đương b ế c kham cái thứ hai ghi bàn hung hăng tiến đụng vào lưới ổ lúc âu cha phất tiếng ồn ào đột nhiên xuất hiện nửa dây chân không r o i ánh mắt dính tại b ế c kham phi nước đại chúc mừng thân ảnh bên trên dự bị ra sân hai cái ghi bàn toàn thế giới đ ầ u đề đây chính là giá trị buôn bán ống kính đột nhiên cắt đến t h r h i u s o n hắn đ ứ n g tại kỹ thuật khu biên giới đưa tay sở lên đỏ lên chóc núi tiếp sóng đạo diễn tản nhẫn cho là tả lão nhân màu làm s á n con mắt p h ả n phất phản chiếu lấy bếp kham phi nước đại thân ảnh nhanh chóng chấp động ba lần giống tại cưỡng ép tắt máy trước bảo tồn cuối cùng một phần văn kiện doi đột nhiên cười ra tiếng mùa giải tiếp theo rio mazit phòng thay quần áo đến chuẩn bị nhiều ít bình keo sĩ tóc tranh tài kết thúc về sau b e c k ham cùng trên sàn thi đấu đối thủ do bất cắt lốt tiến hành nắn g g ọ n ôm, sau đó cùng di đan trao đổi quần áo chơi bóng người pháp dùng loại kia chứ danh trầm thấp tiếng nói giống đọc chú ngữ hỏi ngươi muốn tới rio mazit cùng ta cùng một chỗ đá bóng sao sau đó b e c k ham đem di đan quần áo chơi bóng quân ở bên hông trần trụi nửa người trên trậm rãi đi đến sân bóng bên trong vòng phụ cận hướng tứ mặc dù cái này vẹn vẹn bét làm một cái nhân vật công chúng thuần túy làm bày ra cử động mà lại bét luôn luôn am hiểu nhất làm như vậy tú nhưng fans hâm mộ bóng đá vẫn vì hắn cử động chỗ thật sâu lây nhiễm đương b e c ham cuối cùng cách phát bóng trận hướng cầu thủ thông đạo đi đến lúc tất cả f a n bóng đá đều tại cùng kêu lên hô to toàn thế giới chỉ có một cái b e c ham có lẽ những n à y f a n bóng đá đều đang lo lắng b e c ham khả năng đã trước khi đến tây ban nha hộ chiếu bên trên đắp lên mình c ò n dấu những cái kêu báo chí ngày mai sẽ viết như thế nào nói chúng ta tự đoạn cánh tay nói chúng ta tự tay đem nước ánh chiêu bài bán cho người tây ban nha sương ngủ tại cửa chấp khe hở ở giữa t r ầ m chạp lưu động đem sau giờ ngọ dương quang cắt chém thành mơ hồ điều trạng mu ceo david dồn xì gà đang trầm mặc bên trong thiếu đốt trong cái gạt tàn thuốc đã chất đống ba cây dập tắt đầu mẫu thuốc lá ferguson ngồi tại bàn dài cuối cùng đốt ngón tay đến lấy h u y ệ t thái dương ánh mắt đóng đinh ở mặt b à n những cái k i a mở ra trên báo chí bọn hắn ngao n g a o biểu thị ferguson cử động lần này là tự sát hành vi mà vì này nỗ lực đắt đỏ đại giới không hề chỉ là mất đi tấn cấp tư cách càng quan trọng hơn là làm mất đi nước anh giới bóng đá linh hồn nhân vật bếp kham thế mà bị đặt ở ghế dự bị lên Thủ tịch b ó nghe giò x david ì m n chuyển mượn g phí ba mươi triệu có lẽ ba mươi lăm triệu bảng anh đủ chúng ta trùng kiến nửa giữa trận trận thơ cái sân ngón tay trùng điệp đánh mặt bàn nhưng vấn đề xưa nay không là tiền vấn đề là ai để thay thế david phơ cái sân thanh âm giống như là từ chỗ rất xa chuyển đến trầm thấp mà k h ẳ n khàn hắn ngầm đầu ánh mắt đảo qua trong phòng mỗi người là ai có thể tiếp nhận món kia đáng chết số bảy quần áo chơi bóng ai có bản lĩnh để âu cha phớt tiếp tục bán sạch quý phiếu n g h e một chút những n à y tây ban nha láo thả dằm chó lễ phục sinh hiệp nghị bí mật hắn nắm lên báo as v à thành đoàn đánh tới hướng b á c h tường chửi bậy lúc sờ cốt len khẩu âm dâng lên mà ra ngay tại chúng ta cùng a senan cùng chết thi đấu vòng tròn ngày thứ tư chúng ta thân yêu số bảy đang ăn lễ phục sinh sô、so、cô la trứng c o n mẹ hắn thống bé ma bơ vàng phân ă n tây ban nha cổ vệ điện đài thứ năm trong báo cáo đã lộ ra bé cam h tại lễ phục sinh ngày đó đã cùng diêu mazit đội hai vị nhân vật cao t ầ n g tiến hành bàn bạc cũng sơ bộ đặt thành hiệp nghị bé cam h đem cùng diêu mazit ký kết trong vòng bốn năm hợp đồng truyền thông phương tây thể xưng bé cam h cụ thể chuyển nhượng giá cả còn cần cùng mu tiến hành thương nghị bởi vì bé cùng c mu hợp đồng đến 2 0 0 5 g h n ă m m ớ i đến kỳ dồn ý đồ c h e n vào nói lúc bị càng giữ r ằ n gào thét đánh gãy hiện tại toàn manchester đều biết trang t i o l i n tranh tài đêm đó bọn hắn cả nhà tại mạng mà sân khách sạn kéo tiểu hội hắn bắt chước b e c k ham dọc london không có xuất gia đầu tiên để cho ta xấu hổ vậy hắn mẹ mặc mu q u ầ náo chơi bóng cùng rio majit ngầm thông xã giao liền không xấu hổ nước anh truyền thông sun nịu hạ tợ thứ sáu đưa tin xưng tại mu giao đấu rio majit tranh tài qua đi b e c k ham cùng hắn người đại diện cùng thê t ử v i t t o r i ạ tại sân âu cha phát phủ cận mạng mà sần trong tịu i đ i ế m tiến hành một lần khẩn cấp gặp gỡ b e c k ham công bố tại dạng này vĩ đại trong trận đấu không có ra sân từ đầu làm hắn cảm thấy cực kỳ xấu hổ căn cứ ngay lúc đó một cái người chứng kiến nói ta rất bình thường kinh ngạc tranh tài kết thúc tiếng còi mới thổi lên không đến một giờ hắn lại nhanh như vậy xuất hiện ở đây. hắn nhìn qua không cao h ứ n g lắm dựa vào nét mặt của hắn nhìn hắn như thế vội vàng tới này g ì kẻ nhất định có chuyện quan trọng gì x u â n n i b u t ờ được xưng là mu thủ tịch chuyên gia mẹo c ặ t ý ạ tại t văn chương bên trong thậm chí chi tiết miêu tả trang tí o n l i t tranh tài kết thúc b e c k ham liền giận đùng đùng cho hắn người đại diện gửi điện thoại yêu cầu hai người tranh thủ thời gian gặp mặt mà nội dung chỉ có một cái đó chính là tranh thủ thời gian tìm cho mình đến một cái câu lạc bộ đặt chân bốn mươi phút sau b e c k ham cùng thê tử v i t t o r i ạ cùng người đại diện tại manchester man sau đó ba người triển khai kỹ càng nghiên cứu b e c k ham nói cho người đại diện tony sờ ti vần nhất định phải nhanh tìm cho ta một nhà hải ngoại câu lạc bộ ta tại mu một ngày đều không muốn ở lâu ta đã bị xem như người ngoài cái này hội đàm một mực nói tới đêm khuya mới kết thúc arsenal thiếu thi đấu một trận chỉ kém ba điểm ni teo rút đầu gối như cái bom hẹn giờ mà bây giờ toàn nước anh đều đang đợi lấy n h ì n ferguson đột nhiên bắt chước lên x u n nịu t ạ m tờ khoa trương ngữ liệu không c ắ t đi ê n rồi hắn lại vì mua phò lặn loại này nhị lưu mặt hàng thả đi chúng ta hoàng kim chân phải U du bởi vậy bị nước anh truyền thông t r ả o phúng vì đồ đần mưu đội nửa cái thế kỷ kém cỏi nhất dẫn viện binh phật lộn tuyệt vọng các loại lâu dài trầm mặc về sau chặt tờn tức sĩ đồng hồ bỏ túi phát ra kết tiếng kỹ tác nhưng các ngươi nhớ kỹ thơ kỹ sân giải khai cả vạn lộ ra chỗ của bạo khởi gân xanh coi như ngày mai mà cả báo đang xuất hắn dơ d i o mazit quần áo chơi bóng ả n h chụp m u cũng vĩnh viễn so bất luận cái gì cầu thủ lớn bao quát cái kia sẽ đá đường vòng cung bóng xinh đẹp nam hải cuối cùng nửa câu cơ hội là từ trong hàm giang gạt ra ngoài cửa sổ c ả g ì tỉnh tổng sân huấn luyện một đám thanh huấn cầu thủ tiếng cười mơ hồ chuyển đến tại ngưng trọng trong không khí lộ già phá lệ trói thai d i o mazit nhất định phải có được béham vị này người anh tại châu á lực hiệu triệu vượt qua p h gỗ jidan j o n a đâu cùng rô bên trong bất kỳ một cái nào mazit bổ tin phẳng ăn Kim t h ư ơ nhìn g ngư dầu ô lưu quang trạch tại tơ mắt trên rút trước trúc trùng đột từ ngại mạng kiếng người đi kiến nhiên dê bên lên. gọng vàng ăn bàn này ống n g vụ vị lúc, Đưa đồ phục h ả kỹ các bằng hữu hắn n g ó n lút chiếc nhẫn s á t qua chén xôi theo phát ra như thủy tinh thanh em rung động c h ạ g bên bọt khí tại đáy chén lên cao quy tích vừa lúc xếp hợp lý khăn ăn bên trên dần dần thành hình năm cái danh tự Tơ bút dê dùng máy chúng đuôi nhẹ bên chữ cái quá khứ chưa hề chân chính trên chân. Chúng ta r ê n c h khô tích, bức c â sẽ đối ngoại tuyên bố hắn lựa chọn cái số này là vì gửi lời chào michael jordan cái này một kế hoạch để hùng tâm bừng bừng tơ dê cấp tốc phái ra tư nhân đại biểu xuyên thẳng qua ở majit cùng manchester ở giữa thăm dò nhà tài trợ mở ư u hội đồng quản trị cùng b e c k ham bản nhân mục đích rất nhanh hắn đạt được muốn hồi phục adidas si hé men s chờ khen lớn trợ thương nghiệp g i ờ hai tay biểu thị đồng ý nước anh v ụ đạ p h ổ n cũng đồng ý tại giữ lại đối bếp người tài trợ điều kiện tiên quyết để hắn đi ra thủ môn bọn hắn đã không thể chịu đựng được tiếp tục cùng keo kiệt mở ư u hội đồng quản trị hợp tác một cái phụ trách đột phá một cái phụ trách c h u y ể n bóng đồng thời bán quần áo chơi bóng về phần phép nano mọ gin pet xe ta cùng mặt khác mấy nhà câu lạc bộ đã nhìn chằm chằm hắn rất lâu là thời điểm cho người trẻ tuổi bỏ trống vị trí hắn đứng người lên ngón tay nhẹ nhàng gõ c h é n suốt h e o giống như mỗi lần gõ đều đại biểu một vị tự tin ronaldo gidan figo joe b e c k h a m carlos dừng lại đây chính là bóng đá giới gã là cải cổ các tiên sinh sáu vị giải quả cầu vàng cấp bậc cầu thủ cùng ở tại một tri đội bóng trong lịch sử chưa bao giờ có thư ký đưa tới bốt cờ tục tầm hợp đồng hắn nhìn lướt qua liền để ở một bên huấn luyện viên b u s k e r muốn giữ lại đương nhiên có thể chỉ cần hắn hiểu được trong phòng thay quần áo ngồi đều là có thể tự mình quyết định chiến thuật c ự tinh c ư ờ i khẽ về phần carlos 2005 n ă m hợp đồng đ ế n kỳ không cần lo lắng vợ ra d i u nhân ái chết mazit dương quang đột nhiên q u a y người biểu lộ trở nên nghiêm túc khi ở rổ là cái c h u y ê n kỳ nhưng ba mươi lăm tuổi hậu vệ không thích hợp lưu tại thời đại mới diêu mazit còn cuối cùng một cái tuổi trẻ thân ảnh rốt cục có tư cách đưa thân tại ô tơ dê đ à luận nói cho monaco mùa hè chúng ta cần đảm đứa bé kia hẳn là phủ kín toàn thế giới trói mắt nhất thiên tài ca gì tỉnh tổng đối thoại vẫn còn tiếp tục một chương tiếng anh bản lợ hẹ quẹt tờ li g a một tiêu điểm chiến ta di senzer mần vs monaco bộ bị chặt tờn đầu ngón tay tại hai tấm ảnh chụp ở giữa vừa đi vừa về g i a o động kính lao phiến bên trên phản chiếu lấy hoàn toàn khác biệt khuôn mặt bên trái là roi tại monaco bắn vọt lúc nâng lên lọn tóc bên phải là jona di n h mang tính tiêu chí răng hô khuôn mặt tươi cười ales người điên rồi sao chặt tờn tức sĩ đốt ngón tay gõ vang roi số liệu báo cáo đứa nhỏ này so thời đỉnh cao rót giờ bét còn nhanh hơn nhưng hắn là đem đau nhọn hồ sơ trang soạt lật qua lật lại nhìn xem số liệu này bình quân một trận ba hai lần qua người chúng ôn xuất bốn mươi ba ngươi để một sát thủ thay thế david bộ bì ngươi gặp qua ban nhạc gan bài thế nào thủ tịch đàn vô lông tay cùng chống định âm tay sao n ó n tay trùng điệp đâm tại roi mùa giải trên số liệu tiểu tử này chính là chúng ta chống định âm đột nhiên điểm đến z o n a di n h báo cáo mà bờ ra dịu người hắn phụ trách làm cho cả kịch trường đi theo tiết tấu lắc lư chiến thuật z o n a di n h có thể truyền có thể mang s á c thực có thể lấp bên trên david hố hắn c ư ờ lạnh một tiếng từ trong ngăn kéo rút ra một phần gờ tạp chí phía trên rõ ràng là beckham nửa thân trần quảng cáo mạng lớn nhưng mu ư số bảy xưa nay không chỉ là cái đá bóng hắn chỉ vào kia phần toàn nước anh nữ tính muốn nhất cộng độ lương tiêu báo cáo điều tra beckham cao cư đứng đầu bảng đức gây dẫn trước rổ bị w i l l i a m cùng hột gợi rằng không không bày bờ giật nạn vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ bốn nhìn xem cái này ferguson tiếng nói trong mang theo mấy phần niệm ai cùng không bỏ sen lẫn tâm tình rất phức tạp ta xinh đẹp nam hải có thể để cho nước anh hơn hai vạn nữ nhân nằm mộng cũng nhớ ngủ hắn e d i cantona có thể để cho đối thủ làm ác mộng beckham có thể để cho toàn bộ châu âu đ i n cuồng hắn cầm lấy roi ảnh chụp đ ố i tia sáng tường tận xem xét tấm tia góc cạnh rõ ràng hôn huyết gương mặt tại dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt tiểu t ử này có chương có thể để cho nhà tài trợ bỏ tiền mặt có có thể sử dụng tốc độ cùng ghi bàn để hậu vệ run dày chân hắn đột nhiên đem ảnh chụp vô lên bàn chiến thuật có thể luyện chuyền bóng có thể dạy nhưng này loại đáng chết mình tinh k h í chất hoặc là ngươi có hoặc là ngươi không có ở niên đại này mu số bảy không chỉ đại biểu thi đấu cùng vinh dự còn đại biểu trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất là đức gây dẫn trước bóng đá câu lạc bộ biện chữ vàng t h nước h anh i n cảnh u sát ngay tại liền thứ bảy liverbundet bi chiến bên trong everton một mươi bảy tuổi tân tinh juni trưởng k i c h liverbund đội phan bóng đá một chuyện tiến hành xâm nhập điều tra afp london trọng tài thiên vị du ven tú y dối bóng đá v i n h viễn tại vì thế chủ đề cãi lộn không nớt không hề nghi ngờ dô ma là bản mùa giải cg a ăn trọng tài thua thiệt lớn nhất đội bóng sen si biểu thị hắn muốn bốn tên trọng tài cùng chức nghiệp liên minh chủ tịch đầu nếu không dô ma đem rời khỏi thi đấu vòng tròn dô ma báo thể thao chúng ta ném nẹt vật phiếu nẹt vẽ đã siêu việt henji z i d a n e thành châu âu giải quả cầu vàng đứng đầu nhất nhân tuyển tốt quát đối với ta bóng đá kiếp sống mà nói sgt đau thật rất trọng yếu bọn hắn làm ta từ một cái bình thường cầu thủ trưởng thành là một cái ngôi sao bóng đá ta hiện tại chờ mong càng thêm vĩ đại một lần chuyển nhượng cả c ạ tiếp nhận s c t bro trang báo phỏng vấn lúc xưng s c t bro câu lạc bộ người đại diện giải bệ、e. r ổ cả c ạ bản nhân milan ceo gà l i y a ni đồng đều đối cả c ạ gia nhập liên minh ac milan biểu thị tán thành vị này tuổi trẻ b ờ ra d i tuyển thủ quốc gia mùa giải tiếp theo đi vào san s i r o cơ hồ đã thành kết cục đã định milan báo thể thao mazadona mới tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng mazadona trước mắt một mực tại cuba tiếp nhận cai nghiện trị liệu trên tấm ảnh vị mỹ nữ kia chính là cầu vương bạn gái vị này tuổi trẻ cô nương xinh đẹp gọi dù ít cú ba người năm nay hai mươi tuổi hiện tại nàng đã thành la hạ bạn nạ nổi tiếng nhân vật trên thực tế bọn hắn sớm tại hai năm trước cũng đã bắt đầu kết giao hiện tại hai người tại cách trị liệu chỗ không x a một tòa trong biệt thự ở chung hai nghìn năm mazadona ngay ở chỗ này tiến hành cai nghiện trị liệu lúc kia hắn cơ hồ ở vào biên giới tử vong thông báo cầu vương trước mắt trạng thái ổn định nguyên bản định tiến về trung quốc giải sầu nhưng nhận một chút nhân tố ảnh hưởng hành trình bị ngăn trở cú ba nhật báo chương năm mươi lăm ký ly ản b o đi ký ly ản cầu truy đọc chương năm mươi lăm ký ly ản b o đi ký ly ản cầu truy đọc Năm 2003 trong h á n năm 27 ngày, động đường g 4 745 48 BM 27 Pazhi, tại đúc cơ t mẹ lì thẻ t ở r bóng đêm khoảng ẽ tê r i một tay tay viện không lái, một cái khắc hòa đem điều hòa không khí nhiệt độ nâng cao Trong chút, đóng lại xếp sau cửa xe. sau sổ cửa thời gian này hắn tại paji t r ư ơ n g 8 khu mòn đại đạo thuê một bộ ngõ hẻm nhà trọ thuận tiện quốc gia đội lịch đấu cùng thương vụ hoạt động trước sau nghỉ ngơi lại một lần tính chất mua sắm hai bộ xe mới một cỗ lệch thương vụ bm bảy t r ă i y dừng ở paji một cỗ trương ngũ đại hot c h r ă m m dùng cho câu lạc bộ thông cần c u n g ngoại giới xôn xao chuyển nhượng nghe đồn hoàn toàn tương phản do chưa hề cân nhắc tại nay hạ rời đi monaco chi này từ đề sam chấp giáo tuổi trẻ quân đoàn cho dù tại không có hắn tình huống hạ đều có thể một đường rết vào trang đi onlit trận chung kết khoảng cách châu âu chi đỉnh vẹn vẹn cách xa một bước lấy tính cách của hắn không có bất kỳ cái gì lý do ở thời điểm này lâm trận bỏ chạy do i chậm chạp không muốn ngồi l ê n tục tầm bàn đàm phán chỉ là đang chờ đợi một cái thời cơ thỏa đáng nhất đợi chờ mình giá trị bị đầy đủ chứng minh chờ đợi trong tay thẻ đánh bạc đầy đủ nặng n ề đến lúc đó hắn mới có thể mang theo không thể tranh cãi vì chính mình tranh thủ một phần chân chính xứng đôi giá trị hiệp ước tính chiếu hậu bên trong mẫu thân trần lan đang giúp mội mội làm bị chỉnh lý tóc bị gió thổi loạn mà đệ đệ lần ngồi tại bên cạnh hắn ôm bóng đá c á i chắn đến lấy cửa sổ xe c h ầ mặc m nhìn qua ngoài cửa sổ lưu động đèn đuốc do i bị chiêu mộ tham gia nước pháp giao đấu ai cập thi đấu hữu nghị liền thuận tiện mang theo gia nhân ở p a di dung o ạ n quan sát trận đấu này về sau đợi đến league một lịch đấu kết thúc liền đem đến monaco đi định cư sông xìn thượng du thuyền lóe lên kim hoàng sắc ánh sáng t h á p ở phía xa lấp lóe giống một cây khảm đầy kim cương quần、trượng. do liếc mắt ghế lái phụ đệ đệ bên mặt mười tuổi nam hải to mày ngón tay vô ý thức móc lấy bóng đá bên trên đường vân đốt ngón tay còn mang theo hôm qua đá bóng lúc trà phá vết tích hôm qua do trở lại tân hải bổ lỗ đ ế n lúc trong căn hộ tính đến có thể nghe thấy mội mội làm ì lật qua lật lại vẽ bản tiếng xào xạc mẫu thân trần lan ngồi ở trên ghế salon trong tay nắm chặt một phần bị vò nhự phiếu điểm hắn lại đi đá bóng r o thời áo khoác nhẹ giọng hỏi trần lan không nói chuyện chỉ là đem phiếu điểm đầy tới số học từ a ngã xuống x lao sư lời bình cột bên trong viết lực chú ý tăng giã mà ngoài cửa sổ do đi đến ban công trông thấy lở ẩn ngay tại dưới lầu đất chống đối vách tường điên cồn u g r ú t bắn bóng đá trong bóng c h i ề u vạch ra từng đạo quật cường đường vòng cung cực kỳ giống mình năm đó gần nhất lở ẩn cử chỉ điên rồ đồng dạng đ á bóng đá muốn bắt chước ca ca trở thành nhất danh ưu tú hoạt động bóng đá viên cùng bọn nhỏ đá bóng còn phát sinh cãi vã đánh qua một trận trần lan hung hăng phê bình hắn hắn ý nguyên b ư ớ n g b ì n h tiểu ẩn doi mở miệng thanh âm so trong xe hơi ấm còn muốn n u hỏa rất nhiều lão ẩn không có quay đầu nhưng lỗ t a i giật g i nhìn thấy tỏa cầu sao do dùng cầm điểm một cái phía trước gales a n g đờ tam thế cầu sáng chói kim sắc pho tượng hơn một trăm n ă m trước người nga đưa cho nước pháp lễ vật nhà thiết kế bỏ ra thời gian ba năm liền vì để mỗi cái góc độ đều h o à n mỹ hắn dừng một chút nhưng ngươi có biết hay không ban đầu haji người trên nó quá sốc nổi lao ẩn rốt cục quay sang trong mắt chiếu đến trên cầu ánh đèn mỗi người đều có con đường của mình doi ngón tay tại trên tay lái nhẹ nhàng g õ ngươi có thể thích bóng đá cũng có thể chán ghét nó có thể trở thành ngôi sao bóng đá cũng có thể hắn bông như cười đi chế ra cầu xe chạy qua viện bảo tàng lụ dở pha lê kim tự tháp phản chiếu ánh đèn t ạ i lởn mặt trên di động ý của ta là mọi thứ đều có thể thử nhìn một chút r ồ i nói tháng sau dọn đi monaco về sau ta sẽ đưa ngươi đi trường bóng đá không phải tranh tài ngày huấn luyện x o n g cùng ngươi đá nửa giờ nếu như hai năm sau ngươi còn thích chúng ta liền đi thanh h u ấ n cấp bậc nếu như không thích hắn đưa tay vớt vớt tóc của đệ đệ chúng ta liền đi học lướt sóng hoặc là chế ra cầu hoặc là làm cái chuyên môn tròi thiết tháp đội bóng đèn người lạc b ì ở phía sau tòa cười khanh khách trấn lan trong mắt lõi thủy quang lạ ẩn túi đầu nhìn xem trong ngực bóng đá đột nhiên nhỏ giọng nói vậy ngươi có thể dạy ta chiêu bài của ngươi suốt liền cái k i a n g ắ m xa đánh gần bm e đ ú t lái vào đường hầm bóng tối bao trùm toa xe trong n g á y mắt doi tiếu d u n g tại đồng hồ đo trong lam quang phá lệ sáng tỏ tháng sau liền bắt đầu xe xông ra đường hầm a di nhà nhà đốt đèn đập vào mặt giống vô số cái chờ đợi bị lựa chọn tương lai cận gì phụ tèn ngoài trụ sở bóng rừng trên đường do bm e đúp bảy trăm bốn mươi năm ý chậm rãi rừng ở bên ngoài căn cứ cửa trụ sở có một phiến khu vực mỗi lần quốc gia đội chiêu mộ đều sẽ có một ít p a n bóng đá chờ ở nơi nào ngôi sao bóng đá nhóm có thể đem xe dừng ở ven đường cách lan can cho phần hâm mộ bóng ký ký tên chụp ảnh chung hắn thuần t h ủ c ứng phó thẳng đến một cái tay nhỏ kéo góc áo của hắn roi cúi đầu đối đầu một đôi tròn căng con mắt kia là cái ước chừng bốn năm tuổi hôn huyết tiểu nam hải một người da đen đứng tại phía sau hắn vô bờ vai của hắn cổ vũ hắn nhưng hắn màu da so với hắn vụ thân cạn rất nhiều gương mặt thịt đô đô trong ngực ôm thật chặt một kiện nước pháp đội số mười quần áo chơi bóng di đan d â y số ngươi có thể giúp ta ký cái này sao tiểu nam hải thanh âm non nớt lại rõ ràng trong đôi mắt mang theo siêu việt tuổi tắc chăm chú roi giật mình đứa nhỏ này quá nhìn con mắt mặc dù tuổi con nh nhưng này có chút dương lên khỏe miệng cùng linh động ánh mắt tròn t r ị a đầu cùng ngăn cổ thật có l ỗ i tiểu bằng hữu r o i ngồi sổn người xuống nhìn ngang hắn ta không thể thay xì dịu ký tên hắn dừng một chút đ ỗ n g nhiên cười nhưng ngươi tên là gì kỹ lị ạn nam hại ướt ngực thanh âm thanh thúy bọn bị kỹ lị ạn r o i quay người đi hướng bm nút bảy trăm bốn mươi lăm ý lúc không khí t r u n g quanh đột nhiên an t i n h mấy giây hắn mở ra sau khi cửa xe từ huấn luyện trong bọc rút ra một kiện mới tinh nước pháp đội số mười một trên bảo vốn là dự bị thuần trắng đội huy tại dưới ánh mặt trời hiện ra t ơ chất quang trạch cầm hắn ngồi đưa bóng áo đưa cho nhỏ bạp vẽ màu đen bút đánh dấu tại góc áo long phi phượng vũ ký xong tên về sau lại cố ý bổ sung một nhóm cho bỏ n đi ký l ì ạn e r m t mươi một chung quanh fan bóng đá lập tức rối loạn lên r ồ i nhi tử ta cũng mặc số mười một van xin ngại lại nhiều đưa một kiện liên tiếp khẩn cầu âm thanh bên trong nhỏ bạp vẽ lại ngây ngẩn cả người hắn túi đầu nhìn xem cái này nhanh so với mình cả người còn lớn hơn quần áo chơi bóng nó g tay cẩn thận từng ly từng tím ơn trấn n ô ra theo thùa dây số đột nhiên ngần đầu vì cái gì cho ta hào hào lượi bóng ký lị ạn trước khi đi roi vớt vớt tiểu nam hải lông xù nắn tóc ă n nói không chừng ngày nào ngươi sẽ mặc cái này quần áo chơi bóng đến cùng ta cùng một chô đá bóng roi phát động ô tô lái về phía căn cứ sau xe n ạ i thanh n ạ i k h í tiếng la bị khoảng cách trong nháy mắt kéo thành dây nhỏ ta sẽ nhanh hơn ngươi kính dâm sau mơ hồ có thể trông thấy roi trong mắt nhảy nhót ý cười tốt ta chờ nói ta cho là hắn là đến ta phụ trợ ta ngày đó chương năm mươi sáu ra thuộc ống kính tự sự chương năm mươi sáu ra thuộc ống kính tự sự ngày ba mươi tháng b ố pháp sân thể dục nước pháp vs ai cập lúc trước cầu thủ giới thiệu nghi thức toàn trường ánh đèn đột như ngầm số một thủ hộ pháp phòng tuyến cuối cùng phạm bị hạn mặt thể nhìn trên đài trong nháy mắt dựng thẳng lên vô số hai tay cánh tay tiếng gầm như nước thủy triều nhìn trên đài roi mẫu thân trần lan bị đột nhiên xuất hiện gieo hò cả kinh tre lô thai là bị cởi khanh khách học người xem vung vẩy cánh tay số ba bị hạ sản lịt dạ d n thúc thúc số năm đ i bóng uy lee am gala số mười chín uy lee sanon lão ân lo lắng tách ra ngón tay đã bốn cái hậu vệ lập tức đến giữa trận số mười tám giờ dồn vẽ tờ thi số sáu olivier đảo vừa lão ẩ n thanh em phát dun kế tiếp là bài s sau đó hữu tốt sau đó sau đó số bảy do bất bài s cả t ò a sân bóng như là bị thiểm điện bổ trúng của bạo hơn ba mươi ngàn tên người xem trong nháy mắt từ trên ghế ngồi bắn lên lạc bị bị tiếng gầm chấn động đến rút vào mẫu thân trong ngực là ẩn vẫn đứng ở trên ghế ngồi số mười bốn si và nhựt tốt là ẩn ngón tay bóp tiến lòng bàn tay kế tiếp kế tiếp nhất định là anh ta không có hen g i lại bài toàn trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh ngay cả đi dây đều dừng lại ba giây đi dây thanh â m bỗng nhiên văng lên gần như gà thét số mười hai hôm nay trình diện hơn ba vạn người tập thể hấp khí tiếp theo càng nhiệt liệt gieo họ dâng lên mà ra là ẩn tiếng hét không đúng anh ta là số m ộ ư ơ i một henji mỉm cười nâng tay lên cánh tay hướng khán đài chào hỏi người xem khán đài trong nháy mắt sôi chào t h ờ gì henji là ẩn nước mắt đều nhanh gấp ra vậy vậy anh ta đâu dj mang theo thần bí dừng lại cùng nhịp trống càng ngày càng nhanh số m ộ ư ơ i một là ẩn một thanh n u lại mội m ộ i tay trần lan không tự giác đứng lên do y đưa mình danh tự bị hô lên lúc d o u n g dung mỉm cười cũng không chương dừng cũng không luôn cuống hắn giơ tay lên hướng khán đài tùy ý quất cơ động tác trôi chảy giống là tại phủi nhẹ trên vai lá rụng ánh mắt của hắn đảo qua khán đài tại cái nào đó trong nháy mắt tựa hồ cùng thân nhân ánh mắt gặp nhau ý cười sâu hơn mấy phần toàn bộ sân thể d ụ n g tại tiếng gầm bên trong run r à y nhìn trên đài trần lan rốt cục nhịn không được rơi lệ là ẩn k h ẳ n cả giọng hô h à o ca ca danh tự lạc bị tức phân lây nhiễm học người chung quanh d ơ lên tay nhỏ v ù n g đầy con mắt lóe sáng dọa người trên trận nước pháp đội đội ngũ đệ sẽ ghi đối gạ lặt núi vai tiểu từ này nhân khí nhanh gặp phải xi、si、dịu do i nhân khí trình độ nhất định quyết định bởi với hắn là li g ờ một chiếc mắt được quan tâm nhất ngồi sau bóng đá sân bóng khán đài chỗ cao nhỏ bạ vẹn ngồi tại phụ mẫu bên người vụ trộm đem roi tặng quần áo chơi bóng bọc tại áo thun bên ngoài tranh tài vẹn vẹn bắt đầu hơn một phút đồng hồ nước pháp đội tại mấy lần trung hậu trận chuyển qua lại về sau lị dạ dù đột nhiên hướng về phía trước chuyển lại bình luận viên jinty e đủ bật kích đ ồ n g h ồ d o i lần đầu tiếp bóng liền hiện ra hắn tầm mắt cùng tốc độ cùng h t hai qua một phối hợp nước chảy mây trôi nhìn lần này tiến lên henry về làm roi ngừng bóng động tác giả hậu vệ hoàn toàn bị lửa Henzi tại vùng c ấ m địa trước hấp dẫn hai tên hậu vệ góp chân một đập tinh chuẩn về cho dòi dòi tại vùng c ấ m địa vòng cung bán n g u y ệ t trước vùng c ấ m địa ngừng bóng chân phải g i ả thoáng thân thể trọng tâm p h í a bên trái nghiêng ai cập hậu vệ như lâm đại địch không dám tùy tiện ra chân dòi dư quan g quét đến hẹn từ bên trái cao tốc t r ê n vào chân phải nhẹ nhàng một nhóm ai n ê n bóng xuất mạnh ai cập thủ môn hạ đa dị phi thân cứu thua đầu ngón tay khó khăn lắm đưa bóng cản r a dành giới cuối cùng bình luận viên và chắc sở cổ x u n quá bình tĩnh m ư t u ổ i dòi tại vùng cầm địa trước giống kinh nghiệm phong phong ph phút thứ bảy pháp sân thể dục người xem tiếng kinh hô sóng đột khởi bình luận viên đủ bật sơm điệu dần dần cao sanon chuyển xa henji đánh đầu đưa đỏ roi khởi động nhìn cái này bộ ngực ngừng bóng thượng đế a hắn đảo chân lắc kéo phòng thủ phía bên phải một nhóm gia tốc đơn n a o s a nồn hậu trường chuyển xa bóng nhanh cực nhanh điểm rơi tinh chuẩn thẳng đến ai cập phòng t i ế n sau lưng henry nhạy cảm trước trên b à o nhẹ nhàng linh hoạt đánh đầu một điểm đưa bóng gỡ hướng trung lộ lỗ hổng vì roi sáng tạo bắn vọt không gian r g i cao tốc trên b à o đang chạy bên trong có chút như người n g dùng bộ ngực đưa bóng vững vàng dừng ở phía trước một mét chỗ tiếp bóng trong nháy mắt đã quan sát phòng thủ cầu thủ vị trí ai cập trung vệ nhào đ ó lúc r o i chân phải đào đột phá lập tức chân trái đảo chân giả thoáng vợ vai của hắn phía bên trái nghiêng ánh mắt nhìn về phía bên trái nhưng chân phải má ngoài chân lại đột nhiên đưa bóng ph phòng thủ cầu thủ bị động tác giả l ừ a trọng tâm chết đi r o i trong nháy mắt đạp r a tốc hai bước hất ra đối thủ hình thành đơn nào hắn nhịp độ bước chân cực nhanh nhưng tiếp bóng cường độ khống chế hoàn mỹ bảo đảm bóng từ đầu đến cuối tại trong phạm vi khống chế đối mặt thủ môn chấm vai động tác giả phía bên phải lội qua chọn bắn bú đối mặt xuất kích ai cập thủ môn r o i chấm vai phía bên trái động tác giả thủ môn vô ý thức nào h về phía góc gần trong điện quan hòa thạch do chân phải má ngoài chân phía bên phải một nhóm nhẹ nhàng linh hoạt qua rơi thủ môn qua rơi thủ môn về sau hắn chân phải mu bản chân nhẹ nhàng vẩy một cái bóng g ạ c h ra nhỏ đường vòng cung rơi vào không môn bình luận đài truyền đến vỗ tới bàn đăng thanh trận banh này tiến vào mười tám tuổi roi đùa bỡn toàn bộ hai cặp phòng tuyến hậu vệ thậm chí đem mình cũng đã tiến vào cầu môn đây quả thực là nghệ thuật về truy hậu vệ chùi bóng ý đồ giải vây nhưng bóng đã qua tuyến hắn ngay cả người dẫn bóng trượt ghi bàn lưới t r ậ t vật l a n lộn bình luận viên cổ x ù n khàn khàn gào ghét t a thể hắn môi cái động tác giả cũng g i ố n g như đang n g h t h ủ môn bị hắn lượn như cái lạc đường hai tử nhìn xem cái này ghi bàn chiếu lại hấp khí cái này mừng bóng cái này biến hướng cái này chọ bảo tàng lù dở pho tượng còn tinh xảo đương do thiểm điện ghi bàn về sau nước pháp đội cầu thủ s ô n g lại chúc mừng thời điểm hiện trường đạo c h u y ể n bá lập tức đem ống kính c ắ t về phía khán đài trần lan che miệng lại hốc mắt t ừ n g đỏ v u n g ra lúc k h u e miệng mang theo tiêu ngạo mỉm cười phảng phất tại nói đứa nhỏ này chạy thật nhanh lao ẩn kích động đến từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên bắt trước ca ca động tác giả miệng bên trong còn gọi lấy liền nên dạng này đá lạc bị ngây thơ nháy mắt nhìn thấy trên màn hình lớn mặt mình về sau xấu hổ trốn vào mụ mụ trong ngực nhưng lại nhịn không được l i ế c trộn trên trận n b a từ thập kỷ chín mươi cuối liền lưu hành kịch cảm hố độc câu năm hai nghìn ba cỡ lớn sân thể dục quán đã có sắp hiện ra trận ống kính đưa lên đến màn hình lớn kỹ thuật áp dụng sởi quang học c h u y ể n tâu thời gian thực quay phim hệ thống chỉ hoán vẹn vẹn không chấm năm giây t ả hữu hai nghìn hai lượt cục jona đầu ghi bàn về sau tiếp sóng phương dùng dài đến tám giây ống kính hiện ra mẫu thân thút ít đây là một loại tiêu chuẩn ra thuộc ống kính tự sự bên sân nhỏ b ạ vẹ t r ừ n g tóm mắt tự lẩm bẩm ta cũng phải như vậy qua người chương năm mươi bảy khi đó chúng ta còn không biết tương lai chương năm mươi bảy khi đó chúng ta còn không biết tương lai tranh tài phút thứ hai mươi l s a nồn bên phải đường cao tốc sau khi đột phá chân phải má ngoài chân xoa ra một cái đường vòng cung t ạ t bóng bóng nhanh nhanh điểm rơi càn ăn bóng rơi vào nhỏ vùng cấm địa tuyến cùng penanti điểm ở giữa tránh đi ai cập trung vệ khu vực phòng thủ trực tiếp tìm henzi trước chen vào lộ tuyến henzi tại s a nồn lên chân trước đã khởi động theo đường chéo cắm vào nhỏ vùng cấm địa đ o ạ t tại ai cập trung vệ qua thân ngựa trước không đợi bóng rơi xuống đất trực tiếp chân trái lăng không rút b n bóng thẳng đến cầu môn phải bên trên góc chết ai cập thủ môn hạ đạ dị phi thân bên cạnh nào đơn trưởng đưa bóng c ả ra nhưng chưa thể cách xa sút gôn bị vượt lên trước một bước phóng tới bắn ngược đ i ể m rơi tại ai cập hậu vệ eo xạ c ạ p h ủ kín trước bay người đánh đầu đưa bóng hung hăng nhập vào lưới ổ bình luận đủ bật sơ âm điệu sụp sôi sa nổn cánh phải t ậ p bóng h e n z i lang không g i ú p bắn hạ đa di đập ra đến nhưng h e n z i còn tại đánh đầu bù bắn bù hù hai mươi sợ tây r e phờ răng sợ buộc phát ra như núi kêu biển gầm, gầm gieo họ phút thứ hai mươi bảy ai cập giữa trận ghe di ý đ ồ đường chuyền ngắn vẹt tơ ti dự phán đánh chặn một cái hung á t trượt sẻn đưa bóng đoạn hạ sau khi đứng dậy không làm điều chỉnh trực tiếp đưa ra một cái kề sát đất cho khe thứ i n đủ đủ hai sở khán giả bộ phía bên trái đột phá đột nhiên dùng chân phải má ngoài chân một nhóm lắp kéo bù phòng tháp gối trong nháy mắt sáng tạo chuyển bóng không gian lập tức điểm bên cạnh xúi d ủ c bà ed trình diễn ma thuật thời khắc do tỉnh táo hành gõ cánh trái bà ed mình thì nhanh chóng trước tranh v o hấp dẫn hai tên trung vệ chằm chằm phòng bà ed đầu tiên là một cái trầm vai động tác giả lừa qua phải hậu vệ ả mạt phạt tiếp lấy lạc dầu kệ tạ từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa xuyên qua dưới cùng sau không ngủ quáng tạt bóng mà là về gõ cho chen vào vệ t r t y i vệ t r t y không n g ừ n g bóng trực tiếp một cước tiếp bóng n g h i ê nhét g do i đã lặng yên rút lui đến vùng cấm địa vòng c u n g bán n g u y ệ t trước vùng cấm địa ai cập phòng tuyến hoàn toàn bị điều động không người tiến lên phủ kín do i tiểu toái bộ điều chỉnh bước điểm chân trái chân hỗ trợ vững vàng vào thẳng cỏ tiếp bóng trong n g a y mắt chân phải chân bên trong lượn ra cực hạn đường vòng cùng bóng vẽ ra trên không trung c hình quy tích ai cập thủ môn hạ đạ dị toàn lực bay nào nhưng bóng sát xả n g n g cùng cột dọc chỗ giao giới chui vào lưới ổ tuy bình luận đủ và sự gần như phá âm v e t t dư c i t ì cắt bóng chọc khe roi q u a y người điểm bên cạnh bayet ma thuật về làm roi ở ngoài vùng cấm xoa b á n bù bà không bình luận đài chuyển đến nắm đấm n ệ n b à n âm thanh cái này đường vòng cung cái này độ chính xác một ư ơ i tám tuổi roi để bóng đá biến thành nghệ thuật hạ đạ gì ngay cả đầu ngón tay đều không đụng tới bình luận vạ chạy sở cổ sủn chiến thuật phân tích nhìn lần này tiến công hình tam giác chuyển lại vetter city roi vetter city roi năm chân chuyển lại sẽ nát toàn bộ phòng tuyến ai cập cầu thủ như bị thôi miên đồng dạng động tác c h ậ m chiếu lại doi ngừng bóng quay người lúc mắt cá chân nhỏ b ẽ điều chỉnh ai đột phá lúc phòng thủ cầu thủ trọng tâm trong nháy mắt sổ ụ đ ổ xoa bắn lúc bóng đá trên không trung bị dị nhẹ nhàng di chuyển q u y t í c h cổ s ù n tiếp lấy phân tích quả bóng này bóng hoàn mỹ thuyết minh hiện đại bóng đá động thái đổi vị lý niệm doi lui về phối hợp tác chiến mang đi tiền vệ phòng ngự vì vẽ sáng tạo một vệ một cơ hội ai đ ư ờ n g biên bạo phá khiến cho phòng tuyến co vào cho doi chế tạo xút xa không gian vẽ tờ gì phản chạy tiếp ứng hoàn thành cuối cùng một t r u n hiện ra giữa trận trí tuệ trần lan k ê u ngạo mà mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay l kiện là anh ta lạ mỉ chỉ vào màn hình lớn kk vừa lên tv á nhỏ bạ vẹ con mắt tỏa sáng bắt trước roi xoa bắn động tác tranh tài phút thứ ba mươi bốn henzi cũng tới diễn lập cú đút sa nôn lần nữa cánh phải tập bóng doi cố ý để lập bóng aed nhận banh sau hoành gõ henzi chân phải đẩy bắn phá không thành bốn s a không hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn aed bạo xạ phá không thành roi lại lần nữa cùng ed phối hợp về sau aed hoành gõ bị tập e n vào sút gôn bên trong trụ bóng xuôi theo môn tuyến nhấp đô doi vượt lên chức nắm giữ bóng quyền danh giới cuối cùng về gõ do chính xoay người chỉnh lý hộ thối tấm nghe được tiếng la sau sửng sốt một chút lập tức hé miệng đỉnh trí ý cười hướng khán đài tùy ý phất phất tay động tác này dẫn phát điên cuồng hơn tiếng hét nữ fans hâm mộ bóng đá âm điệu đột nhiên lên cao tám độ bên sân nhiếp ảnh sư điên cuồng chụp hình hắn trên trán tóc đen bị mồ hôi thơm ướt hôn huyết luân k h u y ế t tại cường quang hạ giống cổ điện pho tượng mười tám tuổi ngây nô cùng sát khí kỳ diệu cùng tồn tại santini đem roi gọi vào ghế dự bị bên cạnh hạ giọng nói bị đá rất tốt nhưng thi đấu hữu nghị ta cần cho còn lại cầu thủ một cơ hội nhỏ nhoi roi gật gật đầu không có nhiều lời hắn quay người đi hướng bên sân đột nhiên một thanh giật xuống ướt đấm quần áo chơi bóng ném về khán đải khán đải trong nháy mắt nổ t cười ơ bắp đ lắc đầu tiểu tử này đơn giản như cái phiên bản mở ưu tóc vàng bà và bối vịu pasa sa nhìn qua roi rốt cuộc ý thức được hắn cùng roi ở giữa trinh lệch sa không chỉ thiên phú và kỹ thuật bóng có nhiều thứ trời sinh không có chính là không có nhỏ bạp vẹt ghé vào trên lan can con mắt chỉ nhìn chằm chằm roi trong mắt hắn chi này nước pháp đội tinh quang tất cả số mười một trên thân s ờ tây jeff răng s ờ trong phòng thay quần áo bầu không khí có chút vi d i ệ u cùng hướng kỳ cự nở t ủ lạ tập rầm rộ khác biệt lần này quốc gia đội tập kết danh sách lộ ra phá lệ một mạc di đan lấy cần điều chỉnh làm lý do từ chối nhã n h ậ n chiêu mộ chế dễ ghẹt mạc cái lèo thu d ẹ m đều đúng lúc gặp trang t i hon lít lịch đấu cũng ngao nhau vắm mặt mà monaco chi này vừa mới tại l e g u một nhắc lên thanh xuân phong bạo đội bóng lại có bốn người trúng tuyển roi dô thần sơ quỵ lệ y nếu như không phải sạn tỉ n h ỉ cần cân nhắc phe phái chiếm so hệ gia đại khái s u ấ t cũng có thu hoạch được quốc gia đội ra mắt cơ hội xem ra chúng ta monaco bang không có tập thể ra sân cơ hội d i ệ u lỷ vô vô roi bà vai khoe miệng mang theo t r e o chọc ý cười roi đang từ bóng vớ bên trong lấy ra hộ thối tấm nghe vậy n g n g đầu nhìn lướt qua phòng thay quần áo h e n r i tại nơi hẻo lánh a n tĩnh buộc dây dày b a i ẹ p đ ố i tấm gương chỉnh lý tóc dài bị bắt cùng xa nổn thấp giọng trò chuyện không có gì đan đại lao khí tràng không có m ạ kệ lật trầm mặc tồn tại cả phòng không khí dễ dàng thậm chí có ch dạng này cũng tốt doi đứng người lên co gian xuống cơ đùi thịt để ba di người nhìn xem không có gã là cải cộ chúng ta như thường có thể nhắc lên sóng thần dịu lì thổi cái huýt sáo dộ thần đã cởi xấu xa lấy đem mồ nà cô đội ca hử phút thứ sáu mươi ba đã ập ở giữa sân cắt bóng truyền hình ra dự bị ra sân gịu lì ra tốc đột phá hậu vệ đưa bóng truyền hình ra một vị khác dự bị roi ra sân xịt m n g h i ể u chen vào tiếp ứng chân phải góc độ nhỏ suốt gôn bên trong phút thứ bảy mươi bảy sa nôn lại truyền ra điểm rơi cực g a i tập bóng d ộ thần tại phía trước cầu môn mười m mở chỗ bộ ngực ngừng bóng dùng chân trái má santin nghỉ không ngừng đ i ề u binh kể tướng đến tranh tài kết thúc lúc trên trận chỉ còn bạt hệ cùng lì dạ rủ hai vị hai nghìn năm châu âu quán quân đội thành viên cuối cùng trận đấu này nước pháp bậy so một thắng lợi dễ dàng đối thủ năm hai nghìn ba ngày mùng ngày một tháng năm doi một nhà pa di ngày nghỉ tám ba mươi phèo thiết tháp sáng sớm phèo thiết tháp du khách t h ư a tớt h doi mang theo màu đen kính r â m cùng khẩu trang mặc rộng rãi cây đ a i á o sơ mi cầm trong tay một đài nì cồn phim nửa máy ảnh vì người nhà quay chụp chụp ảnh chung thác thiên vương đệ, đệ lợn nghịch ngợm ngồi sồm ở trên bãi cỏ hai tay làm nắm nâng thiết tháp sai vị chiếu l ạ m bị bị chọc trò cười khanh khách thiết tháp hạ ba lê mội mội lam mỹ đột nhiên nhón chân lên bắt t r ư ớ c ba lê vũ giả trần lan ôn nhu vị nàng thiết tháp giá thép trở thành t u y ệ t hảo bối cảnh r o i bị mấy cái mắt sắc phan bóng đá nhận ra nhưng hắn chỉ là giơ ngón trọ lên nhẹ thiết bờ môi ra hiệu xin đ ừ n g lộ ra nhưng sau đó hay là tìm được góc h ẻ o lánh lấy xuống khẩu trang cùng bọn hắn chụp anh trung mười, mười lăm, viện bảo tàng lũ giờ. do nhữ m ẩ y tiểu tử ngươi pha lê kim tự tháp c á i bóng r o i để mẫu thân trần lan ngồi xuống để lợn cùng lạ mỹ tại viện bảo tàng lù dở pha lê kim tự tháp trước b ả y ra siêu nhân cất cánh tư thế c á i bóng cùng thực cảnh giao thoa l o ẩ n vụn g trộm bắt trước người đang suy nghĩ tư thế kết quả đ ặ t mông ngồi không bị r o i chụp hình hạ t r ậ t vật trong n á y mắt mười hai ba mươi nhà thờ đức bà ba di giờ ngọ dương quan g xuyên thấu qua hoa hồng cửa sổ dài vào giáo đường lạ mỹ bị ánh sáng rực rỡ ảnh hấp dẫn ngửa đầu nhìn lên người quang ảnh thánh mẫu do để mẫu thân đứng tại màu dưới cửa trần lan có chút ngượng ngùng bó lấy tóc lại tại tia sáng bao phủ toàn thân trong nháy mắt không tự giác đứng thẳng lưng xuống lưng lộng lấy quang ảnh tại nàng thanh lịch váy liền áo chạy xuôi tựa như một bước ngay tại vẽ cổ đ i ể n bức tranh tiểu quai thu chụp ảnh chung là ở nối giáo đường bên ngoài thạch tượng quỷ càng cảm thấy hứng thú dắt lấy ca ca góc áo hướng thạch tượng quỷ pho tượng chạy tới ca nhanh vỗ tới ta cùng quai thu chiến đấu hắn bày ra khoa t r ư ơ n g vật lộn tư thế thậm chí ý đổ bỏ lên trên nền móng roi ý đổ bỏ lên trên nền móng roi hốt những n à y giữ tận thạch tượng quỷ toàn à y giáo đường mỗ tại cái nào đó không tồn tại trong trí nhớ hắn từng lấy thích khách thân phận ở chỗ này vượt nóc băng tường đầu ngón tay đụng vào qua mỗi một khối bị tuế nguyệt mài rua t à n g đá hai trăm linh một chín niên trận kia đại h ỏ a thiêu hủy nóc nhà giờ phút này ngay tại đỉnh đầu hắn hoàn hảo không chút tổn hại bỏ ra bóng ma giang g i á c cửa chấp t âm thanh bên trong là ẩn n h e răng trận mắt biểu lộ cùng thạch tượng ủy cùng một chỗ bị dừng lại do nhẹ nhàng sờ lên đệ đệ mồ hôi ở mức phần gáy thấp giọng nói cẩn thận một chút những quái thú này thế nhưng là thủ hộ giáo đường mấy trăm năm đang muốn lúc rời đi một vị tóc trắng xóa tu nữ lặng lẽ ngăn lại nàng che kín nếp nhăn tay đưa tới một viên cổ xưa nhà thờ đức bà huy t r ư ơ n g hải tử cái này cho ngươi kim loại huy chương tại dưới ánh mặt trời l ó e ôn nhuận ánh sáng nguyễn thánh mẫu phù hộ ngươi rời xa tổn thương bệnh doi giật mình trong lòng tự đủ ngài vẫn là cái phan bóng đá nhưng vẫn là trịnh trọng đem huy chương đừng ở máy ảnh túi bên trên quay người lúc hắn cuối cùng nhìn một cái giáo đường đình nhọn nơi đó có hắn ký ức bên trong thả người phóng qua không khí cũng có trong hiện thực n ă m n g u y ệ t tình lãng bầu trời Lào ơn mang theo một a n g theo m đ ỉ nghìn h thế chiến thứ hai Pháp quân mũ i á p lạ chín trăm linh g t vẹn tỷ vinh kem ly cửa hàng ta di nổi danh nhất kem ly trước hiệu lớn cai long r o i đệ thấp vành đón cho cả nhà mua chiêu bài khẩu vị kem ly công phòng chiến l ạ m bị ôm a i bóng rơi tại lợn giày bên trên hai người lẫn nhau vung nổi trong nháy mắt bị roi vô xuống mẫu thân ngọc nào trần lan lần thứ nhất nếm thử vui vẻ quả vị con mắt hiếp thành nguyệt nha đã tả、20. ba mươi mọt mặt cao điểm trong màn đêm thánh tâm đại giáo đường đèn đ ố c sáng t r ư n g đầu đường họa sĩ vì lạ mị vẽ ra tấm phim hoạt hình chân dung cả nhà cắt hình do chống lên giá ba chân vỗ xuống bốn người đưa lưng về phía pa di cảnh đêm cắt hình đệ đệ mội mội so với v â chữ kết thúc thời khắc lạ mị m ệ n mọi ghé vào ca ca trên lưng ngủ trong tay còn nắm chặt h ò a tan một nửa kem ly do nhẹ giọng đối với mẫu thân nói lần sau chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài tới chơi về sau những hình này bị r o i chế thành eo b u n g ảnh trang tên sách viết pa di hai nghìn ba khi đó chúng ta còn không biết tương lai có bao nhiều l o á mắt tháng b ố ngày hai mươi tám gờ khắc khắc này. lúc này nơi đây bà gộ lấy hoàn mỹ biểu hiện hoàn thành hắn tại quốc gia đội cáo biệt tú giờ k h ắ c này hắn đem đối chiến bảo màu xanh l a m vĩnh viễn nói t ạ m biệt mở màn một điểm mười lăm giây bà gộ lần thứ nhất tiếp bóng đưa tới phẹ dạ dị sân bóng như tiếng sấm tầm thường gieo họ ba gg i ho ba gg i ho tiếng hô phản g phát khiến mọi người về tới mười bốn năm trước ý trí hạ tại ý cùng argentina trong trận đấu bà gộ ra sân về sau nhìn trên đài phát ra là đồng dạng tiếng la uống màu um g e o họ b à c hồ bao phủ tại một mảnh yêu quý ở trong b à c hồ hiển nhiên vì phẹ dạ dị sân bóng chứa đầy nhiệt tình cảm động h á n động tình nói ra đối với ta mà nói đây là một cái đặc thù ban đêm đương nhiên đây cũng là cái cuối cùng ta thật hy vọng có thể tiếp tục vì quốc gia đội tranh tài nhưng là ta không có trăm phần trăm trạng thái thân thể hiện tại ta còn thừa lại mấy trận thi đấu vòng tròn muốn đánh chân của ta lần nữa mang đến cho ta phiền phức đây là ta quyết định xuất ngũ nguyên nhân chủ yếu nhưng là ta một mực nóng nhìn trận đấu này ta là mang theo đau đớn đánh sóng tám mươi bảy phút ta nghĩ buổi tối hôm nay làm ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là nhìn trên đài f a n bóng đá quảng cáo cùng bọn hắn ca hát những lời này đem thật sâu điêu khắc ở trong tim ta đồng thời ta muốn cảm tạ b ạ n đục s i hắn vốn nên là tại hạ nửa giờ đeo lên đội trưởng phù hiệu tay á o nhưng hắn đem phù hiệu tay á o giao cho ta đây là ta lần thứ nhất mang lên ý đội trưởng phù hiệu tay á o như vậy gặp lại do bất bạc g ồ mỹ lan báo thể thao chương năm mươi tám chúng ta mẹ nhà hắn đã là chín mươi ba chương năm mươi tám chúng ta mẹ nhà hắn đã là chín mươi ba ngày ba ngày tháng năm đ e n n g h e ông tại trạm ứ n chén ở trên bắn da mê ly tử quang jonadino ngồi phịch ở hình khuyên ghế s a lon bằng da thật bên trong mang tính tiêu chí răng hô theo cười to như ẩn như hiện hắn b ở ra giữa các h i n h đệ đang dùng bồ đảo nhà ngữ la hét hạ lưu nâng cốc trúc m ừ n g từ cao giọng tranh luận trước mấy ngày phờ gen c ộ t bán kết cái kia chọn bắn phải t r ă n g nên dùng chân góp sẽ càng t a o jonadino tại trận đấu kia giữa bầu trời thần hạ phàm hai mươi mốt từ đó trận dẫn bóng nhanh nhẹn chuyển động ngay cả qua ba người rút bắn chết góc trợ giúp a di dẫn trước tiếp theo tại tám mươi phút lại tiếp phạt giết sở phi ô hệ s trợ giúp a di h a toàn thắng bổ kỳ ồ ập thẳng tiến trận chung kết bọn hắn phờ gen cục trận chung kết đối thủ đồng dạng là ồ ảo sơ dở m à mươi cái mặc lóe sáng váy ngắn các cô nương có tóc vàng a di cô nàng cũng có lúa mì màu da hôn huyết người mẫu giống dây leo c u ố n ở chung quanh hắn gốc la tin người mẫu dùng thoa tránh phấn móng tay hướng trong miệng hắn cho ăn ô mai tóc đỏ cô nàng đầu ngón tay tại hắn tóc q u ăn bên trong xuyên t h ẳ n g qua còn có cái đông âu cô nương đang dùng giày cao góc nhọn cọ bắp chân của hắn bụng tất cả xinh đẹp cô nàng đều đang vì ai có thể ngồi vào trên đùi người đại diện cũng là hắn ca ca do bất tạ xích e n qua đám người một thanh quăng lên z o n a l d i n o cổ tay z o n a l d i n o ra nói chuyện hành lang lanh q u a n g dưới đèn à x í c tay run d ậ y bên trong n ắ m vuốt một phần văn k i ệ n đây là vừa bản phát nhận được tiếng anh cùng bồ văn song nữ g biểu kiện hắn hạ giọng lại ép không được run d ậ y mưu ở chính thức báo giá phơ cái sân chính miệng nói chúng ta muốn cái này mà thuật sư z o n a l d i n o men say trong nháy mắt thanh tỉnh ba phần hắn quay đầu mắt nhìn bao xương xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy các cô nương chính liếm môi nhìn quanh các huynh đệ của hắn dơ bình diệu đối với hắn nháy mắt ra hiệu nói cho người anh z o n a d i n o đột nhiên n ế t miệng cười một tiếng đưa tay gậy một chút tạ xì cả vạn trước tiên cần phải để cho ta đem a di đêm nay qua hết ngày mai bàn lại bóng đá đột nhiên c á c cao vui đùa ẩm ý âm thanh c h e mất nửa câu sau chỉ gặp z o n a d i n o đột nhiên đoạt lấy văn kiện chạy chậm hai bước đối bao xương pha laser lên cao cao m ở ư u b ả n phát kiện tại k i a laser dưới đèn có thể thấy rõ ràng cạ dặn cô mẹ nhà hắn bờ ra di u bang tập thể vỡ tổ chạm biển suối phun bắn về phía trần nhà các cô nương còn không có kịp phản ứng Jonadino đã nhảy về ghế sofa trái ô n phải ấp bên bố đêm nay quy tắc là ai có thể dùng miệng kéo chẳng đ ị n h ta liền mang ai đi manchester a s i n nâng trán c ư ờ i khổ hắn biết bạn phát bên trên câu kia cấm chỉ hộp đêm cùng hoan điều k h o a n sợ là vĩnh viễn không có cách nào có hiệu lực nhưng vẫn là cầm lấy chẳng đ ị n h đổ đầy một chén đưa cho ronaldino ronaldino tiện tay tiếp nhận n é t miệng cười một tiếng lộ ra k i a đối chứ danh giang hồ chỉ có ronaldo ronaldo có thể cùng ta chơi giấu quyết đấu hắn cố ý kéo dài âm điệu con mắt tại trong dạ quét một vòng cũng không phải cái gì quốc vương roi tất cả mọi người biết hắn nói tới ai monaco mới thiên tài roi truyền thông gần nhất tổng yêu đem bọn hắn danh tự đạt song song nhưng z o n a di n o trong giọng nói không có ác ý chỉ có thiên tài đối thiên tài tình lịch khiêu khích tựa như sư tử vương vây vây lông bẩm liếc mắt nơi xa tuổi trẻ báo săn ngày mùng ngày 4 tháng 5, 14, 30, ờ a m i a monaco xe buýt tiếp cận bạc đẹp dìn xét đề san đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên đầu ngón tay trùng điệp đánh chỗ ngồi chỗ tử lưng đều nghe cho kỹ thanh âm của hắn giống ra khỏi vỏ dao quân dụng bổ ra xe buýt ồn ào tất cả cầu thủ t hai nghe tuyến trong nháy mắt rủ xuống liệu đi miệng bên trong kéo cao su dừng ở đầu lưới ngay cả lái xe đều vô ý thức thả chấm tốc độ xe ba phần để sam dựng thẳng lên ba ngón tay cái này cầu thủ thời đại vinh dự đầy người truyền kỳ giờ phút này ánh mắt không che giấu được hưng phấn chỉ cần hôm nay cầm xuống ba phần bàn tay của hắn phanh phanh nện ở dựa vào trên ghế dựa chấn động đến rộ thần nhất kinh nhất sạc chỉ cần chúng ta hôm nay từ bạc đẹp rình s ẹ t mang đi ba phần coi như ly ông đến tiếp sau toàn thắng chúng ta cũng chỉ cần lấy thêm bốn phần liền có thể đem các ngươi tất cả mọi người danh tự viết tại 2002-2003 mùa giải ly g một cút vô địch lên dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe tải trên mặt hắn cắt chém ra sáng tối giao thoa đường cong hầu kết theo bốn phần cái từ này kịch liệt bông nhúc nhích qua một cái ly ông cùng đình g ệ m tranh tài đồng thời đánh ly ông r ứ t lại phía sau chúng ta năm phần nhưng đình g ệ m đã bốn vòng bất bại một bóng chưa ném phớt lọ r è n mạ l ũ ạ cùng đi đi ớt dở dỗ b a công kích hình đường thẳng thái kinh người sợ quỵ lụy nắm đấm nện ở chỗ ngồi chỗ tựa l ư n g bên trên thuộc r a phát ra chầm đủ dỗ thần thổi âm thanh bén nhọn h u t sáo n ư ờ i đồ nói vậy chúng ta mẹ nhà hắn đã là chín mươi ba phần trăm quân r ồ i con ngươi bỗng nhiên có vào kinh lịch nhiều như vậy nhưng ở tiếp cận nhân sinh cái thứ nhất quán c n lúc vẫn không khỏi hô hấp rộn rộn rộn hắn ánh mắt vượt qua đ ề s a m bà vai trông thấy bạc đẹp dìn xem hình dáng tại ngoài cửa sổ dần dần rõ ràng như đầu phủ phục cương thiết cử thú l i ễ u ly đụng vào roi bà vai hai người trao đổi trong ánh mắt nhảy lên giống nhau hòa diễm đ ề sang cười nhìn thấy sao các tiểu tử mồ hôi cùng vận khí đều đứng tại chúng ta bên này hiện tại đi đem các ngươi danh tự xe buýt phanh lại quán tính làm cho tất cả mọi người nghiêng về phía trước cửa xe bên ngoài pa di phan bóng đá hư thanh như thủy chiều vào tới khắc vào phát bó c hãng tựa như mẹ nhà hắn đoàn tàu cao tốc khác nhất danh hậu vệ trung tâm đệ hủ trên huyện thái dương gần xanh tỉnh thịt nhảy lên cũng mắng trực tiếp biến hướng liền dám ăn sống ngay cả động tác giả đều chẳng muốn làm nơi hẻo lánh bên trong hỉn dở đột nhiên cười lạnh thành tiếng giao cạo ánh mắt đảo qua đám người để hắn từ ta khu vực phòng thủ thử một chút ta cam đoan dùng người nam mỹ phương thức dạy hắn a r g e n tiếng n a h ậ gầm giống như thủy triều từ phan bóng đá khán đài nội tung hai bức cự hình tỷ phổ chậm dạy triển khai paji sen dơ mần đặc biệt truyền thống người khác đều là tuyển xong người nói chuyện bọn hắn xong tử trùng khán đài ổ tay điệu khán đài vị ổ tay điệu điệu cùng bố lộ biển khán đài vị bố lộ b i ề n lẫn nhau đối kháng thủy hóa bất dùng cấu thành chứ danh paji s o n g khán đài đối kháng văn hóa ô tự khán đài lấy paji m ư sáu khu ổ t ạ cánh cửa mệnh danh truyền thống bên trên là paji sen d r mẩn kích ghi bàn mê tổ chức như sủi tợ giặt ổ tự cổ lạch d ị a vùng trạm tạo is căn cứ ô tự khán đài đánh ra đem monaco vươn hướng li gờ một quán quân tay đánh tại trên mặt bàn tifo hình tượng cấu thành một con mang theo monaco đỏ trắng phủ hiệu tay háo cánh tay từ khán đài phía bên phải rối ra bàn tay sắp đụng vào lơ lửng li gờ một c ú t vô địch ba cái cự hình đinh sắt đầu đinh in paji đội huy đem cái tay này hung hăng đính tại tượng mộc trên mặt bàn khăn trải bàn là triển khai nước pháp địa đố paji khu vực ngay tại thiêu đốt bởi vì nhiều lần xung đột cho nên bạo lực sự kiện liên tiếp phát sinh dẫn phát trọng đại vấn đề an toàn dẫn đến năm hai nghìn một mươi hộ tịch khán đài một lần bị quan bế gây dựng lại sau đó phan bóng đá văn hóa dần dần trở về nhưng quản lý càng nghiêm ngặt về sau nhiều gọi chúng pa di từ trung khán đài cổ học bộ lộ biển bộ lộ biển khán đài đánh giá nạp bộ n è o ẩu tam thế tay xé mô na cô địa đồ thị phụ hình tượng cấu thành thế kỷ 19 trang phục nạ pô mẹo ổng tăng thế bộ mặt dung hợp đương nhiệm ba di chủ tịch hình dáng tay trái sẽ toang chiếm hình tượng 70% m o n a c o bản đồ tàn phiến bay xuống thành zona đi nhô số 10 quần áo chơi bóng m ả n h vỡ ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nắm vớt còn sót lại bỏ túi monaco lãnh thổ thực tế là trương bị vòi nhữ roi gương mặt m ặ n gà địa đồ mảnh vụn bên trên ghi chú 1861, t r o n g lịch sử monaco cắt n h ư ờ n g lãnh thổ cho nước phát năm cùng 2 0 0 nghìn hình thành song trọng n ụ c nhã hai bức tỷ phô mảnh vải sóng biển dân phun trào nhịp trống càng ngày càng nhanh p a n bóng đá bắt đầu có tiết tấu dầm chân toàn bộ khán đài vang lên tiếng Rồi khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh khi mắt đảo qua kia hai bức hoa trường t ỷ phổ hắn chầm dãi thắt chặt dây dày đối bên cạnh lữ lì thấp giọng nói thi đấu vòng tròn t r ư ờ n g bị đại đội đem bài diện khiến cho như muốn tranh quan giống như nạpô n è o ổng tam thế đều đi ra các người phan bóng đá tổ chức cũng không có văn hóa gì à ta khó mà nói là h ắ c monaco vẫn là h ắ c pa di a cung điện v ợ x s o lẹt không tại b a di nội thành đúng không kia không sao phát thua b a di không có thua phổ quốc vương uy li a một thế tù binh nạpô nẹo ổng tam thế tại cung điện vợt s o lẹt lên ngôi vì đế quốc đức hoàng đế thanh âm không lớn không nhỏ vừa v ậ n để bên cạnh đồng đội đều nghe thấy m e đạm ec tmcus các nữ sĩ các t i ế n sinh hoan n g h ê n xem li g một vòng ba mươi lăm tiêu điểm chiến đêm nay bạc đẹp dình sẽ sắp chứng kiến một trận mà pháp sư c h i chiến taji s n z e r mẩn bày ra năm ba hai thùng sắt mà monaco bốn t bốn hai thì giống hai thanh ngâm độc truy thủ nhưng tất cả mọi người con mắt đều chỉ nhìn chằm chằm kia hai cái e rờ mở đầu m a thuật sư taji s n z e r mẩn năm ba hai thủ môn alonzo phòng thủ hậu phương p a l a z z phải hỉn giờ p o s e i n o đệ củ ba trung vệ và tilon trái giữa trận lễ g i i lèo luis tiền đạo phi oec z o n a d i n o huấn luyện viên luis f ẹ t n ẹ t net monaco 442, t h ủ môn dô ma phòng thủ hậu phương e l phạ kỳ di phải dô ziger sơ cứu lệ y trung vệ hệ dạ trái giữa trận bernardi mặc gờ song tiền vệ phòng ngự liu ly tiền vệ phải dột hờn tiền vệ trái tiền đạo unso roi huấn luyện viên đề sam đề sam cùng a di chủ xoáy fed n e net t lúc trước năm tay đương song phương đội hình, hình quạt triển khai lúc r ồ i cùng zonadino đúng như đỏ trắng cùng lam đỏ thủy chiều ở giữa the lợn lý hai l a n d tiếng còi thổi lên haji tiền đạo phì ồ ẹ sẽ đưa bóng kéo cho zonadino zonadino một cước đưa bóng đổ về hậu trường haji bắt đầu mang theo làm nóng người tính chất k h ô n g chế bóng quyền một phút sau zonadino lui về bên trong vòng tiếp ứng lẹo đường c h u y ể n n ắ n đột nhiên đột nhiên gây khó khăn chân trái bên trong nhẹ cọ biến hướng trong nháy mắt vượt qua nhào cướp bẹt nà đi mặt cờ l ư ớ ngang bù phòng bờ da d i u người lại dùng chân phải gót cách một đập bóng từ mặt cờ dưới đúng quần xuyên qua sau khi đột phá đột nhiên b ả y đầu nhìn tả chuyện phải nổ l ụ c và tìm tới sân phải chen vào phi ô ec tình sở công viên khán đài nổ lên nhiều tiếng hô kinh ngạc phi ô e ệ dẫn bóng đột tiến mấy bước về sau nghiêng nhét tìm tới hướng vòng cùng bán nguyện trước vùng cấm địa di động z o n a d i n o monaco s o n g tiền vệ phòng ngự cấp tốc trở về thủ đã thấy ba di số mười đột nhiên liên tục ba lần đào chân chằm chằm phòng sở cự lụy như lâm đại đ ị n h vai trái chìm tới đáy lửa sở cự lụy trọng tâm hữu quỳnh lập tức dùng chân phải má ngoài chân ngang kéo mất phát bóng ra như bị nam châm hút lấy từ sở cự lụy mở ra giữa hãng lẻ qua Bình luận đủ khiêu vũ dẫn bóng xé nát monaco phòng tuyến jose gơ cứu vớt đỏ trắng quân đoàn nhưng mở ra d i u ma thuật sư ánh mắt đang nói đây chỉ là mở màn món điểm tâm ngọn jose gơ v ặ n người thấp bắn góc gần bóng nhanh cũng không nhanh nhưng góc độ kén ăn như g i á n tin dô ma đã quỳ một chân trên đất từ bỏ cứu thua đã thấy jose gơ phi thân t r ư ợ s ẹ n g bóng dày sắt môn tuyến đưa bóng móc ra danh giới cuối cùng j o s i n ơ t ạ i bóng ra danh giới cuối cùng sau nhẹ nhóm v ặ n chuyển động thân thể n h ấ môi tràn đầy tiêu dùng a di thu hoạch được phạt góc cơ hội jose gơ z o n a đi nô đường vòng cung bóng tinh chuẩn tìm tới Bozetino. Argentina trung vệ Bozetino từ bên cạnh c h i ra, thủ đoạn nhỏ áp chế Roziger không cho hắn thong rong lên nhảy sau mình nhảy lên đầu truy tấn công mục tiêu. Dẫu ma đơn trưởng đưa bóng tìm xuống, lập tức hai lần cứu thua đưa bóng ô m lấy, rơi xuống đất trong nháy mắt quan sát được mặt cờ hướng ở ngoài vùng cấm di chuyển nhanh chóng. nhanh phát tay ném bóng như như đạn pháo s ẹ t qua vùng cấm địa. Mặt cờ nghiêng người dùng đùi vỡ bóng, đồng thời quan sát được. Liu ly đã khởi động nghiêng t r a n bạo, hấp dẫn lệ giỏi cùng phòng. Dẫu thần chính xu p o c e t i n o ngay tại tốc độ cao nhất xông về bản phương khu vực phòng thủ liệu lì trung lộ gỡ bóng q u a n người nhận banh trong nháy mắt hoàn thành ba lần tiếp bóng ma thuật chân phải cơ sở dẫn cầu dụ làm lệ dòi ra chân chân trái bên trong biến hướng xoay thần chân phải má ngoài chân động tác giả đ ạ n truyền nhìn như cho rộ thần kỳ thực giả thoáng a d phòng tuyến bởi vậy xuất hiện trí mạng nghiêng bọt tí lòn bị rộ thần không bóng chạy mang lệnh đệ thu bị ép bù vị trái áp trung vệ hình giờ bắt đầu do dự phải trang bên trên đoạn liệu lì quan sát về sau đột nhiên đưa ra bốn mươi năm độ nghiêng chuyển xa chuyển di phía bên phải do bên phải đường khởi động lúc cố ý đụng vào bà trước năm bước đẻ ép việt vị tuyến chạy nhận banh trước đột nhiên giảm tốc độ lại hai lần bộc phát c h i t để thoát khỏi vạ lạ d ổ về sau bên phải đường như siêu tốc độ chạy treo nhập bảy ngăn trong nháy mắt hất già vạ lạ d ổ ba cái thân vị giết vào vùng cấm địa phía bên phải k h ì giờ nâng lên kẹp lại nội tuyến đã thấy roi chân phải làm bộ tạp bóng kỳ thực dùng chân cung bên trong xoa ra q u ỷ dị đường vòng cung bóng ra mang theo mãnh liệt ngoài xoáy từ gần cột cửa cùng xà ngang cái góc lướt qua kinh ra ạ lọn rộ một thân m ù hôi lạnh t h ứ dô ma cứu thua đến roi sút gôn chỉ dùng mười ba giây monaco đem gìn sợ công viên Monaco toàn đội năm mũi tên t â phát s á t cơ t ứ phía liệu ly n g h i ê n g chen vào vòng cùng bán n g u y ệ n trước vùng cấm địa hấp dẫn lèo trở về thủ tụn sổ quanh co s a u điểm khiến cho đệ hủ không dám l ê n đ o ạ n rộ thần chui vào nhỏ vùng cấm địa kiềm chế vọt tí lòn v ề truy mặt cờ xếp sau trên bảo chuẩn bị bù b á n để s a m hải lòng gật đầu hắn bóng đã chiết học tại lần lượt phản kích tiến công bên trong dần dần tinh thuần hắn đột nhiên cảm thấy chi này đội bóng đã bị tôi luyện thành một chi châu âu phạm vi bên trong cường lực quân đoàn chỉ là còn không có trải qua cường độ cao đại chiến tỷ như âu chiến khảo nghiệm cùng bọn hắn có thể hay không tại cái này mùa hè về sau lưu lại đội bóng nội quan khóa cầu thủ trên trận tranh tài còn đang tiếp tục tại jonadino bắt đầu trình diễn kinh thiên biểu diễn mà doi đánh trả về sau monaco bắt đầu nắm giữ trên trận thế cục p a j i ở giữa sân bóng quyền chiến đấu bên trong hoàn toàn không phải là đối thủ đành phải lùi về bản phương nửa tràng phòng thủ p a j i năm t r trận hình bị áp s ú c thành một đầu run giày lam dây đỏ jonadino thậm chí lui về đến bên trong vòng tham dự phòng thủ monaco tiến công như là tinh vi bạch răng phút thứ bảy liễu lì cánh phải bên trong cắt xuyên háng qua rơi v ọ t t í lọn sau thấp bắn ạ lộn r ồ dùng chân gót đưa bóng cản ra phút mười bốn rộ thần cánh trái t ạ p bóng ùn s ô đầu truy đập trúng sáng ngang b ắ n ngược gâm thanh đ ể ba di khán đài tập thể che tim phút thứ mười tám roi tại vòng cung bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa tiếp vào bẹt n ã đi hoành gõ không đợi bóng rơi xuống đất trực tiếp lăng không giúp bắn bóng ra như ra khỏi nòng đạn pháo thẳng vọt góc trái trên cùng ạ lộn rộ bay lên không đơn trưởng đưa bóng đỡ ra sáng ngang nhưng giờ phút này monaco quân v i n trinh đột nhiên bộ phát ra như nú l e ông không so một tỷ đệm giờ rô ba t i ế p mã lụa t r ợ công đầu truy phá không thành Monaco dẫn trước ưu thế mở rộng đến sáu điểm không đợi gieo hò bình tức một phút sau màn hình lại lần nữa lấp lóe l e ông không so hai mã lụa tiến công chấp loáng lại xuống một thành Monaco phan bóng đá bắt đầu hát vang bởi vì bản mùa giải bọn hắn đã song sát ly ông thắng bại quan hệ cùng hiệu số bàn thắng bại đều chiếm ưu mà xuống vòng sân nhà đối thủ mòn kẹo ly ở xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai mươi liệu ly đang chạy trên đường đột nhiên nhét miệng cười to đ ố i không khí hung hăng vùng m ộ t quyền quắp đu thèn di h đỏ ị gù ị gềm mẹ nó con mẹ nó chứ yêu chết vì đệm rồi cũng đang cười hắn r ơ i lên lông mày nói bổ sung ạ bất hẳn là cho gỉn gệm song tử tinh mã lụ ạ cùng giờ d ô ba ban phát h u n trường cũng trao tặng bọn hắn monaco vinh dự thị dân để s a n nghe được ly ông không so hai gỉn gềm điểm số thông báo lúc khỏe miệng co quắp đông nhúc đ í c h lập tức dùng sức mí m u i lại nhưng khỏe mắt t i ê u văn triệt để bắn hắn hắn làm bộ cúi đầu chỉnh lý chiến thuật bản kỳ thực là tại che giấu mình nhanh không kèm được biểu lộ thẳng đến sau l ư n g truyền đến một tiếng phá âm hò hét dinh petin vị này từ cầu thủ thời đại bắt đầu đem nửa đời hiến cho m o na cô câu lạc bộ tóc trắng trợ giáo đột nhiên từ ghế dự bị bên trên nhảy dựng lên hắn đ ỏ lên mặt con mắt mang theo nước mắt cơ nằm đấm như cái lần thứ nhất xem bóng m a đầu từ đầu giả quát hai dương không ba dương trắng bình muôn quý nhất d i n đệm toàn đội mỗi người đưa một bình t h a ngay h âm c hắn h t cả h lân thứ i tới ệ n trường phan bóng ồn náo động, dẫn t h đá ào tư quan viên chén nước đều kinh ngạc quay đầu lại trông thấy vị này bình thường ngay cả nói chuyện cũng dùng lời nhỏ nhẹ à n lao thân sĩ đang dùng dán mua tay chỉ sân bóng mạch máu trên h u y ệ t thái dương thình thịch mẻ lên bảy mươi tuổi tóc trắng từng c h i ế c dựng thẳng lên như đầu bị chọc giận hắn ở núi linh dương hắn như cái phan bóng đá đồng dạng đối trên trận hô to nguyên bản chuyên thuộc về phan bóng đá khẩu hiệu r ồ i xé nát bọn hắn sau đó hắn ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng t r ư ơ n g năm mươi chín ma vương thuộc về chúng ta t r ư ơ n g năm mươi chín ma vương thuộc về chúng ta tranh tài phút thứ hai mươi chín mona cô phạt góc bị vô c e tino một đầu đỉnh ra vùng cấm địa đệ cụ dùng đầu gối đưa bóng gỡ cho lệ giỏi đệ cụ quay người lúc cố ý để bóng từ betna đi dưới hông bỏ qua đây là một lần xinh đẹp đường hầm cảm ấy z o n a di n o lập tức nhận banh tăng tốc thi triển ma pháp cánh trái z o n a di n o nhận banh trong nháy mắt monaco phải hậu vệ eo p h ả kỳ dị đã nhào tới b ờ ra riêu người chân trái khe chụp chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng bắn ra bóng ra như bị làm xuyên tường thuật từ eo p h ả kỳ dị cùng đường biên ở giữa duy nhất khe hở tầm mười lăm cm trôi qua đ ư ờ n g z o n a di n o dùng má ngoài chân xé rách monaco phòng t u y ế n lúc a c đ ẹ p dìn h xét toàn thể người xem đến hơi ồ tử khán đài làm khói đỏ xương mù đạn đột nhiên nổ tùng toàn bộ khán đài như là bị nhen lửa thuốc nổ kho ba vạn người cùng kêu lên gào thét phối hợp hùng hồng nhịp chống cùng dập chân. A-Len Frank, đường biên báo tác, thân ảnh như đầu biên mềm kéo bên chân. ẹ đột vào lộ, Léo góp bóng đưa toàn bộ cầu môn dung động v ù v ù âm thanh thậm chí để r ô ma quay đầu nhìn thoáng qua khung cửa phải trăng n ư ớ c ra bình luận đủ bật b ạ o hống sàn b a ma thuật sư sẽ nát đỏ trắng phòng tuyến l è o chỉ kém hai cm liền có thể nhóm lửa kíp nổ để dình s ở công viên tiếng hoan hô bạo tạc nhìn xem monaco cầu thủ sắc mặt tái nhợt bọn hắn vừa mới tại quỷ môn quan đi một lượt giờ phút này toàn bộ dình s ở công viên chỉ để ý một sự kiện cái tiếp tóc quan ma thuật sư còn có thể biến ra bao nhiêu kỳ tích pha quay chậm biểu hiện jona đi n tạt bóng trước từng liếp mắt phi ệ sệ vị trí nhưng cuối cùng lựa chọn tín nhiệm sau ch đúng là hắn chỗ kinh khủng lúc này h ắ c đã n d ì n xẹt vip trong rạp ngồi hai vị đến từ cả tạ lộn ì ạ k h á c h nhân bọn hắn đến từ cùng một nhà câu lạc bộ lại không ngồi tại cùng một cái bao xương tại bản mùa giải ba ca thai nạn tính thành tích về sau vàng a an tại đông thiên hạ khóa ba ca trước chủ tịch quỳnh g a sập tại năm nay tháng hai từ trước đương nhiệm chủ tịch tin zit di nạ bất quá là cái c h u y ể n tiếp kỳ đại diện chủ tịch chưa hề tham dự câu lạc bộ bất luận cái gì trọng đại quyết sách mà năm nay tháng sáu triệu khai barcelona chủ tịch tuyển cử chỉ có hai cái người ứng cử tại cạnh tranh lẫn nhau sàn giờ dù s ậ cùng du an là bà sàn giờ dù s ậ cầm ly rượu đỏ ánh mắt của hắn gắt gao cắn z o n a đi nô mỗi một lần tiếp bóng nhìn thấy cái kia lạc d ầ u kệ ta sao hắn đối mặt liêu đ ẹ thấp tiếng nói pa di người căn bản không xứng với hắn trợ thủ nhanh chóng quay chụp lấy bờ ra dịu người trên trận tư thế b a c h hùng mà dù sẹo đã bắt đầu h u y ế n tượng mình nắm người mặc ba ca số mười quần áo chơi bóng z o n a đi nô biểu diễn nuk em dưới đài phiếu bầu như tuyết rơi bay tới một cái khác bao xương thuốc s i gà trong sương ngủ lạp vào tạ ánh mắt giống dao giải phâu cắt sân bóng đương rô na đi n dùng chân góp trêu đụa eo phạ kỹ di lúc khoe miệm của hắng h đột nhiên hắn quay người đối cố vấn pháp luật dựng thẳng lên hai ngón tay nếu như bọn hắn tuyệt ta ta sẽ chuẩn bị hai phần báo giá một phần cho ba di một phần phát cho monaco chủ tịch thông cáo chuẩn bị phát cho vật sở h o t d a i l y quan hệ phóng viên nhất định phải khuyết đại tự sự ta muốn vì bọn hắn ký một cái khác ronaldo cùng một cái khác hắn là gì trấn mở cùng lớn lộ ẩu dục kết hợp thể tại l ạ bọn tạ trong lòng ronaldino tương đương phục hưng động cơ có thể trong nháy mắt nhóm l ử a f a n bóng đá nhiệt tình nghệ thuật đại sư doi tương đương trí mạng độc lưới lao bài trừ tuổi của hắn thi đấu cùng tiềm ẩn giá trị buôn bán d i ữ a m a g i t thanh vấn nhãn hiệu mới là lạp vật tạ tối nhìn chúng nếu như lạp vạ bở gì cả thiên tài trở thành ba ca đại tướng bù đắp được một vạn cái cả tạ lộn ì ạ đầu heo đủ để bồi thường thờ lorentino kỳ đi phỉ gỗ mang cho ba ca nhục nhã cố vấn pháp luật nhẹ g i ọ n g nhắc nhở nhưng chúng ta đã có clù ợt cùng xạ v ì ổ lạ lạp vật tạ cười to cái kia buồn nôn tăng tốc độ hà lan cưỡng gian phạm hắn sớm nên xéo đi 1995 n i ê n lái xe siêu tốc mất khống chế xung đột nhau dẫn đến nhất danh hà lan đạo diễn tử vong cùng một nghìn chín trăm chín m ư i bảy niên clù ợt bị tố cáo cùng ba tên bằng h tranh tài phút thứ 41, n m t t n h sở công viên tiếng gầm đột nhiên bị áp đặt đoạn monaco phát khởi thế công dộ thần dẫn bóng điểm bên cạnh sau cùng roi đổi vị bên trong cắt roi vai trái hơi chầm xuống chân trái lòng b à n chân tinh chuẩn d ẫ m ở bóng ra đưa bóng dính trên đường biên vạn lạ dỗ xông đoạt giống đụng vào lấp kín ẩn hình tượng vạn lạ dỗ toàn lực xông đoạt nhưng roi phần lưng cơ bắp k é o căng chân trái dâm bóng phòng ngựa ra ngoài đùi phải không bước c h è o trống hình thành tam giác ổn định kết cấu lại cố ý thả chậm kết cấu dù làm vạn lạ là dỗ mất đi kiên nhẫn doi dùng chân cơ sở ngừng bóng tựa như tại lưới monaco tân tinh đem đường biên biến thành của hắn tư nhân sân khấu vai trái đột nhiên phía bên trái nghiêng pạ lạ dô lập tức trọng tâm trái rời phủ kín tuyến ngoài trong khoảng điện quan g hòa thạch do chân phải bên trong kêu h nhẹ lập tức quay người bóng tử pạ lạ dô dưới đúng quần xuyên qua bùi phong lẹo thắng gấp không kịp cùng pạ lạ dô giống hai nhóm sai quỹ xe l ử a chạm vào nhau hắn dùng bả vai diễn kịch dùng chân chỉ giết người pạ lạ dô cùng lẹo giống hai cô để tuyến con dối roi xe đức khống chế của bọn hắn dây thừng a di phòng tuyến triệt để sụp đổ trung vệ hìn giờ bị ép bỏ cửa xuất kích đối mặt hìn lòng bàn chân vỏ bóng đầy nang bóng bóng ra từ argentina thân người bên cạnh vượt qua đồng thời mình nhảy lên tranh n ẽ h i n giờ tu h lại không được chân câu đổ giữa không trung monaco sát thủ doi dùng xuyên h à n g thêm nhảy vọt cổn bò làm đục toàn bộ ba di phòng tuyến h i n giờ hiện tại nên xin đem hạ bộ hàn bên trên thép tấm trọng tài chỉ hướng v n a n t i điểm monaco phan bóng đa tiếng gầm có thể đem nóc nhà l ậ t tung để s a m tại doi ngã xuống đất trong nháy mắt trực tiếp từ ghế huấn luyện viên bắn ra c ấ t bước cũng không nói hoài tới trọng tài đến cùng phán không phán vnanti hai tay bắt lấy thứ tư quan viên bả vai cùng dao dữ li bắt chước xuyên h á n g động tác chế zêu h ì n h dơ, hệ dạ từ ở ngoài vùng cấm băng băng mà tới trực tiếp nhảy lên g i i phía sau lưng bờ ra dữ người nhìn thấy trọng tài chỉ hướng về nan ti điểm giang hô tại dưới ánh mặt trời lóe ra rào hoặc ánh sáng hắn s ô n g roi trừng mắt nhìn dùng bồ đào nha ngữ hô c â u ạ tỏ gì nổ đồ c ả giàn hồ đáng chết diễn k ý phái roi bộ mặt từ khe hở quan sát trọng tài quân mình đùi phải lại tại thảm cỏ bên trên nhàn nhã hòa vòng diễn ra một màn phạt đến trước nỗ hứng bi kịch o c e t i n o đưa tay kéo hắn lúc roi suy yếu vân tay lại tại trọng tài minh sát xử phạt sau cấp tốc nắm chặt mượn lực đứng dậy, thấp lần sau nhớ k ỹ nhắc nhở hình giờ mặc hộ háng argentina trung vệ kém chút đem hắn một lần nữa đẩy về trên mặt đất lại có tạ xỉ gà xám g ì rào rơi vào định chế ô phục bên trên hắn đảo lấy vip bao xương pha lê cuồng hống đây chính là chúng ta muốn người diễu ly nhanh chân đi đến roi xoay người nhặt lên bóng thói quen đưa tới nhưng vị này m o na cô đội trưởng cười nhận lấy diễu ly một tay nâng bóng tại lòng bàn tay nhẹ nhàng k h ẽ vấp đột nhiên ba theo về roi ngực tới p h í ngươi doi xứng sở diễu ly đã n h t miệng cười lộ ra bộ kia làm q á i thì khiến người ta buồn cười răng n h n h quán quân vê nati liền nên từ sắc bén nhất người đến hắn đưa tay trùng điệp luốt luốt doi tóc quay người đi hướng ở ngoài vùng cấm đưa lưng về phía phất phất tay giống như là đ a n g nói đi trở thành quyết định kia hết thẻ người doi đứng tại venanti điểm trước đem bóng ra bên trên vụn cỏ một chút xíu móc chỉ toàn cái này ép buộc chứng động tác để va di thủ môn ạ l ò n rổ hầu kết nhấp đô mô na cô tuổi trẻ ma vương càng là tỉnh táo sắc ý liền càng đầm xương doi đưa bóng trùng điệp đặt tại venanti đốt thảm cỏ bị ép ra vết lõm hắn đem bóng trùng điệp đặt tại thảm cỏ bên trên tựa như một cái kỵ sĩ tướng kỵ sĩ cấm vào địch quốc thổ đ i ệ hắm lui lại ba b ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tạ l ò n r ổ chạy lấy đà lúc đột nhiên dừng lại dừng l ừ a g ạ t nào h Rồi chạy lấy đà đột nhiên dừng ạ l ò n r ổ bị lửa hắn nào h về phía phía bên phải ạ l ò n r ổ trọng tâm bị lửa nâng lên nào h về phía phía bên phải r d i chân phải biên độ nhỏ mau lẹ đong đ ư a bạo hút chết góc bóng chui thẳng trái bên trên góc chết xoa dưới xả ngang sôi theo nhập lưới chân phải rút bắn bú, bú, bú. bóng như viên đạn chui vào trái bên trên góc chết t h ư ợ n như chui vào pa di trái tim monaco một bóng rất trước viên này ghi bàn xé mở vết thương nhưng đau nhất lại không phải ba di mà là l y o n nghe một chút cái này tiếng gầm doi lần thứ nhất venati n tựa như nạ bộ nẹo ổng lần thứ nhất pháo kích làm toàn bộ thế giới bóng đá nhất là chú mục tuổi trẻ thiên tài một chồng đây có phải hay không mang ý nghĩa từ đây p h á p bóng đá sử muốn sửa monaco quân viễn trinh toàn bộ dẫm lên chỗ ngồi đỏ trắng khăn quảng cổ tạo thành xôi trào sóng máu bọn hắn dùng mang theo nam pháp khẩu âm tiếng pháp gà o thét unas hữu nz sqn tờ ks chỉ thiếu chút nữa liên thôn một bước cuối cùng một mươi một trận mười bốn cái ghi bàn sáu lần trợ công lyon ma sạch led gen led phòng tiến tại dưới chân hắn như là giấy mà bây giờ trôi nảy nhiễm huyết ma kiếm đã chống đỡ pa di trái tim ngày nay tại chứng kiến l e g u e ở một trong lịch sử điền cùng nhất chinh phục kịch bản tiếp sóng đột nhiên cắm vào roi tại bãi bởi bổ kỳ ô n sau phỏng vấn chiếu lại lúc ấy hắn nói mới thắng liên tiếp muốn bắt đầu Toàn bộ ly G1 đều hiệp ẳ n chúng là sợ g ta. ờ phút này phụ để biến thành huyết hồng sắc, hứa hẹn thực h này biến để i sắc, n bên trong. Nửa trang tranh không trận vang Zona Dino mang theo mang tính tiêu chí rằng hồ tiếu dung hưng. người người nhiên ngón bắt bờ bắt tiêu riêu tài kết thúc. theo tiếu tay, đột rút tay, tay trước mắt Rồi, ra rỗi ra hoặc Giữa lung sau sau, hai hai lay. chí hồ h cái cõi đi lâu đó lúc về về ở ệ thứ hai ta phải vào hai cái ngữ khí của hắn dễ dàng giống tại thảo luận bữa tối ăn cái gì nhưng trong ánh mắt lại loé ra trò chơi vừa mới bắt đầu phong mang doi đầu tiên là xứ sở lập tức khoe miệng g ơ lên đồng dạng dỗi ra hai ngón tay nhưng là đối z o na di n o sau lưng cầu môn phương hướng so đo vậy ta sẽ tiến ba cái hai người nhìn nhau cười một tiếng trong không khí phảng phất có dòng điện đôm đ ố t rung động monaco phòng thay quần áo chiến thuật hội nghị để sam dùng bút đánh dấu trùng điệp n ố t chặt trên bản đồ chiến thuật z o na di n o cùng canh trái hành lang hai cái t ừ phòng thay quần áo bạch bản bị g õ đến ông ông tác hưởng pa di mạnh môn pa l à z o hậu vệ trái vệ hơn nửa hiệp bị roi đột bạo tâm lý đã gần đến s ụ đổ leo thêm luis xong tiền vệ phòng ngự khuyết thiếu dọc bảo hộ vòng cùng bán nguyện trước vùng cấm địa nhiều lần để l monaco thai hoàng ẩm hệ giả t r ợ công biên độ quá lớn sau lưng nhiều lần bị phỉ hộ hệ sệ đánh lén sợ quý tùy đối kháng jona di nô lúc tổng chậm nửa nhịp nói chậm nửa nhịp quá thịnh tình t ư ơ n g nghiệp tiếp lấy hắn bắt đầu bố trí hạch tâm chiến thuật bố trí phát biểu nghe hiệp thứ hai chúng ta muốn đem jona di nô nhốt vào chiếc lồng dùng tam trọng xiềng xích rào sát hắn đạo thứ nhất hóa bét nạn đi người dính chết hắn cho phép phạm lỗi nhưng đừng ở khu vực nguy hiểm đưa đá phạt trọng tài hôm nay tiêu chuẩn lỏng hai mươi lăm m bên ngoài tùy ngươi keo túm ta muốn để jona di mỗi lần q a y người cũng gi đạo thứ hai khóa j o s i g e r chỉ cần b ẹ n nạ đi bị qua lập tức thân thể đối kháng đỉnh hắn xương h ô n g c ấ ô đối kia là hắn g h é t nhất tiếp xúc điểm ta muốn để hắn hiệp thứ hai đi đường đều khó chịu đạo thứ ba khóa mạng e r nhìn thấy jona đi nhô cầm bóng liền chuẩn bị tốt n g ư ờ i chửi bóng an bài cũng không quan trọng ta muốn để hắn nhớ kỹ đau thẻ vang đổi hắn tìm ngòi đáng giá cánh trái roi ngươi đổi đánh nguyễn số chín chuyên môn t r a tấn vạ lạ rồ nhận banh trước trầm vai làm bộ giới cùng trong thực tế cắt bạo xạ góc gần a lòn rổng yêu nhào góc xa cho ta hướng hắn uy hiệp á n h nếu là hìn dở tới bù phòng lập tức hành gõ cho chen vào h i ể u ly định b ị bóng hung hăng gõ chiến thuật bản đều nhớ kỹ cho ta dồ thần kéo phạt gấp lúc sơ cứu tủy cùng ủng xô hai người các ngươi đem vô x ê t i n nô kẹp lại thành khép lại thành xăm x một trăm tám mươi hai cm t h ằ n g lùn còn muốn tranh bóng trên không a đây đã là bọn hắn cao nhất trung vệ phòng thay quần áo đột nhiên chết tịch chủ xoáy dùng đỏ bút tại chiến thuật bản vạch ra hai đạo vết tích để va di người nhớ kỹ hôm nay chúng ta muốn dẫm lên nghệ thuật r a thi thể đoạt giải quả quân hiện tại ra ngoài để bọn hắn kiến thức hạ cái gì gọi là chân chính g i o sát phút thứ 47, tranh tài vừa mới vang cái còi không lâu Bác đẹp dìn xét, m o naco đội khách khán đài đột nhiên nổ tung một mảnh đỏ trắng thủy triều màn hình lớn đổi mới l y o n không so ba ghì đệm mã lùa lập cú đút giờ rô ba lại cho trợ công cfini cfini kết thúc kết thúc m o naco phan bóng đá điên cùng cơ ba m ư trạm đi hòn hành vi ra hiệu vòng sau liền đoạt giải quán quân có người thậm chí đốt lên l á n h d i ễ m đỏ màu đỏ trắng sương mù trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân khách khán đài do quay đầu mắt nhìn màn hình lớn khỏe miệng r ơ lên một vòng cười lạnh đối phụ cận đồng đội dựng lên cái tám thủ thế monaco thời gian thực dẫn trước l y e ông tám điểm để sang bỗng nhiên từ ghế huấn luyện viên đứng lên đối trên chật quát hiện tại cho ta đem a di nghiền nát cả nạn bình luận kiến thức đến dạng này hí kịch tính chất một màn sau ngựa khí cũng bắt đầu điên cuồng l y e ông vách quan tài đóng đinh giờ rô ba cùng mã lùa m ặ c tối nay lấy monaco ẩn hình trên bảo hiện tại doi mỗi một lần tiếp bóng đều có thể để c ú t vô địch nâng lên rắt lên màu đỏ trắng tranh tài phút bốn i t l u ly bên phải đường đột nhiên gia tốc cỡ ép vượt qua v à tilòn tạt bóng hung hăng đánh tới hướng vùng cấm đ do tại vùng cấm điệu bên trong linh hoạt xuyên thẳng qua posetino biến sắc lúc hắn đã đối phương bên cạnh t r a n q u a vào tay liền muốn chế ra điểm doi bỗng nhiên vọt về phía trước đầu cọ đến bóng sau biến hướng hướng cầu môn bay đi thủ môn ạ lỏn r ộ ra sức đưa bóng đánh ra ranh giới cuối cùng nhưng bỏ thân mà lên roi nhìn trạng thái nhẹ nhõm m ỉ m c ư ờ i đối khán đài làm ra lắng nghe gieo họ tư thế monaco phan bóng đa tiếng gầm cơ hồ lật tung trần nhà dộ thần hít sâu một hơi chạy lấy đà ba bước mở ra trong xoáy phạt góc sở quỵ uy lực g p posetino đầu truy a n h tạc ạ lộn r ộ thần nào h đơn trưởng cả ra nhưng a di phòng tuyến triệt để lộn xộn bóng ra biến tuyến sau phanh nện ở gần cột cửa bên trong bắn ngược quỹ tích hình thành t ử v o n g tam giác k h ị n d ở cùng đệ h ù đồng thời xung đoạn đầu gối đụng nhau phát ra trầm đục bóng tại sáu mã khu l o ạ t đạn h u n sổ ngã xuống đất quét ngang bóng từ khe hở giữa đám người bên trong nhảy lên ra mặt cờ giả bắn thật để lọt pa di toàn bộ phòng tuyến trọng tâm bị lắc do như u linh xuất hiện tại venan t h điểm không làm điều chỉnh trực tiếp thấp b n đệ h ủ vô ý thức chen chân vào đánh, chặn, bóng đánh chân trái mắt cá chân lên chỗ biến hướng chết xả nhập lưới Á lọn rổ ánh mắt bị v ọ t t ì lọn phía sau lưng hoàn toàn che chắn bóng lưới rung động lúc thủ môn mới nghe được ba tiếng vang chỉ có thể tuyệt vọng đưa mắt nhìn ta di sen d r mần không so hai monaco doi phi nước đại góc cờ khu nhảy lên sau một trăm tám mươi độ q u e n người đối monaco tử trung khán đài giang hai cánh tay dùng đỏ trắng cờ xí bên trong phun ra ngoài phân chấn tiếng giống trong nháy mắt đem hắn n u ố t hết lem ổn sớp bảy mươi lăm tuổi lão thân sĩ monadi monaco người địa phương luis hai sở t ạ đi ủn g quy phiếu người năm giữ do chủ thuê nhà giờ phút này đang ngồi ở cái kia ở giữa p h ủ lên đỏ trắng giao nhau thảm trong phòng khách nhìn chằm chắm tivi mặt đỏ bừng lên ma vương không sai địa ngục là ta thuê hắn bỗng nhiên từ lan can trên ghế bắn lên đến kém chút đổ nhào trong tay khổ ngài rượu ngón tay run dậy chỉ hướng trong màn hình phi nước đại trúc mừng roi phản phất tại hướng toàn thế giới tên u y cáo đứa nhỏ này muốn ở nhà ta cháu của hắn mười lăm tuổi thì m ộ t t h i mà c a xe nan h e n j i quần áo chơi bóng n ế t miệng r a r a h e n j i mới thật sự là truyền kỳ hắn ngâm miệng mộ nạ đi một thanh kéo qua cháu trai the gần nở khăn q u ả n cổ chỉ vào tivi gầm thét nhìn xem đây mới gọi là tuổi trẻ thiên tài người thích henji henji 18 t u ổ i thời điểm là cái kiệm lời ít nói cao gậy n a m hải còn tại trên sân bóng bị người x è n đến lăn qua lăn lại một cái mùa giải vào không được năm cái bóng mà roi hắn đã tại ba di trong trái tim chen vào đao phút 58. m o n a c o một lần quy mô để lên tiến công hệ dạ chen vào thượng vị đưa qua sâu không có kịp thời trở về thủ đệ thu ở phía sau trận đột nhiên lên chân một cái 42 m é t tinh chuẩn chuyển xa trực tiếp đánh xuyên qua monaco cánh trái lỗ hổng hệ dạ trước chơi qua sâu lưu lại hành lang bờ r a diêu người nhận băng đằng sau đối mặt cờ b é n nadi j o d i e gơ ba người bao bọc chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng bắn ra bóng ra như bị làm xuyên tường t h u ậ n từ sáu đầu chân ở giữa bỏ qua phi ổ hẹ sệ ngầm hiểu nghiêng trên b ả o monaco toàn bộ phòng tuyến bị jona đi nhô ánh mắt động tác giả lừa gạt phi ổ hẹ sệ xài bức tranh bóng tiến lên sở quỹ y điên cuồng về truy nhưng bị bỏ lại ba cái thân vị dỗ ma bỏ cửa mà ra lại bởi vì trọng tâm quá sớm c h ỉ n xuống ủ thành sai lầm lớn nước pháp tiền đạo tại dô ma ngã xuống đất trong nháy mắt nhẹ nhàng linh hoạt đẩn góc xa cứ việc eo phả kỳ dỉ chùi bóng ngăn cửa b c、so so、đổ phút thứ sáu mươi chín liễu lì cánh phải xé rách phòng tuyến liễu lì đột nhiên ra tốc khởi động chân phải bên ngoài phát một bước lắc kéo bọt tỳ lòn ba di hậu vệ trái vệ lảo đảo ngã xuống đất thấp phẳng bóng quét ngang như dao giải phâu xuyên qua nhỏ vùng cấm địa thẳng đến sau điểm doi mừng bóng doi chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng một đệm bóng như bị nam châm hút lại dính tại dưới chân b ả vai phía bên phải chìm k h ì n giờ cùng đệ hủ đồng thời nhào về phía phía bên phải của hắn phủ kín mắt cá chân đột nhiên u ố n éo đưa ra ẩn nấp đập truyền dùng chân phải bên trong đưa bóng về gọi cho hậu vệ trái phương chen vào d ầ thần cả nạn bình luận bạo hống không thể tưởng tượng nổi doi c ư ớ c này mắt cá chân chuyển động quả thực là phạm tội hắn để ba di hai tên trung vệ như bị thôi miên đố bỏ d ầ thần không làm điều chỉnh thuận thế hướng phía trước đưa tới bóng từ lẹo dưới hông xuyên qua doi nghiêng chen vào a di phòng tuyến triệt để lộn xộn trôi chạy chuyển cắt phối hợp hai qua một treo do lối mặt phủ kín chân phải khe đẩy về cho hữu ly từ phía sau n ê n h bóng bạo s ạ hạ l ò n r ổ thần nhào đơn trưởng c à n ra nhưng bóng còn tại nhỏ vùng cấm địa loạn chiến doi ngã xuống đất s ẻ n bán chân trái hoàn toàn mở rộng giày đinh nổi lên thảm cỏ mạnh vụn bóng p h a n h đánh trúng bên trái cột dọc bên trong chết s ạ nhập lưới v ù hù hù hù hù h n sấp doi dùng chân trái hoàn thành sau cùng tử hình phán quyết h chín h chín h c h í cột cựa thành hắn đồng phạm ngay một chút cái này thanh thúy đốt âm thanh đây là monaco quán quân tiếng trung để sam trực tiếp quỳ xuống đất nằm đấm đánh tới hướng thảm cỏ ném ra một cái hố. jonadino lắc đầu c ư ờ i khổ đối lẹo dựng lên cái g i a hỏa này điên rồi thủ thế mona cô tử trung khán đài tập thể núi thở hô to ma vương ma vương phòng cũ đông ở phòng khách rơi vỡ cái thứ hai chén rượu đ ố i cháu trai gào thét henji henji cũng không có tại pa di người mộ phần khiêu vũ cầm điện thoại lên gọi cho lão h ư u cờ lầu một vị khác mona cô tử t r u n g thanh âm bởi vì kích động mà khả n ă g giọng cờ lầu người thấy được sao ta khách trọ nhà của ta ta ma vương đầu bên kia điện thoại truyền đến cờ lầu cờ to j e n die mùa giải tiếp theo tiền thuê nhà của hắn để tăng dạng này hắn liền sẽ đến thuê nhà của ta phút thứ bảy mươi bảy rô na di n o tại bên trong vòng phụ cận nhiệm banh đột nhiên một cái góp chân đập bóng b i ế n hướng hất r a bẹt nạ đi dây dưa nhanh chân tranh bóng thẳng hướng vùng cấm địa mặt cỡ liều mạng về truy nhưng mở ra diêu người tiết tấu t r ậ t nhanh chật chậm để hắn giống tại g i ấ m đông giết vào vùng cấm địa về sau z o na di n o liên tục ba lần trầm vai giả thoáng nhanh nhẹn chuyển động s ở quỵ ù y cùng z o di gơ bị hoàng trọng tâm giao thoa giống hai phiến mất khống chế cửa xoay sợ quỵ ủy chen chân vào đánh chặn lại đạc phải rô na di nô chân h bờ r a diêu người thuận thế ngã xuống đất nhưng trọng tài thấy rất rõ ràng penalty jonadino dùng vũ đạo nhà ưu nhã lừa gạt đổ toàn bộ phòng tuyến jonadino chạy lấy đà lúc cố ý dừng lại dô ma ngâng lên nhào về phía phía bên phải bờ r a diêu người nhẹ nhàng linh hoạt đẩy bắn trái hạ góc chết tỉnh táo xử quyết hai so ba điểm số bài duy trì đến kết thúc tiếng còi vang lên mà trên màn hình lớn cho dù hiệp thứ hai gộ vụ lật về một bóng giờ dô ba tại kết thúc trước lại và một bóng y nguyên dùng sân khách một so bốn đại thắng đem ly ông triệt để đóng đinh tại quán quân tranh đoạt chiến bên trên giống như mã lụ ạ trở thành monaco tốt nhất chương một mươi h i Doi vừa cởi quần áo chơi bóng liền bị liệu lì cùng nghệ giả một trái một phải dựng lên toàn đội cùng nhau tiến lên đem hắn cao cao ném không trung sơ quyệu lì kích động đến k é m chút đem roi ném qua đầu mặt cờ ở phía dưới hô to đừng ngã chúng ta tốt nhất cầu thủ lao trợ giáo bể tìm xông vào trong tràng ôm chặt lấy roi ghé vào lỗ t hai hai quát tiểu tử con mẹ nó ngươi nhất định sẽ trở thành truyền kỳ monaco tử t r u n g khán đài đang g à o t hét màu đỏ trắng khói l ử a c h e mất toàn bộ sân khách khán đài phan bóng đá g ắ t cúng họng hát vang ô nạ có quý s pa di nu só mè s lép trang ti h n chúng ta chinh phục pa di vê đúc é ạ i ờ the trạm t ỷ h ò n có người dơ lên sớm đã chuẩn bị xong ba mươi sáu trạm t ỷ hòn hành phi k h á c một bên thì lộ ra lem ổn sở c h ỉ stanus ma vương thuộc về chúng ta cự hình hành phi roi lưu lại đi đương roi đi hướng quân viễn trinh khán đài gửi tới lời cảm ơ t lúc đột nhiên có cái khản dọng tiếng giống xuyên tấu gieo họ roi lưu lại đi roi trong n é y mắt toàn bộ khán đài tiếng gầm biến thành chỉnh tề hò hét roi roi roi sửng sốt một chút sau đó cười hướng p a n bóng đá vỗ tay nhưng không nói chuyện liễu ly ốm bà vai hắn thấp giọng hỏi thế nào động tâm do i chỉ là nhìn xem khán đại, nói khẽ nói đùa cái gì ta còn cùng đội bóng có hợp đồng đâu cản nạn kết thúc bình luận monaco tuổi trẻ ma vương dùng một trận chinh phục pa di biểu diễn đem c ú t vô địch nâng lên rắt lên màu đỏ trắng mà bây giờ toàn bộ châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ chỉ sợ đều đã bấm hắn người đại diện điện thoại z o n a đi n h đẩy ra monaco cửa phòng thay quần áo mồ hôi ẩm ướp pa di số m ộ ư ơ i quần áo chơi bóng khoác lên trên vai thử lấy mang tính tiêu chí răng hô cười hiển nhiên doiểu hiện thắng được tôn trọng của hắn đương doi cùng hắn nắm tay bộ vai cầm mình quần áo chơi bóng đi ra phòng thay quần á z o na di no thử lấy răng cười nói nếu như chúng ta hai tại một cái đội ngươi trực quản sông về phía trước ta cam đoán bóng sẽ giống như mọc ra mắt tìm tới ngươi z o na di no đột nhiên xích lại gần để thấp tiếng nói nghe ta mùa giải tiếp theo muốn đi manchester ngươi có muốn hay không cùng một chỗ chúng ta có thể quét ngang cờ giờ mi ở lit roi khỏe miệng k h ẽ n nhết không có lập tức trả lời chỉ là chậm rãi t r ồ n g chất lên z o na di no quần áo chơi bóng tâm hắn nghĩ mu thơ cái sân trong điện thoại di động tồn lấy manchester tất cả hộp đêm điện thoại của lá bản mỗi cái quầy ba đều có nhãn tuyến của hắn chương ờ i y bờ sáu mươi n thiên n g khả han h lý ú luận không chương da sáu n mươi thiên khả han lý, lý luận phòng mắt hay quần áo đại môn vừa đóng lại dịu lì đi liền cơ lấy hai bình đĩa ẩm ẩm nắp bình bắn bay bọn biển phun tung tóe tới đất trên bảng do còn chưa kịp thoát quần áo chơi bóng liền bị hệ giả cùng m ạ cỡ tả hữu giác công diệu dịch từ đầu hắn phát nhỏ giỏ xương quay xanh đ ề s a m hiếm thấy không có ngăn cản ngược lại tiếp nhận mẹ nạ đi đưa tới bia d ơ lên cổ uống một hơi cạn sạch trận tiếp theo ta muốn các ngươi tại luis o hai sở tạ đi ủ n đem mòn kẹo lì ở t r ô n trong phòng thay quần áo quần ma l o ạ n vũ âm nhạc đinh t h a i n h ứ c góc dìn vệ tịt đẩy ra phòng thay quần áo đại môn trên mặt chất đầy nếp may cười nhưng ánh mắt lại mang theo không cho cự tuyệt nhưng ánh mắt lại mang theo không cho cự tuyệt nhưng ánh mắt lại mang theo không cho cự tuyệt Ta bọn i ế họ có phải hay không ngủ mặt cờ một cước đá bay không chai bia doi hôm nay chạy so nước tiểu kiệm quan mẹ nhà hắn phẩm đức nghề nghiệp còn sạch sẽ lao trợ giáo nín cười từ roi rộng mở trong ngăn tủ rút ra một đầu sạch sẽ bóng quần mặc vào đ ề sam đã cùng nước tiểu kiệm quan tán g u qua bọn hắn đồng ý ngươi rửa cái mặt lại đi nói đột nhiên hạ giọng nhưng nhanh lên ta biết các ngươi đ ợ i lát nữa còn muốn đi hộp đêm c ù n g h o an hôm nay đi mẹ nhà hắn kỷ luật monaco toàn đội tiến về p a di lệ ba on hộp đêm c ù n g h o an mà roi thì ngồi tại một cỗ chạy chậm rãi xe thương vụ bên trên ngoài cửa sổ xe xẹt qua cảnh sắc lạp hẹ đặc biệt bách hóa mái vòm cùng ba di sở giao dịch chứng khoán đồng hưu ngọc trong vàng son cùng vốn liếng mạch nước ngầm hoàn mỹ điệp tụ người hạ xì ô móc ra một sấp văn kiện trang giấy tại hơi lạnh ra đầu gió trước soạt rung động hắn đem văn kiện tại b à n trên bảng xếp thành một hàng ba cái câu lạc bộ huy chương ta có thể biết tâm ý của ngươi người hạ xì ô thanh â m khó t ả kích động nếu như là trước đó ta sẽ rõ xác thực nói cho ngươi ba cái câu lạc bộ xác thực thậm chí có thể nói cấp thiết muốn muốn lấy được ngươi inter j u v e n t u s arsenal d o i hô hấp dồn dập một cái trước mắt lập tức đem thân thể nằm ngửa tiếng trong chỗ ngồi chu môi h u t sáo một tiếng người hạ ô trong mắt loẹ dân cờ bạc tinh quang mộ dạ thì không phải tại mua tiền đạo hắn là tại rèn đúc vương triều vì ở t ì hắn cười nạo một tiếng cái tia xe tăng còn có thể nghiền nát se i a hậu vệ mấy năm nhưng mộ dạ thì muốn là tương lai mười năm adji ano người đại diện đột nhiên đệ thấp tiếng nói bọn hắn đã về mua sắm hạt mạ tiểu t ử kia chân trái của hắn trọng pháo phi thường hung tàn nhưng các ngươi hai cộng tác thượng đế đều sẽ xé toan sổ tay chiến thuật nếu như ngươi lựa chọn inter người nghĩ tuyển số mấy phiêu áo chơ cùng cổ sơ cạo đều có thể bị để lên cậy hàng mộ dạ thì nói hắn máy bay tư nhân sẽ trước tiên bay đến m a sở sau đó chúng ta liền có thể đi ỵ bị dạ đạo chúc mừng arsenal chủ nhật bọn hắn hai so ba dựa vào lít u nighty đem tờ rơ mi ở lít quán quân nâng lên một vòng chắp tay tặng cho mu cái này khiến m e g e r biết chỉ dựa vào bờ cảm cùng henji cũng không thể để the gần nờ trăm phần trăm đoạt được quán quân hủy bọt hiện tại hắn cùng tiểu lâu la không có gì khác biệt quốc gia đội thế nào câu lạc bộ sẽ còn là thế nào the gần n xây một tòa xinh đẹp sân bóng tài chính có thể có chút căng thẳng nhưng bọn hắn tại tiền lương bên trên coi như khẳng khái mặc kỳ cùng lì bất t đều đã gọi điện thoại cho ta bọn hắn cần một cái có thể xé nát diều ma giết hầu người trẻ tuổi lựa chọn thứ bốn đâu Rồi dùng ngón tay vớt ve qua d ù ven tú đen trắng thuẫn huy bên trên biểu tượng tỏ dị nổ kim n h ư u tròm sao phù điêu nghi ạ si ổ từ túi văn kiện bên trong chậm rãi rút ra thứ tư phần văn kiện mu ở màu đỏ ma quỷ huy chương chính chạy ra từng sợi kim tuyến như âu cha phất khán đài chạy xuôi nham tương trước đó ta sẽ không cho ngươi đề nghị nếu như ngươi làm ra lựa chọn nhiệm vụ của ta chính là vì ngươi tranh thủ cao hơn tiền lương hắn đ ỗ n g nhiên đệ thấp tiếng nói ngón t r ỏ cùng ngón cái bóp thành bảy hình dạng giống dơ một thanh vô hình thanh kiếm nhưng mu thơ cái sân nguyện ý cho ngươi cái này không phải kế thừa là khởi độc lại béc kham vết tích sẽ bị triệt để xóa đi. từ phòng thay quần áo tủ quần áo đến âu cha phót ánh đèn sẽ một lần nữa dắt lên roi do i trầm mặc không nói nghi hạ xi、si, ổ gấp đến độ kéo lòng cả vạn xem ở thượng đế phân thượng tùy tiện nói thứ gì năm hai nghìn ba mu số bảy ý vị như thế nào mang ý nghĩa r i i bóng đá t r ê n thánh buôn bán vương t o ạ a thế giới bóng đá tối hút con ngươi p h ù hiệu bóng đá cùng lưu hành văn hóa trung cực đ h i ệ m tụ mang ý nghĩa ngươi sẽ thành lúc ấy trên thế giới phan bóng đá nhiều nhất câu lạc bộ đại khái bảy mươi lăm triệu đến một trăm triệu người chú ý nhất cầu thủ lúc đó gờ mi ở lít tiếp sóng đã bao trùm hai trăm mười bảy quốc gia mu làm đầu bài hùng ngồi ch bắc mỹ hai đại mới phát thị t r ư ờ n g mu số bảy đặc tả ống kính so t i ể u quốc tổng thống còn nhiều mang ý nghĩa quần áo chơi bóng lượn g tiêu thụ bảo đảm một phẩy năm triệu kiện mỗi mùa giải tự động trở thành mai tại thế giới bóng đá toàn cầu mở rộng danh sách top ba mu buôn bán đoàn đội sẽ vì n g ư y ê định chế người nhãn hiệu đồng thương hiệu leo lên gờ cờ vụ g ờ như ra thường cơm r a u dưa lúc nào quay t r ụ p h ả i xem người lịch trình t ă n g quay chụp phải xem người l ị c trình tang q u n lao đầu đem này dãy số coi là chiến thuật hạch tâm thêm tinh thần đồ đằng đương nhiên đại giới là con đời còn lại đều sẽ bị lấy ra cùng mec ham cantona petuling so sánh mỗi cái sai lầm sẽ bị phóng đại gấp điều hòa không khí gió lạnh tê minh lấy s ẹ t qua trên văn kiện mở ư u đ ộ i huy huyết s ắ c ma quỷ phủ điêu tại trong bóng tối lúc sáng lúc tối người ạ xì、si、ổ cả và sớm đã b u n g ra giống đầu sắp chết rắn đ e o trên cổ hắn mặt mũi tràn đầy tha thiết nhắc nhở đây là bóng đá sử thượng sang quý nhất do dự trừ cái đó ra ferguson tức sĩ đã chuẩn bị xong một phần khác đủ để chấn động châu âu dưới bóng đá kế hoạch hắn không chỉ có muốn ký người còn muốn đem z o n a đi n o đưa đến âu trafos f cái tia bờ ra dịu mà thuật sư dẫn bóng tựa như khi âu động xà ba có thể tại nghiêm mật nhất phòng tuyến bên trong xé mở lỗ hỏng tưởng tượng một chút khi hắn dùng chân mắt cá chân ma pháp đưa ra trí mạng một chuyến lúc ngươi lực buộc phát đem để tất cả hậu vệ tuyệt vọng các ngươi đơn giản chính là một đôi vốn nên lẫn nhau thành tựu ma quỷ hẳn là huyết tẩy tờ giờ mi ở lít đương roi mỉm cười lấy nói đùa ngữ khí hỏi ra không có tục tầm monaco cái này một tuyển hạng thời điểm người đại diện hầu kết nhấp đô phản phất nuốt vào một khối lơi dao hắn một nháy mắt biểu lộ cơ hồ có thể hiểu thành con mẹ nó ngươi biết mình đang nói cái gì không monaco tạ kẽm bộ dạ trong tay tài chính thiếu hụt đã vượt qua ba mươi triệu nước pháp liên đoàn bóng đá tại vụ giám sát ủy ban mấy tháng qua một mấy tháng qua một m nếu như ngồi vững monaco rất có thể bởi vì khủng hoảng kinh tế mà thảm tao d á n g cấp xử phạt đương nhiên gần nhất tình trạng đột nhiên đổi cái nhìn kèm bộ ra hướng nước pháp liên đoàn bóng đá tại vụ giám sát ủy ban đưa ra 45 triệu euro đầu tư bỏ vốn chứng minh monaco có thể lưu tại liga 1, đồng thời một nhà tên là monaco bóng đá đầu tư công ty cơ cấu biểu thị bọn hắn sẽ tiếp tục hướng câu lạc bộ bơm tiền thẳng đến bóng trả tiền trên mặt thiếu hụt hoàn toàn biến mất đồng thời cai công ty phát ngôn viên nói bọn hắn đem dẫn vào mới không phải cổ phần khống chế đầu tư cộng đồng bơm tiền monaco đến lúc đó đầu tư tổng lệch sẽ tại trong ba năm trí ít đạt tới một trăm tri nhưng hắn không dám nói cũng không muốn nói hắn vẫn như cũ cho rằng roi đang nói đùa đây là bóng đá sử thượng điên cùng nhất tự tuyệt sau đó hắn nhìn về phía roi hy vọng từ nơi này tuấn lãng lại tùy tiện người trẻ tuổi trên mặt nhìn thấy một t i ế nói g n đùa thân sắc nhưng roi tay phát ra mở ra cửa xe nhẹ văng lên hắn nói ra mỹ ở cô ta sở dĩ trở nên đáng tiền là bởi vì ta tiến vào rất nhiều bóng thắng rất nhiều league một đội bóng chúng ta đem làm league một quán quân tiến vào champion league đấu trường nếu như ta thắng mu inter j u ven tú hoặc là zio mazit không quan trọng là con nào đội bóng đến lúc đó ngươi cảm thấy ta có thể đáng bao nhiêu tiền lại điên cuồng một điểm nếu như chúng ta thay li g một nắm lấy số một tòa sạch sẽ trang đi onlit đâu bóng đá sử thượng điên cuồng nhất g a tâm thường thường giấu ở tối h ứ n g hở hỏi lại bên trong đây cũng không phải là là doi không có chức nghiệp quy hoạch của nôn tương phản doi chức nghiệp kiếp sống quy hoạch như là một chương tinh vi địa đồ mỗi một cái tiêu ký đều trải qua nghị sâu tính kỹ hắn muốn không phải ngắn mùi huy hoàng mà là một cái có thể tiếp tục nhiều năm ổn định s u n g kích châu âu tri đỉnh bình đ ạ i bởi vậy đương còn lại cầu thủ bị du v e tú arsenan thậm chí inter mi lan danh tự hấp dẫn lúc ánh mắt của hắn lại tỉnh táo vượt qua những n à y tuyền hạng du v e tú cg a ba chủ trong nước thống trị lực không thể nghi ngờ ở dô chiến đồng dạng là đánh đâu thằng đó nhưng điện thoại môn bóng ma đã ở nơi xa như ẩn như hiện arsenal sắp nên đón bất bại mùa giải truyền kỳ h o g e r bóng đá triết học làm cho người mê muội nhưng hắn nhất định phải treo xiềng chân khiêu vũ xiềng chân bên trên rơi lấy tòa kia xinh đẹp sân bóng doi rõ ràng chi này đội bóng tài chính trần nhà chú định bọn hắn không cách nào trường kỳ cùng châu âu định cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ chống lại inter milan mộ dạ thì đối đội bóng si mê làm cho người đọc dùng nhưng phần này yêu có khi quá nóng bỏng ngược lại thiêu hủy đội bóng tính ổn định nhưng hắn rõ ràng hơn một chi không đ ứ t t r ư ơ n g đổi ngôi sao bóng đá nhưng thủy trùng tìm không thấy hạch tâm đội bóng đến mức được xưng cự tinh mộ địa đội bóng chú định sẽ ở t r a m g tí onlit thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích bóng đá không phải một người cho chơi tựa như hắn nói qua bóng đá bên trong người chủ nghĩa anh hùng là tồn tại nhưng người phong mang nhất định phải phục vụ tập thể lo di hắn muốn chính là một chi đã có h ù n g tâm lại có thể hệ đội bóng một chi sẽ không bởi vì nhất thời thành bại mà giao động đội bóng đương nhiên doi cũng không bài xích chuyển được thậm chí không bài xích hiệu lực nhiều chi đội bóng do từng nghe qua một cái khái niệm gọi là du mục vương triều có chút không ngừng di chuyển cứng, giả. đuổi theo tối theo c ư ờ nếu g bóng, thịnh thiên thành t phú của mình hóa thành chinh phục nhân h đội đem liệu. của nhân này chọn thường, rằng hèn khịt cho đây đối loại này lựa chọn khịt mũi coi lựa là y ế bao o đ như là đối t i tinh bội. đấu thần phản n h n không nghĩ như、vậy. Vấn đề không g doi chỗ vậy. đề ở du một ụ c chỗ mà m ở thất như bại. Nếu như một người gia nhập liên minh arsenal arsenal liền đ ă n g đ ỉ n h chuyển lượng inter inter liền thống trị cja tranh hùng châu âu giáng lâm benfica benfica liền đánh vỡ nguyền r ù i lại đoạt trang di olit vậy hắn không phải lính đánh thuê mà là thiên khả hãn là móng ngựa bước qua chỗ tất thành vương đình lập tức thiên tử mọi người sẽ không phê bình lựa chọn của hắn sẽ chỉ quỳ sát tại hắn chiến m ã trước hô to thiên mệnh sở quy cái gọi là du mục nguyên tội bất quá là bởi vì đại đa số di chuyển người chưa thể chân chính mang đến thắng lợi bọn hắn giống không có dễ cắt bụi c u ố n qua trung tâm huấn luyện cầu thủ phòng thay quần áo lại chỉ để lại càng sâu hỗn loạn nhưng nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi đến chính là vương miện kết thúc tín hiệu vậy ngươi mỗi một lần chuyển l ư ợ n g đều chính là vương triều địa cơ mà không phải phản bội doi không quan tâm thế nhân đạo đức thẩm phán hắn chỉ để ý mình liệu có thể trở thành cái kia thiên khả hãn có thể hay không để mỗi một cái lựa chọn hắn đội đều bởi vì hắn mà lên ngôi dưới mắt rõ ràng nhất chức nghiệp đường đi ngay tại dưới chân hắn 2003-2004 k h ô g t r m i n h a hai n n k l i ù a giải trang di o l i v e là một trận thuộc v ề bình dân sự thi bạo động một năm kia châu âu rơi bóng đá trật tự cũ bị triệt để là t u n g hotto monaco chelsea la c ỏ duna bốn chi không được coi trọng đội bóng giết vào bán kết đem cái gọi là trung tâm huấn luyện cầu thủ từng cái chém xuống dưới ngựa giữa mazit a c milan arsenal mu những kim quang này loại loại danh tự tất cả đều tại thông hướng tứ cường trên đường bị xử quyết đây không phải ít lưu ý mà là một trận cách mạng doi khát vọng trở thành trận này khởi nghĩa một bộ phận nếu như tại cái này mùa hè gia nhập liên minh mu rio ma zip dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ cho dù cuối cùng nâng lên、Tram、t r a m g i olip cũng bất quá là gia nhập hiến binh đội chấn áp bạo động thắng lợi tới đương nhiên không có chút nào khoái cảm nhưng lưu tại monaco khác biệt đây là một chi không bị mong đợi đội ngũ một chi ngay tại phá vỡ quy tắc đội ngũ ở chỗ này mỗi một lần đột phá mỗi một quả ghi bàn đều là đối trật tự cũ trào phúng ở chỗ này thắng lợi không phải nghĩa vụ mà là đối bóng đá bản chất thuần túy khiêu khích Hắn muốn chính muốn từ thi đấu giá trị khu vực lực ảnh hưởng đến người danh vọng tràng thắng lợi này đem triệt để sửa nghề nghiệp của hắn kiếp sống quy tích từ tram tv hàm kim lượng tới nói này lại là bình dân anh hùng trung thực chứng minh nếu như lịch sử không có thay đổi bọn hắn đối đầu đối thủ chính là zio mazit chelsea otto hoặc la cỏ juna những n à y đội bóng hoặc là truyền thống đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ hoặc là đương mùa giải chiến thuật cách tân người đơn hạch dẫn đội không giống với rio mazit milan cự nở tụ lạ tập dưới mắt đề sam chiến thuật m o na cô đội hình ý lại roi bạo phá năng lực cùng đạt được thủ đoạn hắn nắm giữ tuyệt đối khai h ỏ a quyền cá nhân hắn biểu hiện đem trực tiếp quyết định đội bóng hạn mức cao nhất chiến thuật giá trị đề sam phòng thủ phản công hệ thống gia la y phong t u y ế n thống trị lực sẽ trở thành hậu thế nghiên cứu lấy yếu thắng mạnh kinh điển án lệ mà trái lại còn lại hắc mã quán q u â n một n n c h n trăm chín m i ba niên mạ xầy lẹt bởi vì giả n g 2004 n i ê n Otto Muzino hệ thống quan hoàn che giấu người chủ nghĩa anh hùng hoặc là nói đội bóng tập thể lo di cuối cùng đ ộ t hiện muzino m ị lực cá nhân quan hoàn nước pháp từ 1993 n i ê n m à xây lẹ n đoạt giải q u á n quân về sau lại không đội bóng vấn đỉnh t r a m g di olí nếu như roi lấy bản thổ hạch tâm thân phận dẫn đội đ ă n g đỉnh sẽ để cho hắn trở thành di đan về sau nước pháp thụ nhất tôn sùng bóng đá biểu tượng monaco tuy thuộc monaco công quốc nhưng l i g u e một dự thi thêm nước pháp cầu thủ làm chủ nước pháp truyền thông tất nhiên sẽ hắn tạo nên vị pháp phản n ị c h thiên tài hai n niên lại là giải thi đấu niên có thể đánh cược một lần giải euro t r a n bởi vậy do trung cực kết luận chính là tại nay hạ lưu đội là so gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ đoạt giải quán quân càng hợp lý càng có dụ hoặc lựa chọn nếu như do lựa chọn năm hai nghìn ba mùa hệ gia nhập liên minh mở hoặc diễu mazit cho dù theo đội đoạt giải quán quân hắn cũng chỉ là lại một cái tự tin nhưng nếu như tại monaco đ a n đỉnh hắn sẽ trở thành bóng đá r ơ i cắt với vá dạ chủ nghĩa lý tưởng kẻ phản loạn nước pháp tân quốc dân thần tượng di đàn sau lãnh tụ tinh thần giải quả cầu vàng sử thượng đặc thù nhất tranh đoàn người lấy hàn môn thân phận đánh bại trung tâm huấn luyện cầu thủ hệ thống loại này truyền kỳ tính chất là bất luận cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ hợp đồng đều không thể mua được muốn trở thành thế giới bóng đá độc nhất vô nhị tồn tại chỉ riêng thi đấu là không đủ ngươi còn cần marketing cần sẽ kể chuyện xưa thử hỏi còn có cái gì cố sự so phần này bản thiết kế càng thêm truyền kỳ toa thứ nhất sạch xe tram t t h a nếu h thấp, như kinh Hon chung âm một cấm mà Tram ép tới tại Tí Lít trong trận giống loại cực động nào là lẹ sợ kỵ, k đó xảy t b i ể h i ệ như cố n i đại, ê n n vĩ h n g lúc trở ư người xương như ớ tới c tắc cùng thuốc còn cốt hối thao Pháp heo. kiểm mê mê mang tới giả tại lộ trên t mang ma nay bóng quán quân bóng đến bên Nếu mê mê múc r thành sự thật Liger một duy nhất trong sạch Tram Tí Hon Lít lợi, đội hệ tầm, mang ý nghĩa nước Pháp trong nước hiệu đại ngôn bà quyền. Nếu như đến tiếp sau, chức nghiệp kiếp trong mang nghĩa trong ngôn sống Tram một tầm, nhất Tí thuận duy do dù quán quân quyền, nếu sau Hon nước trong, Nổ, nước nhãn như đến sạch hệ Pháp chức chỉ ý bà g i cười không phải loại kia trương dương khiêu khích cười mà là một loại gần như ôn nhu chắc chắn hắn đưa tay từ xe tải trong tủ lạnh lấy ra một bình nước khoáng v n ra uống một ngụm người lại diện tay chống đỡ lấy bàn tấm cố nén kịch liệt tinh thần sung kích đương nhiên trừ phi ta có treo còn mở toàn bộ bản đồ ta nếu lại lưu một năm đây là quyết định đương nhiên ngươi cần giúp ta tranh thủ một phần giá cả thích hợp hợp đồng ta sẽ không lại vì bốn trăm l i n euro hàng năm đá bóng ta yêu cầu bọn hắn có thể bảo chứng bản mùa giải đội hình cơ bản hoàn trình nếu có hạch tâm cầu thủ rời đội phải bảo đảm có hợp lý thay thế dẫn vệ binh đây là ta ngồi ở trên bàn đàm phán tiền đề cửa xe kết mở ra hộp đêm hồng quang tại mì ạ si ồ đờ đẫn trên mặt lấp lóe giống một trận t r ư a tắt chiến tranh roi đứng tại ven đường phía sau là lệ b à o n hộp đ ê m sôi trào tiếng g ầ m mà cái bóng của hắn bị kéo đến rất dài một mực kéo dài đến người đại diện dưới chân ngươi muốn cùng ta cùng đi chúc mừng sao dòi dơ lên lông mày sau lưng nghe hồng đâm vào mì ạ si ồ con mắt đau nhức người đại diện há to miệm trong cổ học lại chỉ gạt ra một tiếng cùng loại dỉ xét cánh cửa móc xích tiếng vang nhóm lửa hút mạnh mới ngụm lại ho khăn lên khói bụi gì rào rơi vào mờ u trên hợp đồng vậy cứ như vậy đi roi cười nói đêm nay không nói bóng đá canh thứ hai hơi muộn bởi vì một cái hoàn chỉnh thi đấu vòng tròn đ o ạ n giải quán quân nghi thức thêm long trọng du hành quá trình ta nghĩ duy nhất một lần cho các ngươi xem hết bộ phận này viết tương đối trưởng hôm nay đại khái còn có hai canh một v ậ n chữ có bằng hữu nâng lên nâng lên chuyển nhượng đi tờ rơ mi ở l i t d ta chỉ có thể nói nhân vật chính chức nghiệp tiếp sống tiết điểm đều là ta nghĩ sâu tính kỹ sẽ không cải biến thậm chí hoàn thành bài trừ người yêu ghét tờ rơ mi ở l e a thích nhất đội bóng l ạ arsenal mùa giải tiếp theo sở dĩ là bình dân trang t onlit cũng là bởi vì trung tâm huấn luyện cầu thủ tại cái này mùa giải đều tại thay mới máu cơ hồ toàn viên dung chuyển không có thích hợp đội bóng hắn muốn hành ép mẹ rỗ không chỉ là vinh dự và số liệu vượt qua đơn giản như vậy vậy quá không thú vị ta thậm chí cân nhắc đến tuổi tác mẹ rỗ đều phải là tiểu hình đệ cho nên hắn tất cả cố sự tiết điểm đều phải so mẹ rỗ c h u y ề n kỳ duy nhất khuyết điểm là hắn không có phụ thân điểm ấy thua tê lại thêm chiều cao so sờ giờ thấp dạng này cũng tốt tránh khỏi la ca cả nhắc mùa giải tiếp theo liga một trừ vị trí tiêu điểm chiến có miêu tả tranh tài cơ bản lướt qua chủ yếu quay trúng quanh t r a m g i o n l i v i ế t không cần lo lắng li g một không dễ nhìn bởi vì ta căn bản không biết li g một chương sáu mươi mốt sâu nhất c ăn mới có thể nâng lên cao nhất ngộ canh thứ hai năm nghìn chữ chương sáu mươi mốt sâu nhất c ăn mới có thể nâng lên cao nhất ngộ canh thứ hai năm nghìn chữ năm hai nghìn ba ngày mùng ngày năm tháng năm roi ngồi tại a v m paji tổng bộ màu đen ghế s a lon bằng da thật đầu ngón tay nhẹ nhàng đập khay trà bằng thủy tinh thiết tấu ổn định giống tim của hắn đập quảng cáo đoàn đội đã vào chỗ ánh đèn điều chỉnh thử hoàn tất nhiếp ảnh sư chính kiểm tra ống kính tham số tạo hình sư bưng lấy mấy bộ cao định âu phục đi qua đi lại chờ đợi sau cùng khai mạc chỉ lệnh nhưng a vợ mờ sáng ý tổng thanh tra một cái chải lấy đ u bóng âu phục p h n g phiêu nước pháp nam nhân chính nắm chặt điện thoại tại cửa sổ sắt đất trước giả bước thanh âm ép tới c ự c thấp lại vẫn có thể nghe ra căng cứng lo nghĩ cái gì gọi là nàng lâm thời tiếp vụ gờ quay c h ủ hợp đồng đâu phí bồi thường vi phạm hợp đồng đâu đầu bên kia điện thoại truyền đến mơ hồ giải thích tổng thanh tra thái dương chạy ra một tầng mồ hôi dịn g ó n tay vô ý thức kéo núi lòng cả vạn. khỏe miệng nhỏ không thể thấy giật giật không quan trọng hắn không quan tâm ai đến cộng tác không quan tâm ống kính tiền c h ạ m lấy chính là trẻ nổ s ủ n g nhi vẫn là cái nào đó vô danh người mới nhiệm vụ của hắn rất đơn giản biểu hiện ra a tờ mở châu b á o sau đó rời đi tổng thanh tra rốt cục c ú t điện thoại hít sâu m ộ t hơi quay người lúc đã thay đổi chức nghiệp hóa mỉm cười chỉ là ánh mắt vẫn có chút p h i ê u hốt do tiên sinh phi thường thật có lỗi chủ của chúng ta người mẫu có chút lịch trình xung đột hắn cân nhắc dùng từ nhưng đừng lo lắng chúng ta lập tức an bài dự bị người mẫu sẽ không chậm chế quá lâu do n ú n núi tùy tiện tổng thanh tra như được đại xá lập tức q u a y người đối trợ lý gầm nhẹ m a u đưa chuẩn bị tuyển người mẫu mang tới lập tức năm phút sau p h o n g chụp ảnh cửa bị lấy ra m ộ ư ơ i cái cô gái trẻ tuổi nối đuôi nhau mà vào d i à y cao góp trên sàn nhà gõ ra một mảnh tạp nhạp tiếng vang các nàng xếp thành một hàng giống trong tủ cửa tỉ mỉ trưng bày búp bê trang dung tinh xảo tiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ mỗi người đều treo tiêu chuẩn chức nghiệp mỉm cười r ồ i ánh mắt d ừ n g ở cuối cùng nhất nữ hải kia trên thân một cái vóc người cao gậy tuổi trẻ nữ hải đi đến tóc vàng hơi loạn gương mặt còn mang theo vội vàng đi đường sau áo sơ mi và t á o tùy ý nhét vào bên hông lộ ra một đoạn eo toàn h tuyến cặp kia màu trắng dày cao gót càng là tai h nạn nàng ngồi đi một b ư ớ c cũng giống như d i ẫ m tại cả kheo bên trên tinh tế mà có chút phát run mắt c á chân lại ngoại ý muốn mang theo một điểm chưa khởi hại n h i mập đương còn lại người mẫu đều đang cố gắng lưỡng ngực lúc ngần đầu nàng chỉ là đứng một cách tiến tĩnh hai tay không tự giác rảo cùng một chỗ lông mi của nàng rất dài tại dưới ánh đèn bỏ ra n h ỏ vụn bóng ma màu làm xám con mắt giống như là bị nước mưa tẩy qua bầu trời vánh hai bên trên mang theo một đôi nấm tuyết rơi theo hô hấp nhẹ nhàng n g ấ lư giống như là lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. do chú ý tới nàng xương q u a i xanh rất xinh đẹp đường cong rõ ràng giống tỉ mỉ điêu khắc qua tại rộng mở cổ áo hạ như ẩn như hiện áo sơ mi viên thứ ba cúc áo nới lỏng mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đơn giản màu trắng sau lưng nàng doi đột nhiên mở miệng ngón tay hướng đội ngũ cuối cùng liền cái kia mặc đồ trắng áo sơ mi nữ hài đ ỗ n g nhiên ngầm đầu bờ môi có chút mở ra lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc hàm răng của nàng rất trắng có một viên nho nhỏ răng nanh để cái này vẻ mặt kinh ngạc nhìn phá lệ sinh động tổng thanh tra sửng sốt một chút bước nhanh đi đến đủ tần trước mặt trên dưới dò xét cái này nhìn quá mức tùy tính nữ hài. tên gọi là gì du tần cơ zest h a n h âm của nàng rất nhẹ mang theo một điểm hà lan k h u âm giống như là sợ đã q u ấ y r à y không khí du tần cơ zest m ư ơ i tám tuổi mới từ hà lan bay tới paji ba ngày vốn chỉ là lần này quay trụ chuẩn bị tuyển danh sách cuối cùng nàng đứng tại cửa ra vào hô hấp còn chưa bình phục ánh mắt đảo qua phòng chụp ảnh cuối cùng lạc trên người roi roi nước g mắt cùng nàng nhìn nhau một giây con mắt của nàng giống như là am sờ tét đam kênh đào thanh tịnh lại sâu không thấy đáy liên nàng tổng thanh tra bước nhanh về phía trước ngữ khí gấp rút đủ tần thời gian cấp bách nhanh đi thay đổi trang phục nàng gật gật đầu không có nói nhiều đi theo tạo hình sư rời đi roi thu hồi ánh mắt quay người đi hướng phòng hóa trang không quan trọng dù sao ai đến đều như thế a đợt m m o n a c ô d o i đủ tần cờ z đêm tối cứu d ố i quảng cáo điểm kính kịch bản sản phẩm tuyến a đợt m m o n a c ô nam sĩ -sí、châu b á o hệ liệt dây chuyền vòng tay chiếc nhẫn nữ sĩ cao cấp định chế hệ liệt phong cách gỗ thịt lãng mạn huyền nghi tự sự xa xỉ phẩm mỹ học âm nhạc từ đợt xì ánh trăng thay đổi dần đến hồ di ở tạ cây mẹ tỏ cúp thứ nhất màn cô lang bình minh vô lộ viện rừng rậm bật vỗ lộ viện thời gian dạng sáng năm hai mươi ba nồng vụ tràn ngập ống kính đặc tả cành cây khô nhỏ xuống hạt xương chiết xạ ra roi c ắ t hình apt mờ xiến xích dây chuyền tại hầu kết bỏ ra bóng ma đầu ngón tay hắn nuốt ve một trương ố vàng ảnh trụt đủ tấn bên mặt ảnh trụt biên giới đốt cháy k h é t apt mờ nam sĩ chấp nhận tại phản quang bên trong hiện l ê n h quang lời kịch lời thuyết minh chấm thấp nàng biến mất đêm đó b a di tất cả đồng hồ đều ngừng thứ hai màn cương thiết cùng chỉ riêng đ é t bi lợi người đi đường cầu và s ê lờ điệu ly thời gian giữa trưa một nghìn hai trăm liệt nhật chứng mắt ống kính toàn cảnh r o i phản quang chạy abtm chạm giống vòng tay tại cổ tay ở giữa bắn r a tinh mang cầu sắt dây kéo như dây đàn rung động đột nhiên ngừng chân từ miệng túi vung ra đủ tần vòng thai, t hai abtm lưu tinh khoản vòng t hai treo tại cầu cột lung lay sắp đổ âm thanh kim dây dồn dập tí tách â m thanh lẫn vào tàu điện ngầm gạo thét thứ ba màn hoàng hôn người mật báo alexander tam thế cục ồn tạ lẹ sàng giờ dậy thời gian mười tám ba mươi hoàng hôn ổn dần ống kính doi lưng tử kim sư pho tượng dùng abtm vòng tay cậy mở một viên vỏ đạn bên trong rơi ra hé mở ca kịp h i ế u đặc tả cuốn vẽ bên trên huy đột nhiên quay đầu dưới cầu sông x ỉ n cái bóng bên trong hiện lên đủ tấn tóc vàng áp đỡ mở gợn sóng nước khuyên thai nhìn thoáng qua lời kịch cười lạnh ưu linh cũng yêu châu máu thật t r â m trọng thứ tư màn các kịch viện dương ẩm a di gác kịch viện b ạ n lại gà nỉ ở thời gian hai mươi mốt mười bảy thủy tinh đèn treo sắp tát ống kính c h ụ t xuống doi nằm ngang tại bao xương tơ hồng nhung trên ghế ngồi áp đỡ mở b ù i gai chiếc n h ậ n xẹt qua chỗ ngồi khe hở mang ra sợi tơ ẩn dụ truy tung đột nhiên ngồi dậy ống kính hoán đổi đến sân h ấ u đủ tần huyễn ảnh đang nhảy dưới lệ hát nhựa cây đĩa nhạc cả tổng điệu vịnh than thứ năm à n hai cốt bên trong cứu rỗi pa di dưới mặt đất mộ h u y ệ t lét cả tạ con bèn thời gian nửa đêm 000, ánh đ ế n sắp hết trang cảnh pa di dưới mặt đất mộ h u y ệ t dưới ánh đ ế n sáu triệu cỗ hải cốt xếp thành tường ưu ám đường hầm chỗ sâu chuyển đến đủ tần tiếng thở dốc r ọ n r ọ n dợp ống kính một ác ma truy đuổi hình tượng đ u tấn lảo đào chạy chân trần g i ấ m nát xương khô đứt gãy a tở mở dây chuyển tại sườn quai xanh ở giữa lắc lư truy sức lấp l o é như sắp chết sao trời bóng đen từ hai cốt khe hở bên đầu ngón tay kéo dài như lao cơ hội chạm đến phía sau lưng nàng âm thanh hai cốt tiếng vỡ vụn r i n h r í n h n ú c ních âm thanh đủ tẩn thở h à o g hệ ống kính hai dưới súng ngón tay đỏ đa tạ doi a vợ m chiếc nhẫn đột nhiên chiết xạ ánh nến một đường sắc bén chùm sáng như con đạn xuyên qua bóng đen lồng ngực châm kính bóng đen bạo liệt thành ngàn vạn khỏa kim cương a vợ m nước chui đa tạ tại hai cốt ở giữa bật lên rơi xuống giống một trận màu đen mưa sao băng ống kính ba hai cốt bên trên ố n hôn rơi xuống doi liễu lại đủ tần cổ tay hai người ngã hướng hải cốt đống apt r mở đối giới tại va chạm trong nháy mắt từ hút trụ hợp đặc tả chiếc nhận khảm hợp thành hoàn trình đ ộ đằng cứu vớt do i cánh tay cơ bắp kéo căng nửa rơ đủ tần huyền không phía sau lưng nàng cách thi h ả i vẹn vẹn một tấc tóc vàng tản mát như thác nước đảo qua cánh tay của hắn ôm hôn đủ t ầ n môi để lên đến mang theo sống sót sau hai nạn run r u dày do chế trụ nàng phần gãy làm sâu sắc đủ hôn này apt r mở vòng tay rủ xuống tại hai người quấn dao cổ tay ở giữa lắc lư qua ảnh ánh đến đem bọn hắn cái bóng căng tải khô lâu trên tường tựa như thời trung cổ phù điêu cuối cùng màn lời kịch, rời do i dùng ngón cái sát qua nàng khóe môi vết máu lần sau trước khi mất tích nhớ kỹ mang ta tặng dây chuyền ống kính kéo xa a tờ mờ dây chuyền đột nhiên tự động chữa trị khóa chụp cách c á c h khép kín ts đài này bản quá bá tổng cho ta viết nôn nhưng quảng cáo chính là như vậy ha về sau chỉ viết ngắn mà làm k h á i do i nhà trọ giấu ở mòn đại đạo ngõ hẻm một tòa o s m a n tức h kiến trúc tầng cao nhất ngẫu nhiên có tư nhân lái xe xe sang trọng ép qua đá của đường đèn xe đảo qua xong cửa số lúc xe ở trên trần nhà bỏ ra chớp mắt tức thì còn cách nhưng giờ phút này thống trị gian phòng chính là anh trăng hai người hình dáng tại n u n g tơ bị hạ trập trùng ta còn không có tốt nghiệp trung học đu tần đầu ngón tay tại trên lồng ngực của hắn hòa vòng liền đem tự chụp hình nhét vào tạ bạ g i ạ xì mỗ đèn mạ na môn ngục thư dùng chính là trường học máy đánh chứa trộm m ộ u n ự c hô hấp của nàng mang theo c h ả n g mình cùng bạc hà k e m đánh răng hương vị ấm áp dễ chịu phất qua roi làn da roi bàn tay trượt vào nàng trong tóc tóc vàng giống hòa tan mật tong q u ố n lấy ngón tay của hắn cái này giờ phút này bừa bãi vô danh nữ hải tại hai năm sau quay chụp mình cái thứ nhất trang địa sớm nhất là tại nước mỹ bản vô g ở t r n g trảng sau đó lại leo lên ý bản vô g ở trang địa chiếu trong lúc nhất thời vang dội âu mỹ d ư ớ i thời trang đồng thời thay thế siêu mẫu cờ d ị c h nhì cổ lệ tuột linh tổng ký xuống cờ cờ vĩnh hằng hưng ơ phân càn v ỉ n cờ lì nệ tờ niti đại nôn hiệp ước đồng niên đu tần cờ dẹt trở thành vít togi ạ xí cờ d ị c h thiên sứ người mẫu năm hai nghìn tám lấy niên thu nhập sáu triệu euro bị forbes định giá toàn cầu thu nhập thứ ba cao siêu mẫu r o i cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i t r e o k ẹ o nói nói như vậy ta là gặp một cái mười tám tuổi trốn học cao t r u n g n ữ hải chính doi tối cao trình độ là ma dít danh giáo rẽ mỹ dô đức mai tư đồ trung học phổ thông có l ẽ họ rẽ mỹ dô để ạ trường học nổi danh đồng học có mọ gin pet c a s i l a c g u t i ạ bợ l o a chờ danh nhân cái này giao động trình độ không thể nào vậy ngươi thi không cân nhắc tại ngươi trốn học trong mạo hiểm tăng thêm tiến về monaco cho một cái một ư ơ i tám tuổi nam hải dơ lên hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất cúp lê ăn mừng gia tăng một vòng sáng sắc năm hai nghìn ba ngày một ư ơ i tháng năm monaco luis i i sở tạ đi ủng lúc trước ba giờ dương quang vẩy vào monaco vịnh đem luis i i sở tạ đi ủng màu trắng tường ngoại n h u ộ m thành kim sắc cả tòa thành thị sớm đã lâm vào xôi trào hai bên đường treo đầy đỏ trắng giao nhau cờ xí trên đèn đường treo trạm t h ons hai nghìn l i ba đèn bài liền ngay cả mông tờ cắt lô sòng bạc đèn nghe ông cũng đổi thành m o na cô đội huy phối mầu sân bóng bên ngoài tiểu phiến nhóm trào hàng lấy phù hợp có tám méo mẹ ít trưng ơ tám quan khăn q u ả n cổ trong quán ba trạm đến bị nâng lên nước lạnh các người hầu thậm chí tại chén xuôi theo bôi lên đội bóng đại biểu sắc lớp đường áo sớm tại bốn mươi tám giờ trước luis o hai sợ tạ đi ủng bên ngoài thuộc về nước pháp một bên liền đỡ lấy mấy chục lều vải chật ních hành hưng giả hàng trước nhất bảy mươi hai tuổi lao p a n bóng đá m ạ sẹo mang theo một dùng loại sách tay ra đi ô tuần hoàn phát ra monaco đội ca đầu đường bán hàng rong dựng lên lâm thời giàn nướng bán đỏ trắng đường vân hoa phu bánh dùng nước đường nhuộm thành đội bóng sắc phối chén cà phê bên trên in tỉnh hôm nay là lịch sử cờ cờ tờ vờ năm ký giả trạm tại luis o i i sợ ta đi ùm bên ngoài bối cảnh là vung vẩy khăn quảng cổ điên cuồng phan bóng đá các vị người xem liệu kiến hoành lão sư trương bân lão sư nơi này là monaco ta hiện tại thân ở monaco luis o i i sợ ta đi ùm bên ngoài không khí nơi này đã sôi c ả o hôm nay không chỉ có là nước pháp giải hạng nhất monaco đoạt giải quán quân chi chiến càng là bọn hắn 18 t u ổ i thiên tài roi vị này bị toàn âu dâu ca tụng lại như lưu tinh sáng trói siêu cấp t ầ n tinh lên ngôi lễ gia nhập liên minh monaco ngắn ngủi mười một vòng thi đấu hắn đã cống hiến 16 bóng sáu trợ công cơ hồ lấy sức một mình sẽ nát li gờ một phòng tuyến ta hiện tại có thể minh xác nói cho mọi người r o i chính là châu âu giới bóng đá 10 năm gần đây lớn nhất phát hiện hiện tại để chúng ta nghe một chút fan s hâm mộ bóng đá tiếng lỏng phản vật câu phóng viên ngăn lại một vị trên mặt thoa đỏ trắng thuốc màu cả người là hình xăm tráng hắn phan bóng đá dùng tiếng pháp hỏi thăm ngài tốt làm o n a c ô tử trung ngài như thế nào đánh giá roi bản mùa giải biểu hiện mời nói nói ngài thấy thế nào phan bóng đá vung vẩy lon địa b ọ t biển vẩy ra đến ống kính bên trên h a chúng ta ngồi tại trên sân bóng nhìn không sai chúng ta ngồi tại trên sân bóng nhìn hắn đá bể toàn ly g một c á i m ông ly ông hậu vệ bị hắn qua đến hoài nghi nhân sinh ba di đội trưởng bị hắn đụng đổ ba lần tiểu tử k i ê m mới mười tám tuổi mười tám tuổi đột nhiên ôm phóng viên bả vai c ù n hống phóng viên bị tìm đến ho khan k h ú k h có nghe đồn xưng r o i khả năng tại thị trường chuyển nhượng mùa hè rời đội ngài cho rằng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng phan bóng đá trong nháy mắt trở mặt đoạt lấy mị thổ phồn đánh giám hắn tuyệt sẽ không đi ngươi biết cái gì roi không phải loại kia nhu lược hắn muốn dẫn chúng ta đi tram t i olit tiến bán kết không trận chung kết ngươi xem một chút ánh mắt của hắn chỉ vào sân bóng cự phúc gáp phích đặc tả ở trong đó viết nói khát một tòa league một quán quân đây chẳng qua làm ó n ăn khai vị phóng viên tràn đầy xấu hổ chi tiết phiên dịch nói p h ả thâm mộ bóng đá mang một mạc nhiệt tình cho rằng roi sẽ không rời đi monaco bởi vì nơi này có yêu quý nhất hắn phan bóng đá nhìn a những n à y phan bóng đá bọn hắn là thật coi roi là thành con của mình loại này yêu ngài hiểu chưa không phải đối ngôi sao bóng đá yêu là đối h ả i t ử nhà mình loại kia móc tim móc phổi yêu đột nhiên năm sáu cái phan bóng đá chen vào ống kính lao nhau gào ghét mu bọn hắn mua không nổi linh hồn của hắn hắn hôm qua còn cùng cháu ta chụp ảnh chung ký tên chân chính cự tinh sẽ không trốn phóng viên ngôi nhà ai truyền thông lại nói lung tung ta đem ngươi mịt rổn nhét vào trả n g u y ê n g phóng viên bị nhiệt tình đập đ ẩ y đến lảo đảo miễn cưỡng ổn định ống kính â chúng ta nhìn thấy f a n bóng đá cảm xúc phi thường kích động lau mồ hôi cái này so năm 2002 h ì n k h n g l i h ợ t c u ộ hàn quốc f a n bóng đá còn điên hiển nhiên doi đã trở thành mô nà cô tín ngưỡng hiện tại đem hình tượng trả lại cho diễn truyền bát h ấ t lưu kiến hành để chúng ta tỉnh táo phân tích t r ư ơ n g bân ngươi nhìn cái này tắt tờ tờ tờ doi gần nhất tại nước pháp lít c u ộ c bán kết cái này móc ngược ghi bản cái này khiến ta nhớ tới châu tinh chỉ một bộ phim a thiếu lâm bóng đá chưng bân hắn đá bóng phong cách để cho ta nghĩ đến năm đó h à n không xuất thế ronaldo nhưng lại không hoàn toàn đồng d ạ n g jonaldo đột phá giống một thanh sắc bén dao giải phẫu mà roi hắn càng giống là một đài vận chuyển hết tốc lực tu bổ tăng áp động cơ tùy thời đều có thể buộc phát ra năng lượng kinh người lưu kiến hành không sai nhìn xem cái này ghi b ả n chiếu lại màn hình lớn hoán đổi đến roi dao đấu ô ở sở giờ nhanh chóng phản kích ghi b ả n từ khởi động đến sút gôn chỉ dùng mười lăm ba giây tối cao vận tốc đạt tới ba mươi bảy năm cây số cái này đã phá vỡ li g một có ghi chép đến nay nhanh nhất bắn vọt ghi chép chân bân càng đáng sợ chính là hắn năng lực học tập theo li g một số liệu thống kê các ngươi nhìn cái này so sánh phạm vi hoạt động của hắn làm lớn ra gần bốn mươi phần trăm từ đơn thuần phía trước bạo điểm biến thành một cái toàn năng chuyên công kích lưu kiến hoành mà lại hắn mới mười tám tuổi a truyền hướng ô n g tính t r ư ớ c máy truyền hình người xem các bằng hữu các ngươi ngay tại chứng kiến có thể là một cái vượt thời đại thiên tài c ủ a c thời t r ư nhưng g bân, n chúng ta phải tỉnh táo đối đãi jonando mười tám tuổi lúc đã lấy được v á t cuộc quán quân mà roi mới vừa vặn cất bước dừng lại bất quá ta nhất định phải nói ở trên người hắn ta thấy được loại kia cải biến bóng đá lịch sử khả năng lúc này màn hình lớn đột nhiên phát ra g i i trong huấn luyện liên tục qua rơi năm tên phòng thủ đội viên video lưu kiến hoành tinh không sai động tác này cái này biến hướng t r ư ơ n g b â n cái này không phải liền là zona nội tại ba k thời kỳ chiêu bài động tác sao t r ư ơ n g b â n hiểu ý cười một tiếng nhưng ngươi nhìn hắn đến tiếp sau xử lý càng ngắn gọn càng hiệu suất cao hơn cái này có lẽ chính là một đời mới thiên tài tiến hóa phương hướng lưu kiến hoành đột nhiên hạ giọng bối cảnh âm nhạc đổi thành hoàng hà tụng hòa âm tại kết thúc trước chúng ta muốn chia sẻ một cái hiếm ai biết cố sự màn hình lớn hiện hiện hiện hoàng lao anh c h ụ doi t h n g tổ phụ là một nghìn chín trăm mười bảy niên sơn đông ý hải vệ chuyển vận mười bốn vạn công nhân người hoa một trong bọn hắn tại châu âu chiến trường đảo chiến t r o khiêm đạt tháo ống kính đ ặ t tả trong tấm ảnh mơ hồ hà bắc sơn đông lao công bóng lưng trương bân tiếp nhận một tờ hồ sơ tư liệu t h a n h âm khẽ r u n căn cứ nước pháp quân ngăn ghi chép vị này họ la lao công chiến hậu lưu tại mạ s ầ y lẹt cảng đường công nhân búc vác hôm nay hãn thẳng tôn đang cùng với một mảnh thổ địa dùng một loại phương thức k h á c chinh phục châu âu đột nhiên cất cao giọng điều chiếc máy truyền hình sơn đông bọn t i ể u tử thân thể các ngươi bên trong chạy xuôi đồng dạng huyết tính lúc này màn hình điểm bình phong nửa trái bộ là roi móc câu phá không thành quay chậm nửa phải bộ đồng bộ phát ra sơn đông lỗ năng đào tạo tr lưu kiến hoành chỉ vào sân huấn luyện bên trong một cái liều mạng bắn vọt nhỏ cầu thủ nhìn cái kia số mười h ả i tử hắn bảy cánh tay biên độ cùng roi giống nhau như lúc đột nhiên nghẹn ngào dựa vào cái gì nói trung quốc bóng đá không có hy vọng làm chúng ta tại trên mặt đất bên trong phàn nàn lúc đừng quên trương bân chém đinh chặt sắt nói tiếp roi tặng tổ phụ là dùng t h ủ n g sắt tại sông so mờ trên chiến trường đào xuất sinh đường hôm nay trên tấm ảnh roi ô ngực thần s ắ c kiêu ngạo quần áo chơi bóng che khuất một nửa mô na cô đội huy cái này sơn đông huyết mạch hai tử đang dùng bóng đá sửa gia tộc vận mệnh cuối cùng hình tượng dừng lại doi g i bàn sau tr lưu kiến hoành nắm chặt n ắ m đấm ngự a khí sụp sôi người xem các bằng hữu đương roi tại liga một đại sát tứ phương lúc chúng ta không khỏi muốn hỏi năm 2006 g h ì n k h t đức ớt cụp trên sàn thi đấu có thể hay không nhìn thấy cái này tóc đen d a vàng thiên tài dừng lại càng quan trọng hơn chuyển hướng ống kính có thể hay không nhìn thấy trung quốc đội cùng hắn cùng trận thi đấu trưng ơ bân điều ra ớt cụp đếm được bài khoảng cách năm 2006 g h t r ă ớt cụp còn có một nghìn một trăm hai mươi sáu ngày đột nhiên phát ra quốc túc tập huấn hình tượng nhìn xem những này bọn tiểu tử nếu như roi có thể mang theo monaco sáng tạo kỳ tích chúng ta dựa vào cái gì không thể lưu kiến hành cái này không chỉ có là hai giấc mơ đây là huyết mạch tương liên ước định trước may truyền hình mỗi một trung quốc cầu thủ các ngươi trên sân huấn luyện mỗi một lần thiên luyện đều có thể bồi dưỡng ngất cục trong lịch sử tối truyền kỳ đ ô n g phương được so t r ư ơ n g bân nhẹ dọc lại hữu lực từ một trận chiến chiến hào đến ngất cục mặt cỏ chúng ta chờ tại đức chứng kiến cái này tiếp cận trăm năm luân hồi phụ đề từ chiến hào đến sân cỏ sâu nhất ăn mới có thể nâng lên cao nhất nghìn lẻ munich gặp có một cái trung niên người nhấn điều khiển từ xa tiết mục cắt đến cờ cờ tờ vợ sáu phim ta một n ă n ngay tại chiếu phim t sơn đông trung quốc thánh giả khổng tử cùng mạnh tử liền sinh ra ở trên vùng đất này khổng tử giống như phương tây sơn đông là trung quốc không thể mất đi sơn đông tựa như g n phương tây không thể mất đi sợ xà lẻm